chương 432, làm ăn này quả thực chính là đoạt tiền chương 432, làm ăn này quả thực chính là đoạt tiền nhắc nhở người đã tiến vào hồn cốt xương bảo khu vực xin hàng rơi cũng theo chỗ cửa thành t i ế n bảo rất nhanh tô một bạch bên thai liền vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm v a n g x ư ơ n g cũng mở miệng nói chủ nhân tòa thành trì này có cấm chế tồn tại nếu như ta cưỡng chế phi hành sẽ phát động cảnh báo dẫn tới thành vệ quân cấm bay thế nào vong linh giới cũng làm trò này tô một bạch nhữ nhữ mày hắn còn nhớ rõ lúc trước lần thứ hai tiến vào đông hải thành lúc còn kém chút nhi bị vệ binh mở hóa đơn phạt không nghĩ tới viên tinh cầu này thành trì vậy mà cũng có hạn chế như thế bất quá nghĩ lại nơi này cường giả càng nhiều nếu như đều triệu hồi ra hình thể khổng lồ phi hành toa kỵ trong thành trì đoán chừng cả ngày cũng không thấy mặt trời chủ nhân nếu như ngươi muốn bay thẳng đi vào lời nói cũng không phải không được b vợ gì ấ n bỗng nhiên mở miệng nói tòa thành trì này bên trong người mạnh nhất bất quá thánh d i ệ t cấp cựu vân mà thôi liên hạ vị thần đều không có tô m ụ c bạch hơi xứng sờ bạch dạ đại nhân hạ vị thần thật là pháp t ắ c chi chủ cảnh tồn tại cả viên lạnh uyên tinh đều không nhất định có thể có một cái một bên linh vũ nhẹ dọn mở miệng giải khai tô một bạch nghi ngờ trong lòng hắn còn tưởng rằng hạ vị thần chỉ là m ộ ư ơ i một giai pháp tác chi chủ cảnh yếu nhất tồn tại tại vạn giới bên trong rất phổ biến đâu bây giờ xem ra khả năng cũng không phải là có chuyện như vậy liền như là giờ phút này b ở dị ẩn cũng bất quá mới khôi phục tới hạ vị thần chiến lược mà thôi trước đó đầu kia thánh diệt cấp đỉnh phong buốt liền hắn một ánh mắt đều gánh không được có thể nghĩ m ộ ư ơ i một giai pháp tác chi chủ cùng m ộ ư ơ i giai thánh diện cấp hoàn toàn ở vào hai cái thế giới khác nhau tính toán mới đến không cần thiết quá tiêu căng tô một b ạ c h chậm rãi lắc đầu ra hiệu băng xương trước hạ xuống sau một lát một nhóm bốn người tới một tòa to lớn cửa thành trước đó tòa thanh này cửa chi lớn tô m ụ c bạch bình sinh không thấy cửa thanh mặc dù mở ra nhưng lại có một đạo màu xám nhạt màn sáng nhìn tựa hồ là một loại nào đó kiểm tra thủ đoạn linh vũ cùng u lan hai nữ lẳng lặng cùng tại tô m ụ c bạch sau lưng không phải trạng thái chiến đấu hạ các nàng riêng phần mình sau lưng chỉ có một đôi cánh chim nhìn chính là bình thường thiên sứ tộc người Bởi gì ân đặc biệt là cả hai che giấu khí thức để tránh là tô m ụ c bạch mang đến phiền thoái không cần thiết đoạn lạc thiên sứ cùng thánh quang thiên sứ nhất tộc cũng không phải gặp mặt liền sẽ chiến đấu bởi vậy cái này tổ hợp mặc dù có chút làm người khác chú ý nhưng cũng không tính quá kỳ quá chủ yếu nhất vẫn là cầm trong tay cốt trượng đi tại tô một bạch bên cạnh bờ dị ẩn h ắ n tản ra k h í tức khiến phụ cận tất cả sinh vật đều có chỗ k i ê n kỵ băng xương lúc này cũng rút nhỏ hình thể chịu cứ tại tô một bạch vai phải phía trên nhắm mắt tiêu hóa lấy thể nội các loại vật liệu bởi vì tô một bạch điểm kinh nghiệm đã tới hạn mức cao nhất bởi vậy trước đó cả lì ổ tử vong điểm kinh nghiệm toàn bộ phân phối cho băng xương lúc này cấp bậc của hắn đã đi tới hai trăm ba mươi chín cấp đẳng cấp này là một đặc h m một khi nhảy tới băng xương liền sẽ chân chính trưởng thành bất luận là linh hồn vẫn là chiến lực đều đem tăng lên trên diện rộng xem như ban thần cấp sinh vật đến lúc đó hắn cũng sẽ bắt đầu lĩnh nộ pháp tắc con đường hồn q u ố c xương bảo thuộc về băng phong đại lục biên thủy thành thị mỗi ngày đều có vô số người ở chỗ này đặt chân tiếp tế bởi vậy trước cửa thành dòng người nối liền không dứt tô m ụ c bạch cũng lần thứ nhất khoảng cách gần thấy được vạn giới bên trong từng cái chủng tộc cứ việc nơi này là vong linh giới cũng không thích hợp t u y ệ t đại bộ phận chủng tộc sinh tồn nhưng vẫn là có thật nhiều giống Ú lan các nàng dạng này tự do thợ săn tiền thưởng đến đây dáng người thấp bé nhưng vạm vỡ tộc người lùn hình thể cường tráng nhưng lại có hai viên dữ tợn đầu lâu xong đầu thực nhân ma thú nhân tộc ám tinh linh tộc dạ ma tộc huyết、tổ. các loại thiên hình vạn trạng chủng tộc có thể nói là khiến tô một bạch mở rộng tầm mắt những này cũng không phải vạn giới trò chơi sáng tạo q u á i vật cũng không phải ban đầu ở hư vô khe hở bên trong nhìn thấy phim đèn chiếu mà là thực sự dị tộc người chơi hơn nữa có thể rời đi riêng phân mình thế giới tiến vào thế giới khác bên trong người chơi không có một cái nào là thực lực yếu thất giai sử thi cấp để ở chỗ này chính là tuyệt đối kẻ yếu thường thường đều là đi theo nào đó chi thợ săn tiền thưởng đoàn hành động có can đảm một mình hành tẩu cảnh giới ít ra đều là cựu giai cấp độ thần thoại tồn tại lúc này mới vừa tiến vào thành trì phạm vi không bao lâu tô m ụ c bạch cũng đã nhận được hơn mười đầu phát hiện thánh diệt cấp sinh vật thanh e m nhắc nhở chờ chân chính tiến vào thành thị sau dạng này nhắc nhở chắc hẳn sẽ còn càng nhiều bị làm phiền tô m ụ c bạch không thể không sửa đổi đỉnh giai địa đồ nhắc nhở tiêu chuẩn đem nó theo tất cả thánh diện cấp tăng lên tới thánh diện cấp chín văn bọn hắn thế nào đều hướng bên kia đi nhìn xem dòng người tiến lên phương hướng tô m ụ c bạch hơi n h í u lên lông mày cửa thành rộng như vậy những n à y người chơi cũng không có thẳng tắp vào thành ngược lại hướng phía một bên đi đến đại nhân tiến vào vạn giới bên trong thành chỉ là cần giao nạp lệ phí vào thành linh vũ vừa lên tiếng giải thích tú lan liền ngay sau đó mở miệng nói đại nhân c h ờ một chút ta c á i này đi đem lệ phí vào thành nộp vừa dứt tiếng không chờ tô một bạch đ á p lời nàng liền thân hình k h ẽ động biến mất tại nguyên chỗ một lát sau tú lan thân ả n h xuất hiện lần nữa trong tay đã nhiều hơn bốn cái huy hiệu tô một bạch tiếp nhận xem xét hồn cốt xương bảo huy hiệu vào thành bằng chứng để vào ba lô lập tức có hiệu lực ra khỏi thành sau tự động tiêu hủy xem hết huy hiệu tin tức sau tô một bạch không khỏi nhớm mày cái đồ chơi này bao nhiêu tiền mười hôn tệ t lan đem còn lại huy hiệu đưa cho linh vũ cùng bợ dị ẩn về phần băng xương thì không cần bởi vì hắn là tô một bạch toạc kỵ mắc như vậy tô một bạch hơi xứng sở mười hồn tệ nhìn xem không nhiều đ ặ t ở thần cấm chi địa đây chính là mười vạn kim tệ mà ở chỗ này lại chỉ đủ giao lệ phí vào thành nhìn cái này hồn cốt xương bảo quy mô một ngày người lưu lượng thế nào cũng phải hơn ngàn vạn a quang lệ phí vào thành nhưng chính là hơn trăm triệu hồn tệ thu nhập làm ăn này quả thực chính là đặt tiền nơi này t là đ i ề n nơi này quả thực chính là i ề n nơi này quả t c h í t bình thường giữ gìn cũng cần cực lớn tốn hao đồng dạng thành trì lệ phí vào thành cũng liền hai ba hồn tệ mà thôi tại ú lan giải thích đâm thanh bên trong một đoàn người lạng yên vượt qua thành nội màu xám trắng màn sáng nhắc nhở người tiến vào hồn q u ố c xương bảo nếu như muốn đem điểm phục sinh khóa lại tại cai thành ao mời tiến về phục sinh đại s ả n h giao nạp phí thủ tục hệ thống nhắc nhở âm khiến tô một bạch kiến thức vạn giới có nhiều hiện thực khóa lại điểm phục sinh tại thần cấm chi địa đều là tự động lại miễn phí đến nơi này vậy mà lại muốn thu phí nếu như không khóa lại lời nói sau khi chết liền cần tại sau một tiếng khả năng tại phụ cận giã ngoại điểm phục sinh phục sinh sở dĩ vạn giới cũng có điểm phục sinh chỗ như vậy tồn tại đó là bởi vì cũng không phải là tất cả sinh vật đều là k i u g i a cấp độ thần thoại trở lên tồn tại dù là tại và giới cựu giai phía dưới sinh vật cũng chiếm cứ lấy tuyệt đại bộ phận chỉ có điều cường đại trong chủng tộc sinh ra cường giả s á t x u ấ t so thần cấm chi địa nhân loại cao rất nhiều lần mà thôi vượt qua màn ánh sáng màu xám sau hồn cốt xương bảo bên trong cảnh tượng cùng tô một bạch trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt nội bộ nhìn chẳng những không có loại kia âm u đầy t ử khí cảm giác ngược lại dị thường phân hoa càng làm hắn hơn cảm thấy khiếp sợ là nơi này lối kiến trúc thậm chí mơ hồ có loại xỉ bở vù cảm giác cái này cùng từng cái chủng tộc huyện vũi phong âu tạo thành cực hạ tương phản hiệu quả đại nhân bên trong thành là không được tọa k�� bền một cái vừa mới còn cầm kiếm cùng ngàn mét hài cốt quái vật vật lộn đoạn lạc thiên sứ quay đầu liền móc ra một chiếc tạo hình độc đáo xe con người dám tin xưa nay đều là mang cho người khác khiếp sợ tô một bạch trong thời gian ngắn liên tiếp bị hồn cốt xương bảo tương phản phong cách cùng gu lan lấy ra xe con đổi mới thế giới quan trong xe không gian so ngoại giới nhìn lớn hơn nhiều điểm này tô một bạch không hề cảm thấy kỳ quái chỉ là hắn luôn cảm giác cái đồ chơi này cùng vạn giới không hợp nhau đại nhân ta đã vì ngươi thiết trí quyền hạn tối cao sau đó phải đi nơi nào ngươi có thể trực tiếp nói cho tiểu bạch trong xe cũng không có cái gọi là phòng điều khiển cái đồ chơi này vậy mà hoàn toàn là trí năng điều khiển tiểu bạch hiển nhiên là chiếc này xe bay danh tự đúng vậy cái đồ chơi này chính là làm tinh phim khoa học viễn tưởng bên trong xe bay chỉ có điều tại trong thành trì dưới tình huống bình thường nó chỉ có thể sát mặt đất chạy trừ phi ngoài định mức dùng tiền trực tiếp đi gần nhất một nhà từ vực ngân hàng a tô một bạch lấy lại tinh thần chậm rãi mở miệng tiểu bạch thu được ngay tại xin đường thuyền trục phí thành công ngay tại tiến về gần nhất tự v ự c ngân hàng trí năng tiếng vang lên tiểu bạch trong nháy mắt khởi động hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức giật sinh ra trực tiếp nguyên địa cất cánh sau đó cực tốc hướng phía mục tiêu bay đi không cần hỏi tô một bạch cũng biết vì cái gì cái đồ chơi này có thể bay khẳng định là bởi vì u lan cùng linh vũ cũng không phải là lần đầu tiên tới hồn quất xương bảo đã sớm n ạ p tiền qua hay là phi hành phí tổn là xương mục thần quốc thậm chí toàn bộ từ vong giới vực thông dụng hồn q u t xương bảo rất lớn so thần long đế cũng còn không chỉ lớn hơn gấp trăm lần tô m ụ c bạch cảm giác chính mình vừa mới phỏng đoán ngàn vạn người lưu lượng hoàn toàn đánh giá thấp nơi này tại bờ gì ẩn mấy người giải thích xuống tô m ụ c bạch cũng đúng vạn giới bên trong thành trì có hiểu rõ nhất định lãnh viên tinh mặc dù so không không bảy hào thần cấm chi địa lớn rất nhiều nhưng thành trì số lượng nhưng lại xa xà không bằng hơn nữa cả viên tinh cầu cũng không có quốc gia thuyết pháp bởi vì nơi này thuộc về sương ngục thần quốc phạm vi thế lực thần quốc chủ nhân được xưng quốc chủ là một vị trung vị thần đỉnh phong cường đại tồn tại cũng là kế bờ di ẩn về sau sương ngục thần quốc người mạnh nhất dạp h ộ dạp h ộ tên kia vậy mà thành quốc chủ bờ di ẩn nghe được cái tên này sau trong mắt rõ ràng hiện lên một tia l ử a giận tô m ụ c bạch cười vỗ vỗ bờ vai của hắn chớ nóng đội thuộc về ngươi cuối cùng rồi sẽ trở lại trong tay ngươi ngươi bây giờ cần phải làm là mau chóng khôi phục thường thế ta hiểu được chủ nhân b ợ gì ẩn hít sâu m ộ t hơi nặng nghề gật đầu cũng là lúc này ú lan cùng linh vũ mới biết được trước mắt vị này xưng hô bạch dạ đại nhân vì chủ nhân pháp tác chi chủ cảnh cực giả lại chính là x ư ơ n g ngục thần quốc đời trước quốc chủ hai người trong mắt mang theo thật sâu rung động tô một bạch tại hình tượng trong lòng các nàng lại cao thêm mấy phần hơn một giờ sau xe bay rốt cục đã tới mục đích đây cũng không phải là tốc độ cực hạn của nó nhưng người nào nhường thành nội hạn tốc đâu b v i gì ẩn cái thứ nhất xuống xe giống một vị hợp cách quản gia như thế nhẹ nhàng là tô một bạch mở ra cửa xe tô một bạch tại hai tên thiên sứ thị nữ phục thị hạ đi xuống xe bay lọt vào trong tầm mắt là một tòa cao lớn kiến trúc từ bên ngoài nhìn cực kỳ xa hoa phú giáp thiên hạ vạn giới phòng đấu giá cùng nhà này kiến trúc so sánh quả thực là nông thôn nhà tranh tô một bạch tiên lặng mở ra thu hình lại đem nơi này tất cả phát cho phú giáp thiên hạ to lớn trên biện hiệu che kín minh văn ngưng tụ ra từ vực ngân hàng bốn chữ lớn tại minh văn gia trị hạ bất luận từ góc độ nào đều có thể nhìn thấy hoàn trình văn tự hơn nữa còn kèm theo phiên dịch công năng tại tô một bạch trong mắt những văn tự này chính là hoa hạ lời nói hấp dẫn người ta nhất ánh mắt phải kể tới t ử vực ngân hàng trước cửa một cây đại tụ đây là một gốc từ hài cốt ngưng tụ mà thành cây toàn thân lóe ra hào quang màu và nóng dâm dạp canh bông u xuống treo cũng không phải là lá cây mà là từng chuỗi hồn tệ đinh đinh đăng đăng gió nhẹ lướt qua cánh lắc lư mang tới là hồn tệ va chạm thanh âm theo bờ dì ẩn nói tới mỗi tòa thành trì từ vực ngân hàng phân bộ trước cửa đều có dạng này một gốc hồn tệ xương cây mà ở vào tử vong đại lục tổng bộ trước cửa c à n đầu tiên g gốc một hắn hoàn toàn nhìn không thấu đoàn người này bất kỳ tin tức gì thậm chí ngay cả quản gia kia cùng thị nữ đều nhìn không thấu trọng yếu nhất là kia hai tên i thị nữ lại là thiên sư tộc có thể mang theo hai tên thiên sứ thị nữ tồn tại đừng nói là l ệ n h nguyên tinh cho dù là tại toàn bộ x ư ơ n g ngục thần quốc đều không nhất định có thể nhìn thấy bởi vậy hắn trước tiên liền mỉm cười tiến lên đón đến đang chuẩn bị đem cái này là mặt công tử ca đưa vào ngân hàng kết quả lại nghe được tô một bạch nhạt ránh bất quá hắn trên mặt mỉm cười cũng không có biến mất chỉ là nhàn nhạt nói một câu vị tiên sinh này giám cấp chúng ta t ử vực ngân hàng người hẳn là còn không có sinh ra câu nói này không có bất kỳ cái gì tâm tình chậm trởn dường như chỉ là đang giảng giải một sự thật ngay sau đó người giữ cửa liền có chút con người làm một cái tư thế s i n mời mỉm cười nói tiên sinh hoan n g h ê n quang lâm t ử vượt ngân hàng xin h ỏ i cần làm nghiệp vụ gì t ô m ụ c bạch nhìn người giữ cửa một cái nhữ mày nói lấy tiền xin mời đi theo ta nghe vậy người giữ cửa quay người dẫn đầu tô m ụ c bạch một đoàn người tiến vào đại sành chương 4 3 n t địch luân lưu lại t à i phú khổng lồ tăng thêm chương 4 3 n t địch luân lưu lại t à i phú khổng lồ tăng thêm đừng nhìn ra hỏa này chỉ là nho nhỏ người giữ cửa nhưng nơi này dù sao cũng là tài đại khí thô t ử vượt ngân hàng bởi vậy hắn cũng có được cựu giai cấp độ thần thoại thực lực cứ việc chỉ là sơ kỳ nhưng cũng làm cho tô một bạch hơi cảm thấy có chút kinh ngạc tới và giới thật đúng là thần thoại không bằng chó thánh diệt đi lấy đất nhưng mà này còn chỉ là nho nhỏ lạnh g lên tinh mà thôi tại cái này rộng lớn vô ngần thế giới bên trong có lẽ chỉ có pháp tắc chi chủ cảnh tồn tại khả năng được xưng ơ tụng là cờ ư n giả g vì v i an đại nhân vị tiên sinh này mong muốn làm lấy tiền nghiệp vụ người giữ cửa trực tiếp đem tô một bạch một đoàn người mang tới lầu hai gõ một gian cửa phòng làm việc sau một khắc cửa phòng ứng thanh mà mở một đạo dáng người bắn nổ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người u lan cùng linh vũ hai nữ rõ ràng thấp túi đầu nhìn thoáng qua chính mình ba mươi sáu g so ra kém hoàn toàn so ra kém tô m ộ c bạch nhìn thấy đối phương sau cũng lấy làm kinh hãi khá lắm lớn như thế sẽ không ảnh hưởng cân bằng sao vẫn là nói cái chủng tộc này đều là như thế hào phóng được xưng vi vi an đại nhân nữ nhân trên đầu mọc ra một đôi ác ma c h i giác lỗ thai cùng loại với tinh linh thai nhọn nhưng lại có một chút khác biệt phía sau lưng nàng mọc ra một đôi nho nhỏ ác ma c h i r ự c cũng không biết trạng thái chiến đấu có thể hay không biến lớn một bộ áo da bó người đem bắn nổ dáng người hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt mọi người đặc biệt là kia đối đèn lớn quả thực có chút chói mắt bị t vì vì an sở dĩ sẽ như thế cách ăn mặc hẳn là cũng cùng nàng cơ bản không cần chiến đấu có quan hệ tựa như vừa mới cái kia người giữ cửa nói dám cướp bóc từ vực ngân hàng người còn không có sinh ra trừ cái đó ra phía sau nàng còn có một đầu dài nhỏ cái đôi đôi rủ xuống chỗ có chút dọ ra đầu vai đúng là một quả màu hồng ái tâm tô một bạch đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ kim quang trước mắt trong nháy mắt hiện hiện đối phương tin tức v v an mỹ ma tộc từ vực ngân hàng hồn cốt xương b ả o phân bộ chủ tịch ngân hàng đỉnh giai mỹ ma thập giai thánh diệt cấp đảng cấp ba trăm h hp hai mươi tám vạn ước hai mươi tám vạn ước linh hồn thánh diệt cấp hậu kỳ chiến lược thánh diệt cấp tám văn phát tắc linh hồn trưởng không phát tắc từ vực ngân hàng cái nào đó cao tầm dòng dõi thiên phú tại toàn bộ mỹ ma trong tộc cũng thuộc về đ ỉ n h cấp nhược điểm một nàng cung bình thường mỹ ma khác biệt đối nam nhân cũng không cảm thấy hứng thú chỉ thích tiền chủ yếu kỹ năng linh hồn mỹ hoặc xúi r ụ c l ử a gà hát cám c h i ủng nàng í t d ế r xịt sợ tặng sợ là chín mươi v i vì an sở dĩ lại ở chỗ này chỉ là vì lịch luyện m ạ vàng cùng lúc đó v i v i an ánh mắt cũng rơi vào tô một bạch một đoàn người trên thân đảo qua u lan cùng linh vũ lúc nàng chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ trong đó hiện lên một đạo tinh quang cùng người giữ cửa khác biệt chính là nàng còn chú ý tới tô một bạch đầu vai chiếm cứ băng xương cái này thân hình lại là tịch diệt long hoàng hơn nữa những người này tin tức ngay cả mình đều nhìn không thấu còn mang theo hai tên thiên sứ xem như thị nữ xem ra là có làm ăn lớn tới cửa vạn vạn không nghĩ tới tùy tiện tìm cái địa phương mạng vàng lại còn có n g o ạ i ý muốn niềm vui vi vi an hướng thẳng đến người giữ cửa khoát tay áo người đi xuống trước đi kế tiếp từ ta tự mình là khách quý phục vụ sau đó nàng hướng phía t ô một bạch lộ ra một cái nụ cười quyến rũ nhưng người lộ ra phòng làm việc lối vào bởi vì có chút không người động tác trước ngực lập tức nhấc lên một mảnh sóng cả khách quý còn m ớ i bên trong nói chuyện t ô một bạch thu hồi ánh mắt cất bước đi vào phòng làm việc tú lan cùng linh vũ hai nữ ớn ngực một trái một phải đi vào t ô một bạch sau lưng tự thân vì tô một bạch rót một chén trà ngon vi vi an lúc này mới mở miệng c ư ờ i hỏi không biết khách quý s ư n g hô như thế nào đêm trăng tô một bạch khẽ b ư ớ c cằm há mồm phun ra một cái tên bạch dạ cái tên này đã tại vạn giới phủ lên số bên cạnh hắn bây giờ mặc dù có bờ gì ẩn cái này pháp t ắ t chi chủ cảnh cường giả nhưng mọi thứ cẩn thận một chút luôn luôn đúng lúc đầu hắn hơi kém nói ra trong ngực danh tự nhưng nghĩ lại lấy tia lao đ a n g phong cách hành sự tại vạn giới có thủ người sát xuất cực lớn vẫn là không dùng thì tốt hơn đêm trăng tiên sinh không biết rõ lần này đến đây cần làm nhiệm vụ gì vi vi an ngồi trở lại vị trí của mình thân hình mặc dù bị b à n làm việc ngăn trở nhưng hai chân trùng điệp ở giữa lại mơ hồ lộ ra một đôi ngạo nhân chân dài tô m ộ c bạch không có trả lời mà là hướng phía bờ d ị ẩn vây vây tay cái sau lập tức lật tay tay lấy ra hắc kim sắc thẻ ngân hàng thanh âm khản khản văng lên lấy tiền nhìn xem t r ư ơ n g này thẻ ngân hàng vi vi an lập tức nhãn tình sáng lên hóa ra là ta làm được hắc kim khách quý không biết đêm trăng tiên sinh muốn lấy nhiều ít cứ lấy thẻ người là bờ d ị ẩn nhưng ở vi vi an trong mắt làm chủ người vẫn như c ũ là tô một bạch ba bờ di ẩn tiến lên một bước trực tiếp đem thẻ ngân hàng đập vào trên mặt bàn lạnh lùng phun ra một câu toàn bộ ích cái này v i v i an khó xử nhìn xem tô một bạch mang trên mặt thầy náy nụ cười đêm trăng tiên sinh ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị hồn cốt xương bảo chi nhánh ngân hàng dự trữ tỷ lệ lớn không đủ lời nói ở giữa nàng đã cầm lên thẻ ngân hàng cắm vào trên b à n nào đó dụng cụ bên trong xem xét lên ngay sau đó v i v i an mạnh mẽ đứng dậy đến đưa tay che lấy môi đỏ trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh chi s ắ c cái này nhiều như vậy chỉ thấy trước mắt nàng màn sáng bên trên biểu hiện ra chương này thẻ ngân hàng bên trong tài nguyên số dư còn lại hô tinh 458 ức chi chi vạn vạn vạn Mệnh hồn nguyên tinh, 50 vạn Thần hồn chi tinh, 8 vạn Thần hồn quả quả quả tủy, dù là thường thấy t à i phú v i v i an cũng bị khoản này khổng lồ t à i phú cho trấn kinh gần năm trăm l ứ c hồn tinh lại thêm giá trị gần hai vạn hồn lực tài nguyên đây là khái niệm gì đừng nói là nàng cái này thánh diện cấp m ị ma tộc thiên tài cho dù là tuyệt đại bộ phận pháp tắc chi chủ cảnh tồn tại cũng chưa từng thấy qua khổng lồ như thế t à i phú v v an nhìn chằm chằm tô một bạch một cái vị này khách quý đ ế tột cùng là cái nào đỉnh giai c h ủ tộc thiên tiêu vô luận như thế nào tuyệt đối không thể gắn tội đối phương đứng phía sau tuyệt đối là đỉnh tiêm thượng vị thần thậm chí còn có thể là quy tắc chúa tể nếu không làm sao có thể cho hắn dạng này người trẻ tuổi một khoản khổng lồ như thế tài phú mặc dù không nhìn thấy tin tức nhưng vi vi an thông qua mị ma nhất tộc đặc hưu phương pháp lại có thể cảm nhận được tô m ụ c bạch tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi mà không phải loại kia không biết rõ sống bao lâu láo quái vợt nơi này có thể lấy ra nhiều ít tô m ụ c bạch nhưu như mày trong lòng lập tức nổi lên nghi ngờ phú giáp thiên hạ tài thần tiên phú đều có vượt giới giao dịch năng lực chẳng lẽ từ v ư ợ ngân hàng dạng này thế lực không có sao vẫn là nói mặc dù có nhưng lệnh nguyên tinh loại này bình thường tình cầu cũng không có bị khế ớt người nếu như đêm trăng tiên sinh hiện tại liền phải lời nói chỉ có thể lấy ra năm ngàn vạn hồn tinh tăng thêm mười vạn khỏa mệnh hồn nguyên tinh vì v i an vô v ô ngực bình phục lại chính mình dung động tâm thần hồn chi tinh lời nói hồn cốt xương bảo chi nhánh ngân hàng tạm thời chỉ có hai ngàn quả về phần thần hồn chi tùy liền một quả cũng không có chỉ có này một ít sao tô m ụ c bạch thở dài gật đầu bất đắc gì nói vậy trước tiên đem những này toàn lấy ra a tuất ta cái này là ngài làm vì vi an liên tục gật đầu ánh mắt nhìn về phía bờ dị ẩ nói vị tiên sinh này xin ngươi cung cấp một chút động thái mặt chìa thao tác đồng thời vivi an giống như là đ ố n g nhiên nhớ ra cái gì đó mị nhãn như tơ nhìn xem tô một bạch nói khẽ đúng rồi đêm trăng tiên sinh ngày mai chúng ta vừa vặn muốn cử hành mỗi năm một lần đấu giá hội vivi an thành mời ngài cùng nhau tham gia mặc dù chi nhánh ngân hàng không cách nào duy nhất một lần lấy ra khổng lồ như vậy tài nguyên nhưng ngài quét thẻ tiêu phí lại sẽ không nhận bất kỳ hạn chế hôm nay tăng thêm dâng lên chương bốn trăm ba mươi lăm đột nhiên xuất hiện thông cáo chương bốn trăm ba mươi lăm đột nhiên xuất hiện thông cáo bởi vì đấu giá hội nguyên nhân tô một bạch một đoàn người chuẩn bị tạm thời tại hồn cốt xương bảo dừng lại ngược lại lúc này đã tới gần ban đêm khoảng cách ngày thứ hai không có bao lâu thời gian tô m ụ c bạch cũng nghĩ nhân cơ hội này nhìn một chút vạn giới bên trong đấu giá hội cùng thần cấm chi địa khác nhau ở chỗ nào vv i an rất nhanh liền để cho người ta đem tô m ụ c bạch lấy ra tất cả tài nguyên đưa tới c ù n g tô m ụ c bạch trong dự đoán như thế đ ý làn lưu lại thẻ ngân hàng cùng động thái mật t địa bất luận ai sử dụng đều như thế chắc hẳn đ ý làn cũng không có d ự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy bởi vậy mường tô một bạch lại thẻ một cái nhỏ bở u gờ nhóm này tài nguyên bị chứa ở một cái không gian giới chỉ bên trong vv an mỉm cười đem chiếc nhận đưa cho tô một bạch bàn tay hai người tiếp xúc lúc nàng còn tỉnh bơ gãi gãi tô một bạch trong lòng bàn tay tô một bạch giống như là không có cảm giác đồng dạng bình tĩnh cầm qua không gian giới trì có huyền thiên chi đồng tại hắn biết do trước mắt cái này tuyệt mỹ ngự tị cũng không phải là bình thường mị ma chân chính làm cho đối phương cảm thấy hứng thú là chính mình có tài phú thấy tô một bạch hoàn toàn không h i ể u phong tình v i vi an không khỏi lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn nhưng vẹn vẹn là một cái chớp mắt tức thì ánh mắt của nàng đảo qua tô một bạch trên ngón tay nguyên bản không gian giới trì cười tủm mở ra miệng nói đêm trăng tiên sinh tôi một mạch n giống như cười mà không phải cười nhìn vv an một cái trở tay liền gỡ xuống chính mình nguyên bản không gian giới chỉ đem cái này một cái đeo đi lên thuận tiện cũng sẽ trong giới chỉ vật phẩm rời đi tới vậy ta liền tạ ơn vv an chủ tịch ngân hàng hào ý t ô m ụ c bạch minh bạch v i vi an muốn cùng chính mình kéo lên quan hệ biết thân phận đối phương hắn cũng đang có ý này tương lai không chừng còn có thể cùng từ vực ngân hàng có hợp tác địa phương nhiều cái người quen cũng không phải là chuyện xấu không biết rõ có thể hay không may mắn tăng thêm đêm trang tiên sinh hào hữu thấy t ô m ụ c bạch không có cự tuyệt v i vi an hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ đối với yêu cầu này t ô m ụ c bạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt trên đường tới hắn liền t ừ u lan trong miệng hiểu qua và giới bên trong tăng thêm hào hữu cũng sẽ không trực tiếp bại lộ tên của mình bởi vì đối phương chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi máy truyền tin số hiệu sau đó chính mình sửa đổi g i chú lần thứ nhất gặp mặt vv i i an cũng không có cùng tô m ụ t bạch đàm luận quá nhiều chỉ là khi biết tô m ụ t bạch một đoàn người vừa tới tới hồn quốc xứ bảo còn không có trụ sở thời điểm nàng lúc này để cho người ta an bài một gian phòng thuận tiện tô m ụ t bạch tham gia ngày mai đ ấ u g i á hội cùng lúc đó không không bảy hào thần cấm chi điệu liên tiếp hệ thống thông cáo đông nhiên vang lên khiến vô số người chơi ngu ngơ tại nguyên chỗ thật lâu không có thể trở về qua thần đến không không bảy hào thần cấm chi điệu thông cáo bác diệu đế quốc chính thức nhập vào thần long đế quốc nguyên bác diệu đế quốc công dân chính thức trở thành thần long đế quốc tam trở phụ thuộc bình dân cống hiến đầy đủ cao người địa vị mới có thể tiếp tục tăng lên ngay hôm đó lên hai nước ở giữa biên giới biến mất nguyên bác diệu đế quốc khu vực chính thức đặt vào thần long đế quốc bản đồ thần long đế quốc người chơi có thể tự do truyền thống do đó thông cáo mười bảy hào thần cấm chi đ ị a thông cáo chiếu sáng liên bang chính thức nhập vào thần long đế quốc nguyên chiếu sáng liên bang công dân mười bảy hào thần cấm chi đ ị a thông cáo ban thưởng tất cả nắm giữ thần long đế quốc nhất đ ẳ n g công dân thân phận người chơi tuổi thọ hai mươi năm kim tệ hai không không không không không cậy quái điểm kinh nghiệm mãi mãi hai trăm có thể đẹp ra mười bất thình lình thông cáo trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều n ộ bức bao quát bác diệu đế quốc cùng chiếu sáng liên bang người chơi toàn khu nói chuyện phiếm băng tần bên trong lập tức náo nhiệt không phải cái này đầu hàng ta thế nào phong thanh gì đều chưa lấy được hắc vợ r ồ ngươi có phải hay không đánh giá quá cao chính mình chờ ngươi nhận được tin tức thần cấm chi điệu đều bị thần long đế quốc thống nhất dựa vào cái gì là tam đẳng phụ thuộc bình dân a ta vừa mới nhìn một chút bất luận là kinh nghiệm đái nộ vẫn là khác đều chỉ có thần long đế quốc nhất đảng công dân năm mươi chuyện này đối với sao chính là chúng ta dù sao cũng là thần cấm chi đ i ệ tứ đại thế lực thứ hai dựa vào cái gì đái nộ kém như vậy cái này còn kém toàn h ầ n l n khu ố c nói chuyện phiếm băng tần không ngừng soát bình phong các quốc gia người chơi điên cuồng thảo luận lần này thông cáo nghị luận trình độ so với quá khứ bất cứ lúc nào đều cao từng cái quạng mỏ cùng dược viên tiểu anh hoa cùng đám đồng tử nghe được thông cáo sau có thể nói là khóc không ra nước mắt sớm biết sớm đầu hàng có thể có đãi ngộ tốt như vậy bọn hắn không đúng ném không đầu hàng cũng không phải bọn hắn nói có thể tính toán cho dù là bọn họ cao tầng có đầu hàng ý nghĩ vậy cũng phải nhìn thần long đế quốc có hay không nhận bất quá bây giờ suy nghĩ gì đã trễ rồi b ạ c h dạ chinh phục tốc độ hoàn toàn không có cho bọn họ lựa chọn cơ hội đang lúc đám người nhận nghĩ lúc lại là một đầu hệ thống thông cáo tiếng vang lên l a m tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi thành công chiếm lấy l a m tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp ban thưởng tất cả thiên bảng người chơi ám kim cấp bảo dương một cái thiên bảng mười vị trí đầu ngoài định mức thu hoạch được sử thi cấp bảo dương một cái trước ba ngoài định mức thu hoạch được truyền thuyết cấp bảo dương một cái ban thưởng tất cả địa bảng người chơi hoàng kim cấp bảo dương một cái do đó thông cáo nhìn theo dư quốc gia người chơi hướng thần long đế quốc học tập lấy thu hoạch được phong phú ban thưởng、Mười. Thiên tiêu tranh trận thần chút toàn nhất tại trên trí bắt tờ tượng không hoàn danh sách chiếm cứ vị trí ngoại quốc người chơi, chỉ chiếu hạ Dẹn cùng bạch hình liền ngoại người lại liên giờ long bảng. còn bảng còn rẹn, sáng bang rẹn cùng vương sau đấu lâu, quốc Duy quốc rượu quốc quốc ra. đế đế kém cứ bã vị mới thật không dễ dàng nương tựa theo ss s cấp thiên phú gắt gao cắn chóp bảng bây giờ bắc diệu đế quốc cùng chiếu sáng liên bang nhập vào thần long đế quốc tờ rèn cùng hạ dẹp hậu tố cũng thay đổi thành thần long đế quốc lại thêm m ì n giờ dạng lên người lúc thần long đế quốc nào đó người chơi thành công chen lên bảng danh sách đến tận đây toàn bộ lam tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp đều bị thần long đế quốc chiếm lấy tờ rèn cùng hạ dẹp phân biệt ở vào địa bảng 9999 t ê n cùng 10.000 tên nhìn xem trước người trầm rãi ngưng tụ mà g a hoàng kim bảo dương hai cái này ss cấp thiên phú người chơi trong lúc nhất thời lại không biết nên khóc hay nên cười sau khi tính hụt lại hai người tùy ý đem bảo dương mở ra sau đó trước tiên xuất ra q u y ể n trục về thành sẽ mở giờ phút này trong lòng bọn họ đều có ý tưởng giống nhau trước hết nghĩ biện pháp gia nhập bá nghiệp công hội cùng đêm tối dong bình đoàn lại nói ngược lại đã nhập vào thần long đế nước chính mình sao không làm được c à n g triệt để hơn một chút chờ bạch dạ trở về tổng không đến mức hướng chính mình công hội thành viên ra tay a chứng 436, ẩn nút năng lượng chứng 436, ẩn nút năng lượng giờ phút này ngu n h ấ t mắt là bạch tượng vương quốc ỉn giờ ra hướng thần long đế quốc đầu hàng đề nghị hắn đã sớm nói cho thành chủ nhưng chẳng biết tại sao vẫn luôn không có đạt được hồi phục bây giờ nghe được chiếu sáng liên bang cùng bắc diệu đế quốc nhập vào thần long đế quốc thông cáo hắn chỉ cảm thấy lòng của mình thật lạnh thật lạnh kết thúc hiện tại không có thần long đế quốc thân phận sss cấp người chơi cũng chỉ thừa chính mình một cái đến lúc đó thần long đế quốc sẽ không bởi vì bạch tượng vương quốc đầu hàng quá muộn mà đem thiên phú của mình cho rút ra đi ra cho người khác ca ín giờ d a n g n g đầu nhìn bầu trời chỉ cảm thấy tương lai đời người hoàn toàn đủ ám hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng bây giờ tin tức tốt duy nhất chính là bạch dời đi thần cấm tri đ i ệ còn chưa trở về cùng ín giờ dạ như thế mắt trợn còn có bạch tượng vương quốc người mạnh nhất a là phu vợ dạ mạ thần giáo tổng bộ á lạp phu sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch hắn vốn là muốn t r ư ớ c cơi tại trên tường quan sát lấy thu hoạch được càng nhiều đàm phán thẻ đánh bạc cùng lợi ích nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới chiếu sáng liên bang cùng bắc diệu đế quốc hai cái này lão lục lại đột nhiên đầu hàng hắn thuật bói toán hoàn toàn chính xác có chút m ư n đạo nhưng này cũng chỉ có thể xem bói người nào đó hơn nữa đối phương linh hồn còn không thể mạnh hơn hắn đối với quốc gia thế cục hắn căn bản không có năng lực xem bói ra cái gì tin tức bởi vậy lần này hai thế lực lớn đột nhiên đầu hàng hoàn toàn đem hắn đánh một cái trở tay không kịp sớm biết liền trực tiếp đầu hàng A vừa gian. Lạc luận sắc coi phu khó thở nghiệm hội không quốc Hắn mặt tâm trăm đàm tiến vào dài, động, bởi i đi gia giả ế t thành lần này đi vào, chính mình khẳng định sẽ bị quốc gia khắc cường giả mắng vào, quốc khắc chó. bị sẽ b vì lúc trước rất nhiều quốc gia đều muốn sớm đầu hàng nhưng lại nguyên nhân bởi vì hắn mà lựa chọn tạm thời quan sát không nghĩ tới cái này nhìn qua nhìn liền hoàn toàn đã mất đi tất cả thẻ đánh bạc bây giờ hai thế lực lớn đã nhập vào thần long đế quốc vậy bọn hắn những nước nhỏ này ném không đầu hàng còn có cái gì ý nghĩa dù là tất cả quốc gia đều cùng thánh đường đế quốc cùng một ruột cũng vô ích thần long đế quốc đã đặt v ư n g thăng thế thần long đế đều thần long điện tổng bộ trước cửa hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ngay sau đó lại có trên trăm đạo thân ảnh theo sát phía sau đến dẫn đầu hai người chính là bác diệu đế quốc lộ hiệp etky cùng chiếu sáng liên bang c h a t lơ. bọn hắn đều là thần cấm chi điệu ít có mười giai thánh diệt cấp cường giả bây giờ như là đã giải tán riêng phần mình thế lực lựa chọn nhập vào thần long đế quốc tự nhiên cần đến thần long điện b ả o đến về phần nguyên bản chiếu sáng sẽ cùng diệu quan giáo g hội thần long điện đương nhiên sẽ không tại cho phép bọn hắn tồn tại những cường giả này đều sẽ bị sắp xếp thần long trong điện trước theo bên ngoài chấp sự làm lên một đoạn thời gian rất dài bên trong giám thị cùng quản khống đều là ắt không thể thiếu trong khoảng thời gian này, bọn hắn có thể lấy được tài nguyên cũng không có khả năng cùng thần long điện nguyên bản thành viên đánh đồng cái này chính là đầu hàng nhập vào kết quả đối với cái này lộ hiệu én kỵ cùng c h á t l ơ đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý các vị tốc độ rất nhanh n a tư đồ cực thân ảnh tổng thần long điện trong tháp cao đi ra cười hướng đám người nhẹ gật đầu tại dưới sự hướng dẫn của hắn một đoàn người tiến vào thần long điện trong tổng bộ cùng lúc đó thánh đường đế quốc t h á n h quan g thiên đường tổng bộ b i z n tuyệt vọng tê liệt trên ghế ngồi hai tay bất lực theo trên mặt trở xuống hắn thế nào cũng nghĩ không thông lộ hỉa ét kỷ cùng c h á t l ơ kia hai tên giá hỏa vì sao lại dễ dàng như thế liền lựa chọn đầu hàng bây giờ khoảng cách biên giới mở ra không phải còn có một năm sao làm sao lại nặng như vậy không n h ẫ n nhịn mấu chốt là hai người này làm như thế để cho mình làm sao bây giờ trong lúc nhất thời business cũng không khỏi sinh ra đầu hàng ý nghĩ nhưng hắn rất rõ ràng thần long đế quốc có lẽ có thể tiếp nhận thánh đường đế quốc đầu hàng thậm chí cũng có thể tiếp nhận hạ dịch mạng đầu hàng nhưng tuyệt sẽ không tiếp nhận chính mình lộ hỉa ét kỷ cùng c h a t l e sở dĩ có thể sống đó là bởi vì hai người bọn họ không cách nào đối thần long đế quốc thánh diện cấp tồn tại tạo thành uy hiếp nhưng business khác biệt trừ phi ký kết linh hồn khế ước và không hắn một khi sinh ra dị tâm là có năng lực đối hình quân tạo thành cực lớn uy hiếp mà business chính mình lại không cách nào tiếp nhận linh hồn khế ước như vậy liền thành vấn đề lớn nhất đáng chết lộ địa etky cùng chatler ba business nghĩ đến hai cái này lão lục quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng bây giờ hắn đã lâm vào tuyệt cảnh hy vọng duy nhất chính là trong một năm này sẽ hay không xuất hiện biến số hoa anh đào vương đô di chỉ bởi vì b ấ t kỳ đại xà thi thể bạo tạ sinh ra kinh khủng hiệu quả xung quanh mấy tấm bản đồ đều trực tiếp bị xóa đi bây giờ nơi này chỉ còn lại một cái không đáy hô sâu thần long điện lúc ấy liền phái người dò xét qua toàn bộ hố sâu lại không phát hiện chút gì hoa anh đ ả o vương đô đã từng mọi thứ đều tại bạo tạc bên trong hoàn toàn chôn vùi rất nhanh nơi này liền bị lãng quên ngay cả người chơi cũng không người tiếp cận cái hố sâu này bởi vì toàn bộ hố sâu cũng sẽ không đổi mới bất kỳ g i á q u á i không muốn người biết hố sâu rời đáy cũng không biết có phải hay không bởi vì bạo tạc nguyên nhân nơi này không gian dường như biến cực kỳ hữu ớt không biết bắt đầu từ khi nào mỗi cách một đoạn thời gian nơi này không gian liền sẽ có chút rùng động một lần ông ông ông theo thời gian chuyển rời, loại này rung động tần suất đã trong lúc vô tình biến càng ngày càng cao Giang g i á cho c tới hôm nay không gian rung động biên độ cũng càng thêm mạnh mẽ thậm chí bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ bé vết nước không gian mỗi khi có không gian khe hở xuất hiện lúc liền có một loại nào đó cùng thần cấm chi địa hoàn toàn khác biệt năng lượng từ đó tràn ra một kia loại này năng lượng cũng không có dung nhập thần cấm chi địa mà là dừng lại tại đ á y hố tựa như là ẩn nút đi đồng dạng không có bất kỳ cái gì chấn động bởi vậy đến nay cũng không có người phát hiện gì thường ngay cả phong dịch viên cũng đúng cố năng lượng này không có chút nào cảm giác thăng thêm chương bốn trăm ba mươi bảy đấu giá hội mở màn thăng thêm lãnh uyên tinh băng phong đại lục hồn cốt xương bảo ngày thứ hai tô một bạch mang theo ba người đi ra phòng một đêm thời gian Bờ di ân cùng ngũ lan hai tỷ bội đều đang khôi phục thương thế mà hắn khó được nghỉ ngơi một chút bởi vì thai biến biến tướng ở vào làm lệnh trạng thái bởi vậy hắn liền thần hồn chi tinh đều không có hấp thu những tương nguyên này vẫn là phải bạch chơi tấn thăng lại kèm theo thai biến đặc tính về sau hấp thu khả năng lợi ích tối đại hóa cho nên hắn một đêm chỉ là tại lĩnh nộ linh hồn trường không phát tắc về phần buổi đấu giá hôm nay tô mục bởi ạ vậy so với quét thẻ tiêu phí rõ ràng là lấy ra về sau lại tiêu phí giá trị lớn nhất đương nhiên nếu quả thật gặp gỡ vật gì tốt lời nói tô mục bạch cũng sẽ không bỏ lỡ tại nguyên đối với có hai biến thiên phú hắn mà nói rất dễ dàng thu hoạch được nhiều lắm là cũng chính là phiền toái một chút mà thôi bất quá hắn thấy nho nhỏ một tòa hồn cốt xưng bảo sẽ không có đáng giá hắn xuất thủ độ tốt hôm nay v i v i an cũng chưa từng xuất hiện chỉ là phái người đem tô một bạch một đoàn người mang vào bao xương tô một bạch ý nghĩ khi tiến vào hắc kim khách quý bao xương sau liền hoàn toàn đã xảy ra cải biến ý của ngươi là cuộc bán đấu giá này là mặt hướng toàn bộ xương ngục thần quốc hắn chừng to mắt kinh ngạc nhìn b ở dị ân cái sau nhẹ gật đầu không sai thử vực ngân hàng đấu giá hội mỗi năm một lần đối ứng thần quốc mười năm một lần đối ứng đại thế giới t r ă m năm một lần thì đối ứng toàn bộ tử vong giới vực kia vỗ xuống vật phẩm lại thế nào đưa đến người mua trong tay tô một bạch nhữ, nhữ mày tài nguyên đều không cách nào trực tiếp lấy ra chẳng lẽ vật đấu giá liền có thể trong nháy mắt đưa đến người mua trên tay chủ nhân ngươi hiểu lầm b ợ gì ẩn lắc đầu từ vực ngân hàng cũng không phải là không có vượt giới truyền t ố n g vật phẩm năng lực chỉ có điều tiêu hao rất lớn mà thôi hồn tinh đồng thể tích vật phẩm nếu là truyền t ố n g khoảng cách quá xa tiêu hao thậm chí sẽ đạt tới hơn vạn hồn tinh toàn bỏ vào một cái không gian giới chỉ không được sao bằng vào phong phú thẻ bờ u g kinh nghiệm tô một bạch tinh chuẩn bắt lấy lỗ thủng vượt giới truyền t ố n g bảo vật là biết tính toán không gian giới chỉ nội bộ không gian nghe được chỗ này tô một bạch không khỏi nhất miệm Tử vợ ự dĩ ấn h lại bổ sung một câu có chút thể tích rất lớn hoặc là giá trị cũng không phải là rất cao sẽ thông qua vận chuyển phương thức đến giống lạnh nguyên tinh dạng này tinh cầu khả năng cần hai ba ngày thời gian đương nhiên nếu như người mua bằng lòng ngoài định mức trả tiền lời nói từ vực ngân hàng cũng có thể trực tiếp truyền t ố n g giống hôm qua tô một bạch lấy tiền lúc vi vi an trực tiếp hỏi đều không có hỏi đó là bởi vì truyền t ố n g nhóm này t à i nguyên phí tổn đã siêu việt tài nguyên bản thân gấp mấy trăm lần trừ phi đầu góc có vấn đề nếu không ai sẽ lựa chọn truyền t ố n g tô một bạch mắt nhìn đấu giá bắt đầu đến ngược hướng phía U lan hai tỷ bội vẫy vây tay đứng đây làm gì ngồi đi ư lan hai nữ nghe vậy một người cầm lấy một quả không biết tên hoa quả đưa tới tô một bạch bên miệng một người vì hắn rót một chén rượu ngon vừa mới tiến bao x ư n lúc t ô m ộ c bạch liền tra xét những vật này chỉ có điều làm hắn thất vọng là cũng không có cái gì đặc thù hiệu quả duy nhất đặc điểm chính là ăn ngon cùng dễ uống lúc ấy hắn còn có chút xem thưởng bây giờ hoa quả nhập khẩu hắn lập tức nhãn tình sáng lên loại cảm giác này cũng đã từng n ế m qua tất cả hoa quả đều không giống nhau t ô m ộ c bạch cũng không biết phải hình dung như thế nào tóm lại chính là một chữ ăn ngon về phần rượu ngon thì không có kinh diễm như vậy cũng không phải là không tốt uống mà là cùng trong ngực hoàng hôn bình mình còn có t r a n l ệ nhất định đặt chén rượu xuống sau t ô một bạch lần nữa nhìn về phía bờ dị ẩn ta rất h ế u kỳ vạn giới bên trong thế nào tiến về những tinh cầu khác cùng một mảnh tinh hệ bên trong có thể thông qua truyền thống trận không quá lãng phí dùng không thấp b vợ gì ẩn chậm rãi mở miệng thuận tiện còn khen tặng một câu bất quá lấy chủ nhân t à i phú đương nhiên sẽ không quan tâm như vậy một chút truyền thống phí ngay sau đó hắn mới tiếp tục nói vượt qua tinh hệ lời nói cũng chỉ có thể gửi phi thuyền vượt qua truyền thống thông đạo phút cuối cùng hắn lại bổ sung một câu đương nhiên nếu như ngươi có thể tiếp nhận truyền thống thông đạo không gian xe rách cũng có thể bay thẳng đã qua bất quá loại này không gian xe rách chỉ có thẳng xì、sì、bờ bù hồn cốt xương bảo cùng phi hành xe con đều gặp phi thuyền có cái gì vạn giới lớn như thế hơn nữa còn có số lượng khổng lồ nhân tộc tồn tại có v i ệ n siêu làm tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm không thể bình thường hơn được bất quá nghe xong bờ g ì ẩn sau khi giải thích tô mục bạch cũng minh bạch đi l ạ n lưu lại vượt giới truyền tống trận cùng tử vong thánh điện mở ra cánh cửa tử vong mạnh bao nhiêu đồng thời trong lòng của hắn cũng có một cái nghi vấn trong ngực kia lao đăng là thế nào rời đi thần cấm chi đ i ệ hơn nữa phong lao đầu bọn hắn dường như cũng đúng vạn giới có hiểu biết không giống như là không có đi ra thần cấm chi điệu gián v chỉ có điều chỉ có thánh diện cấp tồn tại mới có thể sử dụng nói chuyện phiếm ở giữa bao xương cũng truyền tới nhắc nhở lần này đấu giá hội sắp bắt đầu ngay sau đó tô m ụ c bạch chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một trận b ạ c h quang mơ hồ trong đó nhìn thấy một cái phức tạp m a pháp trận hiện hiện vợ gì ẩn cũng sớm học xong đột đáp ở một bên nhỏ giọng giải thích nói đây là ma pháp trận cùng cơ giới tộc khoa học kỹ thuật kết hợp có thể đem toàn bộ x ư ơ n g ngục thần quốc người mua linh hồn đều tụ tập tới một cái giả lập hội trường cơ giới tộc máy móc cũng coi như sinh vật tô một bạch xứng sở còn có chủng tộc như vậy chỉ cần ra lời linh hồn chính là sinh vật chủ nhân thấy qua xe bay cùng vừa mới nâng lên phi thuyền cơ hồ đều là cơ giới tộc khoa học kỹ thuật vừa dứt tiếng tô m ụ c bạch liền phát hiện chính mình đi tới một cái rộng lớn hội trường bên trong h u lan cùng linh vũ ngồi hắn bên phải bờ di ân thì là ở bên trái về phần cái khác chỗ ngồi lại chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn hư hảo hình ảnh căn bản không phân biệt được tự chủng tộc gì đây cũng là t ử vực ngân hàng đối người chơi thân phận bảo mật thủ đoạn tô m ụ c bạch hoạt động một chút lại phát hiện cùng mình thân thể không có gì khác nhau một chút cũng không có giả lập cảm giác thậm chí liền huyền thiền i đồng đều có thể ở chỗ này mở ra hắn không khỏi đối cơ giới tộc cái chủng tộc này dâng lên hứng thú thật lớn bất quá bây giờ hiển nhiên không phải h i ể u cơ giới tộc thời điểm bởi vì đấu giá hội đã chính thức bắt đầu không gian khoảng cách ở chỗ này dường như đã mất đi ý nghĩa cứ việc hội trưởng một cái nhìn không thấy bờ nhưng trung ương trên đài cao thân ảnh lại như cùng ở tại trước người đồng dạng đấu giá sư không biết do đến từ chủng tộc gì hình thể mặc dù không lớn nhưng b ề ngoài lại cùng nhân loại tranh lệch rất xa hắn có mấy đầu xúc tu trong đó một cái cầm một thanh kim sắc tiểu mục truy các vị khách quý hoan nghênh đi vào từ vực ngân hàng mỗi năm một lần thần quốc đấu giá hội lời dạo đầu sau khi nói xong kiện thứ nhất vật đấu giá lập tức biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt hôm nay tăng thêm dâng lên chương bốn trăm ba mươi tám kiện thứ nhất vật đấu giá chương bốn trăm ba mươi tám kiện thứ nhất vật đấu giá mọi người đều biết tử vong giới vực trải rộng tử khí đối tuyệt đại bộ phận sinh vật đều có chỗ ảnh hưởng chư vị sở dĩ theo riêng phần mình thế giới lại tới đây chắc hẳn hoặc nhiều hoặc ít đều lĩnh ngộ tử vong hệ pháp tắc ca đấu giá sư trên mặt lộ ra một vệ nụ cười trong tay xuất hiện một chương khắc đẩy minh văn quyền gia cứu ta cũng không ban quá tử lần này đấu giá hội mở ra trận vật đấu giá chính là chương này tàng bảo đồ n mà ha ha ha ha không nghĩ tới từ vực ngân hàng còn đưa ta một kinh nghỉ thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa ha ha mong muốn manh mối tiền của ngươi đủ sao tranh thủ thời gian khai mạc a lao tử thẻ ngân hàng đã không kịp chờ đợi mong muốn bị soát đấu giá sư vừa dứt tiếng ôm một bạch bên thai lập tức chuyển đến từng đợt tiếng nghị luận những âm thanh này đều là kèm theo phiên dịch hơn nữa tham gia bán đấu giá người chơi cũng có thể lựa chọn che đậy người khác thanh âm ngay cả ưu lan trong mắt đều hiện lên một vệ vẻ khát vọng h i ệ n nhiên đối tử vong chi thư manh mối có chút ý nghĩ v ề phần tại sao không con tin nghi t ử vực ngân hàng cung cấp đồ vật cái này hoàn toàn là trải qua thời gian dài danh tiếng mang tới kết quả húng chi chỉ là một cái có quan hệ t ử vòng chi thư manh mối mà thôi t ử vực ngân hàng còn khinh thường tại làm giả đương nhiên người mua nhóm trong lòng cũng tin tưởng quẩn trục bên trong nắm giữ manh mối khẳng định không giả nhưng từ vực ngân hàng cũng không nói qua cam đoan có thể thông qua nó tìm tới tử vong chi thư nếu quả như thật có thể xác định tìm tới tử vong chi thư vậy thì không thể nào là kiện thứ nhất vật đấu giá thậm chí mỗi năm một lần thần quốc đấu giá hội cũng không có tư cách đấu giá mặc dù như thế vẫn như cũ có thật nhiều người chơi đối chương này quyển g i a cựu tình thế bắt buộc khu khu chúng ta không cần nói nhảm nhiều lời chương này quyển g i a cựu giá khởi điểm mười triệu hồn tinh mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mười vạn hồn tinh cạnh tranh chính thức bắt đầu đấu giá sư đem quyển ra cựu đặt ở trước người trên bình đài tin tức của nó lập tức hiện ra ở tất cả người mua trước mắt thời gian thực giá cả cũng bắt đầu nhanh chóng nhảy lên một nghìn năm mươi vạn một ư ơ i một triệu một ư ơ i hai triệu quyền gia cựu giá cả một đường nước lên thì thuyền lên cơ hồ trong chớp mắt liền đột phá một nghìn năm trăm vạn nguồn tinh từ vực ngân hàng xuất r a kiện thứ nhất vật đấu giá trong nháy mắt liền dẫn nổ tất cả người mua cảm xúc trong hội trường ngôi cái người mua trên chỗ ngồi đều có đấu giá bản điều khiển đưa vào chính mình ra giá liền sẽ thời gian thực đổi mới tại giả lập mạn sáng bên trên đương nhiên nếu như ngươi ra giá lúc giá cả đã được đưa lên đi vậy thì tương đương với vô hiệu đấu giá linh vũ nhìn xem không ngừng tiêu thăng giá cả không khỏi quay đầu nhìn ú lan một cái nàng biết l lan khẳng định mong muốn manh mối này bởi vì chỉ có trở thành tử vong chúa t ể mới có hy vọng thoát khỏi hai người vận mệnh chỉ tiếp tất cả của các nàng bộ gia sản cũng liền miễn cưỡng đủ giá khởi điểm căn bản không có cạnh tranh thành công khả năng l lan cùng linh vũ lết nhau đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng thời nhìn về phía tô m ộ c bạch nhỏ giọng nói đại nhân ngươi chẳng lẽ đối tử vong chi thư không có hứng thú sao không hứng thú tô m ộ c bạch lắt đầu nhiều hứng thú nhìn xem vu lan cười nói thế nào xem ra ngươi cảm thấy rất hứng thú không có l lan tiếp nối lắt đầu kỳ thật nàng muốn tìm tô một bạch mượn một khoản tiền đem quyển ra cựu mua xuống nhưng lời đến khoe miệng cuối cùng vẫn không có thể nói xuất khẩu hôm qua mới bị đại nhân cứu được một mạng các nàng giá trị gì cũng còn không thể sáng tạo làm sao có ý tứ mở miệng đâu tô m ộ c bạch thấy thế chỉ là nhẹ gật đầu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói không có hứng thú tốt nhất miễn cho lãng phí tiền lãng phí tiền l lan cùng linh vũ nghe vậy chỉ cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm bất quá các nàng cũng không có nhiều hỏi cái gì chỉ cho rằng là bạch dạ đại nhân thật đối t ử v o n g chi thư không có hứng thú một bên mợ di ẩn giờ phút này lại là hơi kém nhịn cười không được nghĩ đến bọn này ngu xuẩn tốn tiền nhiều như vậy cạnh tranh cái đồ chơi này cuối cùng giải khai quyển r a cựu bí mật sau phát hiện tử vong chi thư không cánh mà bay không biết rõ có thể hay không tức g i ậ n đến thổ huyết nghĩ được như vậy hắn nhìn không được nhìn tô m ộ c bạch một cái đến nay hắn đều không do chủ nhân là như thế nào thu t ậ p được tất cả tử vong chi thư giống cái này vô chủ tử vong chi thư thì cũng tôi h đi những cái kia có chủ đ â y này theo hắn hiểu rõ trong đó có một ít thật là nắm giữ tại thượng vị thần thủ bên trong mà lại là loại kia toàn bộ vạn giới đều thanh danh hiển hách thượng vị thần tô một bạch không tự chủ được sờ lên tay trái của mình hộ khẩu vị trí cơi t ù n tìm nhìn xem sương ngục thần quốc các nơi các người chơi cạnh tranh trương này quyển g a cựu giá cả liên tục tăng lên rất nhanh liền đột phá 2.000 vạn hồ n tinh hơn nữa tốc độ không có chút nào giảm bất ý tứ đây vẫn chỉ là một đầu có quan hệ với tử vong chi thư manh mối mà thôi có thể nghĩ cái đồ chơi này tại tử vong giới vực lực hấp dẫn đến tột cùng lớn bao nhiêu 10 phút sau giá cả kéo lên tốc độ rốt cục dần dần biến chậm bất luận người mua có mơ tưởng m u ố n nhưng cái này dù sao chỉ là một manh mối nếu như giá cả thực sự quá cao vậy thì không đáng trước mắt giá cao nhất là 31 t r i ệ u hồ n tinh nếu như manh mối này thật sự có thể tìm tới tử vong chi thư vậy ta liền phải sớm chúc mừng vị này ra giá khách quý đ ầ u giá sư giơ lên kim sắc truy nhỏ tức thời lại ủi một mùi lửa tại hắn lôi kéo phía dưới chương này quyện ra cựu cuối cùng giá sau cùng như ngừng lại ba mươi tám triệu hồn tinh p h a n k để chúng ta chúc mừng vị này khách quý lấy ba mươi tám triệu hồn tinh giá cả thành công vỗ xuống kiện thứ nhất bảo vật kim sắc truy nhỏ lần thứ ba rơi xuống đ ầ u giá sư thanh âm kích tỉnh bắn ra b ộ t phía nghĩ tới tương lai tử vong chúa tể có khả năng đản sinh tại lần này đấu giá hội ta liền không nhịn được hưng phấn ha ha ha nhường chư vị khách quý chết lời kế tiếp để chúng ta nhìn một chút kiện thứ hai bảo vật vạn giới bên trong kẻ có tiền thật đúng là không y ta nghe được 38 t r i ệ u hồn tinh giá cả tô một bạch lập tức có chút meo mắt lại đưa thay s ở s ở cảm của mình nguyên bản hắn còn hoài nghi toàn bộ vong linh giới hồn tinh có đủ hay không dùng để thăng hoa tử vong thánh điện bây giờ xem ra chính mình vẫn còn có chút quá mức bảo thủ tiếp xuống một chút bảo vật cũng không thể nhường tô một bạch hai mắt tỏa sáng tồn tại mặc dù những thứ này sát thực so thần cấm chi đ ị a mạnh hơn nhiều nhưng cũng chỉ là gia i vị cao hơn hiệu quả càng mạnh mà thôi cũng không có cái gì đặc biệt hiếm thấy bảo vật đương nhiên đây là tô một bạch loại này h o ặ tuyển thủ mới có ý nghĩ trên thực tế có thể tiến vào cuộc bán đấu giá này vật đấu giá đều l chương bốn trăm ba mươi chín tinh cung hảo chương bốn trăm ba mươi chín tinh cung hảo đối với cái này từng trải qua tô m ụ c bạch đem m ệ n h hồn nguyên tinh để thăng làm thần hồn chi tinh bợ gì ẩn tự nhiên có thể lý giải hắn sở dĩ đ o á n không được tô m ụ c bạch là thế nào dung hợp ra t ử vong thánh điện hoàn toàn là bởi vì tư duy theo còn tính hắn thấy t ử vong thánh điện loại này vạn giới độc nhất vô nhị quy tắc cấp trí bảo làm sao có thể bị người vì tăng lên đi ra đây cũng là bọn hắn cái này dân bản đ ị a tính hạn chế đổi lại lam tinh người chơi n a o động đã sớm không biết rõ mở lớn bao nhiêu bởi vì lam tinh người chơi căn bản không biết rõ quy tắc cấp trí bảo đại biểu cho cái gì cho dù là bây giờ tô một bạch cũng không rõ ràng từ vong thánh điện chân chính giá、trị. bất quá coi như biết hắn cũng sẽ không quá mức để ý bởi vì thai biến còn có thể đem tử vong thánh điển thăng hoa là phá hư quy tắc cấp bảo vật nhưng u lan cùng linh vũ đôi hoa tỉ mội này cũng không biết tô một bạch năng lực hai nữ hiếu kỳ nhìn một chút tô một bạch không rõ vị đại nhân này rõ ràng có tiền như vậy vì sao lại cái gì đều không mua lúc ấy tại vi vi an phòng làm việc các nàng thật là tận mắt thấy tấm kia hắc kim thẻ bên trên chỉ là hồn tinh đều có hơn bốn mươi tỷ khoản tài phú này hoàn toàn đủ để đem cuộc bán đấu giá này cho bảo trọn dù sao phía sau bảo vật giá cả so với vừa mới tấm kia quyển gia cựu mà nói muốn thấp hơn rất nhiều ngay tại tô một bạch cảm thấy có chút nhàm chán lúc cái tiếp theo vật đấu giá xuất hiện lập tức nhường hắn tới một chút tinh thần đây là một chiếc phi thuyền hư nghĩ đầu ảnh đấu giá sư miệng lưỡi lưu loát giới thiệu các loại phổi trí chư vị khách quý cái này cỡ nhỏ chân thần cấp phi thuyền gọi là tình khung hào suất từ cơ giới tộc ca nông đại sư trí thủ về phần tốc độ xưa nay đều là ca nông đại sư cường hạng tinh cung hào tăng lên tới tốc độ ánh sáng chỉ cần chín tám giây đột phá trăm giây hạn chế tại không có truyền thống thông đạo địa phương tinh cung hào cũng có thể nhanh chóng tiến vào ám không gian tối cao lấy nghìn lần tốc độ ánh sáng tiến lên ngay được chỗ này tô một bạch quay đầu nhìn về phía bờ dị ẩn cái sau vội vàng mở miệng giải thích chủ nhân có chút hẻo lánh địa phương là không có không gian thông đạo tồn tại đồng dạng loại thời điểm này chỉ cần điều khiển phi thuyền đột phá tốc độ ánh sáng liền có thể tiến vào ám không gian ở trong tối không gian bên trong tốc độ sẽ không còn bị hạn chế phi thuyền cũng có thể lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ tiến lên nghe được chỗ này tô m ụ c bạch khẽ vớt cảm thuyết pháp này hắn đã từng dường như tại m ẫ vốn trong tiểu thuyết thấy qua không nghĩ tới thật đúng là tồn tại ở vạn giới bên trong đúng rồi ngươi có nói được nửa câu tô một bạch đông nhiên khoát tay áo quay người nhìn về phía u lan hoa tìm mội tiếp tục nói các ngươi có phi thuyền không có k h ô nhưng g cùng có. Lan l n i Vũ đồng thời lắc đầu. Loại xa xỉ phẩm này, nếu n thời phẩm h Loại lắp xa xỉ k h ô có tộc có được. nói, thoát trùng thiên thể phần mình chủng tộc lời nói, lấy hai nữ thiên phú, khẳng định là có thể đạt được. Nhưng ly lời lấy là riêng nữ đạt bây giờ các nàng cả ngày trải qua trốn đông trốn tây thời gian làm sao có thể mua được cái đồ chơi này bình thường làm tiền thưởng nhiệm vụ lúc đều là mua vé cưới cỡ lớn phi thuyền một bên khác bỡ gì ẩn l ư ỡ i mắt hắn cũng minh bạch vì cái gì chủ nhân hỏi một nửa liền không hỏi mặc dù đã từng là sương mục thần quốc quốc chủ nhưng ở bị đi lạn hủy đi cuối cùng một bộ thần thể sau hắn liền không còn có cái gì nữa đừng nói tư nhân phi thuyền loại nhỏ liền mua xe bay tiền hắn đều không bỏ ra nổi đến đi làm tấm kia hắc kim thẻ khách quý bên trong tài phú tuyệt đại bộ phận đều đến từ hắn sau cùng tiểu kim cố vậy thì mua một chiếc a b ợ dị ẩn người đến đấu giá tô m ụ c bạch thuận miệng làm ra quyết định dạng như vậy tựa như là chuẩn bị mua một quả rau cải trắng như thế lúc này đấu giá sư mới vừa vặn báo ra giá khởi điểm thân tàu có thể ngăn cản hạ vị thần công kích phi thuyền loại nhỏ chư vị chắc hẳn cũng biết chân quý cỡ nào a tinh cung hào giá khởi điểm năm mươi triệu hộp tinh mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm mươi vạn cạnh tranh bắt đầu mở màn đến nay rốt cục xuất hiện một cái giá cả vượt qua quyển gia cựu bảo vật mà lại là vượt xa dù sao quyển gia cựu chỉ là một đầu không xác định manh mối mà t i n h cung h ả o thật là thực sự toàn thân từ pháp tắc cấp tinh khung viêm làm bằng sắt tạo mà thành vẹn vẹn là vật liệu bản thân giá trị cũng đã không ít húng chi còn là xuất từ ca nông đại sư tri thủ mặc dù tô một bạch không biết rõ ca nông là ai nhưng người mua khác biết t a bởi vậy theo đấu giá sư vừa dứt tiếng giả lập màn sáng bên trên giá cả lập tức nhanh chóng bắt đầu nhảy lên chỉ có điều lần này khi ưu động tần suất cũng không có đấu giá quyển gia cựu lúc nhanh như vậy dù sao năm ngàn vạn hồn tinh giá khởi điểm đã không phải là một con số nhỏ nói chung phi thuyền như vậy có thể đập tới nhiều ít hồn tinh tô m ụ c bạch thuận miệng hỏi một câu nếu như là bình thường phi thuyền hẳn là tại chín nghìn vạn hơn nhưng xuất từ ca nông chi thủ lợi nói không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể quá trăm triệu quá trăm triệu sao tô m ụ c bạch khẽ vất c ằ m nhìn thoáng qua năm nghìn năm trăm năm mươi vạn thời gian thực giá cả nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói vậy thì trực tiếp báo giá một trăm triệu a tốt chủ nhân vợ gì ẩn gật gật đầu quả quyết ra giá, giá hắn bây giờ mặc dù không có tiền nhưng cũng sẽ không đem này một ít tiền để ở trong mắt chỉ có u lan cùng linh vũ đôi hoa tỷ bội này nhẹ che môi đỏ trong con mắt mang theo chấn kinh c h i sắc đại nhân thật đúng là không ra tay thì thôi vừa ra tay kinh người a trong chốc lát tinh khung hào thời gian thực báo giá liền từ hơn năm mươi triệu đ ố n g nhiên tăng lên tới một trăm triệu cả tòa hội trường đều vì vậy mà yên lặng mấy giây t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi cho ta nhóm một t r ư ờ n g danh sách thăng thêm t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi cho ta nhóm một t r ư ờ n g danh sách thăng thêm thế đây là vị nào pháp t ắ c chi chủ xuất thủ vậy mà trực tiếp ra giá một trăm triệu xem ra lại là một vị mong muốn cho mình đời sau mua đồ chơi đại lão tính toán cái giá tiền này cũng không xê xích gì nhiều ta cũng từ bỏ người ta xem xét chính là tình thế bắt buộc tô một bạch đột nhiên xuất hiện tào thao tác vậy mà hù dọa tuyệt đại bộ phận người mua đấu giá sư thấy thế như cũng không để lại dư lực miêu tả tinh không hào đặc điểm y đồ lại đem giá cả đầy cao một chút tại hắn cổ động hạ n mặc dù lẻ tẻ có mấy vị người mua n ế n thử tính tăng thêm mấy lần giá nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ để chúng ta chúc mừng vị này khách quý lấy một trăm triệu số không ba triệu giá cả thành công vỗ xuống tinh k h n g hào cái giá tiền này mặc dù so mong muốn thấp một chút nhưng cũng không tính quá thấp đấu giá sư tuyên bố kết quả về sau rất nhanh liền bắt đầu xuống một cái bảo vật cạnh tranh Kế trong i ế p Tô một t Mục Bạch bên a xét v i i ớ b đó thần tộc mạnh nhất theo vạn giới sinh ra đến nay liền chưa hề thay đổi qua vong linh tộc thì là chi nhánh nhiều nhất một chủng tộc khâu lâu hữu hồn vui yêu băng xương long. cự Vô số theo ử vong ệ liệt sinh sứ sau, linh viên. Thiên với Giống vong không phân hạng trên thực tế gần với thần tộc cùng yêu tộc, không quá phận nước về sau, cũng chỉ có thể đứng hàng thứ 8, thứ 9. Giống nhau, long tộc cũng thực chỉ thể thứ thứ h vật, về tộc một tộc trước tế tộc tộc, tộc t đều đó, yêu quá là là có có xếp yêu tộc b ê n trong c h i a ra tới. Theo bở d ì ân lời nói vạn giới sinh ra mới bắt đầu long tộc còn chưa thoát ly yêu tộc trước đó yêu tộc cũng không có so thần tộc kém hơn nhiều ít lúc trước cụ thể xảy ra chuyện gì bây giờ đã trở thành không thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử long tộc sở dĩ chỉ có thể xếp hạng thứ m ư ơ i hoàn toàn là ăn số lượng t h u thiệt chân chính long tộc mỗi một đầu sinh ra chính là thánh diện cấp tồn tại mà vạn giới bên trong những cái k i a c ự long bất quá chỉ là có một k i a long tộc huyết mạch mà thôi theo ưu lan trong miệng tô một b ạ c h còn biết một cái đã từng trăm k i a không được c ư ớ i thị sự t ì n h cái k i a chính là nhân tộc rõ ràng yếu như vậy vì cái gì vạn giới bên trong tuyệt đại bộ phận sinh vật nhưng đều là loại người hình thái trên thực tế những sinh vật này cũng không phải là loại người hình thái mà là lựa chọn mô phỏng thần tộc ngay cả yêu tộc cùng long tộc vốn có biến hóa năng lực sau lúc bình thường đều sẽ bảo trì hình người mà nhân tộc chính là vạn giới bên trong hình thái tiếp cận nhất thần tộc tồn tại bất quá tại vạn tộc xem ra yếu đối nhân tộc cũng chỉ có hình mà không thấu đáo thần nguyên nhân chính là như thế nhân tộc mới có thể gặp rất nhiều chủng tộc nhằm vào thậm chí còn có một ít chủng tộc thích nhất lấy nhân tộc làm thức ăn nghe được chỗ này tô m ụ c bạch đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ s ắ c ý âm thanh lạnh lùng nói b vợ dị ẩn đem ưa thích lấy nhân tộc làm thức ăn chủng tộc theo yếu tới mạnh chủng tộc nhóm một phần danh sách cho ta hắn đang lo tiếp xuống đột phá chưa đồ sát mục tiêu những n à y chủng tộc không phải là lựa chọn tốt nhất sao thích ăn người đúng không vậy thì chuẩn bị nên đón đến từ nhân tộc trả thù a tô một bạch chưa bao giờ có mãnh liệt như thế xác ý chẳng biết tại sao mặc dù hắn cùng những cái k i a bị ăn nhân tộc cũng không nhận ra nhưng nghe đến những tin tức này thời điểm sắc ý lại tự nhiên sinh ra đây có lẽ là đến từ nhân tộc huyết mạch p h ấ n nộ một bên b ờ d ì ẩn không từ lạnh run hắn có thể cảm nhận được chủ nhân giờ phút này l ử a giận trước tiên liền nhóm lên danh sách đồng thời cũng ở trong lòng là những cái k i a lấy nhân tộc làm thức ăn chủng tộc mặc niệm ba giây cứ việc tô một b ạ c h bây giờ chiến lược còn không có hắn mạnh nhưng b ờ d ì ẩn minh mạch chủ nhân hạn mức cao nhất hoàn toàn không phải mình có thể so những n à y chủng tộc bị chủ nhân nhớ thương tương lai kết cục có thể nghĩu lan cùng linh vũ cũng thân thể mề mại r u lên không nói thêm gì nữa trước đó các nàng vẫn cho là vị đại nhân này là một cái rất dễ thân cận cũng rất dễ nói chuyện người giờ này phút này mới hiểu được đây chẳng qua là đối với mình người mà thôi đang lúc này lần này đấu giá cũng tiến vào hồi cuối tại tô một bạch thơm trầm trong ánh mắt đấu giá sư cơ cơ xúc tu trước người xuất hiện một quả đ è n tuyển mượt mà bảo châu đây là tô một bạch đống nhiên mở to hai mắt nhìn phản xạ có điều kiện giống như đứng dậy đây cũng là lần này đấu giá hồi cuối cùng một cái bảo vật đấu giá sư ánh mắt lửa nóng nhìn xem đen tuyển bảo châu hưng phấn mở miệng nói mọi người đều biết vạn giới bên trong mặc dù có thật nhiều đầu quy tắc đại đạo nhưng trí cao quy tắc cũng chỉ có chín đầu vừa dứt lời trong hội trường liền vang lên rất nhiều thanh âm. cựu đại trí cao quy tắc thời gian không gian sinh mệnh tử vong vận mệnh h ủ y d i ệ t hỗn độn lực lượng may mắn những n à y người nào không biết ta ta còn thực sự không rõ ràng lắm lực lượng thế nào cũng có thể tính cựu đại trí cao quy tắc nhất lực phá vạn pháp nghe nói qua không có cực hạn lực lượng đủ để đối kháng bất kỳ quy tắc nhanh n ừ n g thừa nước đ ụ thả câu cuối cùng một cái bảo vật đến tột cùng là cái gì nhanh ngươi liền nói cái quả hạt trâu này cùng đầu nào trí cao quy tắc có quan hệ a nhìn xem màu sắc đ e n nhánh ta đoán hoặc là tử vong hoặc là lực lượng tô m ụ c bạch cũng lần nữa ngồi xuống chỉ là trong mắt nhiều hơn một phần nhất định phải được cái quả hạt trâu này ngoại trừ nhan sắc bên ngoài quả thực liền cùng không gian bảo trâu giống nhau như lúc cái này không phải liền là thời không chi luân thiếu hụt thời gian bảo trâu sao trong lúc nhất thời tô m ụ c bạch đối vận mệnh nhận biết lại sâu hơn mấy phần chính mình vừa tới vong linh giới lại vừa vặn gặp được cuộc bán đấu giá này cuối cùng một cái bảo vật mục đích chính là thời gian bảo trâu nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tỉnh nếu như i năng lượng tràn đầy nó hẳn là một cái thánh diện cấp bảo vật phương pháp khôi phục thời gian sử dụng pháp tắc chữa trị hoặc là rót vào thời không trường hà t h i thủy liền cái này cấp độ thần thoại vật phẩm cho dù là thời gian loại cũng không đến nỗi xem như cuối cùng một cái vật đấu giá a còn cần thời gian p h á p tắc khả năng chữa trị cái đồ chơi này cùng phế đi khác nhau ở chỗ nào không có ý nghĩa lĩnh ngộ thời gian p h á p tắc vốn là rất hiếm thấy cái này khiến ta đi chỗ nào tìm thật sự là đem ra làm cho tức cười chỉ là một cái cấp độ thần thoại vật phẩm vậy mà cần rót vào thời không trường hà c h i thủy ta nếu là có món đồ kia dùng để lĩnh ngộ thời gian cùng không gian p h á p tắc không tốt sao nhìn thấy thời gian bảo châu tin tức sau trong hội trường lập tức vang lên một mảnh hứ thanh hoàn toàn chính xác cấp độ thần thoại vật phẩm xem như cuối cùng một cái vật đấu giá quả thực là không đáng chú ý dù là đây là một cái thời gian loại bảo vật dù là cái đồ chơi này khôi phục sau cũng bất quá mới thánh diện cấp mà thôi hơn nữa khôi phục độ khó còn rất cao thậm chí muốn vượt qua bản thân nó giá trị đối với cái này đấu giá sư hiện ra nụ cười trên mặt không giảm chút nào chỉ là chậm rãi mở miệng nói chư vị chớ nóng nội chúng ta từ vực ngân hàng đã dám đem nó đặt ở cuối cùng một cái đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy nói đến chỗ này hắn cố ý dừng một chút mới tiếp tục nói theo chúng ta giám định cái này mai thời gian bảo châu phải cùng trong truyền thuyết thời không chi luôn có quan hệ hôm nay tăng thêm d â n lên Nghĩa phụ nhóm, vạn giới phụ bối cái ả cảm cảm bảo n màn tre, kế tiếp bạch dạ sắp rời đi lạnh viên tinh, chính thức mở ra hành trình. ơn sóng 021 Nghĩa phụ đưa tặng、đại、thần chứng nhận. Đặc biệt tỏ ý cảm ơn dẹp Nghĩa phụ đưa tặng lớn bảo vệ sức khỏe. Chương 441, chủ nhân, ngươi nghe nói qua huyền thiên h bạch thức phụ phụ khỏe. chủ nhân, ngươi nghe nói qua huyền thiên một mạch kéo kế sao. ra tre, rời ra trì. đưa đưa qua mở một tiếp vật biệt tỏ biệt tỏ đi đại sắp dẹp dạ Cầu Đặc Đặc sức c duy lễ vệ ý ý gì cái đồ chơi này vậy mà cùng thời không chi l u ô n có quan hệ đây chính là thời không chúa tể sáng tạo trí bảo nếu là thật có thể bằng vào cái này mai thời gian bảo châu tìm tới thời không chi luân lời nói nói không chừng có thể trở thành đ ờ i tiếp theo thời không chối tể trở thành đ ờ i tiếp theo thời không chối tể anh em ngươi thật đúng là cảm tưởng a có thể trưởng không tùy ý nhất hệ trí cao quy tắc liền đã đứng tại vạn giới đ ỉ n h thú n g chi là thời gian cùng không gian hai hệ đúng vậy a ta đoán chừng cái đồ chơi này mặc dù cùng thời không chi luân có quan hệ nhưng liên quan cũng sẽ không quá lớn nếu không ai sẽ lấy ra đầu ra a quan tâm đến nó làm gì liên quan lớn không lớn dù là chỉ có một điểm hy vọng vậy thì đáng giá nói cũng đúng lúc trước vị kia thực lực Không không c ừ chỉ là một cái nhân tộc cũng không biết dựa vào cái gì có thể có được thời không chúa tể coi trọng thấy trong hội trường bầu không khí sinh động đấu giá sư lúc này mới ho nhẹ hai tiếng mở miệng nói thời gian bảo châu chỗ đặc thù chắc hẳn chư vị đã hiểu rõ nó mặc dù chỉ là một cái cấp độ thần thoại vật phẩm nhưng giá trị lại không cần nói cũng biết nói đến chỗ này đấu giá sư dừng một chút h dù sao đây chính là cùng thời không chúa tể có liên quan bảo vật không nói trước có thể hay không thông qua nó tìm tới trong truyền thuyết thời không chi luân cái đồ chơi này một khi chữa trị cũng tuyệt đối không phải bình thường thánh diện cấp vật phẩm có thể người già bị lụn một trăm một mươi triệu một trăm một mươi năm triệu một ước hai ngàn vạn lần này đấu giá hội quy cách thật là bao gồm toàn bộ xương ngục t h ầ n quốc tự nhiên có không ít pháp tắc chi chủ tồn tại cứ việc cơ hồ đều là hạ vị thần nhưng vì cầm xuống cùng thời không chúa tể có liên quan bảo vật bọn hắn vẫn là bỏ được dốc hết v ố n liếng tô m ụ c b ạ c h cũng không có trước tiên ra giá ngược lại vẻ mặt tò mò hỏi t ử vực ngân hàng nói cái đồ chơi này cùng thời không chi l u ô n có quan hệ bọn hắn liền tin t ử vực ngân hàng tín dự vẫn là đáng giá tín nhiệm vợ gì ân gật gật đầu sau đó lại bổ sung một câu chủ nhân ngươi nghe nói qua huyền thiên một mạch sao ân nghe qua tô một mạch khẽ vất cảm không ngừng nghe qua hơn nữa chính mình vẫn là kế vận mệnh nữ thần về sau duy nhất huyền thiên truyền nhân nghe nói t ử vực ngân hàng thủ tịch giám định đại sư chính là sư thừa huyền thiên một mạch b v i gì ẩn lời nói khiến t ô một b ạ c h hơi s ứ n g sở sư thừa huyền thiên một mạch cái này sợ không phải cái lừa gà ta huyền thiên chi đồng tin tức thật là viết rất rõ ràng huyền thiên một mạch đời đời đơn t r u y ề n đông nhiên t ô một b ạ c h nghĩ đến ở xa bảy h ả o thần cấm chi địa phong dịch c u y ê n trong lòng lập tức hiểu rõ xem ra từ vực ngân hàng vị này thủ tịch giám định đại sư hẳn là cũng cùng phong láo đầu như thế chỉ có thể coi là nửa cái huyền thiên truyền nhân chỉ là không biết rõ vạn giới người chơi thành không rõ ràng vận mệnh nữ thần chính là đời t r ư ớ c huyền thiên truyền nhân nghĩ được như vậy tô một bạch có chút meo mắt lại vừa mới trong hội trường các người chơi nhận nghĩ lúc hắn cũng nghe tới có quan hệ cựu đại trí cao quy tắc tin tức cũng là khi đó tô một bạch mới hiểu được hứa tinh thần vậy mà lĩnh nộ hai đại trí cao quy tắc hắn nguyên bản một mực đều coi là thời không làm một thể thử vong thời gian không gian vận mệnh hỗn độ tô một bạch thấp giọng nhỉ non một câu lâm vào chầm tư không có tham gia cuộc bán đấu giá này trước đó tô một bạch còn tưởng rằng tất cả quy tắc đều như thế bây giờ mới biết được thì ra còn có cựu đại trí cao quy tắc hơn nữa trong lúc vô tình mình đã cùng cựu đại trí cao quy tắc bên trong năm đầu nhắc lên quan hệ không chỉ có như thế cũng bởi vì đánh cắp nữ thần may mắn quyền hành bị đối phương để mắt tới b vợ g ì ân nhìn xem giả lập màn sáng bên trên không ngừng kéo lên giá cả lại nhìn một chút lâm vào trầm tư tô một bạch mặc dù không muốn đánh h i ể u nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở chủ nhân ta đề nghị ngài đem thời gian bảo châu cho vô xuống đến ngược lại không cần bao nhiêu tiền bây giờ linh hồn của hắn hoàn toàn bị tô một bạch trưởng khống tự nhiên cái gì cũng biết vì mình chủ nhân suy nghĩ có để lặn lưu lại di sản tùy tiện dùng một chút liền có thể mua xuống thời gian bảo châu dù là tìm không thấy thời không chi luân cũng thua thiệt không đến đi đâu nếu là vạn nhất có thể tìm tới có quan hệ manh mối vậy coi như kiếm một rồi người khác không rõ ràng hắn xem như bị trận chiến kia liên lụy người trong cuộc thật là tự mình cảm thụ qua thời không chúa tể thực lực mặc dù là bởi vì không may bị một đầu đẫu nhiên xuất hiện thời không khe hở cho t r ô n vùi mạnh nhất thân thể nhưng này một s á t na thời không chúa tể cường đại cảm giác các bách lại là làm hắn đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ ân ngươi ra ra a bất luận bao nhiêu tiền đều mua lại tô một bạch lấy lại tinh thần tài đại khí thô nói trước đó tại đi làn trong kết giới hứa tinh thần xuất hiện lúc trực tiếp đông kết t r u n g quanh thời không bởi vậy b ợ gì ẩn cũng không tin tưởng thời không chúa tể xuất hiện qua bởi vậy hắn nhận biết cùng vạn giới người chơi như thế đều cho rằng thời không chúa tể không h i ể u mất tích t h ư ợ n như giống nhau mất tích tử vong chúa tể đồng dạng mà tô một bạch mua xuống thời gian bảo châu cũng là vì tiết kiệm tiền mặc dù hắn có thể trực tiếp sử dụng thai biến chữa trị thời không chi luân nhưng đã xuất thần cấm chi địa sau cái đồ chơi này cũng cùng không trọn vẹn hỗn độn chi tâm như thế có chút biến hóa thời không chi luân năng lượng hao hết quy tắc trí bảo không hoàn chỉnh trạng thái sẽ không rơi xuống không thể ăn cắ không thời ể phục chế. Hiệu h quả t không tiêu ký, thuần Thời tỏa gian di ký, không phong động chúa u n tổng môn、4. Không biết, pháp tác con đường không hợp, không cách nào sử dụ. 5. Không biết, pháp tác con đường không hợp, không cách nào sử dụ. 6. Không biết, pháp tác con đường không hợp, không biết, tác biết, tác không pháp hợp, cách pháp hợp, cách pháp hợp, cách biết, tác nào sử sử sử dụ dụ dụ tể sáng tạo đặc thù bảo vật bây giờ năng lượng hao hết lại cũng không hoàn chỉnh người bình thường căn bản là không có cách sử dụng đối quy tắc t r í bảo sử dụng thai biến tiêu hao cũng không phải bây giờ tô một bệnh có thể gánh chịu nổi so sánh lẫn nhau mà nói h i ệ n nhiên vẫn là mua xuống thời gian bảo châu nhất là có lời có tô một bạch chỉ lệnh vợ gì ẩn lập tức b u ô n g tay b u ô n g chân bắt đầu ra giá bất luận người chơi khác ra giá cao bao nhiêu hắn đều sẽ trực tiếp tăng thêm một ngàn vạn hồ tinh một tới hai đi ở giữa thời gian bảo châu giá cả đã thẳng tắp tiêu thăng đến ba ư c quá dày vò k h ố n khổ trực tiếp ra năm trăm i triệu a tô một bạch vừa dứt tiếng giả lập màn sáng bên trên thời gian thực cạnh tranh giá lập tức thẳng tắp tiêu thăng đến năm trăm triệu trong lúc nhất thời cạnh tranh đều ngưng lại bởi vì một sát na này người khác ra giá đều không có cái giá tiền này cao nhất định phải một lần nữa ra giá mới được nhìn thấy cái giá tiền này trong hội trường trên đài cao đấu giá sư trong mắt lóe lên một đạo tinh quang xem ra vị này khách quý đối thời gian bảo châu là nhất định phải đưa ra chư vị còn có ra giá, giá cao hơn sao nếu như không có ta muốn phải g õ t r u y chương bốn trăm bốn mươi hai vị vị ẩn ý nghĩ chương bốn trăm bốn mươi hai vị vị ẩn ý nghĩ lời nói ở giữa đấu giá sư làm ra một bộ mong muốn gõ truy dáng vẻ động tác lại cố ý thả rất chậm tại sắp tiếp xúc đến mặt bàn đến một phút này trên mặt hắn đông nhiên lộ ra một vện ụ cười xúc tu đột nhiên nâng lên có khách quý ra giá năm trăm linh một triệu còn có cao hơn sao tại hắn điều động hạ thời gian thực cạnh tranh giá lần nữa bắt đầu nhảy lên chỉ có điều lần này tốc độ rõ ràng so trước đó chậm rất nhiều lần hơn nữa mỗi một lần tăng giá đều là một trăm vạn một trăm vạn thêm rất hiển nhiên cái giá tiền này đã để tuyệt đại bộ phận hạ vị thần từ bỏ tranh đoạt về phần thánh d i ệ n cấp người chơi cơ hồ không có tham dự thời gian bảo châu cạnh tranh tư cách sáu ức tô một bạch nhàn nhạt phun ra hai chữ vợ di ẩn lúc này ra giá lần này còn sót lại mấy cái đối thủ cũng từ bỏ dù là đấu giá sư còn tại trên đài lôi kéo cảm xúc cũng không có bất cứ tác dụng gì cuối cùng hắn không thể không rơi xuống trong tay kim sắt truy nhỏ Cất cao đương nhiên nếu như chư vị cần khẩn cấp phục vụ mời trực tiếp liên hệ chỗ chi nhánh ngân hàng người phụ trách lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc chúng ta lần sau gặp theo đ ầ u giá sư kết thúc lời nói nói xong trong hội trường bỗng nhiên sáng lên một trận bạch quang ánh mắt khôi phục sau tô một bạch phát hiện chính mình đã về tới lúc đầu trong dạp cơ giới tộc khoa học kỹ thuật vẫn là rất thần kỳ bốn phía đánh giá một phen tô một bạch chậm dại đứng dậy đi thôi một đoàn người đi ra bao xương trực tiếp tiến về vi vi an phòng làm việc chỉ là tô một bạch không có chú ý tới cách đó không xa một cái khác bao xương cơ hồ cùng hắn bao xương đồng thời mở ra nhưng chẳng biết tại sao lại đột nhiên đóng lại sau một lát vi vi an trong văn phòng mị ma ngự tỷ nhiệt tình là tô một bạch rót nước trà cười một tiếng đêm trăng tiên sinh phiền thoái hơi chờ một lát người v u a xuống thời gian bảo châu lập tức liền có thể đưa đến ân tô một bạch nâng c h u n g trà lên lướt qua một ngụm chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần cái đồ chơi này cùng trong dạp hoa quả rượu ngon như thế cái gì thuộc tính đều không có chính là đơn thuần dễ uống đặt chén trà xuống sau hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói nếu như trực tiếp đem tinh khung hào truyền thống tới cần bao nhiêu p h í tổn ôi đêm trăng tiên sinh đây không phải tại bẩn t h i ể u tiểu nữ từ sao vì an phong tình vạn trùng trận nhìn tô một bạch một cái Ta biết đêm trăng tiên sinh chờ không nổi, cho nên tự tác chủ trương tinh sinh nổi, đêm nên không khung khẩn dụng chờ cho chủ cho háo cấp. Ví lời nói thì chút biết trăng tiên sinh có thể đáp ứng không không sinh không. cần, đáng, ứng nói có có cái cầu có quá đáp Lời yêu đêm ở giữa vi vi an màu đỏ nhạt con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m lấy tô một bạch ánh mắt ánh mắt của nàng giống như một vũng nước hồ để cho người ta không nhịn được muốn trầm luân chỉ có điều tô một bạch thật là lĩnh ngộ linh hồn trường không pháp tắc tồn tại hơn nữa có h a i biến đặc tính gia trì linh hồn của hắn trường không pháp tắc hiệu quả đồng đẳng với hoàn chỉnh trạng thái đối với vi vi an thủ đoạn nhỏ hắn căn bản không có nhận ảnh hưởng chút nào trước nói ngay một chút tô m ụ c bạch hướng về sau k h ẽ dựa ánh mắt không có biến hóa chút nào hắn có thể cảm nhận được v i vi an vừa mới cũng không có đối với mình vận dụng m ị hoặc kỹ năng cũng không có điều động linh hồn trường không phát tắc vậy chỉ bất quá là m ị ma tộc trời sinh m ị thái có thể khiến người ta trong lúc vô tình đối nàng gia tăng hảo cảm thấy mình m ị lực tại tô m ụ c bạch trước mặt hoàn toàn mất đi hiệu quả v i vi an đáy mắt chỗ sâu hiện lên một v ẹ t v ẻ kinh dị bất quá cái này một tia cảm xúc qua trong dây lát liền biến mất không thấy hình bóng nếu như đêm trăng tiên sinh sau đó phải tiến về xương ngục tinh lợi nói có thể hay không mang tiểu nữ từ đoạt đường xương ngục tinh là xương ngục thần quốc quốc q u cũng là toàn bộ xương ngục toàn xương thần là bộ q đối c phồn hoa nhất mạnh n nhất h cầu. với ý nghĩ này nàng cũng không có chút nào ẩn giấu mà là trực tiếp liền viết trên mặt từ chỗ này cũng có thể nhìn ra nàng thông minh địa phương bất quá rất đáng tiếc nàng gặp được tô một bạch cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa thật không tiện gần đây ta cũng không có tiến về sương ngục tinh ý nghĩ vậy nhưng rất tiếc m ố i có chút trong mắt lóe lên một vệ thất vọng mí môi một cái không nói thêm gì nữa sương ngục tinh chính là tô một bạch tiếp xuống mục đích bởi vì chỉ có nơi đó mới có lấy thông hướng cái khác thần quốc cùng vòng linh chi thành khóa vực t h u y ể n tống trận chỉ bất quá hắn trên người bí mật quá nhiều tự nhiên không có khả năng mang lên v i vi an người ngoài này hơn nữa còn là một cái mị ma tộc nữ nhân liệu như yên mặc dù đã chết nhưng nàng mang tới kinh nghiệm tô một bạch có thể quên không được đông đông đông. châm m ắ t lúc cửa ban công đông nhiên bị g ó vàng v i v i an khẽ mở môi đỏ tiến ngay sau đó liền có một gã hát cám tinh linh tộc nhân viên công tác bưng lấy một cái cái hộp nhỏ đi đến cái chủng tộc này thuộc về tinh linh tộc chi nhánh bất quá bởi vì bẩm sinh hát cám hệ thiên phú tại tinh linh tộc bên trong cũng không chịu chào đón chương bốn trăm bốn mươi ba thợ săn tiền thưởng ra bị theo dõi tăng thêm chương bốn trăm bốn mươi ba thợ săn tiền thưởng ra bị theo dõi tăng thêm v i v i an đại nhân có vật đấu ra tới ân để xuống đi tại nhân viên trước mặt vì an bị thái hoàn toàn không có trực tiếp biến thành một cái vinh và hung hăng nữ tổng giám đốc bất quá hắc cám tinh linh vừa ra đi nàng liền khôi phục nguyên bản bộ dáng cầm lấy cái hộp nhỏ lắc eo đi vào tô một bạch trước mặt đêm trăng tiên sinh mời kiểm tra và nhận ngươi thời gian bảo châu tinh khung hào còn cần một chút thời gian mới có thể đưa tới tô một bạch mở hộp ra xem xét một phen xác nhận thật là thời gian bảo châu sau lúc này mới phất tay thu vào không gian giới chỉ cái này một chiếc nhẫn vẫn là vi vi an trước đó t ặ n loại cực lớn không gian giới chỉ chiếc nhẫn đặc thù không chiếm thanh trang bị vĩnh viễn không mài mòn thánh diện cấp vật phẩm ở trong chứa một trăm cây số vương không gian không gian hình dạng có thể tùy ý cải biến tờ s một nghìn nước m é t khối mỗi người chỉ có thể trang bị một mai hành tẩu vạn giới thiết yếu chi vật chiếc nhẫn này phẩm dai mặc dù chỉ so với tô một bạch nguyên bản cao cấp không gian giới chỉ cao hai d a i hơn nữa cũng không có ba lô không gian tăng thêm nhưng n ó nội bộ không gian tăng lên biên độ lại cực kỳ kinh người có cái đồ chơi này người chơi cơ h ộ i đã không cần ba lô tô một bạch thu hồi thời gian chi tâm sau hướng phía vva này n ấ y cười một tiếng đã không thể giúp vva an chủ tịch ngân hàng bận điệu tia tinh k u n g hào chuyển tông phí tổn vẫn là ta sẽ tự bỏ ra a đêm trăng tiên sinh chuyện này liền không cần nhắc lại vì vì an khoát tay á o về sau chúng ta khẳng định còn có cơ hội hợp tác ngươi liền nhận lấy ta tấm lòng thành a đã như vậy ta liền từ chối thì bất k í n h tô m ụ c bạch cũng không có lại lôi kéo đứng lên nói tinh cung hào tới phiền thoái thông báo một tiếng ta đi trước làm ý chuyện không có vấn đề đêm t r ă n g tiên sinh đi thong thả vì vì an tự mình đem tô m ụ c bạch một đoàn người đưa đến t ử vực cửa ngân hàng lúc này mới quay người trở lại phòng làm việc của mình đi thợ săn tiền t h ừ ra xe bay hệ thống trí năng thu được chỉ lệnh lập tức phóng lên tận trời ngay sau đó ba đạo thân ảnh theo từ vực trong ngân hàng đi ra phất tay lấy ra một khung màu đen xe bay theo sau nửa giờ sau xe bay tại một tòa thành trong thành trước cửa dừng lại tô một bạch kinh ngạc nhìn xem cửa trên đầu thợ săn tiền thưởng ra sáu cái chữ lớn tòa thành này đều là thợ săn tiền thưởng ra trước đó hắn đôi cái này địa phương ấn tượng còn dừng lại tại thần cấm chi địa dòng binh t ử quán kết quả tuyệt đối không lờ rằng thợ săn tiền thưởng ra tại vạn giới bên trong bài diện vậy mà lớn như thế trực tiếp chính là một tòa thành trong thành đại nhân có chỗ không biết thợ săn tiền thưởng ra thật là vạn giới bên trong đứng đầu nhất thế lực một trong liền xếp hạng hàng đầu chủng tộc cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc linh vũ hoạt bắt ngay máy mắt giải khai tô m ụ c bạch nghi ngờ trong lòng chủ nhân đằng sau chiếc xe k i a theo t ử vực ngân hàng đi ra liền theo chúng ta b vợ gì ẩn đi vào tô m ụ c bạch bên cạnh thỉnh mơ nhắc nhở tô m ụ c bạch cũng không quay người chỉ là có chút dơ lên khoe miệng ta biết linh hồn trưởng không p h á p tắc làm hắn năng lực nhận biết tăng lên trên diện rộng bởi vậy h ắ n t ừ lâu phát hiện sau l ư n g theo dõi ra hỏa duy nhắc nhường hắn nghi ngờ là t ử vực ngân hàng tại đấu giá hội trận rõ ràng ẩn giấu đi tất cả hộ khách tin tức những người này rõ ràng không thể lại biết mình vỗ xuống thời gian bảo châu mới đúng vậy bọn hắn vì sao lại theo dõi chính mình luôn không khả năng là vi vi an phái tới a nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch không khỏi lắc đầu hắn cũng không cho rằng vi vi an nữ nhân như vậy sẽ làm ra như thế xuân sự tình để bọn hắn trước đi theo a k i n h thường cười cười tô m ụ c bạch trực tiếp tiến vào thợ săn tiền thường ra hắn mục đích tới nơi này tự nhiên là vì đăng ký trở thành thợ săn tiền thường dạng này tại vạn giới bên trong cũng coi là có thân phận về sau đi nơi nào cũng sẽ không bởi vì không quốc tịch mà sinh ra phiền thoái về phần người theo dõi hắn thấy bất quá là tôn kép n ả y n h p có bở gì h n tại cả viên lạnh liên tinh đều không thể uy hiếp được hắn tồn tại hắn rất muốn nhìn một chút bọn g i a hỏa này có thể hay không mang đến cho mình một chút ngạc nhiên mừng rỡ tô một bạch một đoàn người tiến vào thợ săn tiền thưởng ra sau màu đen xe bay bên trên cũng xuống ba đạo thân ảnh bọn hắn thân hình cao lớn và vỡ chi giới cường tráng cho dù là tại thành trì bên trong cố ý rút nhỏ hình thể nguyên một đám cũng đầy đủ có gần cao ba mét trừ cái đó ra ba cái này loại người sinh vật d á n g dấp cũng rất có đặc điểm đ ầ u có hai sừng móng v ố t s ắ c bén chi giới như vó phía sau mọc ra một đôi ác ma chi g ự t cái đôi mặc dù có chỗ khác biệt nhưng lại đều tản ra nồng đấm h á cám ký tức xung quanh người chơi nhìn thấy bọn hắn sau đều không tự chủ lựa chọn rời xa dường như sợ c h ọ c sự tình đồng dạng ác ma tộc đứng hàng vạn tộc bảng thứ năm cường đại c h g tộc hơn nữa hiển nhiên còn không phải loại kia đê g a i ác ma dạng này người chơi tại lệnh n g uyên tinh có thể cũng không phổ biến bên trái nhất ác ma tộc người chơi có làn da màu xanh hắn tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tô một bạch b ó n g lưng thấp giọng mở miệng đại ca lúc nào thời điểm độc thủ bên phải làn da màu vàng ác ma cũng lẻ lưới liếm liếm k h o môi n h t miệng cười nói nếu không ngay tại trong thành động thủ đi ta đã nhịn không được phanh phanh trả lời bọn hắ là ở giữa làn da màu đỏ ác ma hai cái thiết quyền cái này hai quyền nện ở trên đầu nhất thời làm vô lại ác ma cùng cây hồng bị ác ma con ngươi co r ụ t lại cái sau còn bởi vậy cắn được đầu lưỡi hai người bất thước nhìn về phía đỏ d a ác ma đại ca người bỗng nhiên đánh chúng ta làm gì đạp ngựa lao tử tại sao có thể có các ngươi ngu ngốc như vậy tiểu lệ nói đỏ d a ác ma lại giơ tay lên vô lại cùng cây hồng bị lập tức bưng kín đầu đừng đánh chúng ta biết sai lời tuy như thế nhưng đỏ d a ác ma theo bọn hắn ánh mắt trong suốt bên trong vẫn là nhìn ra hai người cũng không biết sai ở nơi nào ai có đôi khi lão tử thật muốn lộng chết các ngươi đỏ ra ác ma thở dài cuối cùng vẫn thu tay về chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lường hai người một cái l i ê n mẹ hắn biết động thủ những người kia thực lực các ngươi có thể dò xét tới sao không thể cả hai cùng nhau lắc đầu dò xét không đến còn muốn động thủ vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ đúng nga chúng ta thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này vô lại ác ma nhãn tình sáng lên bừng tỉnh h i ể u ra c h ậ t cảm thấy đỉnh đầu cảm giác đau đều biến mất không ít thì ra đại ca đánh ta là vì ta tốt không hổ là đại ca cây hồng bị ác ma thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi vậy chúng ta còn đi theo làm gì lấy hắn thẳng tắp não mạch kín vắt hết vóc cũng nghĩ không thông đại ca để bọn hắn làm như vậy ý nghĩa đến tột cùng là cái gì ba một tiếng v a n g d ò n đỏ ra ác ma tuyệt vọng một bàn tay đập vào c h á n của mình bên trên lao tử thật không nên mang các ngươi đi ra ta đã cho ta biết đại ca chuẩn bị triệu h o á n nghi thức chờ chuẩn bị kỹ cảng chính là động thủ thời điểm nói đến chỗ này trong mắt của hắn hiện lên một vẹn v ẻ ngân lệ bất kể có phải hay không là hắn tự tay giết nhưng chỉ cần lây dính ta hoàng tộc khí tức tử vong vậy thì tuyệt đối không thể bùng tha đại ca đại ca cây hồng bị ác ma cùng vô lại ác ma nghe vậy l ư ớ nhau chương bốn h trăm n c t bốn lên mươi t Theo bốn bá đạo đến trò cực điểm thợ đoàn người t săn nhanh muốn tiền thửng ra chương thế phất bốn trăm n bốn mươi bốn bá đạo đến cực điểm thợ săn tiền thửng ra. ra trong tòa thành này thành chỉ có hai cái quy tắc một phá hư thành nội kiến trúc dựa theo gấp mười giá cả bồi thường nếu không sẽ bị thợ săn tiền thường ra kéo vào vĩnh cựu sổ đen một khi lên sổ đen liền cũng không còn cách nào tuyên bố nhiệm vụ hoặc là xác nhận nhiệm vụ tự do thợ săn tiền thường thân phận cũng biết bị gạch bỏ hai tuyệt đối không thể ở trong phòng chiến đấu kẻ vi phạm sẽ xuất hiện tại thợ săn tiền thường ra truy nã trong danh sách truy nã danh sách lực uy hiếp có thể so sánh sổ đen cao hơn cái sau、so、nhiều lắm là cũng chính là không tiện mà thôi còn có thể ủy thác người khác làm thay nhưng cái trước coi như khác biệt nghe nói lên truy nã danh sách người đến nay còn không có một cái có thể sống sót cho dù là đỉnh gia i chủng tộc người chơi cũng không cách nào may mắn thoát khỏi chỉ cần không trái với cái này hai cái quy tắc bất luận ngươi muốn ở chỗ này làm gì thợ săn tiền thưởng gia cũng sẽ không ngăn cản cho dù là tại trong tòa thành này thành nội giết người c ấ p của cũng không có bất kỳ người để ý tới giống nhau thợ săn tiền thưởng gia cũng sẽ không vì ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cùng bảo hộ trừ phi ngươi tốn hao một cái giá lớn tuyên bố nhiệm vụ bởi vậy hành tẩu tại trong tòa thành này thành nội người chơi trừ phi tiến vào trong kiến trúc và không bình thường sẽ không dừng lại trò chuyện hơn nữa cơ hồ tất cả mọi người ẩn giấu đi khí tức của mình để tránh xảy ra bất chắc chỉ bất quá đám bọn hắn ẩn giấu thủ đoạn cũng chỉ có thể giấu giếm một giấu giếm thiên sứ hoa tỷ bội mà thôi tại tô một bạch cùng bờ g ì ẩn trong mắt những này tự do thợ săn tiền t h ư ở n g tin tức nhìn một cái không sót、so、gì bất quá viên tinh cầu này thực lực tổng hợp cũng không mạnh cùng nhau đi tới tô một bạch liền thánh diện cấp thợ săn tiền t h ư ở n g đều không có gặp phải m ấ y cái ngoại trừ đám người bọn họ bên ngoài mạnh nhất còn muốn thuộc một mực theo sau lưng đèn tín hiệu ác ma bán ốc tự do thợ săn tiền t h ư ở n g cùng thợ săn tiền thường ra trên thực tế chỉ là một loại quan hệ hợp tác thợ săn tiền thưởng ra là đến từ vạn giới sinh vật cung cấp một cái hành t ẩ u thế gian thân phận hợp pháp đổi lấy chính là vô số tự do thợ săn tiền thưởng ở đây xác nhận nhiệm vụ cái này thế lực khổng lồ trải rộng toàn bộ vạn giới liền t ừ vực ngân hàng tại trước mặt nó đều chỉ là một cái khu vực thế lực mà thôi nơi này cũng không có những cái kia phức tạp điểm tích lũy đẳng cấp loại hình chế độ chỉ cần đăng ký thành công trên lý luận bất kỳ tự do thợ săn tiền thưởng đều có thể xác nhận tất cả nhiệm vụ đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thanh toán nổi một phần trăm nhiệm vụ xác nhận phí tổn cái này một phần trăm đối ứng là tuyên bố nhiệm vụ người cung cấp tài nguyên thù lao nhiệm vụ thất、bại. Phí tổn không lùi. Nhiệm vụ thành công, phí tổn l、so、điều quy định này có thể nói là bá đạo đến cực điểm nhưng có thể tại toàn bộ vạn giới đồng loạt tuyên bố nhiệm vụ thế lực chỉ lần này một nhà tất cả mọi người chấp nhận thợ săn tiền thưởng ra quy định từ nơi này đủ để nhìn ra thợ săn tiền thưởng ra cái thế lực này đến tột cùng mạnh bao nhiêu khó trách linh vũ sẽ nói liền xếp hạng hàng đầu đỉnh giai chủng tộc cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc khó có thể tưởng tượng m i n mông b á t ngát vào giới mỗi ngày sẽ có bao nhiêu tuyên bố nhiệm vụ vẹn vẹn là rút ra nhiệm vụ phí thủ tục chỗ kiếm lấy tài nguyên đều là một khoản kinh khủng đến cực điểm tài phú ngay cả tô bờ u g một bạch đều lần thứ nhất hâm mộ nơi này tiền tệ hệ thống cũng cùng vạn giới như thế cơ bản sử dụng hồn tệ cùng hồn tinh cùng mệnh hồn thủy tinh trở lên có thể gia tăng tuổi thọ cùng hồn lực bảo thần cấm chi địa lưu thông sơ trung cao cấp mệnh hồn thạch tại vạn giới bất quá là phế liệu mà thôi đương nhiên nếu là đi một chút tiểu thế giới hoặc là nhỏ yếu tinh cầu mệnh hồn thạch còn có thể sử dụng tại lệnh uyên tinh mệnh hồn thạch liền có thể sử dụng chỉ có điều những cái kia có thể sử dụng mệnh hồn thạch mua được đồ vật liền cấp độ thần thoại đều không đến được đây cũng là tô một bạch theo bờ gì ẩn cùng thiên sứ hoa tỷ bội trong miệng hiểu biết liên quan tới thợ săn tiền thưởng ra cơ sở tin tức theo đăng ký đại sành sau khi ra ngoài tô một bạch đã trở thành tự do thợ săn tiền thưởng một viên từ nay về sau hắn bất luận tiến về cái nào giới vực tiến vào cái nào thần quốc cảnh nội. đều chỉ cần đưa ra tự do thợ săn tiền t h ư ở n g thân phận tuyệt đại đa số thời điểm không quốc tịch cũng không ảnh hưởng ở vạn giới bên trong hành tàu nhưng có một ít chỗ đặc thù lại cần thân phận hợp pháp mới có thể t i ế n nhập chủ nhân muốn hay không chức đem bà tên kia cho vợ gì ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa có chút này lên thanh â m khẳng khẳng không có ẩn chứa một tia tình cảm thậm chí liên sát ý cũng không có đèn tín hiệu ba ngốc tại trong miệng hắn dường như tựa như là ven đường sàn dư nổ chó đ ồ n dạng làm xong việc lại nói tô một bạch k h á t tay h o tú lan lúc này lấy ra xe bay tiểu bạch một đoàn người trực tiếp lên xe đi tiền thường đại sành t nếu b ạ như thu đ ợ nói g a y t nơi đ này tuyển, trục phí h ai có khả năng hiểu rõ ràng này tin tức vậy cũng chỉ có thể là vị này sương ngục thần quốc đời trước quốc chủ nhưng mà rất đáng tiếc vợ gì ẩn cũng lắc đầu thợ săn tiền thưởng gia tồn tại t u ế nguyệt quá xa xưa thuộc hạ cũng không rõ ràng nó trưởng khống giả đến tột cùng là ai nghĩ nghĩ hắn lại bổ sung một câu theo như l ồ n đại cái thế lực này dường như cùng mấy vị quy tắc chúa tể có quan hệ mấy vị quy tắc chúa tể khó trách phạm vi thế lực có thể trải rộng toàn bộ vào giới tô một bạch hai tay gối lên sau đầu không nói nữa sau một lát xe bay tại một tòa giản lược nhưng lại không mất phong cách cao lầu trước dừng lại tiền thưởng đại sành chiêu bài rất là dễ thấy giới chiêu bài thuận tiện khắc họa lấy trong tòa thành này thành hai cái quy tắc nơi này là giao tiếp nhiệm vụ địa phương một đoàn người cất bước tiến vào bên trong không có bất kỳ cái gì nhân viên công tác tiến lên chào hỏi lâu một là một gian cực kỳ hiện đại hóa quán bar rộng lớn trong đại s ả n h giờ phút này vụ vặt lẻ tẻ ngồi mấy chục bản tự do thợ săn tiền thưởng cứ việc thợ săn tiền thưởng ra cũng không có đoàn đội lời giải thích nhưng trong âm thầm rất nhiều tự do thợ săn tiền thưởng đều sẽ tạo thành to to nhỏ nhỏ đoàn đội cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ thợ săn tiền thưởng ra ngoại trừ tuyên bố nhiệm vụ bên ngoài còn có tình báo n h i ệ p vụ chỉ cần giao nổi giá tiền nghe nói liền quy tắc chúa tể tình báo đều có thể mua được đương nhiên bình thường mà nói cũng sẽ không có người tốn hao to lớn như vậy một cái giá lớn mua sắm quy tắc chúa tể tình báo không có quy tắc chúa tể thực lực mua không có ý nghĩa có quy tắc chúa tể thực lực cũng không cần tới đây mua chương 445, t i ề n thưởng săn giết nhiệm vụ chương 445, t i ề n thưởng săn giết nhiệm vụ tự do thợ săn tiền thưởng nhóm giao tiếp xong nhiệm vụ sau nếu như không có đặc biệt gấp sự t ì n h bình thường cũng sẽ ở trong quán rượu dừng lại một đoạn thời gian nơi này là tình báo giao lưu tốt nhất nơi trốn dù sao trong bọn họ tuyệt đại bộ phận cũng không có tại vạn giới bên trong tùy ý hành tàu thực lực một đoạn thời gian rất dài đều sẽ lưu tại lãnh uyên tinh cùng nó dùng tiền ở chỗ này mua tình báo không bằng lẫn nhau ở giữa chia sẻ tới có lời nơi này mặc dù là vong linh giới nhưng vẫn là có một ít chủng tộc khác sinh vật tô m ụ c bạch thô sơ giản lược quét mắt một vòng phát hiện cũng không có cái gì đáng giá hắn chú ý chủng tộc cũng không có nhìn thấy nhân tộc người chơi thân ảnh không khỏi lắc đầu các người đi trước giao nhiệm vụ a mục đích tới nơi này ngoại trừ nhìn một chút có hay không thích hợp xác nhận nhiệm vụ bên ngoài cũng bởi vì thiên sứ hoa tỷ bội có thể nhận lấy một khoản bán thưởng hôm qua các nàng sở dĩ sẽ đi săn giết vạn xương cốt chi hoàng các ly ổ chính là vì hoàn thành cái này tiền thường nhiệm vụ hai người cần thiết nhiệm vụ bằng chứng tô m ụ c bạch cũng trực tiếp cho các nàng kia là c ả lì ổ thể nội đặc thù nhất một đoạn xương cốt trong đó ngưng tụ vô số hải cốt tinh hoa cái đồ chơi này bất quá là một cái thánh diệt cấp vật liệu mà thôi mặc dù rất hy hi hữu giá trị cũng không thấp nhưng tô m ụ c bạch lại trứng mắt ngoại trừ rơi xuống vật p h ẩ m tại c ả c lì ổ thi thể bây giờ cũng nằm tại tô m ụ c bạch không gian giới chỉ bên trong đột phá tới thất d a i có thể tự do điều khiển tịch diện t ừ k h í sau tô m ụ c bạch đã có thể bảo tồn vạn giới trò chơi sáng tạo sinh vật thi thể hủy diện tích lựu đạn lại nhiều một chỗ nơi phát ra đương nhiên nếu như nhiệm vụ thù lao chỉ là hồn tinh lời nói hắn khẳng định sẽ để cho u lan các nàng trực tiếp xem như nhiệm vụ thất bại nhưng nhiệm vụ này thù lao còn có một cái cấp độ thần thoại đặc thù vật phẩm cái đồ chơi này tại tô m ụ c bạch nơi này giá trị có thể so sánh một cái thánh diện cấp vật liệu cao hơn một đoàn người trong thang máy mỗi người đi một ngã thiên sứ hoa tỷ mỗi trực tiếp tiến về lầu mười tầng giao nhiệm vụ tô m ụ c bạch thì là tại bờ g ì ẩn cùng đi đi tới lầu sáu từ lầu hai bắt đầu mỗi một tầng lầu đều đúng ứng với một cái khó khăn nhiệm vụ lầu hai là thất tinh lầu ba là bất tinh cứ thế mà suy ra lầu sáu thì là đại biểu pháp tác chi chủ cảnh mười một tinh tiền thưởng nhiệm vụ cứ việc lệnh n g uyên tinh dạng này tiểu tinh cầu không thể xác nhận cái này nhiệm vụ khó khăn người chơi nhưng đây là thợ săn tiền thưởng ra tiêu chuẩn thấp nhất có thể không a i nhưng không thể không có nhiệm vụ tô m ụ c bạch cùng bờ gì ẩn xuất hiện tại lầu sáu lúc sân khấu nhân viên công tác cũng không có quá lớn phản ứng chỉ coi bọn hắn là đi lên tường trải thằng đến tô m ụ c bạch đi vào q u o á i ba trước trên cổ tay máy truyền tin hình chiếu ra độc thuộc với hắn tự do huy hiệu p h ù cận tinh hệ nhiệm vụ có nào tốt nhất là cùng xương mục tinh tiệ đường theo thanh âm của nàng có thể nghe được đây cũng là một gã vong linh tộc nữ tính bất quá không có khác biệt lớn ngược lại đều là k h ô lâu có vấn đề tô m ộ c bạch nhữ nhữ mày sân khấu lúc này mới lấy lại tinh thần ấ y n ấ y cười cười không có vấn đề nói nàng nơi cổ tay điểm mấy lần tô m ộ c bạch trước mắt lập tức xuất hiện một đạo giả lập m à n sáng những này là phù hợp ngươi yêu cầu nhiệm vụ nhìn xem m à n sáng bên trên mấy chục cái nhiệm vụ tô m ộ c bạch không khỏi ngần người có yêu cầu tình huống hạ còn có nhiều như vậy mười một tinh nhiệm vụ sao trong đó tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ đều có một cái bị ổi làm hậu suýt cái này cũng đại biểu cho nên nhiệm vụ thích hợp hạ vị thần hoàn thành tô m ộ c bạch một bên đánh giá nhiệm vụ liệt biểu một bên trong đầu đối ứng b ở gì ẩn nhóm ra danh sách tờ danh sách này bên trên có liên tiếp chủng tộc danh tự dựa theo thực lực theo yếu tớ i mạnh sắp xếp không nghĩ tới thật là có rất nhanh tô m ộ c bạch liền tại nhiệm vụ liệt biểu bên trên tìm tới một cái cùng những này chủng tộc có liên quan nhiệm vụ tiền thưởng s á t g i ế t v i t to nhiệm vụ độ khó mười một tinh hạ người ủy thác nhiệm vụ giữ bí mật nội dung nhiệm vụ tìm tới cũng đánh giết máu đen chi chủ vít o nhiệm vụ yêu cầu mang về vít o thi thể hoặc là ghi lại từng đánh chết trình cần mục tiêu linh hồn khí tức hoàn toàn ăn cướp nhiệm vụ cơ sở manh mối máu đen c h i chủ vít o huyết tộc tân h vương nắm giữ hạ vị thần đỉnh phong thực lực x ư ơ n g ngục đế quốc cảnh nội nổi tiếng xấu nô lệ thương nhân hắn lần trước hiện thân là một năm trước tại x ư ơ n g ngục tinh manh mối bên trong ẩn chứa vít o linh hồn khí tức một phần nhiệm vụ tình báo một triệu h ồ n tinh có vít o trước mắt đại khái vị trí nhiệm vụ thù lao năm trăm triệu h ồ p tinh nhiệm vụ thời gian không hạn sắp nhận p í tổn năm triệu hộp tinh không n h ữ n hưởng nói chung không có thời hạn nhiệm vụ đều cũng không phải là đ hưởng có thể đồng thời bị nhiều cái tự do thợ săn tiền t h ư ở n g xác nhận chỉ là điều này thợ săn tiền t h ư ở n g ra liền có thể kiếm lấy không ít tích lợi năm trăm triệu hồn tinh thù lao cơ hồ tương đương với một gã cường đại hạ vị thần toàn bộ gia sản có thể nghĩ người bị t h á c nhiệm vụ đến tột cùng có nhiều hận vít o nhìn xem nhiệm vụ cơ sở trên đầu mối huyết tộc thân vương bốn chữ tô một bạch không khỏi hít mắt lại đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ sắc ý nhiệm vụ này ta tiếp lời nói ở giữa hắn hướng phía bờ di ẩn vây vây tay cái sau lúc này lấy ra từ vực thẻ ngân hàng tình báo tốt sân khấu vong linh n ộ i tử nhãn tình sáng lên quét thẻ khấu trừ sáu triệu hồn tinh sau lúc này bắt đầu thao tác huyết tộc danh tự thình lình tại bờ di ẩn danh sách phía trên vị trí tương đối gần phía trước cái chủng tộc này cho tới nay đều đem nhân tộc xem như huyết thực thậm chí bây giờ cũng còn nuôi nhốt nhân loại không ít cứ việc huyết tộc tại vạn tộc trên bảng chỉ có thể xếp tại trung đoạn nhưng cũng so sánh với không được bảng nhân tộc cường đại quá nhiều từ xưa tới nay không biết do có bao nhiêu người bị huyết tộc rút khô máu tươi mà chết tô một bạch hiển nhiên đem cái này chủng tộc xem như mục tiêu thứ nhất rất nhanh máy truyền tin của hắn liền truyền đến cảm giác chấn động tại đăng ký trở thành tự do thợ săn tiền t h ư ở n g sau thợ săn tiền t h ư ở n g r a liền ghi chép truyền tin của hắn số hiệu tô m ụ c bạch cũng vì chính mình lấy một cái tiền t h ư ở n g danh hiệu gọi là vạn tộc chi k i ế p thợ săn tiền t h ư ở n g r a cũng không yêu cầu đăng ký lúc cung cấp thân phận chân thật bởi vậy tô m ụ c bạch tự nhiên không sợ hãi huyết tộc chỉ là bắt đầu danh sách bên trên t r ù n g tộc một cái đều trốn không thoát tô m ụ c bạch đi vào vạn giới đã định trước sẽ thành vạn tộc chi kiếp chương 446, b ọ n họ có phải hay không đầu góc có vấn đề a tăng thêm chương bốn b ọ n họ có phải hay không đầu góc có vấn đề a tăng thêm nhắc nhở tôn kính vạn tộc chi kiếp ngươi thành công xác nhận mười một tinh tiền thưởng săn g i ế t nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu màu đen c h i chủ v i t to nhiệm vụ thời gian không hạ nhắc nhở ngươi đạt được một phần tình báo cùng lúc đó hữu lan cùng linh vũ cũng vào tay nhiệm vụ thù lao ngồi thang máy đi vào lầu sáu chờ giải quyết bên ngoài ba tên kia kế tiếp chính là cái này v i t to tô m ụ c bạch nhìn thoáng qua tình báo đ á y mắt chỗ sâu hiện lên một vệ ánh sáng lạnh quay người mang theo ba người rời đi bánh răng vận mệnh sớm đã bắt đầu chuyển động vạn tộc chi kiếp danh hào đã định chức vang vọng toàn bộ và giới mà bờ gì ẩn chỗ nhóm ra kia phần danh sách tương lai cũng sẽ trở thành tiếng tăm lửng l tiền thường đại s ả n h lầu một quán ba cái nào đó ghế i ả i đèn tín hiệu ba ngốc một người trước người bày biện một bình rượu ngon bất quá cũng không có uống cây hồng b ì ác ma cùng vô lại ác ma tự nhiên làm u ố n uống bất quá xem như đại ca đỏ ra ác ma đầu góc coi như bình thường biết chờ một lúc còn có chính sự muốn làm bọn hắn mặc dù nhìn không quá thông minh dáng vẻ nhưng thân phận b ả y ở nơi mua tự nhiên là thợ săn tiền thưởng ra rượu ngon loại rượu này cho dù là thập giai thánh diện cấp tồn tại uống nhiều quá cũng là sẽ say tựa như tô một bạch uống hoàng hôn bình minh về sau ở trước mặt hô trong ngực lao đăng như thế t r u n g quanh thợ săn tiền thưởng nhóm có chút e ngại nhìn xem ba người liền trò chuyện thanh n â m đều cố ý giảm thấp xuống không biết đừng nhìn tô một bạch cùng bờ g ì ẩn không có đem bọn hắn để ở trong mắt nhưng ba ngốc thực lực đặt ở hồn cốt xương bảo thợ săn tiền t h ư ở n g ra hoàn toàn được xương tụng là đỉnh cấp c ư ờ n g giả húng chi bọn hắn vẫn là đến từ ác ma t ổ n hoàng tộc đừng nói là loại địa phương nhỏ này cho dù là tại xương m ụ c tinh cũng không có người nào dám trêu trọc cho dù là còn lại chủng tộc hạ vị thần thấy bọn họ cũng phải đi vòng ác ma tộc thật là vạn giới bên trong nổi danh có thủ tật báo bất luận là ai chỉ cần dám giết bọn hắn hoàng tộc thành sử dụng qua bọn hắn thi thể làm tài liệu gen đúc trang bị cũng biết nhiễm phải loại khí tức này thứ này về sau ác mộng liền đến chỉ cần bị ác ma tộc gặp gỡ chắc chắn tao nộ g một trận ác chiến dân ra ác ma tộc hoàng tộc thành viên tại vạn giới bên trong liền trở thành một loại cấm kỵ trừ phi là loại kia đối với mình thực lực cực kỳ tự tin không sợ ác ma tộc truy sát cờ giả bằng không bình thường không ai bằng lòng t r e o c h o c ác ma hoàng tộc đương nhiên đã từng cũng xuất hiện qua ác ma tộc vì vậy mà tổn thất nặng nề tình huống bất quá kết quả cuối cùng lại không người biết được đại ca bọn hắn xu tới nhìn xem theo thang máy đi ra tô một bạch một b ằ n người cây hồng bị ác ma nhãn tỉnh sáng lên phanh đỏ ra ác ma một bàn tay đập vào trên đầu của hắn thấp giọng nói lão tử lại không ngủ con mẹ nó ngươi cho ta nhỏ giọng một chút nhị ca đại ca nói rất đúng n g ư ơ i thanh âm quá lớn bọn hắn sẽ nghe được vô lại ác ma nhìn dường như trí thông minh tiêu t h ă n g nhưng trên thực tế thanh âm của hắn cũng không nhỏ đỏ ra ác ma bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trần nhà trong lúc nhất thời đã không biết nên nói cái gì cũng may những người kia dường như cũng không có chú ý tới tình huống bên này vẫn như cũng là không nhanh không chậm hướng phía cổng đi đến đỏ ra ác ma hít sâu một hơi cố nén đem hai cái này đổ đần đưa về địa ngục dưới ý nghĩ đứng lên nói đuổi theo ta đại ca bên kia đã chuẩn bị xong t i ê n thường ra tụ miệng linh vũ nhịn không được hỏi đại nhân ba cái k i a ác ma có phải hay không đầu góc có vấn đề à? đem có phải hay không cùng a chữ đi? tô một bạch khoe miệng giật một cái trong lòng đã im lặng đến cực điểm hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giữ lại đèn tín hiệu ba ngốc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chỉ bằng ba tên này có thể cho chính mình mang đến cái gì ngạc nhiên mừng rỡ chủ nhân nói thật ta đều có chút thật không tiện ức hiếp loại này đổn một bên bờ gì ẩn thở dài thực sự cảm thấy nếu như đ ố i ba tên này ra tay có hại chính mình hình tượng tô một bạch lườm bờ di ẩn một cái không nói gì ý kia rất rõ ràng ngươi không xuất thủ chẳng lẽ để cho ta tự mình ra tay bờ di ẩn phản xạ có điều kiện nhìn u lan hai tỷ muội một cái cuối cùng chỉ có thể bất đắc di cời ư khổ các nàng không phải là đối thủ xem ra chỉ có thể lương tâm mình đau một chút bất quá cũng may chính mình căn bản không có lương tâm chậm rãi bước đi đến trống trải khu vực tô một bạch một đoàn người bỗng nhiên dừng bước đại ca bọn họ có phải hay không phát hiện chúng ta cây hồng bì ác ma cùng vô lại ác ma bước chân trì trệ thanh âm vẫn không có thu liễm Các ngươi lại mẹ hắn to hơn một tí n h ì bọn hắn liền phát hiện không được nữa đỏ ra ác ma giận mắng một câu sau đó thân hình nói lên nhanh chóng đi vào tô một bạch bọn người trước người ngay sau đó hắn mới phát hiện cây hồng b ị cùng vô lại lại còn tại n g u y ê n chỗ hoàn toàn không cùng bên trên ý tứ còn không qua đây chờ lấy cho láo tử nhặt s ắ t sao tô một bạch một đoàn người đỉnh đầu thổi qua một chuỗi vô hình đ i ể m đen khoe miệng nhịn không được co cắp giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem đèn tín hiệu ba huynh đệ mấy người này đồ đần đến tội cùng muốn làm gì lúc này đỏ ra ác ma mới hung tận nhìn xem tô một bạch trầm giọng nói trên thân lây dính ta hoàng tộc tử vong khí tức lại còn dám như thế rêu rao khắp nơi ngươi vẫn là thứ nhất nghe vậy tô một bạch hơi s ư ơ n g sở không phải là bởi vì đấu giá hội tới g i a hỏa này không phải đầu góc có bị bệnh không cái gì hoàng tộc tử vong khí tức chính mình mới vừa mở vong linh giới mà thôi liền ác ma tộc đều là lần thứ nhất nhìn thấy chờ một chút ác ma tộc tô một bạch đống nhiên nhớ tới một cái trang bị hai á c minh ngục giáp lắp vai hắn còn nhớ rõ cái này thánh diện cấp trang bị bảng bên trên có dạng này một đầu tin tức nghe nói kiện trang bị này chủ yếu vật liệu đến từ một vị thập gia thánh diện cấp ma hoàng bởi vậy mặc nó vào sau nhìn thấy ngươi ác ma tộc sinh vật đều sẽ đối ngươi triển khai truy sát thật là thai á c minh n g ụ c giáp lót vai không phải đã bị vĩnh tịch chi k i ế p thôn vậy sao tiêu cái gì hoàng tộc tử vong khí tức lại còn tại hơn nữa sở hữu cái này tử vong chúa tể còn hoàn toàn không có phát giác không thể không nói ác ma tộc có thể xếp tại vạn tộc bảng thứ năm vẫn là có cái gì làm rõ ràng điểm này tô một bạch cũng minh bạch đèn tín hiệu ba ngốc vì sao lại theo dõi chính mình nếu không phải nhìn không ra đoàn người mình thực lực sâu cạn chỉ sợ bọn họ đã sớm đậu thủ từ một điểm này có thể thấy được ba ngốc vẫn có chút đầu ó c chuẩn xác mà nói hẳn là trước mắt cái này đỏ d a ác ma coi như có chút đầu óc bất quá cũng không nhiều tô m ụ c bạch cũng không đành lòng ước hiếp đồ đần hơn nữa bờ gì ẩn nhóm ra da danh sách bên trên cũng không có ác ma tộc danh tự hắn đánh giá đỏ d a ác ma một cái món k i a trang bị là lời còn chưa dứt đỏ d a ác ma trực tiếp ngắt lời nói ta mặc kệ nguyên nhân gì đã dám thấy đối phương đầu sát tô m ụ c bạch cũng không quen lấy người nhắc lại nghe xuống dưới k h o á t tay h à o nói giết à. a giết bản hoàng chỉ bằng các ngươi đỏ ra ác ma hừ lạnh một tiếng trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái truyền thống t r ậ t pháp nơi đó không gian trong nháy mắt bị xé đứt b vợ gì ẩn c u ố n tới linh hồn chi lực cũng tại cố lực lượng này hạ tiêu tán vì triệu hoán đại ca của mình đến đây hắn nhưng là đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị tô một bạch đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ k i m quang mi tâm ép hình vết rách trong nháy mắt mở ra lập tức trên mặt hiện hiện một vệ nụ cười a thật là có ngạc nhiên mừng rỡ hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ nhóm cuối tuần vui sướng miễn phí lễ vật điểm một chút tạ ơn s á t lục chi thành địa ngục giới cùng v o n g linh giới như thế đều thuộc về tử vong giới vực là đại thế giới một trong mà s á t lục chi thành thì là địa ngục giới tuyệt đúng trung tâm nó cũng không phải mặt c h ữ trên ý nghĩa thành thị mà là từ vô số tinh cầu đại lục tạo thành một mảnh tinh không thành thị nơi này cường giả vô số nhưng trưởng không giả lại vẫn luôn là ác ma tộc h n n dợ dịp tinh cầu ở vào s á t lục chi thành vùng đất trung ương là độc thuộc tại h n n dợ dịp gia tộc tài sản gia tộc này là ác ma tộc đại danh đỉnh đỉnh hoàng tộc một trong bọn hắn thành viên sinh ra chính là thánh diện cấp sinh vật thậm chí còn có một chút bán thần cấp tồn tại dân ra á n giờ d i ệ p gia tộc liền trở thành trưởng quản s á t lục chi thành tam đại hoàng tộc một trong tòa nào đó trong trang viên một gã hình thể cao lớn ác ma đang tiến hành phản triệu hoán nghi thức hắn bên ngoài thân hiện đầy phức tạp minh văn cả người nhìn cường tráng khôi ngô không bao lâu phản triệu hoán nghi thức kết thúc một tòa tản ra không gian ba động tế đàn xuất hiện tại trong trang viên ta ngược lại muốn xem xem là cái nào chẳng sống lây dính ta hoàng tộc thành viên tử vong khí tức sau lại còn dám vào thành rêu r i a o không gian bị xé nước cao lớn ác ma hừ lạnh một tiếng cất bước bước vào trong đó ngay cả tên này ác ma cũng không từng chú ý tới khi hắn tiến vào vết nước không gian lúc bên ngoài thân minh văn nhỏ không thể thấy chấp động một chút câu nguyện giới mộng ảo chi đô nơi này cũng không thuộc về tử vong giới vực giữa hai bên cách vô tận xa xôi khoảng cách nếu như không có vượt giới truyền tống trận mong muốn dựa vào chân thần cấp phi thuyền theo tử vong giới vực lại tới đây tốn hao thời gian đem lấy vạn năm tính toán mảnh tinh vực này hoàn toàn bị bao khỏa tại mông lung ảo h n h trong mơ bên trong nhìn dường như không giống chân thực tồn tại đồng dạng mộng ảo chi đô cũng cùng s á t lục chi thành như thế là câu nguyện giới trung tâm thế giới nếu như ánh mắt thấy đủ xa theo xa xôi khoảng cách quan sát mộng ảo chi đô hoàn toàn tựa như là một cái to lớn Ngọc ảo chi đô bên ngoài đại khái mấy chục năm ánh sáng khoảng cách là hoàn toàn t ĩ n h mịch không gian vũ trụ phụ cận không có bất kỳ cái gì t i n h cầu tồn tại ngay tại lúc cái này vốn nên thuộc về chân không khu vực lại phiêu đã một đoàn thải sắc đám mây t h â n kỳ hơn là đám mây hạ còn mang theo một cái tinh xảo đu dây tại cái này đoàn mây đoá phía dưới vũ trụ pháp tắc dường như đã mất đi ý nghĩa rõ ràng là không có trọng lực hoàn cảnh đu dây lại tại trước sau nhộn t h ạ o đu dây bên trên đang ngồi lấy một cái mười tám mười chín tuổi nữ hải nàng có hoàn mỹ ngự tỷ dáng người lại mọc ra một chương để cho người ta nhìn liền không nhịn được muốn xoa bóp lọ lì khuôn mặt nhìn dường như người vật vô hại nhưng nơi đây hoàn cảnh lại thêm cái này đoàn quỷ dị đám mây đều biểu thị thân phận của nàng cũng không đơn giản lọ lì trong miệng ngậm lấy một cây kẹo que mặc tơ trắng cặp đùi đẹp khoác lên đu dây bên trên nhẹ nhàng tới lui ánh mắt nhìn mấy chục năm ánh sáng bên ngoài mậu ảo chi đô đại mi lại có chút n h u lên vì cái gì ta không cảm ứng được là ai đâu thật kỳ quá nha nàng dường như đang suy tư cái nào đó khó có thể lý giải được vấn đề dường như liền trong miệng kẹo que đều không lọ lì lung tung nuốt vớt tóc của mình mũi ngọc tinh xảo k h ẽ n h í u quai hàm cũng đi theo phường lên trong miệng nghĩ linh tính nói nếu để cho ta tìm tới cái này tiểu đâu không phải đem hắn rán tại mậu ảo chi đô trung ương sau đó lại nguyền rủa ra hỏa này không may cả một đời hừ vừa dứt lời nàng đỗng nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên trực tiếp theo đu dây bên trên đứng lên cứ như vậy trực tiếp đứng ở trong không gian vũ trụ quyền hành bị vận dụng không sai tên này ngự tỷ giá người lọ lì mặt nữ h à i chính là vạn giới bên trong không ai không biết không người không hay nữ thần may mắn đương nhiên thực sự được gặp nàng người lại cũng không nhiều hừ cuối cùng là để cho ta bắt được cái đôi nữ thần may mắn khỏe miệng c ẽ n h ế t trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thải sắc bong bóng trong mắt cũng lóe lên một loại nào đó không hiểu qua mang sau một lát thải sắc bong bóng im mắng vỡ tan nữ thần may mắn đưa tay tại không gian vũ trụ bên trong nhẹ nhàng vạch một cái bước chân nhị p bước vui vẻ bước vào vết nứt không gian bên trong thử vong g i ớ i vực vong l i n h giới tiểu thâu chờ tỉ tỉ bắt được ngươi ngươi nhất định phải để mắt cùng lúc đó lạnh u y ê n tinh hồn cốt x ư n g bảo thợ săn tiền thửng ra tô một bạch đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ kim quang mi tâm ép hình vết rách trong nháy mắt mở ra l a thật là có ngạc nhiên mừng rỡ huyền tiên tri đồng đèn tín hiệu huynh đệ triệu hắn đến ác ma mặc dù còn không c ó theo trong vết nước không gian đi ra nhưng hắn bảng tin tức đã xuất hiện tại tô một bạch trong mắt máu lục ma thần bà ạ ti ạn d ở dip ác ma tộc ạn dợ dip gia tộc ác ma hoàng tộc đỉnh giai ác ma sinh vật pháp tác c h i chủ cảnh sinh m ệ n h lực trí tinh t h â n hồn hạ vị thần sơ kỳ thân thể hạ vị thần sơ kỳ chiến l ự c hạ vị thần sơ kỳ phát tác phát tác giết chóc phá hư phát tác chín văn h á cá nguyên làm phát tác bảy văn bát thì vốn là ạn dợ dịch trong gia tộc thường thường không có gì lạ tồn tại lại tại một ngày nào đó bỗng nhiên cuộc khởi trở thành đại tân sinh tiên tài một trong tô m ụ c bạch cũng không nghĩ đến đèn tín hiệu ba ngốc thật đúng là mang đến cho hắn một kinh hỉ pháp tác chi chủ cảnh hạ vị thần thực lực vừa vặn so hiện nay b ợ dì ẩn thấp một chút đây không phải thỏa thỏa vượt qua thế giới tặng đầu người sao địch nhân như vậy tô m ụ c bạch hy vọng về sau có thể nhiều đến một chút nếu là gọi tới giúp đỡ quá mạnh cùng lắm thì mở ra t ử v o n g d á n g lâm về sau trực tiếp dùng thời không chi luân truyền đi vợ dì ẩn cũng cảm nhận được người đến thực lực nguyên bản có chút lo lắng tâm trong nháy mắt lại th mới đầu phát giác được đối phương pháp tắc chi chủ cảnh khí tức lúc trong lòng của hắn còn có chút không chắc dù sao vừa mới tái tạo thật là thân thể hơn nữa trong tay cũng không có thích hợp pháp tắc cấp bảo vật đánh nhau khó tránh khỏi sẽ rơi vào hạ phong nhưng cảm giác được thực lực của đối phương sau hắn lập tức có lòng tin chỉ là một cái hạ vị thần mà thôi ác ma hoàng tộc lại như thế nào chính mình vẫn là vũ yêu vương đâu đồng dạng là đỉnh giai sinh vật không đánh cho hắn răng rơi đầy đất vậy thì thật là cho chủ nhân mất thể diện Hắn trong h e o t vết n ư ớ chốc k ô n gian đi ra trong ngáy khủng g đi chi ra mắt, tác tức pháp chủ khí b lập t ứ giáng lâm lát â m cả chốc viên viên tinh. lạnh Trong l trên viên tinh cầu này thánh d i ệ t cấp cường già tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía hồn cốt xương bảo phương hướng trong mắt lõe lên một v ẹ t vẽ vẹ kinh ngạc đây là tôn thần nào minh giáng lâm phản ứng lớn nhất tự nhiên là hồn cốt xương bảo tòa thành thị này có thánh d i ệ t cấp cựu vân thực lực thành chủ trước tiên phóng lên tận trời hóa thành một đạo lưu quang đi vào thợ săn tiền đ ư ra vị này Lan, có ngay ra sân nói bố chữ vị thành chủ này trực tiếp xoay người rời đi giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm không còn có nhìn nơi này một cái vạn giới thành trì bên trong mặc dù cũng có riêng phần mình quy định nhưng cuối cùng vẫn dựa vào thực lực nói chuyện đừng nói là hồn q u ố c xưng bảo cho dù là cả viên lạnh nguyên tinh hạ vị thần cũng là trí cao vô thượng tồn tại hắn một cái thánh di ệ t cấp nào dám quản bắt tì cái này pháp tắc chi chủ a bất quá giới tình huống bình thường cũng không có hạ vị thần sẽ vô cơ đánh giết tòa nào đó thành trì thành chủ bởi vì nơi này dù sao thuộc về sương ngục thần quốc phạm vi thế lực duy nhất làm hắn thở dài một hơi chính là bắt tì giáng lâm địa phương là thợ săn tiền t h ra mấy cái này địa phương coi như pháp tắc chi chủ muốn giết a i cũng sẽ có điều t h ủ liễm chương bốn trăm bốn mươi tám bà tì cái thứ hai linh hồn chương bốn trăm bốn mươi tám bà tì cái thứ hai linh hồn c u n g tâm hoàng ý loạn hồn cốt xương bảo thành chủ khác biệt thợ săn tiền thưởng r a đối với bà t ỷ giang lâm không có chút nào bất kỳ phản ứng nào dường như vị này pháp tắc chi chủ không phải tại địa bàn của bọn hắn như thế đây cũng là thợ săn tiền thưởng r a phong cách chỉ cần không tại kiến trúc nội sát người bọn hắn căn bản sẽ không quản là ngươi khi phách ra sân bà tì tại nhìn thấy bờ di ẩn một n h y mắt con ngươi đột nhiên co g ụ c lại người b ợ d ì ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa có hơi hơi nhảy vũ thần b ợ d ì ẩn năm đó ta từng trên chiến trường gặp qua ngươi phong thái bất quá khi đó ta còn không có trưởng thành ngươi khẳng định không có chú ý tới ta、Bà、tỉ t trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý r ồ i ra đầu lưỡi đỏ thám liếm môi một cái chuyến môn ngươi đã chết không nghĩ tới lại còn còn sống nói đến chỗ này cánh tay hắn bên trên giấy lên địa ngục chi hỏa một thanh cự kiếm ngưng tụ mà ra con mắt chăm chú nhìn chằm chằm b ợ d ì ẩn a m ô n tiểu tử ngươi thật đúng là tìm cho ta đối thủ tốt Cứ việc bỡ ẩn ẩn trong, trong miệng l hắn khí a mông chính là đèn tín hiệu ba ngốc bên trong đỏ ra ác ma a mông nghe vậy trong lòng run lên chẳng lẽ hắn cũng là pháp tắc tri chủ theo đại ca của mình trong lời nói hắn nghe được cái tin này dù sao thánh diện cấp tồn tại cũng sẽ không bị đại ca xưng là đối thủ vừa nghĩ tới chính mình ba người trước đó một mực tại theo dõi một vị pháp t ắ c chi chủ a mông liền không khỏi một trận hoảng sợ còn tốt lao tử cơ chí không có trực tiếp đậu thủ nếu là nghe xong lục mao cùng dưa leo lời nói vậy thì thật kết thúc nếu không phải hắn bây giờ thương thế còn chưa khôi phục ta căn bản không có làm đối thủ của hắn tư cách à, Tí mặt tràn trọng, nhấp kiếm trực tên ta tộc tử dính mũi kiếm chầm giọng nói. người kia hoàng nương nhấp ẩn, ẩn, bên cạnh đầy lây chỉ bờ Bờ dị dị trong tay cốt t r ư ợ n g nhẹ nhàng xử trên mặt đất thanh âm khẳng khẳng lập tức trở nên lạnh lẽo một cái hạ vị thần sơ kỳ t u y ệ bối lại cũng dám uy hiếp lao phu s á t ý bộc lộ cùng b à t ỷ chiến ý va chạm mảnh này chống trải khu vực lập tức biến nguy cơ từ phía sớm tại b à t ỷ giáng lâm trong nháy mắt bốn phía người chơi liền trở về t i ề n thưởng đại sành tụ tập tại cửa ra vào xa xa quan sát lấy mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng b à t ỷ c ự kiếm bên trên giấy lên nồng đậm ngọn lửa màu đen đang muốn mở miệng một tiếng đột nhiên xuất hiện nghi vấn lại hoàn toàn phá vỡ cái này túc sát bầu không khí chỉ thấy lục ma vừa mới cái kia vong linh lao đầu có phải hay không đang mắng điện thoại di động là cho à? phanh phanh hai cái trọng truy rơi vào trên đầu ngâm miệng lục m a u cùng dưa leo lập tức yên tĩnh xuống dưới bị a mông kéo tới một bên Bà tỳ đầu lông mày kéo ra cố nén một kiếm chém chết kia hai cái ngu xuẩn xúc động một lần nữa ấp ủ lên khí thế ánh mắt sáng rực nhìn xem bờ gì ẩn mặc dù không biết rõ ngươi vì sao lại chịu thương nặng như vậy nhưng bây giờ ngươi vừa v ẫ n thích hợp làm ta đá mài đao vừa dứt tiếng tỳ bên ngoài thân minh văn bỗng nhiên loẹ lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ khí thế của hắn cùng sinh mệnh lực lại bắt đầu liên tục tăng lên cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng linh vũ trong lòng r u lên không khỏi bắt lấy ưu lan cánh tay ưu lan tỉ hắn nhìn trở nên mạnh mẽ thật nhiều t i ê n tâm tin tưởng đại nhân hai nữ đứng tại tô một bạch sau lưng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ạt tỉ trong mắt l ó e lên một vệ trấn kinh hạ vị thần lại còn có thể trong nháy mắt đem thực lực tăng lên lớn như thế biên độ quả thực là không thể tưởng tượng tô một bạch ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên bởi vì hắn phát hiện vạt tỉ sinh mệnh lực vậy mà tại phi tốc tăng lên nhất l à hắn nghi ngờ là da hỏa này lĩnh nộ pháp tắc vậy mà cũng phát sinh biên hóa trong cơ thể ngươi lại còn có một đạo linh hồn b ợ dị ẩn kinh ngạc mở miệng bên ngoài thân bỗng nhiên tuân ra vô tận tịch diệt từ khí trong chấp mắt hình thành một đạo kết giới đem tô một bạch cùng thiên sứ hoa tỷ m ộ i bảo hộ ở bên trong đen nhánh kết giới mặt ngoài lực lượng pháp tắc như ẩn như hiện hiển nhiên hắn giờ phút này đã nghiêm túc bị ngươi nhìn ra được không bà tí n h t miệng cười một tiếng cảnh giới thình lình đã tăng lên tới hạ vị thần t r u n g kỳ sinh mệnh lực càng là siêu việt b ợ dị ẩn đạt đến sáu mươi tám tinh con ngươi của hắn cũng thay đổi thành một đỏ một tím hai cái nhan sắc vợ dị ẩn có năm chắc không có tô một bạch thấy thế những mày bây giờ tình trạng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. nếu như bờ di ẩn không phải là đối thủ vậy cũng chỉ có thể đi đầu rút lui yên tâm đi chủ nhân hắn còn không có thực lực kia thắng ta bờ di ẩn nhẹ gật đầu hừ có thể thắng hay không ngươi thử qua mới biết được bà ti h ừ lạnh một tiếng một kiếm liền hướng phía bờ di ẩn c h ạ m tới tới bọn hắn cái này nhóm cảnh giới này chỉ cần không phải đặc biệt vì chi năng lượng liền không có một tơ một hào tiết ra ngoài đối mặt cái này hung hăng một kiếm bờ di ẩn chỉ là nhẹ nhàng dương lên phát trượng sau một khắc một mặt màu xám đen xương thuẫn trong nháy mắt thành hình tô một bạch ba người cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ chỉ thấy một mảnh tàn ảnh cả hai cũng đã giao thủ mấy cái hiệp p h á p tác chi chủ cảnh chiến đấu hoàn toàn không phải bọn hắn có thể thấy rõ chỉ có tô một b ạ c h nương tựa theo tương đương với hoàn chỉnh hiệu quả linh hồn trưởng không p h á p tác có thể cảm nhận được giữa hai bên p h á p tác giao phong có nhiều kịch liệt bất quá theo cảm thụ của hắn mặc dù lúc này bản tỷ sinh mệnh lực càng mạnh một chút nhưng lại bị bờ di ẩn -E、áp chế gắt gao ở vào tuyệt đối hạ phong dù sao bờ di ẩn -E、có thể phát huy ra hạ vị thần hậu kỳ chiến lược cự kiếm cùng một cái màu xám đen cốt trưởng và chạm bà tì đột nhiên kéo ra thân vị không hổ là đã t ừ n g xương ngục quốc chủ bây giờ ta quả nhiên vẫn là kém một chút bà tì bất đắc dĩ lắc đầu ngay sau đó đ ỗ n g nhiên nết miệng cười một tiếng bất quá ngơi ư vận khí thật đúng là tranh l ệ n h vừa vặn gặp gỡ lao sư ta tỉnh vừa dứt tiếng thần thái của hắn cùng linh hồn khí tức bỗng nhiên đã xảy ra nghiêng trời lệnh đất giống như biến hóa đại ca lão sư hiện ra a mông nhãn tỉnh sáng lên trong ánh mắt tràn đầy sùng bái lục mau cùng dưa leo cũng mắt không chấp nhìn xem bà tì bóng lưng đã từng bà tì tại mặc dù tại ngoại giới xem ra thân làm ác ma hoàng tộc hắn xuất sinh chính là thánh diện cấp sinh vật nhưng ở pháp tắc lĩnh ngộ phương diện bà ti t ngộ tính lại là trong gia tộc hạng chót tồn tại thiên phú như vậy cũng có thể tại nhỏ yếu chủng tộc trước mặt làm mưa làm gió nhưng đặt ở ác ma trong hoàng tộc lại chỉ có thể coi là hạng chót tồn tại nhưng mà đây hết thảy đều tại hắn gặp phải một gã thần bí ác ma thời điểm đã xảy ra cả i biến đó chính là lao sư của hắn một gã không thuộc về vạn giới bất kỳ ác ma hoàng tộc á c ma tri hoàng ai cũng không biết hắn đến từ chỗ nào cũng không người biết hắn vì cái gì đã mất đi nhục thân Phá đặc ở trong tiểu thuyết tỷ chính là loại kia cầm lịch tập kịch bản nhân vật chính đủ tư cách hô lên một câu kia ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lấn thiếu mang nghèo giờ phút này vật tỷ tựa như là bỗng nhiên đổi một người hắn mẹ bẻ, bẻ cổ ánh mắt nhìn về phía bờ dị ẩn đang muốn nói chuyện con ngươi lại đột nhiên chừng lớn sau một khắc tỷ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt xuất hiện tại bờ dị ẩn sau lưng cỗ khí tức này b ợ dì ẩn con người đột nhiên co rụt lại không kịp quay người quả quyết tâm niệm vừa động một tòa xương lao t r ố n g rông xuất hiện trong n g á y mắt đem vừa hiện thân hoạt tỷ phong tỏa b ợ dì ẩn cũng nhân cơ hội này quay người sắc mặt ngưng trọng điều động toàn bộ lực lượng phát tắc bởi vì hắn từ giờ phút này hoạt t i trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ đây là thuộc về trung vị thần khí tức đối phương thể nội cái kêu đạo linh hồn thời kỳ đỉnh phong tuyệt không giới mình b ợ dì ẩn dù sao trọng thương chưa lành bây giờ chỉ có thể phát huy ra hạ vị thần hậu kỳ chiến lực hơn nữa còn không có phát tắc cấp bảo vật có thể sử dụng Bởi vậy hắn hải cốt lồng giam gần như trong nháy mắt liền bị vạn tỷ vỡ nát ngay sau đó bà t ỷ bỗng nhiên t r ở tay đệ xuống bờ dì ẩn c ố t trượng trong khoảnh khắc liền áp chế hắn điều động lực lượng phát tắc trầm giọng nói đừng kích động ta không có ác ý lời nói ở giữa hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tô một bạch trong mắt phảng phất tại hồi ức cái gì cứ việc giữa hai bên cách bờ dì ẩn phát tắc thế giới nhưng hắn ánh mắt lại không chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì có ý tứ gì bờ dì ẩn lách mình tiến vào thế giới đi vào tô một bạch bên cạnh thật là ngươi bà tỷ tự hồ là xác nhận tô một bạch thân phận, cũng tay phóng xuất ra một đạo đạo này ẩn chứa nồng đậm ma khí cùng cường đại lực lượng pháp tắc kết giới đúng là đem bờ gì ẩn kết giới cũng bao khỏa ở bên trong duy chỉ có đem đèn tín hiệu b a huynh đệ cho loại trừ bên ngoài đại ca điện thoại di động lao sư đây là tại làm gì giữa leo ngần ngơ có chút không rõ ràng cho lắm mở miệng hỏi hắn không phải chúng ta tìm đến giúp đỡ sao thế nào hiện tại khiến cho chúng ta tựa như là người ngoài cuộc như thế đại ca nhị ca điện thoại di động lao sư hẳn là sợ chiến đấu dư ba tổn thương tới chúng ta lục mao sờ lên cảm ra kết luận a mông cũng nhẹ gật đầu thưởng thức nhìn lục mao một cái không tệ khẳng định là như thế này n trong lúc nhất thời a ngông không còn có nói chuyện tâm tình không nói một lời nhìn xem đen nhánh ma khí kết giới chờ đợi đại ca của mình chiến thắng hàn thấy đại ca lão sư sau khi tỉnh dậy hoàn toàn có thể ở toàn bộ sương ngục thần quốc đi ngang chẳng lẽ còn có thể ở cái này nho nhỏ lại n h u y ê n tinh l ậ n xe không thành trong kết giới vợ gì ẩn tại tô một bạch ra hiệu hạ đ ỉ n h chỉ công kích tô một bạch nhìn xem bà ti có chút meo mắt lại ngươi b i ế ta t không biết bà ti đầu tiên là l ớ p đầu bất quá ta biết ngươi gọi là bạch dạ nghe đ ư ợ c bà ti nói ra tên của mình tô một bạch con ngươi có hơi hơi co lại có vinh tịch chi tiếp tại ngoại trừ quy tắc chỗ t ể không ai có thể xem t h ấ u hắn ẩn giấu tin tức bao quát linh hồn khí t ứ c nhưng bây giờ bà ti lại nói thẳng ra bạch dạ cái tên này tô một bạch trong lòng lập tức x ế chặt chẳng lẽ giờ phút này trưởng không bà ti thần thể linh hồn là nào đó một vị quy tắc chỗ tệ chính mình sẽ không như thế xui i xẹo hơn bốn trăm may mắn lại thêm nữ thần may mắn quyền hành chẳng lẽ là bài trí không thành bất quá pà tý t lời kế tiếp lại là nhường tô một bạch hơi xứng sở chớ khẩn trương ta nhìn không thấy tin tức của ngươi sở dĩ có thể biết tên của ngươi là nghe người khác nói ngươi cùng hắn cho ta thấy hình chiếu giống nhau như lúc ai pà tì t há to miệng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm nhưng tô một bạch nhưng từ khẩu hình của hắn trông được ra sao trời hai chữ sao trời hứa tinh thần có thể biết thời không chúa tể danh tự vậy đã nói rõ pà tỷ thể nội linh hồn hoặc là quy tắc chúa tể cảnh tồn tại hoặc là hứa tinh thần đã từng cố nhân nhưng từ đối phương nhìn không thấu chính mình tin tức điểm này có thể biết hắn cũng không phải là quy tắc chố tệ như vậy hẳn là hứa tinh thần đã từng cố nhân chỉ là tô một bạch không nghĩ tới đèn tín hiệu ba ngốc triệu hắn đến pháp tắc tri chủ lại còn có thể cùng hứa tinh thần dính l i ễ u quan hệ hắn còn nói cái gì tô một bạch đã không hiểu rõ đây hết thể đến tột cùng bởi vì hứa tinh thần cái thời không này chố tệ còn là bởi vì trong cõi u minh vận mệnh hay là bởi vì may mắn quyền hành tóm lại tỷ thể nội đạo này linh hồn trong mơ hồ cho hắn một loại bây giờ vốn không nên xuất hiện ở đây cảm giác đây là huyền thiên tri đồng mang tới phản hồi tô m ụ c bạch dường như trông thấy mình cùng bà tì ở giữa nhiều một đầu như ẩn như hiện đường cong nhưng trong n g y mắt đường cong liền biến mất không thấy hắn nói cái gì bây giờ ngươi biết chẳng n h ư n g không có chỗ tốt gì ngược lại còn sẽ có nguy hiểm bà tì lắc đầu ánh mắt nhìn về phía bờ dì ẩn đem kết giới rút lui à nếu là ta ra tay thương thế của ngươi lại phải tăng thêm bờ dì ẩn cũng không đáp lại mà là hướng phía tô m ụ c bạch đưa tới một ánh mắt hỏi ý kiến rút lui à tô một bạch gật gật đầu bờ dì ẩn lúc này mới p h t tay triệt hồi kết giới bà tì vừa sài bước ra đi thẳng tới tô một bạch trước người đưa tay một chảo ông một sợi nhỏ không thể thấy khí tức xuất hiện tại bạt t ỷ trong tay theo hắn nhẹ nhàng một nắm cỗ khí tức này trong nháy mắt không còn x u ấ t lại chút gì người nhiễm khí tức ta giúp ngươi thanh trừ bây giờ lời ta nói làm sự tình bà t ỷ đ ề u biết hắn về sau cũng sẽ không lại là địch nhân của ngươi bất quá hắn muốn xin ngươi giúp một chuyện hôm nay tăng thêm dâng lên chương 450, đèn tín hiệu ba huynh đệ tính b ạ c t h ủ chương 450, đèn tín hiệu ba huynh đệ tính b ạ c t h ủ sau một ngày từ vực bên ngoài ngân hàng đinh đình đang đáng lùn gió mát thổi qua trước cửa hồn tệ xương cây nhẹ nhàng lắc lư chuyển đến một hồi thanh thúy hồn tệ tiếng va chạm đi ngang qua các người chơi cũng không khỏi nhìn nhiều một cái hâm mộ từ vực ngân hàng tài đại khí thô bất quá sau m ộ t khắc những n à y người chơi ánh mắt liền bị mấy đạo đi ra đại môn thân ảnh hấp dẫn a đây không phải là vi vi an đại nhân sao nàng vậy mà tự mình đem những người này đưa đến cổng và nếu là vi vi an đại nhân có thể đối với ta như vậy cười một lần chính là để cho ta đột phá pháp tắc chi chủ t r ở thành trưởng quản một cái thần quốc ta cũng bằng lòng a con mẹ nó ngươi thật đúng là lại ăn lại cấm a thế đây là cái gì chiến trận hồn c ố t xương bảo lúc nào thời điểm tới nhiều như vậy đỉnh giai chủng tộc cây bên này không phải là có bảo vật gì xuất thế à? ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói không phải là không có khả năng thôi đi cho dù có bảo vật lại như thế nào chẳng lẽ các ngươi cảm thấy mình giành được được mấy cái này đỉnh giai chủng tộc người chơi sao cái kia lại tại ở giữa gia hỏa là ai thế nào cảm giác hắn mới là trong nhóm người này nhân vật chính a còn có bên cạnh hắn lao đầu kia cũng không đơn giản ta ở trên người hắn cảm nhận được nặng nghề huyết mạch đáp chế đoán chừng cũng là đỉnh giai vong linh sinh vật nhìn tiêu chuẩn này thân hình ta đoán chừng là thần tộc cái nào tiên tiêu đi ra luyện cũng chỉ có loại khả năng này ngoại trừ thần tộc còn có ai có thể có lớn như thế bài diện phụ cận các người chơi nghị luận tự nhiên là tô một bạch một b à n người ác ma tộc đảo ngược triệu h á n là có thời gian hạn chế cũng không thể nhường bạt tỷ một mực trở t ạ i vong linh giới bởi vậy phản triệu h á n duy trì liên tục thời gian kết thúc sau bạt t ỷ liền bị vong linh giới không gian bài xích ra ngoài một lần nữa về tới hắn chỗ dựng trên tế đàn theo hắn cùng nhau rời đi còn có trong cơ thể hắn cái t i a đạo linh hồn cũng chính là bạt tỷ lao sư ảm bất quá ảm cũng không có nói cho tô một bạch quá nhiều tin tức cũng không có nói qua hắn đến tột cùng đến từ chỗ nào về phần đèn tín hiệu ba huynh đệ thì là bị lưu lại đây cũng là b ạ n tỷ muốn mời tô một bạch rút một tay vạn giới hành trình nhiệm vụ độ khó thập tinh mười một tinh nội dung nhiệm vụ Bạc tỷ muốn thông qua lần này vạn giới hành trình nhường áo ngông nhận thức đến chân chính vạn giới bất quá bọn hắn ba huynh đệ tương đối đặc thù bởi vậy dễ dàng xảy ra chuyện cho nên muốn xin ngươi xem như chăm sóc người dẫn bọn hắn hành tàu vạn giới nhiệm vụ yêu cầu tỷ chỉ cần ngươi mang theo bọn hắn trưởng thành cũng không có cố ý yêu cầu ngươi bảo vệ bọn hắn nhiệm vụ ban thưởng không biết thất bại trừng phạt không nhiệm vụ này đối tô một bạch mà nói chăm lợi mà không có một hại lại không cần cố ý bảo vệ bọn hắn thất bại cũng không có bất kỳ trừng phạt hơn nữa tại gặp phải nguy hiểm lúc còn có thể nhường a mông phản triệu hắn b ạ t tỷ đến đây tham chiến Bạc tỷ thực lực bản thân mặc dù so ra kém bỡ di ẩn nhưng hắn thể nội ảm m ạ n a miễn phí tay chân không cần thì phí hơn nữa điều kiện là chỉ cần đem cái này ba huynh đệ mang theo trên người cớ sao mà không làm về phần tô một bạch trên thân nguyên bản nhiễm ác ma hoàng tộc khí tức tử vong tại bị ảm thanh trừ sau tỷ tùy tiện nói hai câu liền nhường a mông ba huynh đệ bông xuống điểm này duy nhắc khiến tô một bạch có chút nh chính là ngoại trừ a mông còn tính là bình thường bên ngoài mặt khác hai huynh đệ thật sự là một lời khó nói hết bất quá đối với hắn nhìn thấy ba bản g sau trong nháy mắt liền ném sau một là hàn dợ d ị p ác ma tộc hàn dợ d ị p gia tộc ác ma hoàng tộc đỉnh giai ác ma sinh vật mười giai thánh diệt cấp đẳng cấp ba trăm h hp một trăm hai mươi vạn ước một trăm hai mươi vạn ước linh hồn thánh diệt cấp đ ỉ n h phong chiến l ự c thánh diệt cấp tám văn phát tắc phá hư phát tắc dưa leo cùng lục mao mặc dù đầu góc không thế nào linh quang nhưng thực lực cũng không có so a mông kém hơn nhiều ít ba bản tin tức đều không khác mấy chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là ản dơ dịch gia tộc người mà là phân biệt đến từ mặt khác hai đại hoàng tộc bởi vì trí thông minh khiếm khuyết nguyên nhân cả hai trong gia tộc cũng không chịu chào đón bởi vậy mới đi theo hảo đại ca a mông cùng một chỗ chạy ra địa ngục giới d ư a leo cùng lục mao đương nhiên sẽ không là bọn hắn bản danh chỉ có điều tô một bạch cũng lười đi nhớ bọn hắn kia khó đọc tên ba thực lực mặc dù tại thánh diện cấp bên t r o n g coi là cường giả nhưng còn không vào được tô một bạch mắt chân chính nhường hắn lau mắt mà nhìn là a mông ba người bản tại huyện thiên chi đồng hạ nhiều hơn một đầu tin tức ba người cùng một chỗ lúc may mắn chị sẽ tăng lên trên diện rộng đồng thời cũng đều vì người bên cạnh mang đến h à o vận tình huống như vậy tô m ụ c bạch còn là lần đầu tiên gặp phải tự thân vốn là vượt qua bốn trăm may mắn chị lại đánh cắp nữ thân may mắn bộ phận quyền hành hắn cũng nghĩ nhìn xem nếu như lại thêm a mông ba người đ ặ t tính về sau sẽ xảy ra dạng gì tình huống đêm trăng tiên sinh đã ngơi tạm thời không có ý định tiến về xương ngột tinh vậy chúng ta liền lần sau gặp lại rồi vì vì an hơi có vẻ t i ế c nối mở miệng hướng phía tô m ụ t bạch dương lên trên cổ tay may truyền tin biểu đạt thường liên hệ ý tứ ân tô một bạch nhẹ gật đầu liền đưa đến chỗ này a chúng ta đi trước đêm t r ă n g tiên sinh đi thong thả v i Vi an nháy nháy mắt đưa mắt nhìn tô một bạch một đoàn người phóng lên t ậ n trời hồn cốt xương bảo đích thật là không được phi hành ngay cả xe bay cũng cần xin đường thuyền nhưng bây giờ tô một bạch đều muốn đi tự nhiên cũng liền lười nhác phiền thoái b v i g ì ẩn vẹn vẹn phóng xuất ra một chút pháp tắc chi chủ cảnh khí tức liền n h ư ờ n g chuẩn bị đến đây mở hóa đơn phạt thành vệ quân toàn bộ d ừ n g động tắt lại thành chủ cảm nhận được vợ dì ẩn khí tức sau tựa như là không có cái gì xảy ra đồng dạng tự mình làm lên mình sự tính đến hôm qua bị m ặ t tì một tiếng lăn trực tiếp dọa lùi kinh lịch còn trước mắt rõ ràng hắn cũng không muốn lại đi ném một lần mặt coi như đối phương muốn hủy cả tòa hồn cốt xương bảo hắn cũng chỉ có thể báo cáo thần quốc từ mạnh hơn tồn tại đến xử lý thoát ly hồn cốt xương bảo cấm chế phạm vi sau tô một bạch giơ tay lên một cái một đoàn người lập tức ngừng lại sau một khắc một chiếc màu đỏ sậm hình t o i phi thuyền xuất hiện ở trên không bên trong đây là một chiếc khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần phi thuyền loại nhỏ lưu tuyến h o à n mỹ từ bên ngoài căn bản nhìn không ra nó cái kia có thể uy hiếp hạ vị thần chủ pháo ở nơi nào Phi theo u liệu khung giàu quang quang chiếu dọi xuống, y ề n toàn thân tinh bằng tinh dương người nóng Ông, từ tắc vật sát tạo, tế tỉ trạch, tại ta một t cho loại mà pháp h cấp giác. đúc có cực cảm viêm dọi mỉ tô một bạch tâm niệm vừa động phi thuyền hiện lên một trận bạch quang đem bọn hắn một đoàn người nối vào nội bộ đây cũng là lúc trước hắn vua xuống chân thần cấp phi thuyền vũ trụ tinh k h u n g hảo nói là phi thuyền loại nhỏ trên thực tế nội bộ không gian cũng rất rộng rãi trọn vẹn nắm giữ hơn hai mươi cái gian phòng lại thêm đại sảnh loại hình không gian chiếc phi thuyền này hoàn toàn cùng tô một bạch trong tưởng tượng phi thuyền loại nhỏ hoàn toàn khác biệt cũng khó trách đem cái đồ chơi này truyền tống tới bỏ ra mấy giờ bây giờ tinh khung hào đã hoàn thành khóa lại từ nay về sau nó chính là tô một bạch tài sản riêng ngoại trừ hắn thiết lập quyền hạn người chơi nếu không không ai có thể điều khiển tôn kính thuyền trưởng tinh khung hào rất vinh hạnh là ngài phục vụ mời thiết lập lần này hành trình mục đích ta sẽ tiến vào lái tự động trạng thái c h í năng thanh âm tại tô một bạch vang lên bên t h a i hắn nhớ lại vít to tình báo có chút m è o mắt lại t r ạ m thứ nhất x ư ơ n g n bốn trăm năm mươi một mới vào vũ trụ tinh không bốn trăm n g m mươi một mới vào vũ trụ tinh không xin hỏi phải trăng lập tức xuất phát xuất phát tô một bạch nhẹ dọn g mở miệng tinh cung hào trong nháy mắt phát động hóa thành một đạo lưu quang phóng tới vũ trụ tinh không bất luận là tinh cầu vẫn là trong tiểu thế giới đều tràn ngập đủ loại năng lượng nguyên tố đây cũng là các người chơi sở di có thể tự động khôi phục pháp lực trị cùng hp nguyên nhân mong muốn gia tăng tốc độ khôi phục hoặc là liền tăng lên thực lực của mình hoặc là liền xuyên mang nắm giữ cái này từ đầu trang bị nhưng tiến vào vũ trụ tinh không sau những năng lượng này đều trở nên y ê l ặ n rất khó bị các người chơi hấp thu bởi vậy mặc dù nói cựu giai cấp độ thần thoại chức nghiệp giả liền có thể tại trong vũ trụ sao trời sống sót nhưng bọn hắn lại không có duy trì liên tục tác chiến năng lực một khi h p hoặc là pháp lực trị hao hết ngoại trừ dựa vào đắt đỏ dược tề hoặc bổ sung bên ngoài cơ h ộ i không có tự động khôi phục năng lực nhưng có thể bổ sung cấp độ thần thoại cường giả h p cùng pháp lực đáng giá dược tề cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền cho nên một khi rời đi tinh cầu hoặc là tiểu thế giới tiến vào vũ trụ tinh khúc sau cựu g i a cấp độ thần thoại chính là hạng chót tồn tại cho dù là thánh diệt cấp cường giả tại trong vũ trụ tốc độ khôi phục cũng biết giảm mạnh v h vậy là thiên pháp tác chi thai thế giới cái này sss cấp kỹ năng đang triệu hoàn trong không gian tạo ra từ vòng tri hải dù là thân ở vũ trụ tinh không vẫn như cũ có thể khôi phục nhanh chóng thiên thai quân đoàn hp cùng pháp l u c t trị nghĩ đến triệu hoàn không gian tô một bạch lúc này tĩnh tâm xem xét từ bản thân thể nội vi hình thế giới tâm thần vừa mới chìm vào trong đó hắn liền cảm giác được quần quận không dứt năng lượng chống g ô n g xuất hiện sau đó cấp tốc dung nhập vi hình thế giới bên trong phanh phanh phanh phanh thế giới mạch đập nhảy lên âm thanh càng ngày càng mạnh mẽ biểu thị tô một bạch triệu h o á n không gian sắp hoàn toàn lố sắc thành một thế giới nhỏ hai ngày này nhiều thời giờ hai biến thiên phú một chút cũng không có lời biếng không ngừng theo vong linh giới các nơi c ư ớ p đoạt năng lượng rót vào tô một bạch triệu h o á n trong không gian khoảng cách tiểu thế giới này sinh ra còn t h ừ lại không đến thời gian một ngày đến lúc đó tô một bạch lại có thể sử dụng hai biến vui sướng b ạ c chơi nói thật hai ngày này không có thai biến hắn là thật có chút không quen đặc biệt là bây giờ không gian giới chỉ bên trong còn đặt vào năm vạn khỏa hồn tinh cùng mười vạn khỏa mệnh hồn nguyên tinh cái trước tô một bạch đến nay còn không rõ ràng lắm bạch chơi sau là cái gì mà cái sau bạch chơi sau khi tấn thăng đây chính là dòng d i ã một vạn hồn lực ca đương nhiên nếu như muốn vì sau khi tấn thăng thần hồn chi tinh kèm theo t hai biến đặc tính lời nói đạt được hồn lực liền chỉ có một trăm vạn bất quá nói như vậy tô một bạch linh hồn cường độ sẽ cấp tốc tăng lên xem xét năng lượng tô một bạch đi vào phòng điều khiển đối với giả lập màn hình thợ nhẹ một tiếng Tinh không hào ngoại thể toàn h u ố n không nói cái này đỉnh cấp mị ma cách đối nhân xử thế phương diện thật sự là không lợi nói cứ việc đối phương làm như vậy khẳng định mang theo mục đích nhưng hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu Phi tinh, tinh rất rất trong h u lượng, t i chốc à o t lát h cả người hắn liền giống như là đứng ở trong vũ trụ đồng dạng bốn phía một bên yên tĩnh xa xôi bên ngoài có vô số sao trời quang mang lập l ỏ e nhìn lộng lẫy đây là tô một bạch tại làm tinh lúc xưa nay chưa từng nhìn thấy qua phong cảnh vũ trụ tinh không vẫn luôn là lam tinh nhân loại mong muốn chinh phục địa phương đã từng hắn mặc dù là ước vạn phú hảo nhưng lam tinh khoa học kỹ thuật cũng không thể phát triển tới tùy ý liền có thể tiến vào vũ trụ trình độ trong bất chi bất giác tô một bạch dường như toàn thân tâm đều chìm vào trong đó đồng dạng đáy mắt chỗ sâu tự nhiên mà vậy lóe lên ánh sáng màu hoàng kim mi tâm dựng thẳng đồng cũng theo đó mở ra huyền tiên tri đồng lần thứ nhất tiến vào vũ trụ mang tới xúc động khiến tô một bạch tiến vào một loại không hiểu trạng thái vợ gì ẩn trước tiên phát giác vội vàng hướng phía những người còn lại làm ra một cái im lặng động tác sau đó liền đem bọn h ắ n chạy về gian phòng chủ nhân ngộ tính th hâm mộ mắt nhìn tô một bạch bóng lưng và di ẩn cũng hóa thành một đạo khói đen về tới trong phòng của mình động tác chi nhẹ tựa hồ sợ q u ấ y dày tới giờ phút này tô một bạch nhắc nhở lần thứ nhất tiến vào vũ trụ tinh không kết xù nộ tính vì ngươi mang đến khắc sâu cảm xúc hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên thai bất quá hắn lại giống như là chưa từng nghe thấy đồng dạng chỉ là đứng tại chỗ con ngươi màu vàng nóng dường như xuyên thùng đen nhánh vũ trụ thấy được cấp độ càng sâu đổ v ậ nhắc nhở thông qua huyền thiên tri đồng ngươi dường như thấy được một tia bản nguyên tri lực sau một hồi lâu tô một bạch trong mắt kim quang tiêu tán mi tâm dựng thẳng đồng cũng theo đó khép kín cả người theo vừa mới loại kia không h i ể u trạng thái bên trong lui đi ra nhắc nhở ngươi hồn lực tiêu hao quá lớn huyền thiên tri đồng tự động đóng trước mắt hồn lực 289. 75-2897. 47. loại cảm giác này thật kỳ diệu cứ việc tiêu hao đại lượng hồn lực nhưng tô một bạch lại không chút nào cảm thấy mỏi mệt thậm chí ngược lại có loại linh hồn cảm giác sảng khoái tùy theo mà đến hệ thống nhắc nhở âm càng là làm hắn trên mặt lộ ra một vệ vui mừng chương bốn vạn giới vận chuyển tập đoàn cùng tinh không hải tặc tăng thêm chương bốn vạn giới vận chuyển tập đoàn cùng tinh không hài tặc tăng thêm nhắc nhở thông qua quan sát bản nguyên chi lực linh hồn của ngươi phẩm chất có chỗ tăng lên linh hồn phẩm chất thánh diệt cấp hậu kỳ cường độ thánh diệt cấp sơ kỳ ba bất thình lình ngạc nhiên mừng rỡ quả thực khiến tô một bạch cảm thấy vạn phần ngoài ý mớn hắn vẫn cho là ngộ tính chỉ cùng lĩnh ngộ pháp tắc có quan hệ không nghĩ tới còn có thể bởi vậy tăng lên linh hồn của mình hơn nữa tăng lên biên độ chi lớn liền hắn cũng nhịn không được sợ hai t h ằ n phục phải biết trước đó liên tiếp nhận bản nguyên chi lực tầy lễ cũng bất quá mới miễn cưỡng đem linh hồn phẩm chất tăng lên tới thánh diệt cấp sơ kỳ mà thôi bây giờ chẳng qua là tiêu hao một chút hồn lực nhìn thấy bản nguyên t r i lực liền trực tiếp tăng lên tới thánh diện cấp hậu kỳ cùng như thế phong phú thu hoạch so sánh hồn lực tiêu hao quả thực không đáng giá nhắc tới ngược lại hấp thu thần hồn chi tinh thời điểm hồn lực cùng hồn lực hạn mức cao nhất đều sẽ cùng một chỗ tăng lên về phần theo không kịp tiến độ linh hồn cường độ đối tô một bạch mà nói tăng lên cũng không có bất kỳ độ khó hắn đã mơ hồ có chút mong đợi chờ tiểu thế giới tấn thăng hoàn tất dùng đầy đủ thần hồn chi tinh đem linh hồn cường độ cũng tăng lên tới thánh diện cấp hậu kỳ về sau chính mình có thể hay không lĩnh ngộ đầu thứ hai pháp tắc con đường c u quả nhiên vẫn là thu hoạch ngoài ý muốn nhất làm cho người ngạc nhiên mừng rỡ tô m ụ c bạch thở ra một ngụm trọc khí ánh mắt sáng rực nhìn xem ngoài phi thuyền chỉ có điều bây giờ hắn đã thấy không rõ thuyền bên ngoài cảnh tượng tiến vào vũ trụ sau tinh khung hào tốc độ cấp tốc tiêu t h ă n g ngắn ngủi trăm giây cũng đã đạt tới tốc độ ánh sáng ngoại giới mọi thứ đều biến thành l u quang xin chú ý sắp tiến vào ám không gian trí năng thanh âm nhắc nhở vang lên cho dù là tăng tốc kỳ đều dị thường bình ổn tinh k u n g hào bỗng nhiên rất nhỏ run dậy một chút、Bá. trong vũ trụ sao trời màu đỏ sậm tinh khung hào tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng sana làm chiếc phi thuyền giống như là lấp loé đồng dạng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng ông tô mục bạch chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ngoài phi thuyền cảnh tượng lập tức đã xảy ra biến hoa cực lớn đen nhánh vũ trụ sáng trói đầy sao trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng giờ phút này ngoài phi thuyền cảnh tượng để cho người ta rất khó hình dung rõ ràng cảm giác là ngũ thải ban lan lại có vẻ ưu ám vô cùng phi thuyền không gian bốn phía thời điểm đều đang vặn vẹo lấy phản p h t tại đầy tinh khung h à o tiến lên đồng dạng giả lập màn sáng ba lần tốc độ ánh sáng năm lần tốc độ ánh sáng m ộ ư ơ i lần tốc độ ánh sáng ngắn ngủi mấy phút thời gian tinh khung hào tốc độ liền tiêu thăng đến một ngàn lần tốc độ ánh sáng đây chính là ám không gian sao tô mục bạch n h ỉ non một câu bên hai vang lên lần nữa tinh khung hào trí năng thanh â m đã tăng lên đến tốc độ lớn nhất dự tính tại một giờ ba mươi hai phút sau đến không gian thông đạo khác biệt không gian thông đạo chỗ kết nối tinh hệ tự nhiên cũng khác biệt tô mục bạch mục đích của chuyến này là sương n g ụ c thần quốc cảnh nội hải đạo loan nơi đó mặc dù ở vào lạnh lên tinh cùng sương mục tinh ở giữa nhưng mong muốn nhanh chóng tiến về lời nói lại không phải sử dụng cùng một cái không gian thông đ không gian thông đạo loại vật này không ai biết là thế nào đáng sinh nhưng lại cơ h ộ i đều trưởng k h ô n g tại vạn giới vận chuyển tập đoàn trong tay các người chơi sử dụng không gian thông đạo là cần hướng vạn giới vận chuyển tập đoàn trả tiền vũ trụ tinh đồ cũng là từ vạn giới vận chuyển tập đoàn vẽ ra chế mỗi một chiếc phi thuyền vũ trụ bị chế tác được sau đều sẽ phân phối hoàn chỉnh tinh đồ bất quá lại là khóa chặt trạng thái giống tinh khung hào cũng chỉ giải tỏa sương ngục thần quốc phạm vi bên trong tinh đồ một khi tới khác thần quốc thì cần muốn khác giao một lần phí tổn mới có thể giải tỏa giải tỏa tinh đồ cùng thu lấy phí qua đường chẳng qua là vạn giới vận chuyển tập đoàn một hạ chân chính đầu to vẫn là vận chuyển hàng hóa cùng người chơi dù sao không phải ai đều có cỡ nhỏ tư nhân phi thuyền phát tác chi chủ cảnh trở xuống người chơi mong muốn vượt qua tinh hệ cơ hồ chỉ có thể lựa chọn g ử i vũ trụ vận chuyển tập đoàn cỡ lớn phi thuyền một hai người v ẽ tàu phí tổn có lẽ không tính là gì nhưng toàn bộ vạn giới mỗi ngày có bao nhiêu người cần xuất hành có thể nghĩ vạn giới vận chuyển tập đoàn vơ vét của cải tốc độ đến tột cùng khủng bố đến mức nào hơn nữa bọn hắn còn bảo lưu lại một chút không muốn người biết không gian thông đạo kết nối lấy vũ trụ một chút cấm địa mong muốn đi những địa phương kia t ư nhân là tìm không thấy đường chỉ có nỗ lực kết xù phí tổn cưới vạn giới vận chuyển tập đoàn phi thuyền đây là một cái không thua tại thợ săn tiền thưởng ra thế lực to lớn đồng dạng cũng là vạn giới bên trong đỉnh cấp thế lực một trong bọn hắn đứng sau lưng hiển nhiên cũng không ngừng một gã quy tắc chúa tể theo tô một bạch tại l ạ n h n g uyên tinh kinh lịch đó có thể thấy được vạn giới chính là một cái thực lực vi tôn địa phương tại bên trong tinh cầu còn như vậy trong vũ trụ sao trời cường giả càng là không kiêng nể gì cả bởi vậy cũng đã đản sinh ra một loại tên là tinh không hải tặc chức nghiệp nơi này chức nghiệp cũng không phải làm tinh người chơi bảng bên trên chức nghiệp mà là một loại thân phận nói chắng ra là chính là ưa thích tại trong vũ trụ ăn cướp đen ăn đen một đám người đối với cái này chỉ cần bọn hắn không t r e o chọc tới những cái k i a đỉnh cấp thế lực bình thường không có bất kỳ người nào sẽ đi quản g cho dù là đỉnh giai trùng tộc cũng sẽ không để ý tới bởi vì tinh không hải tặc bên trong đến từ đỉnh giai trùng tộc người chơi không phải tại số ít dù sao ăn cướp người khác tiền đề là tự thân muốn nắm giữ thực lực cường đại mà hải đạo loan chính là tinh không đám hải tặc ưa thích tụ tập địa phương cơ h ộ mỗi cái thần quốc đều có hải đạo loan tồn tại nơi đó bình thường cũng được xưng làm chợ đen có thể mua được rất nhiều không thường gặp đồ vật căn cứ thợ săn tiền t h ư ở n g ra cho ra tình báo tô m ụ c bạch săn giết mục tiêu máu đen tri chủ vít to gần đây ngay tại hải đạo loan gia hỏa này là sương ngục thần quốc cảnh nội nổi tiếng xấu nô lệ thương nhân mà hải đạo loan chính là hàn bán đi nô lệ nhiều nhất địa phương tô m ụ c bạch mắt nhìn thời gian quay người trở lại phi thuyền trong đại sảnh đem đèn tín hiệu bà huỳnh đệ kêu lên bà tì trước khi rời đi phân phó bọn hắn nhất định phải nghe theo tô m ụ c bạch lời nói bất quá tô một bạch trên người bí mật thật sự là nhiều lắm hơn nữa mỗi một cái đều liên quan đến lấy trí cao quy tắc vẹn vẹn chỉ là bà tì phân phó hắn cũng không yên tâm bất quá cũng may đột phá tới thất giai sau. tử vong thánh điển cũng có nhất định tăng lên phương diện khác mặc dù tăng lên biên độ không lớn nhưng tín đồ số lượng lại lần nữa tăng lên gấp đôi ba tử vong ban â n ngươi có thể tiêu hao nhất định điểm linh hồn số ban cho mục tiêu người chơi một cái cường đại nhị đoạn buộc phát kỹ năng trước mắt có thể ban â n người chơi tổng số lượng 2.800, g i n i a vị 400. t i ế p nhận ngươi ban cho người chơi sẽ thành tín đồ của ngươi cả đời không thể phản bội mỗi thêm ra một g ã tín đồ ngươi cũng sẽ thu hoạch được một chút tử vong tri lực trước mắt tín đồ số lượng một n t r ư ớ c mắt tử vong tri lực chín t r ă h đối hào với o n c lực, mình đại ca lời nói á ngông gọi là một cái nói gì nghe nấy về phần dưa leo cùng lụt mao càng là gật đầu như giã tỏi điện thoại di động lời nói ai dám không nghe vậy thì phóng khai tâm thần tiếp nhận ta bàn thân a nhắc nhở phải t r n n g xác h ậ n tiêu h a o điểm điểm linh hồn số, ban ơn 3 cái mục hồn ban ơn số, t i ê u cùng của bọn hắn trở thành tín n g làm trở đồ ư ơ i Nhắc nhở, như m ụ c t i ê u tuyệt cự bạch a n ơn, điểm linh hồn số đem toàn điểm đem số tâm niệm vừa động tử vong thánh điện bên trong lập tức tuân ra một đoàn màu tím đen sương mù sau đó hóa thành ba đám điểm sáng trong nháy mắt bay vào đèn tín hiệu bà huỳnh đệ mi tâm Hôm thêm nay tăng thêm dân lên. Nghĩa nhóm, t ử v o n g ban ân thanh âm nhắc nhở tại bên cạnh văn lên đèn tín hiệu ba huynh đệ một chút do dự đều không có liền trực tiếp lựa chọn xác định theo bọn hắn nghĩ b ắ tì t đại ca là sẽ không hạ i chính mình đã đại ca nói mọi thứ đều nghe bạch dạ vậy thì làm theo chính là nhắc nhở ngươi tiêu hao ba nghìn điểm điểm linh hồn số trước mắt điểm linh hồn số một ước chín chín trăm chín mươi chín vạn bảy nghìn điểm nhắc nhở ngươi tăng lên ba tên tín đồ thu hoạch được ba điểm chết v o n g c h i lực tô m ụ c bạch nhìn xem a mông ba người không chút gì kháng cự tiếp nhận chính mình ban ân k h ỏ miệng không khỏi lộ ra nụ cười thật đúng là đừng nói có đôi khi cùng đồ đần bắt đầu giao lưu là muốn đơn giản hơn nhiều về phần cái này hai ước điểm điểm linh hồn số tự nhiên là hai ngày trước vợ dì ẩn đánh g i ế t vạn xương cốt chi hoàng cạc li ô lúc hấp thu vợ dì ẩn linh hồn đã hoàn toàn bị tô một bạch trừng ư khống bởi vậy hắn đánh g i ế t bột tự nhiên cũng bị vạn giới trò chơi coi là tô một bạch chiến quả chỉ có điều mong muốn lần nữa lật ra tử vong thánh điện xác nhận nhiệm vụ ước cấp còn cần ba trăm triệu điểm linh hồn số mới được những linh hồn này điểm số tự nhiên nên vít to thủ hạ đến công hiến lúc này a mông ba người cũng xem hết thu hoạch của mình đối với tử vong chi lực cái này đặc thù nhị đoạn buộc phát kỹ năng bọn h dù sao cũng là đỉnh gia chủng tộc người có nhị đoạn buộc phát kỹ năng cũng rất bình thường phản xạ c u n g hơi hơi ngắn một chút a m ô n g đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên mặt mày kinh sợ nhìn xem tô một bạch dù g r ọ n g nói thì ra đại ca tìm cho ta lao đại mới lại là đời tiếp theo tử vong chúa t ể ba cảm thụ được tô một bạch trong tay quyển kia tử vong thánh đ i ể n truyền đến nồng đ ầ m khí tức tử vong a m ô n g rốt cuộc mới phản ứng trải qua hắn t i ể u nói này dưa leo cùng lục mao cũng khiếp sợ nhìn xem tô một bạch chúa tề lão đại không nghĩ tới ngưng ngưu bức như vậy nhưng ngay sau đó hai người liền lời nói xoay chuyển tại sao là đời tiếp theo đại ca đi chúng ta đi đem đương nhiệm tử vong chúa tể cho xử lý nhường chúa tể lão đại trực tiếp thợ vị nghe được hai người lời nói hùng hồn tô một bạch trên c h á n không khỏi rủ xuống mấy đầu hai tuyến đoán chừng tìm khắp toàn bộ và giới cũng chỉ có hai người này dám nói ra như vậy a phanh phanh a mông khỏe mắt hơi hơi run dậy một người cho bọn hắn một cái đầu băng ngâm miệng về sau hai người ít nói chuyện đừng cho chúa tể lão đại gây phiền thoái a uv t hai người kêu thẳng một tiếng ủy khuất ba ba xoa đầu biết nói xong bọn hắn vừa đáng thương hề hề nhìn xem tô một bạch chúa tể lão đại ngươi có thể hay không để cho đại ca về sau đừng đánh đầu của chúng ta a lại đánh đều đánh thành đồ đẩn a ngông bọn hắn vốn là ngốc ngươi về sau chú ý một chút nhi tô m ụ c bạch khẽ vứt c ằ m dặn dò a ngông một câu hướng phía ba người k h o á t khoác tay ra hiệu bọn hắn có thể đi bất quá tại ba người trước khi đi lúc tô m ụ c bạch vẫn là không yên lòng cố ý nhắc nhở một câu về sau gọi ta lão đại là được rồi trước mặt chúa tể hai chữ tạm thời thì khỏi nói biết chủ ách biết lão đại nhìn xem ba người bằng lưng tô một bạch sờ lên cái cảm đem vợ gì ẩn cùng thiên sứ hoa tỷ bội cũng kêu lên không chỉ có như thế hắn còn phất tay triệu hoán ra băng xương chủ nhân người rốt cục bỏ được thả ta hiện ra mini băng xương trước tiên út sấp tô một bạch bà vai tô một bạch vớt v ú t hắn đầu cười cười đây không phải muốn cho ngươi chuyên tâm tiêu hóa vật liệu s ớ m ngày t r ư ở n g thành sao băng xương nghe vậy trong con mắt linh hồn c h i hỏa lập tức lấy lên hưng phấn mở miệng nói chỉ thiếu một chút chờ ta trưởng thành liền có thể lĩnh ngộ phát tác trợ giúp chủ nhân tiểu ra hỏa vậy ngươi phải lĩnh ngộ nhanh lên một chút mới được nếu không liền cùng không lên chủ nhân bước chân rồi vợ gì ân khàn khàn tiếng cười vang lên hắn cùng thiên sứ hoa tỷ mội đã đi tới bên trong đại sành vài dạy thủ công chờ bản hoàng trường thành liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là l ĩ n h n g ộ pháp tắc thiên tài băng x ư ơ n g ngóc đầu lên trong mắt tràn đầy tự tin theo lý mà nói cấp bậc của nó tối cao chỉ có thể so tô một bạch cao ba mươi cấp lấy tô một bạch bây giờ hai trăm linh chín cấp đẳng cấp lúc này băng x ư ơ n g liền đã đến cực h ạ n hắn mong muốn thăng lên hai trăm bốn mươi cấp tiến vào thành niên kỳ chỉ có thể chờ tới tô một bạch đột phá tới tám giai v ề sau nhưng là điều quy tắc này là dùng đến hạn chế người chơi bình thường tô một bạch là người chơi bình thường sao hắn không những không phải hơn nữa còn bậc băng s ư ơ n g tự tin bắt nguồn từ tô một bạch thai biến thiên phú mang đến cho hắn thai biến đặc tính băng s ư ơ n g bán thần cấp toa kỵ tịch diệt long hoàng đỉnh giai vong linh sinh vật đẳng cấp 239, 99%. tối cao không thể vượt qua người chơi 30 cấp trưởng thành kỳ độ trung thành 100, n h ậ n lấy cái chết vong chúa tể chức nghiệp ảnh hưởng độ trung thành vĩnh viễn không giảm xuống tốc độ di chuyển tăng thêm hải lục không năm nghìn hai biến đặc tính một đẳng cấp đem không nhận chủ nhân hạn chế có thể trực tiếp thăng lên mát cấp hai tiến vào thành niên kỳ sau đem mắt mở dẫn diệt vong con trong nháy tới tử tịch tắc chú, pháp ba huyết mạch phản tổ sau khi thành niên nhục thân đem không ngừng thuế biến cho đến ngưng tụ t h ầ n thể có biến thái như vậy hắc băng xương tự nhiên là lực lượng mười phần tín đồ số lượng có hạn bởi vậy hắn cũng không ban ân đêm t r ă n g ba người lãng phí danh lệch bây giờ thân ở v o n g linh giới chống ra nhiều như vậy danh lệch hắn tự nhiên muốn thử một chút ngay cả băng xương cũng không ngoại lệ nó hấp tấp bay đến thiên sứ hoa tỷ m ộ i bên cạnh tô một bạch ánh mắt đảo qua bốn người tâm niệm vừa động thử vong ban ân nhắc nhở phải trang xác nhận tiêu hao bốn mươi triệu điểm điểm linh hồn số ban ân bốn cái mục tiêu cùng làm bọn hắn trở thành tín đồ của ngươi nhắc nhở như mục tiêu cự tuyệt ban ân điểm linh hồn số đem toàn ngạch trả về bốn vạn nghe vang lên bên hai thanh â m nhắc nhở t ô Mục c b ạ h c o tô một bạch i h xác nhận tử vong thánh điện bên trong lập tức tuân ra một đoàn màu tím đen sương mù sau đó hóa thành bốn đám rõ ràng lớn hơn rất nhiều điểm sáng trong nháy mắt bay vào băng xương cùng bờ dì ẩn ba người mi tâm bốn người tiếp nhận tốc độ thậm chí so đèn tín hiệu bà huỳnh đệ nhanh hơn băng xương là tô một bạch toạc kỵ độ trung thành vẫn luôn là một trăm phần trăm tự nhiên không cần nhiều lời Bởi gì â n linh hồn càng là hoàn toàn chịu tô một bạch trưởng khống vĩnh thế không có giải trừ khả năng về phần u lan cùng linh vũ chuyện này đối với thiên sứ hoa tỷ muội cũng cùng tô một bạch ký kết đi theo khế ước quang đ ờ i còn lại đều đem đi theo tô một bạch bước chân vĩnh viên không phản bội bởi vậy tô một bạch cơ hồ là vừa mới phát động từ vòng ban ân bên thai liền lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở âm trên mặt của hắn cũng theo đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chương 454, nhắc nhở người tiêu hao bốn mươi triệu điểm điểm linh hồn số trước mắt điểm linh hồn số một ước năm chín trăm chín mươi chín vạn bảy nghìn điểm nhắc nhở người tăng lên bốn tên cùng tín đồ thu hoạch được bốn trăm điểm chết v o n g chi lực cùng tín đồ tô m ụ c bạch nhãn t ỉ n h sáng lên sưng hô này nghe xong liền so bình thường tín đồ lợi hại hơn nhiều hơn nữa gia tăng tử vong chi lực cũng tăng lên gấp trăm lần mặc dù kém xa tiêu hao tăng lên biên độ lớn nhưng cái này đã khiến tô m ụ c bạch rất hài lòng ít ra hắn lại biết một loại nhanh chóng tăng lên tử vong chi lực hạn mức cao nhất phương pháp các người đi về trước đi tô một bạch lúc này cũng không nhản tâm cùng ba người nói chuyện、thiếm. k h một háo để bọn hắn bọn mỗi gian phòng của một tên xương cùng tín tọa đồ đều là ngươi cung cấp một trăm linh điểm chất vong chi lực hai mỗi một tên cùng tín đồ n ề u tướng lệnh tử vong của ngươi chi lực tốc độ khôi phục biên độ nhỏ tăng lên ba cuộc tín đồ có thể gánh chịu ngươi càng nhiều lực lượng gánh chịu càng nhiều lực lượng nhìn thấy điều thứ ba tin tức tô m ộ c bạch không khỏi hơi s ư n g sờ trước hai cái rất dễ dàng lý giải điều thứ ba hắn cũng có chút không hiểu rõ đổi lại trước kia tô m ộ c bạch chỉ có thể chính mình suy đoán hoặc là hỏi thăm người khác nhưng bây giờ nhưng khác biệt chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vệ kỳ i quan g mi tâm dựng thẳng đ ồ n g căn bản không cần mở ra tô một bạch liền thấy được càng nhiều tin tức hơn là ngươi trở thành chân thần sau có thể phản hồi các tín đồ cầu nguyện giáng lâm một phần lực lượng tới tín đồ trên thân tín đồ tín ngưỡng càng kiên định có thể gánh chịu lực lượng cũng sẽ càng nhiều khó trách tử vong thánh điện bên trên không có những tin tức này hóa ra là cần trở thành chân thần sau mới có thể sử dụng tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang đối mười một giai pháp tắc chi chủ cảnh càng thêm mong đợi chỉ bất quá hắn bây giờ liền tám g i a i cũng còn không thể đột phá còn rất dài một đoạn đường muốn đi đi vào vong linh giới sau hắn cũng thử qua tiếp quản đêm t r ă n g ba người thân thể nhưng lại chưa thể t o à nguyện n tại tô một bạch xem ra đây cùng mình linh hồn không đủ cường đại có quan hệ dù sao vạn giới thật sự là quá lớn không không bảy hào thần cấm chi địa khoảng cách vong linh giới có bao xa căn bản không người biết được. bất quá cũng may điều động thiên phú cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì hơn nữa tại linh hồn cường độ đạt tới thánh diệt cấp sau tô m ụ c bạch bây giờ đã có thể duy nhất một lần điều động ba cái thiên phú bởi vậy hắn đi vào vong linh giới về sau đánh giết thánh diệt cấp sinh vật một cái đều không có lãng phí đêm trăng nguyệt thần tẫn diệt bất tử đ i ề u cùng minh nhật minh nhật phán quyết đều bởi vậy có tăng lên không biết do hấp thu thời gian chi tâm sau thời không chi luân sẽ có như thế nào tăng lên tô m ụ c bạch có thể cảm nhận được thể nội tiểu thế giới diễn hóa đã dần dần tiến vào hồi cuối rất nhanh chính mình liền lại có thể vui sướng và chơi hắn mặc dù tại thần cấm chi địa lưu lại không ít thời không tiêu ký nhưng bây giờ thời không chi luôn lại chỉ có thể ở cùng một cái trong thế giới thuấn gian di động bởi vậy hắn cũng không cách nào mượn nhờ món bảo vật này trở lại không không bảy hào thần cấm chi đ ị a mong muốn trở về tạm thời mà nói chỉ có thể chờ đợi cánh cửa tử vong làm lệnh hoàn tất trừ phi thời không chi luôn chữa trị một bộ phận sau thuấn gian di động hiệu quả cũng tăng lên tới toàn bộ và giới đương nhiên tô m ộ c b ạ c h cũng không có ôm hy vọng quá lớn dù sao lần này hấp thu là thời gian chi tâm không gian loại hiệu quả sẽ không có quá lớn tăng lên sẽ mở ra kêu ba đầu cùng thời gian có liên quan hiệu quả sao trong tay vớt vớt năng lượng hao hết thời gian bảo trâu trong mắt lóe lên một vệt vẻ trờ mong nhắc nhở tiếp cận mục đích giảm tốc bên trong chỉ là không đợi tới thể nội tiểu thế giới thuế biến hoàn tất tô một bạch bên thai bỗng nhiên vang lên tinh khung hào thanh âm ngay sau đó tinh khung hào cấp tốc bắt đầu giảm tốc một nghìn lần tốc độ ánh sáng chín trăm l ầ n tốc độ ánh sáng tám trăm l ầ n tốc độ ánh sáng năm lần tốc độ ánh sáng thẳng đến chỉ còn lại gấp đôi tốc độ ánh sáng lúc thân thuyền lần nữa truyền đến một cô yếu ớt rung động cảm giác tinh k u n g hào như là bỗng nhiên tiến vào lúc như thế trong n h mắt biến mất ở trong tối không gian ngũ thải ban lan lũ ám trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng vô số hoa lệ lưu quang xuất hiện tại thân thuyền bên ngoài tinh khung hào trở lại vũ trụ tinh không về sau tốc độ v ẫ n t ạ i chậm rãi giảm xuống theo nó rời khỏi tốc độ ánh sáng trạng thái tô m ụ c bạch trong mắt lần nữa thấy được ngoại giới hoàn cảnh đây chính là không gian thông đạo sao nhìn xem xa xôi bên ngoài cái kia khổng lồ lỗ đen hình tạo vật tô m ụ c bạch trong mắt tràn đầy vẻ chấn động cái đồ chơi này sợ là chỉ có quy tắc chúa tể mới có thể sáng tạo ra tới đi nhắc nhở phát hiện bản địa đồ tồn tại hai mươi bảy tên thánh diện cấp chín văn trở lên cảnh giới sinh vật vang lên bên thai địa đồ thanh âm nhắc nhở đồng thời. tinh đồ án cũng đồ án phía dưới minh văn ngưng tụ văn tự tại yên tinh tinh không bên trong lấp loe quang huy vạn giới vận chuyển bốn chữ lớn biểu lộ chiếc này cỡ lớn phi thuyền vũ trụ lai lịch Vạn giới thăng thêm vũ trụ rất lớn dưới tình huống bình thường phi thuyền ở giữa là không có bất kỳ trao đổi gì trừ phi lẫn nhau ở giữa nhận biết bọn chúng tới đây mục đích tự nhiên cũng là muốn mượn nhờ vũ trụ thông đạo vượt qua tinh hệ có lẽ mục đích cũng không phải là hải đạo loan nhưng hẳn là cũng sẽ không q u á xa lỗ đen giống như không gian thông đạo xoay c h ầ m c h ầ m lấy nó sở dĩ sẽ hiện ra loại trạng thái này là bởi vì toàn bộ thông đạo xung quanh không gian đều cực độ vạn mẹo toàn bộ lỗ đen rất lớn căn cứ tinh khung hào cho ra số liệu đường tính khoảng chừng mấy chục vạn cây số bất quá vào ngoài là vạn mẹo không gian cũng không thể thông qua lô đen trung tâm thông đạo nhập khẩu đường k í n h là tiêu chuẩn một trăm cây số cái này lớn nhỏ đặt ở rộng lớn trong vũ trụ vâng ngần mặc dù cũng không tính cái gì nhưng cũng làm cho tô một bạch miễn đi xếp hàng phiền não tinh cung hào thẳng tắp xông vào không gian thông đạo trong khoang thuyền cũng vang lên chuột phí thanh âm nhắc nhở phi thuyền khóa lại đồng thời tô một bạch cũng làm cho bờ di ẩn đem đi lặn lưu lại tấm kia hkim ắ c thẻ khóa lại đi lên mặc dù không biết rõ vạn giới vận chuyển tập đoàn kiểm tra thủ đoạn là cái gì nhưng loại này e tờ cờ vẫn là rất thuận tiện sử dụng thông đạo phí tổn vẫn chưa tới một trăm h t n tinh cũng không có tô một bạch trong tưởng tượng cao nhưng lúc này ngoài phi thuyền cảnh tượng lại làm hắn hơi sưng sở tốt nhìn q u a n mắt nhìn xem xung quanh sắt thái lộng lấy không gian đường hầm cùng kia không ngừng b ạ n mẹo không gian tô một bạch không khỏi nỉ non một câu cái này không thể nói cùng sử dụng cánh cửa tử vong lúc giống nhau như lúc chỉ có thể nói là không có chút nào khác nhau chỉ có điều tinh khung hào cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ mà là tại không gian thông đạo bên trong tiếp tục lấy tốc độ ánh sáng tiến lên ngắn ngủi hơn mười giây không gian thông đạo cuối cùng liền chuyển đến một hồi ánh sáng ông sau một khắc tinh k u n g hào đã xông ra không gian thông đạo một lần nữa trở lại trong vũ trụ sao trời tôn kính thuyền trưởng đã đến s ả i tinh hệ ngay tại tiến về hải đạo loan xin chú ý sắp tiến vào ám không gian trí năng âm vang lên đồng thời tinh cung hào thân thuyền lấp lóe trong nháy mắt tiến vào ám không gian tốc độ cũng lần nữa tiêu t h ă n g đến một ngàn lần tốc độ ánh sáng đã tăng lên đến tốc độ lớn nhất dự tính tại 43 phút sau đến hải đạo loan tại trong vũ trụ tô một bạch hệ thống địa đồ cho dù là đỉnh cấp cũng đã mất đi định vị tác dụng cái đồ chơi này chỉ có tại bên trong tinh cầu hoặc là tiểu thế giới bên trong mới có tác dụng mong muốn xem xét tự thân vị trí chỉ có thể thông qua tinh đồ tô một bạch cha xét một phen sau không khỏi cảm thấy sợi thán phục vừa mới tại không gian thông đạo bên trong hơn mười giây đúng là trực tiếp vượt qua mấy chục cái tinh hệ có thể nghĩ khoảng cách đến tột cùng có bao xa cái này cũng khó trách tới vạn giới liền không có nhiều như vậy thuận tiện truyền t ố n g trận có thể vượt qua tinh hệ thậm chí là vượt giới truyền t ố n g trận làm sao có thể tùy tiện một khỏa tinh cầu liền có bởi vậy tuyệt đại bộ phận người chơi tại vạn giới bên trong hành động phương thức đều là cưới phi thuyền bất quá có ám không gian cùng không gian thông đạo tồn tại nói chung đi đường cũng không cần tốn hao thời gian quá dài lần thứ nhất tiến vào ám không gian lúc tô một bạch còn có chút hiếu kỳ chỉ có điều cái đồ chơi này nhìn lâu liền không có ý nghĩa hắn dứt khoát trực tiếp ở đại sành trên ghế s a lon nhắm mắt lại một bên chờ đợi thể nội t i ể u thế giới thuế biến kết thúc một bên l ĩ n h ngộ linh hồn trưởng không phát t á c u ám ám trong không gian cũng không phải là chỉ có tinh khung hào một chiếc phi thuyền tại nó tiến lên lộ tuyến bên trên ba chiếc dài ngàn mét cỡ trung phi thuyền vũ trụ duy trì một không một lần tốc độ ánh sáng tại phụ cận qua lại du đãng cái tốc độ này là dừng lại ở trong tối không gian tốc độ cực hạ một khi lại thấp một chút liền sẽ bị ám không gian gạt ra khỏi đi trở lại trong vũ trụ sao trời cái này ba chiếc phi thuyền thân thuyền phía trên đều có một cái nhìn tràn ngập xâm lược cảm giác tiêu chí đại biểu bọn chúng tinh không hải tặc thân phận mong muốn tại trong vũ trụ đi thuyền chỉ dựa vào tốc độ ánh sáng là xa xa không đủ bởi vậy tuyệt đại bộ phận phi thuyền đều sẽ tiến vào ám không gian bên trong nơi này đồng dạng cũng là tinh không đám hải tặc bãi săn cái này ba chiếc phi thuyền thuộc về cùng một cái tinh không đoàn hải tặc bọn chúng lẫn nhau ở giữa tự nhiên có thể liên hệ lớn vệ chúng ta trước cửa nhà cướp bóc thật được không sợ cái gì người một nhà cướp bóc h ậ t đ ư ợ không sợ cái gì g ư ờ i một nhà trực tiếp bỏ qua chính là không ai sẽ nói gì gì đó về phần loại ha ha ha loạt s o n g còn phải để bọn hắn cảm tạ chúng ta bên trên khóa ý của ta là thật có loại kia l ă n g đầu thanh sẽ như vậy trực tiếp tiến về hải đạo l o a n sao ách cái này cũng khó mà nói đến đều tới chờ một chút xem đi tinh cung hào cực tốc đi thuyền ở trong tối trong không gian theo khoảng cách hải đạo loan càng ngày càng gần t r u n g quanh chậm rãi xuất hiện một chút nhỏ bé phi hành vật những n à y phi hành vật chỉ có lớn nhỏ cơ nắm tay ở trong tối trong không gian cơ hồ có thể không cần tính bất quá bọn chúng số lượng lại càng ngày càng nhiều hơn nữa đều tại lấy năm đến mười lần tốc độ ánh sáng phi hành lấy tinh cung hào tốc độ qua trong dây lát liền đem những n à y phi hành vật xa xa để qua phía sau tô một bạch bọn người chưa từng chú ý chất lơ có con cá lập tức tiến vào đánh bắt phạm vi kiểm tra tốc độ là nghìn lần tốc độ ánh sáng chất lơ thu được lớn vệ lập tức mở ra ẩn thân trạng thái lớn vệ thu được b ợ ru sơ pháp tác chi vong chuẩn bị xong chưa tất cả sẵn sàng tham chắc khí truyền về tin tức chiếc phi thuyền này bên trên không có pháp tác chi chủ cảnh tồn tại mẹ nó còn tưởng rằng tới đầu cá lớn không nghĩ tới chỉ là đầu con tốt nhỏ thánh diện cấp cũng dám như thế nên ngang đến hải đạo loan thật đúng là chẳng những cái kia t phi hành vật hóa ra là cái này tinh không đoàn hải tặc tung xuống đại lượng tham chắc khí một khi kiểm tra tới có con mồi tiến vào trong lưới bọn hắn liền sẽ căn cứ con g ồ i tiến lên phương hướng bắt đầu điều chỉnh phục kích vị trí tinh khung hào bên trong bờ di ẩn thanh â m đ ỗ n g nhiên tại tô một bạch vang lên bên hai chủ nhân chúng ta bị người để mắt tới hải tặc tô một bạch đột nhiên mở to mắt thực lực gì đối phương có ba cái hạ vị thần một đạo khói đen bay ra khỏi phòng hóa thành bờ di ẩn thân thể thiên sứ hoa tỉ mội cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ cũng lần lượt xuất hiện trước tiên cầm lấy riêng phần mình vũ khí h i ệ n nhiên là bờ di ẩn thông trì bọn hắn ba cái tô một bạch c ò n người co r ụ t lại cái này còn chưa tới hải đạo loan làm sao lại đụng tới nhiều như vậy hạ vị thần chủ nhân không cần phải lo lắng vợ di ẩn lắc đầu Kinh thường cười nói bất quá là ba cái yếu nhất hạ vị thần mà thôi bà tỷ không mượn lực đều có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn yếu như vậy tô m ụ c b ạ c h hơi xứng sở tỷ có ba loại trạng thái trạng thái bình thường là hạ vị thần sơ kỳ sinh mệnh lực là c h í n tinh mượn lực trạng thái thì là mượn ảm linh hồn lực lượng chiến l ự c thẳng bức hạ vị thần hậu kỳ miễn cưỡng có thể cùng bây giờ bởi gì ẩn đánh cho có đến có vẻ loại thứ ba trạng thái thì là từ h m trưởng không thân thể mặc dù chưa thấy qua hoàn trình thực lực nhưng bởi ì ẩn nói ít ra cũng là trung vị thần chiến lực liền trạng thái bình thường tỷ đều có thể nghiên ép ba cái này h tinh một thậm một bạch thậm chí đều có đều a kích đ ộ g g ý n ĩ Ông. Đang l ú cung này, tinh khung hào đống nhiên m ộ tựa trận động, tốc rung động, n giảm độ như Trong suốt thân thuyền bên n tích, tích, tích, tích. là một con cá lớn đột nhiên đâm vào tinh không đoàn hải tặc sớm chuẩn bị tốt phát tắc lưới lớn bên trong ông lực lượng phát tắc vận chuyển ở giữa hóa thành một loại thần kỳ l ự c trường mạnh mẽ khiến tinh khung hào tốc độ giảm nhanh nhưng lại cũng không đối thân thuyền tạo thành bất cứ thương tổn lợi gì tích tích tích tích tích tích tinh khung hào trong khoang thuyền lập tức vang lên dồn dập tiếng cảnh báo cảnh báo cảnh báo thân thuyền gặp không biết lực lượng chặn đường tốc độ sắp xuống tới ám không gian thấp nhất danh giới cuối cùng t ấ m c h ắ n năng lượng đã mở khải đến công suất lớn nhất năng lượng tiêu hao hiệu suất tăng lên năm trăm xin chú ý sắp thoát ly ám không gian tô một bạch bọn người không chút nào hoảng trên mặt ngược lại còn mang theo một tia tò mò bất luận là thiên sứ hoa tỷ mội vẫn là đèn tín hiệu ba huynh đệ tựa hồ cũng không có bị tinh không hải tặc ăn cấp kinh lịch về phần tô một b ạ c h kia liền càng không cần nói leo lên tinh không hảo trước đó hắn liền vạn giới bên trong tồn tại tinh không hải tặc cũng không biết ngoài khoang thuyền tấm kia pháp tắc lưới lớn rõ ràng là một loại chặn đường phi thuyền vũ trụ bảo vật ngắn ngủi mấy giây thời gian liền cưỡng chế nhường tinh không hảo tốc độ hạ thấp gấp đôi tốc độ ánh sáng ông tinh không hảo thân thuyền run rẩy xung quanh u ám sát thái trong nháy mắt chuyển đổi làm c h i ế c phi thuyền trực tiếp thoát ly ám không gian trở lại trong vũ trụ sao trời. Trước đó, tinh khung hào đã tự động đem t â m chắn năng lượng tăng lên tới công suất lớn nhất nguyên bản mắt thường cơ hồ nhìn không thấy hậu thuẫn bây giờ đã có thể thấy rõ ràng m à u lam nhạt hậu thuẫn giống như một cái sáng chói vỏ trứng đem chọn chiếc phi thuyền báo khỏa p h á p tắc lưới lớn tại tiếp xúc đến t â m chắn năng lượng trong nháy mắt liền ngừng lại nó hiệu quả chỉ là ngăn cản phi thuyền h i ệ n nhiên cũng không thể lực công phá tinh khung hào hậu thuẫn bất quá mục đích của nó đã hoàn m ỹ đặt thành r ơ i khỏi ám không gian tinh khung hào tại p h á p tắc lưới lớn lực trường tác dụng dưới rất nhanh liền đỉnh trệ tại tinh không bên trong ngay sau đó ba đạo điểm sáng lấp lóeoe tặc chủ động thoát động lúc y ám k này gian, hiện lên hình tam giác đem tinh, tinh c khung, khung hào lần nữa truyền đến trí năng thanh em nhắc nhở thuyền trưởng đối phương ý đồ mở ra thông tin có tiếp nhận hay không nghe vậy vợ gì ẩn nữ môi khinh thường tên hải tặc này đoàn thật đúng là kém liền cưỡng chế mở ra thông tin đều làm không được Thế 3, Tô trọng tinh tặc thế rứt tiếng, giả lập màn sáng bên trên lập tức xuất hiện một thân từ mặt thù thể một tộc vật. tộc huyết tộc thù tộc một một mắt Bạch không hắn nghĩ nhìn không hải hiện ảnh, phương nhìn nhân sinh Nghe chủng chuyển hai hồ nhỏ chiến. ánh khi nh kiếp, Mộc mở miệng, xem làm màn năm cầm, năm đám bộ cũng đặc có cái cái cùng cơ bên đại quan đoàn nào sống. sáng lang nói này Người người, giả giữa qua đều ra Vừa ra, ở đối soi đây đảo là là là lập lập t ô một bạch nhự nhũ mày chính mình khó được bị đánh cướp một lần chẳng lẽ lại đối phương đây là chuẩn bị từ bỏ lúc này ba chiếc cỡ chung trong phi thuyền ma lang đoàn hải tặc ba tên hạ vị thần đang thông qua hư nghĩ đầu anh họp lão đại cái này phiếu nếu không coi như x o n g đi ta cũng cảm thấy cái này một phiếu phong hiểm quá lớn hai cái hạ vị thần mang trên mặt xoắn suýt chi sắc hiện nhiên có chút nửa đường bỏ cuộc đoàn hải tặc thủ lĩnh là chỉ có một con mắt người sói mắt phải của hắn bên trên có một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm cơ hồ quán xuyên hắn nửa gương mặt vết kiếm bên trên ẩn chứa một loại nào đó cường đại lực lượng phát tắc k i ế n đạo tật m a o giờ độc nhãn người sói mạnh mẽ gắt một cái hùng hùng hổ hổ nói những n à y đỉnh giai chủng tộc gia hỏa không có việc gì hướng hải đạo loan chạy cái gì nếu như là đỉnh giai chủng tộc bình thường thành viên thì cũng tôi đi nhưng mà chiếc phi thuyền này bên trên mấy người hiển nhiên cũng không phải là thanh quang tiên sứ cùng đoạn lạc tiên sứ pha trộn ở cùng nhau không nói cũng đều là lục dựng mấu chốt nhất vẫn là ba cái kia ác ma xem xét chính là ác ma bên trong hoàng tộc đừng nhìn những người này không có pháp tắc chi chủ cảnh tồn tại nhưng nếu là giết ác ma hoàng tộc vậy coi như bị lao tội hải đạo loan bên trong cường đại ác ma tộc người chơi cũng không ít bọn hắn cũng sẽ không cùng ai giảng đ chỉ cần trên người ngươi lây dính ác ma hoàng tộc khí tức tử vong liền khẳng định sẽ gặp phải truy sát thật là cứ như vậy từ bỏ hắn thế nào cam tâm chấm tư sau một lát độc nhãn người sói duy nhất hoàn hảo viên kia đôi mắt bên trong hiện lên một vệ tàn khốc cắn răng nói đều cản lại nếu là không dám đ o ạ n chuyến đi về sau chúng ta còn thế nào lan l ộ t cái này một phiếu nhất định phải làm chỉ cần không khoảnh khắc ba cái ác ma là được rồi vừa dứt tiếng không chờ hai gã khác hạ vị thần phản bác hắn trực tiếp đánh nhịp làm ra quyết định độc nhãn người sói đang chuẩn bị lần nữa khởi xướng thông tin kết nối lại đột nhiên ngây ngẩn cả người chỉ thấy bị vây quanh phi thuyền loại nhỏ đ ỗ n g nhiên hiện lên một đạo bạch quang trong khoang thuyền mấy người đúng là đều theo trong phi thuyền đi ra phía ngoài ba chẳng lẽ đối phương đây là chủ động đầu hàng vậy chúng ta trước đó nội tâm hy đây tính toán là cái gì ba lang l ư ớ t nhau còn chưa kịp làm ra phản ứng chỉ thấy k i a thân mang áo choàng vong linh rờ tay lên bên trong p h á p trượng b a n g ngay sau đó ba chiếc phi thuyền đồng thời chuyển đến nổ v a n g thân thuyền trong nháy mắt bị to lớn xương liêm x é rách c h ó i hai m à r ồ n dập tiếng cảnh báo liên tiếp vang lên cảnh báo cảnh báo thân thuyền nhận công kích năng lượng vòng bảo hộ đã bị đánh vỡ thân thuyền nhận tổn thương nghiêm trọng lăn thương Cảnh báo. Cảnh báo. t ra đây c vợ gì ẩn thanh âm khàn khàn trực tiếp tại ba lan trong đầu nổ vang ngữ khí của hắn rõ ràng rất bình thản nhưng trong nháy mắt khiến ba lan như rơi vào hầm băng lão đại hai gã khác hạ vị thần không khỏi nhìn về phía độc nhãn người sói hầu kết nhấp nô ở giữa nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt nhìn lao tử có điều dùng ra ngoài đi t i ê n tâm đối phương còn chưa tới trung vị thần xem ở ma lang thần đại nhân trên mặt mũi tối đa cũng chính là hao tài tiêu thai độc nhãn người sói ổn ổn tâm thần giống như là tại cho hai lang động viên lại giống là đang vì mình tăng thêm lòng dũng cảm sau khi nói xong hắn tâm niệm k h ẽ động lách mình theo chỗ lỗ hổng đi vào tình không bên trong ba lan gần g như đồng thời đi ra không chỉ có như thế đoàn hải tặc bên trong thành viên khác cũng toàn bộ xuất hiện bọn hắn sợ đối phương một cái không cao hứng trực tiếp đem phi thuyền làm hỏng độc nhãn người sói hít một hơi thật sâu trên mặt gạt ra một cái cực kỳ khó coi nụ cười chúng ta nhận thua xem ở ma lang thần đại nhân trên mặt mũi bồi thường có thể hay không ít một chút vũ trụ chân không mặc dù không thể truyền t h a n h nhưng lại có thể truyền lại năng lượng bởi vậy độc nhãn người sói thanh n â m tô một bạch bọn người nghe được rất rõ ràng chương bốn trăm năm mươi bảy tô một bạch dự định chương bốn trăm năm mươi bảy tô một bạch dự định ma lang thần là ai tô một bạch quay đầu nhìn về phía bờ dị ẩn cái sau lắc đầu chưa nghe nói qua đoán chừng là tiểu nhân vật bờ dị ẩn đã từng thật là sương mục thần quốc quốc chủ trung vị thần đỉnh phong t ư n g i ả dưới trạng thái toàn thịnh thậm chí có thể cùng bình thường thượng vị thần giao phong m ư ờ hai m a lan g thần mặc dù cũng là trung vị thần nhưng lại còn không vào được bờ gì ẩn mắt ngay vậy tô một bạch khe vớt c ằ m ánh mắt đảo qua lấy ba lan g cầm đầu tất cả hải tặc gáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia sắc ý ba cái kia hạ vị thần liền giao cho ngươi trước đường giết chết tại huyện tiên tri đồng hạ ba cái hạ vị thần tin tức tại tô một bạch trước mắt triển lộ không bỏ sót trong đó hai cái đều chỉ hoàn toàn lĩnh nộ một loại p h á p tắc sinh mệnh lực càng là chỉ có một tinh cầm đầu độc nhãn người sói mặc dù mạnh hơn một chút nhưng cũng cực kỳ có hạn hãn đầu thứ hai phát tắc con đường bất quá vừa mới mở ra mà thôi sinh mệnh lực cũng mới ba tinh đối bờ di ẩn mà nói nghiền ép bọn hắn cơ hồ không cần tốn nhiều sức còn lại những cái kia a mông các ngươi bên trên nhớ ký cho bọn họ giữ lại một mạch chi này tinh không đoàn hải tặc ngoại trừ ba cái hạ vị thần bên ngoài còn có hơn một thành viên những thành viên này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là lang nhân tộc người chơi trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cựu giai cấp độ thần thoại tồn tại thập giai thánh diệt cấp cũng có vài chục người chỉ có điều mạnh nhất cũng liền thánh diệt cấp lục văn mà thôi đây là tô một mạch lần thứ nhất nhìn thấy cùng chủng tộc xuất hiện nhiều cường giả như vậy bất quá nghĩ lại Cấp đương ộ độ thần thoại chẳng qua là, là tại trong vũ trụ sao trời sinh tồn yêu cầu thấp nhất mà thôi.、Có、thể tiến vào vũ trụ, cũng trở thành tinh không tặc, cấp độ thần thoại thực lực chính là cơ sở nhất chẳng sinh không hải chính cầu cũng kiện. sao vào điều Có cấp lực cơ qua yêu là là là mà vũ vũ sở đ nhiên lấy đèn tín hiệu ba huynh đệ thực lực chấn áp bọn hắn vấn đề cũng không lớn đỉnh giai chủng tộc cũng không chỉ nói là nói mà thôi ít ra tại đột phá tới pháp tắc chi chủ c á n h trước đó chủng tộc ưu thế vẫn là cực lớn tô một bạch vừa dứt tiếng vợ gì ẩn lúc này ra tay bên cạnh hắn không gian trong nháy mắt sẽ rách một đạo kinh khủng lỗ hổng một cái đen nhánh hải cốt tự thủ theo trong vết nước không gian rối ra hướng thẳng đến ba cái hạ vị thần trục tới đúng là chấn áp đến bọn hắn không thể động đậy ngươi ma lang thần đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi độc nhãn người sói con ngươi trừng tròn xoe trong miệng phát ra gào thét hình thể đột nhiên bành trướng đúng là ngắn ngủi tránh thoát bờ dị ẩn áp chế bất quá cũng chỉ thế thôi đen nhánh h à i cốt đại thủ đột nhiên khép kín giống như là bóp giống như con kiến đem ba lan g chấn áp tại lòng bàn tay mặc dù cùng là hạ vị thần nhưng bọn hắn tại bờ dị ẩn trước mặt tựa như là dê đợi làm thị đồng dạng hoàn toàn không hề có lực h o à n thủ cùng lúc đó đen tín hiệu ba huynh đệ cũng vũ cánh sông về còn lại người sói a mông dẫn đầu công kích trong tay xách theo một thanh sau lưng ma thần hư ảnh ngưng tụ giữa leo cùng lục mao cũng không cam chịu yếu thế một đầu d ế t vào người sói trong đám triển khai không khác biệt công kích thật đúng là đừng nói đầu góc mặc dù hơi vụn về ngốc nết một chút chiến lược cũng là rất mạnh tô m ộ c bạch hai tay ôm ngực sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái v ư ơ n g t o ọ n vậy lên chân bắt chéo thưởng thức vũ trụ tinh không k ự c h i ế n đại nhân ta cũng nghĩ đi chơi một chút phân tử hiếu chiến u lan chủ động xin đi tô m ộ c bạch tự nhiên không có ngăn cản ý tứ đi thôi u lan nghe vậy nhãn tình sáng lên trên trường kiếm lập tức giấy lên lửa nóng hưng hực hướng về phía tinh không đoàn hải tặc liền d tới cho ta xoa xoa b ả vai Tốt, đại nhân linh vũ vốn cũng không như vật hiếu chiến phất tay làm m ấy người ra chỉ một chút m ờ ưu ép ép sau liền vũ cánh đi vào tô một bạch sau lưng vĩnh tịch chi k i ế p hoàn toàn theo tô một bạch tâm ý biến hóa linh vũ hai tay vừa dứt trên bờ vai giữ tợn giáp vai liền trực tiếp rút đi đại nhân cái này l ự c đạo thích hợp sao có thể nặng hơn nữa một chút rất không tệ cứ như vậy t h ư ở n g thụ lấy thánh quang thiên sứ xoa bót tô một bạch thoải mái neo mắt lại nguyên bản hắn coi là sẽ cháy bỏng một đoạn thời gian thần chiến ngược lại trực tiếp liền phân ra được thắng bại ba lan g thấy bờ gì ẩn không có hạ sát thủ liền quả quyết từ bỏ p h ả n kháng chờ đợi tiếp xuống đàm phán ít ra theo bọn hắn nghĩ đối phương không hạ sát thủ chính là mong muốn nhiều một ít thẻ đánh bạc xem ra ma lan g thần tên gọi của đại nhân vẫn là có tác dụng chỉ có điều lần này đoán chừng phải đại s u ấ t huyết nghĩ được như vậy độc nhãn người sói trong mắt không khỏi hiện lên một vệ đau lòng c h i sắc đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng u lan còn tại trong lúc k í chiến c h cứ việc thủ lĩnh đã bị bắt nhưng những n à y đao kiếm đổ máu tinh không đ á n hài tặc nhưng lại chưa từ bỏ chống lại băng vào số lượng ưu thế bọn hắn trong thời gian ngắn thậm chí còn ở vào thượng phong nhưng theo a mông bọn người mở ra nhị đoạn bộc phát kỹ năng chiến trường thế cục rất nhanh liền phát sinh biến hóa bất quá tô một bạch dặn do bọn hắn muốn giữ lại một mạch bởi vậy bốn người cũng không có hạ tử thủ từ thần thoại cấp bắt đầu từng cái chức nghiệp từng cái chủng tộc đều sẽ xuất hiện một chút nhằm vào linh hồn kỹ năng có thể làm cho địch nhân bị thương nặng thời gian ngắn mất đi năng lực chiến đấu mà tô một bạch sở dĩ tạm thời lưu bọn hắn lại cũng không phải là bởi vì thế tâm chỉ là bởi vì hiện tại rết tỷ suất chi phí hiệu quả không đủ cao mà thôi đại nhân là có quyết định này t ô m ộ c bạch l i ế c q u a tín đồ của mình danh lệch có chút meo mắt lại lang nhân tộc cùng huyết tộc mặc dù là thủ chuyển kiếp nhưng cái chủng tộc này danh tự cũng tương tự tại bờ dì ẩn tử vong danh sách phía trên huyết tộc là đem nhân tộc xem như huyết thực lang nhân tộc thì hoàn toàn là đem nhân tộc xem như khẩu phần lương thực hai chủng tộc này đều là nhân tộc n g h nhân đối tô m ộ c bạch mà nói bọn hắn mặc dù có nhất định giá trị lợi dụng nhưng kết cục sau cùng chỉ có thể là chết bất quá còn phải xem bọn hắn có thể sống sót nhiều ít vừa dứt tiếng linh vũ đang nghi hoặc lúc một tiếng chấn nhiếp lòng người long ngâm đột nhiên vang vọng toàn bộ hoàng vũ chương bốn trăm năm mươi tám băng xương đột phá phát tác q u á n t r ú tăng thêm chương bốn trăm năm mươi tám băng xương đột phá phát tác q u á n t r ú t ă n g thêm người cái tên này rốt c ụ c trưởng thành cảm nhận được băng xương sao động tô một bạch n ế t miệng lên lúc này mở ra tọa kỵ không gian Ngầm vang xương trong nháy cũng hình Tiếng long ngâm vang vọng hoàn mắt ba, bay ra, v� từ trực tiếp thể. khôi phục đó yên mạnh mẽ đanh thép tim đập tiếng vang lên giống như một thanh trọng truy rơi vào tất cả mọi người trong lòng bị chấn áp tại đen nhánh hải cốt cự trưởng bên trên ba làng con người đột nhiên co giục lại hoảng sợ nói cố này cường thỉnh sinh mệnh lực là ban thần cấp sinh vật mặc dù bọn hắn đã là hạ vị thần nhưng ban thần cấp sinh vật xuất hiện nhưng như cũng làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh ngoại trừ một mực xếp hạng thứ nhất thần tộc bên ngoài khắc đỉnh giai chủng tộc mong muốn sinh ra một gã bán thần cấp sinh vật có thể nói là cực kỳ không dễ có thể nói như vậy tại vạn giới bên trong bán thần cấp sinh vật số lượng so hạ vị thần còn ít hơn được nhiều mỗi một cái bán thần cấp sinh vật chỉ cần không nửa đường v ỡ lạc tương lai ít ra cũng có thể đột phá tới trung vị thần hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh được lang nhân tộc tại vạn tộc trên bảng thứ tự cùng huyết tộc không sai biệt lắm bọn hắn có thể đột phá tới hạ vị thần liền đã hao hết tất cả tiềm lực nếu như không có đặc thù kỳ ngộ đời này cơ hồ rốt cuộc khó tiến nửa tất bởi vậy, ba lan g mới có thể đối băng xương xuất hiện lên phản ứng lớn như vậy ông băng xương đột phá rất nhanh theo tràn ngập tinh không tịch diện tử khí bị hắn hấp thu nhập thể một đầu chân chính q u á i vật khổng lồ thình lình xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt kia bốn lượn thân rồng chiều dài đúng là trọn vẹn đạt đến gần ngàn cây số đen nhánh vẩy rồng trải rộng toàn thân mỗi một phiến bên trên đều ngưng tụ như ẩn như hiện minh văn giữ tợn đầu rồng có chút mở ra giang nhanh cùng lòng trào lấp l o a hàng quang ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng cường đại hai viên giống như sao trời giống như mắt rồng mở ra lập tức bắn ra ánh sáng trói mắt chỗ sâu trong con người băng xương linh hồn chi h ỏ a kịch liệt bốc lên so trưởng thành trước đó lớn mạnh mấy lần không ngừng bây giờ mặc dù chỉ là vừa mới trưởng thành trên phiến chiến trường này mạnh hơn hắn tồn tại còn có không ít nhưng tất cả mọi người bị băng xương cho c h ấ n nhất rồi ngoại trừ bờ dỉ ẩn bên ngoài nơi này tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy bán thần cấp sinh vật trưởng thành lúc cảnh tượng lúc này băng xương đã trở thành một đầu chân chính tinh không cự thú không hổ là chủ nhân t o ạ kỵ vậy mà so ta đã từng nhìn thấy qua cái tia bán thần cấp sinh vật còn mạnh hơn vợ d ì ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa có chút nảy lên nhịn không được n h ỉ non một câu mọi người ở đây coi là băng xương đột phá đã kết thúc lúc một cỗ huyền chi lại huyền chấn động đ ố n g nhiên xuất hiện đây là vợ d ì ẩn ba lan g cùng ở đây tất cả thánh diện cấp cao thủ đều đột nhiên mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tin nhìn xem băng xương những n à y lĩnh n g ộ p h á p tắc con đường tồn tại giờ phút này rõ ràng cảm nhận được mênh mông bắt ngát lực lượng p h á p tắc ông chỉ thấy băng xương đỉnh đầu tinh không bắt đầu và mẹo một cỗ vô hình năng lượng đột nhiên quán chú mà xuống khí thế của hắn cũng lần nữa kéo lên, lên. cùng lúc đó tô một bạch bên thai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở、âm. nhắc nhở t ò a kỵ của ngươi băng x ư ơ n g tiềm lực vượt quá tưởng tượng đưa tới t ử v o n g tịch diện pháp tắc quán chú không biết do có thể lĩnh nộ g được mấy văn tô m ụ c bạch vỗ vỗ linh vũ tay ra hiệu sợ ngây người nàng tiếp tục xoa bót hắn đoán chừng băng x ư ơ n g lúc này cảm giác phải cùng chính mình vừa lĩnh nộ g pháp tắc con đường cũng không kém nhiều lắm chỉ bất quá hắn tăng lên là vạn giới trò chơi cho ban thưởng mà băng x ư ơ n g cũng hoàn toàn là bởi vì thai biến đặc tính cái này hấp sau một lát mên ngông pháp tắc chấn động biến mất băng sương bên ngoài thân hiện lên một hồi trói mắt bạch quang biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc tô một bạch vương tọa bên cạ t ô một bạch hơi xứng sở nhìn xem hóa thành nửa hình người băng xương lúc này băng xương thân cao một m tám thân thể cùng t ô một bạch không có quá lớn khác biệt chỉ bất quá hắn vẫn như c ũ duy trì long tộc một chút đặc thù t h như long trào đôi rồng cùng đầu rồng chủ nhân ta đây cũng không phải là mô p h ỏ n g thần tộc mà là chiếu vào ngươi biến hóa thế nào xoài à băng xương phát tay ngưng tụ ra một mặt băng kính nhìn xem trong kính chính mình kia hoàn toàn mới tạo hình đắc ý g ơ lên k h ẹ e miệng không tệ t ô một bạch cười cười mở ra băng xương bảng thông tin bất quá cũng không có xem xét băng xương bây giờ thuộc tính bởi vì không cần thiết ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào p h á p tắc một cột bên trên sau một khắc tô một bạch nhịn không được mở to hai mắt nhìn băng xương p h á p tắc thử vong tịch diện p h á p tắc chín văn ba dù là bậc hạc đã thành thói quen tô một bạch cũng bị thai biến đặc tính hiệu quả khiếp sợ tột đỉnh chính mình xem như vạn giới đệ nhất tại thất giai liền l ĩ n h nộ p h á p tắc con đường người chơi vạn giới trò chơi tổng cộng cũng m ớ i phần thưởng năm mươi lăm phần trăm phát tắc lãnh nộ mà thôi băng xương nhà này vậy mà kéo đến tận chín thành chuyện này đối với sao đây chính là thai biến đặc tính bên trên miêu tả cực tốc lãnh n thật là n à y sẽ sẽ không thái cực nhanh hai biến thiên phú hàm kim lượng mãi mãi cũng tại tăng lên trên đường dường như căn bản không có cực hạ bất quá nghĩ đến thể nội sắp thành hình tiểu thế giới tiểu thế giới tô một bạch lập tức liền bình thường trở lại hai biến thiên phú liền giới vực đều có thể làm ra đến tốc thành một đầu p h á p tắc con đường so ra dường như cũng không tính là quá lôi treo chủ nhân thiên phú của ngươi quá n g ư ỡ bức bây giờ ta đã đem tử vong tịch diện pháp tắc lĩnh ngộ được bình cảnh chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể hoàn toàn ngộ ra đầu này phát tắc băng xương thanh âm trực tiếp tại tô một bạch trong đầu vang lên hưng ơ p h ấ n lúc hắn cũng không quên cái đồ chơi này không thể nói thẳng ra ngay vậy tô một bạch khỏe miệng giật một cái hợp lấy ngươi cựu vân chính là lĩnh nộ chín mươi chín chín mươi chín phần trăm cựu vân a trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể vô vô băng xương cánh tay khích l ệ nói vậy ngươi cố lên tranh thủ sớm ngày lĩnh nộ hoàn chỉnh phát tắc nói xong tô một bạch quay đầu nhìn về phía bởi vì băng xương đột phá mà đỉnh trệ xuống tới chiến trường thanh âm trực tiếp xuất hiện tại a mông cùng u lan mấy người trong đầu có thể mở rết từ thần thoại cấp bắt đầu băng xương trưởng thành trước đó đột phá bình cảnh không đơn giản chỉ cần điểm kinh nghiệm bởi vậy tô m ụ t bạch mới khiến cho bọn hắn trước đường đại khai sát giới bây giờ băng xương đột phá đã kết thúc giết chóc thịnh yến tự nhiên có thể bắt đầu theo a mông bọn người không còn lưu thủ nguyên một đám i ể u giai cấp độ thần thoại người sói lập tức trở thành từng cỗ thi thể là tô m ụ t bạch mang đến phong phú điểm linh hồn số mà bọn hắn mang tới điểm kinh nghiệm thì là toàn bộ bị băng xương hấp thu tại vạn giới bên trong chất lượng so số lượng quan trọng hơn theo giết chóc bắt đầu băng xương bên ngoài thân liền không ngừng sáng lên thăng cấp kỳ băng đẳng cấp trong nháy mắt bắt đầu tiêu thăng nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số hai nhắc nhở linh hồn của ngươi điểm số đã đến hạn mức cao nhất nhắc nhở tọa kỵ của ngươi băng xương đã tăng lên đến m ắ t cấp không bao lâu tô một bạch liền có lần nữa lật ra t ử v o n g thánh điện điểm linh hồn số mà băng xương đẳng cấp thình lình đã đạt tới ba trăm cấp đi theo tô một bạch lan lộn đột phá chính là m ắ t cấp đi trước đường giết tô một bạch ngăn lại a mông mấy người giết chóc đang muốn lật ra t ử v o n g thánh điện một bên băng xương lại đột nhiên mở miệng nói chủ nhân ta cảm giác mình bây giờ mạnh đáng sợ muốn thử một lần bây giờ có thể không thể đánh qua thế kia lời nói ở giữa ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm ba lang bên trong một cái trong mắt chiến ý trực trùng v ấ n tiêu cùng lúc đó tô m ộ c bạch đ ố n g nhiên cảm giác được thể nội tiểu thế giới truyền đến một hồi không h i ể u chấn động hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ nhóm cầu lễ vật đặc biệt tỏ ý cảm ơn h h h tuổi nghĩa phụ đưa tặng lớn bảo vệ sức khỏe Trường Tổ Long Chi Khư, bán thần Trường Tổ Long Chi Khư, bán thần Khư, lược. Khư, lược. Long bán chiến Long bán chiến Vạn giới Chi cấp Chi cấp vực yêu cho dù là thần tộc cũng rất ít đặt chân nơi này đặc biệt là long n g u y ê n giới trung tâm tổ lòng c h i khư nơi này từ mấy chục vạn khỏa to lớn vô cùng sao trời ngưng tụ vị trí trung tâm vũ trụ tinh không dường như sụp đổ đồng dạng tạo thành một mảnh làm người sợ hãi hư vô khu vực ngay tại b ă n g x ư ơ n g t r ư ở n g thành lúc hư vô khu vực không biết bao sâu chỗ đông nhiên chuyển đến một tiếng to rõ long â m ngừng long â m mang tới chấn động khiến xung quanh vô số tinh cầu có chút rung động phản phất tại hướng tiếng long â m thần p ụ nhất tới gần hư vô khu vực mấy chục hành tinh phản ứng là cường lệ nhất tựa như là đã xảy ra kinh khủng địa chấn ầm ầm ngay sau đó cái này mấy chục hành tinh đúng là đồng thời nứt bắp ra theo trong vũ trụ sao trời đều có thể rõ ràng trông thấy tinh cầu bên trên kia kinh khủng vết rách vê anh vê anh vê anh đột nhiên những tinh cầu này cùng nhau nổ tung vô số thiên thạch hóa thành mưa sao băng hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi ông phía sau tinh cầu dường như có trận pháp bảo hộ cũng không nhận mưa sao băng ảnh hưởng mà bay về phía hư vô khu vực mưa sao băng càng l à im hơi lặng tiếng ở giữa liền bị x ó a đi bạo tạc sóng xung kích cùng che khuất bầu trời bụi mù tán đi sau kia mấy chục hành tinh nguyên bản vị trí đúng là xuất hiện từng đầu chiếm cứ thần long những thần long này đôi mắt đồng thời mở ra giống như từng khỏa hàm n tinh đem tinh không đen nhánh thắp sáng lực lượng pháp tắc cùng năng lượng ba động khủng bố quét sạch bốn phía hơi chầm xuống tịch không biết bao lâu tổ l o n g c h i khư mang đến vô tận sinh cơ ngừng thần long nhóm mở ra đủ để thôn vệ sao t r ờ i hết u y bùn đại khẩu liên tục không ngừng tiếng l o n g ngâm vang lên phản phất tại đáp lại vừa mới kia âm thanh đến từ hư vô khu vực chỗ sâu l o n g ngâm đã bao nhiêu năm rốt cục có đã thức tỉnh tổ l o n g huyết mạch đời sau xuất hiện thiên không vong ta long tộc chúng ta bây giờ không tiện ra ngoài liền để đi ngao tân tiểu gia hỏa kia đi thôi thử vong giới vực vong linh gi thu thùng thu thùng thế giới mạch đập càng ngày càng rõ ràng thanh â m này chỉ có tô một bạch mình có thể nghe được không cần xem xét thời gian hắn liền tin tưởng trong cơ thể mình tiểu thế giới sắp hoàn toàn thành hình chủ nhân băng sương thấy tô một bạch không có trả lời còn tưởng rằng chủ nhân là đang lo lắng chính mình hắn vội vàng vỗ vỗ bộ ngực của mình tự tin nói yên tâm đi chủ nhân ta không có việc gì phút cuối cùng hắn còn cố ý bổ sung một câu ngoại trừ cái tia độc nhãn lang mặt khác hai tên giá hỏa ta thật muốn cùng bọn hắn tranh tài một trận thử một chút người cái tên này lúc nào thời điểm hiếu chiến như vậy tô m ụ c bạch nhìn băng xương một cái đây không phải muốn tại chủ nhân trước mặt biểu hiện biểu hiện đi băng xương cười khúc khích sờ lên cái hót trà sắt long c h ả o chủ nhân ngươi liền để ta thử một chút ta tô m ụ c bạch thấy băng xương khao khát một trận chiến g á n g vẻ không t ừ mở hắn ba trăm cấp sau bảng t h u tính không giống với trước đó bây giờ băng xương bảng đã có một chút biến hóa băng xương bán thần cấp toa kỵ tịch diệt long hoàng đỉnh giai vong linh sinh vật đẳng cấp ba trăm độ trung thành một trăm i n h ậ n lấy cái chết vong chúa tể chức nghiệp ảnh hưởng độ trung thành vĩnh viễn không giảm xuống tốc độ di chuyển tăng thêm hải lục một nghìn sinh m ệ n h lực không t á m tinh linh hồn thánh diện cấp đ ỉ n h phong thân thể bán thân thể thuế biến bên trong chiến l ự c bán thần phát t á c t ử vong tịch diện phát t á c chín văn cực hạ n bán thân thể thuế biến bên trong thân thể cứ việc còn vẫn còn thuế biến sơ kỳ nhưng bình thường công kích đã không cách nào đối n g ư ờ i thân thể tạo thành tổn thương bao quát vật lý tổn thương cùng nguyên tố tổn thương thân lực thuế biến bên trong thân thể đã ẩn chứa t h â n lực điều động t h â n lực mới có thể đối thần mình tạo thành tổn thương chẳng qua hiện nay ẩn chứa thần lực hoàn toàn không đủ để duy trì một trận đại chiến tổ long huyết mạch thể nội tổ long huyết mạch hoàn toàn thất tỉnh nó khiến cho nhục thể của ngươi không ngừng thuế biến tương lai ngươi cũng có thể trở thành vạn giới bên trong mới tổ long hai biến đặc tính một đối tử vong hệ pháp tắc lĩnh nộ tốc độ tăng lên trên diện rộng hai huyết mạch phản tổ l ụ c thân đem không ngừng thuế biến cho đến ngưng tụ thần thể ba nhìn xem băng x ư ơ n g bây giờ bảng tô m ụ c bạch không khỏi mở to hai mắt nhìn đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy mười giai thánh diện cấp có thể có được chiến lược như vậy cựu vân cực h ạ n lại là một cái mới từ ngữ tên như ý nghĩa điều này đại biểu lấy băng sương đối tử vong tịch diện pháp tắc lĩnh nộ đạt đến chín mươi chín tám mươi chín khoảng cách hoàn toàn nắm giữ đầu này phát tắc đã chỉ có cách xa một bước bất quá điểm này tô một bạch trước đó hiểu được chân chính nhường tâm hắn kinh hãi vẫn là băng xương bán thần cấp chiến l ự c hắn thần thể rõ ràng vẫn chỉ là thuế biến sơ kỳ mà thôi lại có cao đến không tám tinh sinh mệnh lực đây quả thực không thể tưởng tượng cũng chớ xem thường cái này không tám tinh phải biết vừa đột phá hạ vị thần cũng bất quá mới nhất tinh mà thôi tựa như ba lang bên trong ngoại trừ độc nhãn lang bên ngoài mặt khác hai cái hạ vị thần như thế vợ dĩ ân từng nói qua nhất tinh liền tương đương với một cái tiểu thế giới sinh mệnh lực đây cũng không phải là nhiều ít vạn t h c hp có thể đánh đồng đương nhiên băng sương vẫn như cũ có thể sử dụng đi qua tất cả kỹ năng chỉ có điều nếu là địch nhân là thần minh lợi nói mong muốn tạo thành hữu hiệu tổn thương chỉ có thể bằng vào thần lực cùng lực lượng phát tác lực lượng phát tác không cần nhiều lời thần lực tin tức tại tô một bạch huyền thiên tri đồng hạ cũng nhìn một cái không sót gì t h ầ n lực chân thần lực lượng nguồn gốc từ thần thể cùng thần hồn cả hai càng mạnh có thể điều động thần lực liền càng nhiều trừ cái đó ra băng xương huyết mạch trong cơ thể cũng rốt c ụ c hoàn toàn đã thức tỉnh còn không phải bình thường thần long mà là tổ long tổ long huyết mạch xuất hiện hiển nhiên là thai biến đặc tính mang tới mặc dù tô một bạch không rõ ràng tổ long là loại tồn tại gì nhưng hắn tin tưởng khẳng định yếu không được coi như không phải phá hư quy tắc cảnh tồn tại ít ra cũng hẳn là là quy tắc chúa tể hoàn toàn đã thức tỉnh tổ long huyết mạch băng xương tương lai chắc chắn bất khả h ạ lượng quan bế băng xương hoàn toàn mới bảng tô một bạch cười, cười. đã muốn chơi vậy thì đi thôi nghe vậy băng xương nhãn tình sáng lên trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đánh út về phía tinh không bên trong cái kia cự hình c ố t trưởng vài dạy thủ công tuy tiện thả một cái đi ra nhường ta đùa dỡn một chút không có vấn đề ta nhìn độc nhãn lang liền tương đối thích hợp vợ gì ẩn miết miệng lên một vệ đường cong cút đi lão tử vừa mới trưởng thành vẫn còn con nít ngươi làm người a ta một cái vong linh tại sao phải làm người bớt nói nhảm chân chu liền bên trái cái này chương bốn trăm sáu mươi thánh diệt chiến chân thần chương bốn trăm sáu mươi thánh diệt chiến chân thần Tiếp hảo. chớ để cho đánh trò chạy chối chết chơi thì chơi bởi gì ẩn tâm niệm vừa động cự hình cốt trưởng con ngón búng ra đem bên trái người sói đạn hướng băng xương cùng lúc đó hắn khàn khàn mà lạnh lẽo thanh â m cũng ở đằng tia người sói vang lên bên h a y xuất ra bản lĩnh thật sự đến nếu là hắn không có chơi cao hứng ngươi cũng đừng nghĩ sống người sói hạ vị thần nghe vậy lập tức giật mình một cái vội vàng điều động thần lực vung vẩy vớt sói cùng băng xương lòng trào đụng vào nhau bất quá hắn sợ đánh chết băng xương mà bị giận chó đánh mèo bởi vậy cũng không hề sử dụng toàn lực cái này cũng nói rõ giữa bọn hắn t r ê n lệnh cung không lớn bằng không liền sẽ giống trước đó b ở gì ẩn ra tay đồng dạng căn bản sẽ không có thần lực tiết ra ngoài bởi vì thu một phân lực bởi vậy người sói hạ vị thần ngược lại xảy ra hạ phong thẳng tắp bay ngược mà ra xuất ra ngươi thực lực chân chính bản hoàng không phải cần ngươi n h ư ợ n g băng xương hừ lạnh một tiếng đôi mắt bên trong hiện lên một vệ tàn khốc lần nữa phóng tới đối phương bay ngược mà ra người sói hạ vị thần con ngươi chừng tròn xoe hiện nhiên không nghĩ tới một cái mười giai thánh diệt cấp long tộc vậy mà có thể có như thế kinh khủng chiến lực vạn giới bên trong mười một giai pháp tắc chi chủ cảnh cùng mười giai thánh diện cấp ở giữa tồn tại một đạo không thể vượt qua h n g câu đừng nói là long tộc cho dù là thần tộc tại thánh diện cấp cũng gần như không có khả năng xuất hiện giống băng xương biến thái như vậy tồn tại nhìn đối phương lần nữa l á n h tới người sói hạ vị thần ánh mắt n g ư n g tụ thần lực trong cơ thể hoàn toàn bộ phát lần này hắn rốt c ụ c vận dụng toàn lực vê anh một k í c h phía dưới cả hai bàn tay xung quanh thậm chí xuất hiện một k i a vết nước không gian băng xương trong nháy mắt bị bức lui mấy trăm cây số thống khoái băng xương lắp lắp hơi tê tê cánh tay cười ha, ha. vừa dứt tiếng băng xương bên ngoài thân dâng lên nồng đậm tịch diện từ khí biến hóa thân thể khôi phục bản thể bất quá lại chỉ là bảo trì tại dài hơn mười thước quá lớn hình thể có đôi khi ngược lại sẽ trở thành sơ hở đặc biệt là tại thực lực tổng hợp vốn cũng không như đối phương tình huống h ạ lại đến băng xương chỗ sâu trong con ngươi linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt ánh mắt k hóa chặt đối thủ long trào đột nhiên một nắm ông người sói hạ vị thần chỉ cảm thấy quanh thân pháp tắc dung chuyển một cỗ kinh người tim đập nhanh chấn động bỗng nhiên xuất hiện thử vong tịch diện pháp tắc đây là băng xương đối pháp tắc một loại vật dụng trong chốc lát người sói hạ vị thần thần thể đều biến mờ đi Tử t vong ị chỉ diệt tinh đại, tiếp đi linh tác, là tử vong quy tắc một bộ phận, có thể làm cho tất thậm trực thể pháp phận, cho mịch, nếu như không đủ cường đại, thậm chí hồn. h có cả cường nục cùng c là làm vong về nếu quy quy bộ bị xóa đủ sẽ là băng xương dù sao còn không có hoàn toàn lĩnh mộ đầu này p h á p tắc mặc dù vẹn vẹn kém không không một nhưng chính là bởi vì điểm này thiếu thốn cho nên cùng hoàn chỉnh p h á p tắc ở giữa còn có t r ê n l ệ n h cực lớn nếu là dùng để đối phó thánh diệt cấp tồn tại tự nhiên là dư s à i nhưng đối mặt một cái hạ vị thần còn vẫn thiếu sót một chút hỏa hậu. Gia hòa hầu t i ể u ra hỏa bàn luận phát tắc ngươi còn kém một chút người sói hạ vị thần dường như cũng đánh nhau thật tình thư lệnh một tiếng hơi hư hảo thần thể trong nháy mắt biến ngưng tử lên cùng lúc đó trong tay hắn động nhiên xuất hiện một thanh viên nguyệt luân đao đột nhiên hướng phía mấy trăm cây số bên ngoài b ă n g xương chém bổ xuống pháp tác chấn động giáng lâm một đạo màu xanh đao mang c h ố n g r ô n g ngưng tụ trong chớp mắt liền chạm đến b ă n g sương mặt dọc theo đường tinh không đều bị xe đứt kéo ra một đầu thật dài lỗ hổng sau đó lại trong nháy mắt bình phục thứ nguyên chạm đây là chính hắn lấy danh tự kỳ thật cùng không gian pháp tác không có một xu tiền quan hệ người sói này hạ vị thần hoàn toàn l ĩ n h lộ là gió táp xé rách phát tắc một ít dưới tình huống cũng hoàn toàn chính xác có thể xé rách không gian tạo thành cùng không gian phát tắc dị khúc đồng công c h i diệu hiệu quả bất quá đây cũng chỉ là nhìn bề ngoài tương tự mà thôi trên thực tế giữa hai bên ngày đêm khác biệt vương tọa bên trên tô một bạch núi mày đang muốn sử dụng tử vong màn sân khấu trợ giúp băng xương chỉ thấy băng xương thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ thay đổi bốn chân đúng là đồng thời chụt vào người sói hạ vị thần thứ ngư trạm đã thức tỉnh tổ long huyết mạch sau băng xương bốn chân bên trên đều có ngũ trạo trên đó càng là trong nháy mắt tràn ngập tịch diệt từ khí lực lượng pháp tắc cùng thần lực đem hắn b ọ c lại bang tiếng kim thiết chạm nhau khuấy động long c h ả o cùng pháp tắc phong nhận căng thẳng không gian kịch liệt chấn động không ngừng bị xé mở từng đạo nhỏ bé lỗ hổng băng xương long c h ả o bên trên vảy rồng cũng dần dần bắt đầu xuất hiện với rách hiện nhiên dưới một kích này bị thương cho bản hoàng phá theo một tiếng quát trói thai băng xương long c h ả o đột nhiên n ắ m chặn giang giác sau một khắc người sói hạ vị thần thứ nguyên t r ạ n đúng là mạnh mẽ bị hắn bóc nát cứ việc băng xương cũng theo đó bỏ ra một cái giá lớn nhưng ở thánh diện cấp liền có thể chính diện phá mất một gã hạ vị thần pháp tắc công kích cái này đầy đủ biến thái dì ra long huyết trong nháy mắt lưu về thể nội băng xương mang theo đầy ngập chiến ý há miệng liền hướng phía người sói hạ vị thần p h u n ra một ngụm tịch diệt long t ứ c đây cũng không phải là bình thường long t ứ c mà là ra chỉ thần lực cùng t ử v o n g tịch diện pháp tắc năng lượng h ồ n g lưu lấy người sói hạ vị thần cơ sở nhất thân thể căn bản làm không được không nhìn b ă n g xương công kích hai tay của hắn cầm đao đột nhiên chém về phía chạm mặt tới tịch diện long t ứ c cùng bạo lực lượng pháp cùng phong bắn ra tại quanh thân tạo thành một vòng phong bạo khu vực Giang giác. Giang giác. vô số nhỏ bé phong nhận tạo thành vòi rồng xé rách không gian mang theo người sói hạ vị thần tại tịch diệt lòng tức bên trong đi ngược dòng nước chiến đến bây giờ hắn đã quên đi sinh tử trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính mình thật là pháp tác chi chủ cảnh chân thần ba dù chỉ là hạ vị thần cũng tuyệt đối không thể thua ở một cái thánh d i ệ t cấp long tộc trong tay chương bốn trăm sáu mươi một tiểu thế giới thành hình thăng thêm chương bốn trăm sáu mươi một tiểu thế giới thành hình thăng thêm đại nhân b ă n g x ư ơ n g hắn thật mạnh b ă n g x ư ơ n g kinh khủng chiến lực nhường gương tỏa phía sau linh vũ đều nhìn lên người chớ nóng nội các ngươi về sau cũng có thể giống mạnh như vậy tô m ụ c bạch khoe miệng khẽ nhết thật sao linh vũ nhẹ c h e lấy môi đỏ trong mắt tràn đầy không thể tin nàng cũng không phải là đang chất vấn tô m ụ c bạch chẳng qua là cảm thấy rất không chân thực lấy thánh diệt cấp cảnh giới đối kháng pháp t ắ c chi chủ cảnh chân thần dạng này tuyệt thế thiên tiêu phóng nhãn toàn bộ vạn giới cũng chỉ có một tay số lượng bạch dạ đại nhân ý tứ là hắn có thể làm cho mình cùng gu lan tị cũng làm được loại sự tình này đại nhân đến tột cùng là loại tồn tại gì a rất nhanh ngươi sẽ biết tô một bạch khẽ vất cảm nhìn không chuyện mắt nhìn xem băng xương cùng người sói hạ vị thần c h chiến nhưng trong lòng một mực chú ý thể nội tiểu thế giới tình huống rõ ràng cảm giác đã muốn thành hình vì cái gì một bước cuối cùng lại chậm chạp không có đến đâu suy nghĩ đến tận đây hắn không khỏi nhữ mày tâm thần hoàn toàn chìm vào thuế biến bên trong trong tiểu thế giới đây là một mảnh hỗn độn thế giới nguyên bản triệu hắn trong không gian thiên thai quân đoàn đã không biết tung tích tiểu thế giới này so tô một bạch trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút chứa đựng toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi địa đều dư xài thế giới giới hạn bây giờ đã vững chắc xuống nhưng lại một mực chưa thể hoàn toàn thành hình làm tô một bạch tâm thần hoàn toàn chìm vào tiểu thế giới thời điểm hắn bên t a i bỗng nhiên chuyển đến một hồi hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở ngay sau đó đang xem kịch thấy say sưa ngon lành bờ di ẩn trong đầu bỗng nhiên vang lên tô một bạch thanh âm đem linh hồn dung nhập tiểu thế giới sẽ như thế nào linh hồn dung nhập tiểu thế giới bờ di ẩn rõ ràng xứng sở sau đó vội vàng trả lời kia là sáng tạo tiểu thế giới phải qua đường từ nay về sau linh hồn đem cùng tiểu thế giới cùng một chỗ trưởng thành nhưng nếu là tiểu thế giới bị phá hủy linh hồn cũng biết tiêu tán theo nói đến chỗ này hắn dừng lại một lát sau vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng chủ nhân vì cái gì bỗng nhiên hỏi cái này sáng tạo tiểu thế giới là đột phá tới trung vị thần thời điểm mới cần làm sự tình tô m ụ c bạch cũng không trả lời b ợ gì ẩn nghi vấn mà là hỏi lần nữa mỗi cái trung vị thần thể nội đều có được chính mình tiểu thế giới sao ân sinh mệnh lực đạt tới chín mươi trí tinh liền có thể bắt đầu sáng tạo chính mình tiểu thế giới tiểu thế giới hoàn toàn thành hình sau mới có thể đột phá tới trung vị thần đi ta đã biết ba vợ gì ẩn lơ ngơ không rõ chủ nhân đến tột cùng biết cái gì lắc đầu hắn lần nữa nhìn lên khi đến cự hình cốt trưởng bên trong độc nhãn người sói cùng một cái khác người sói hạ vị thần lúc này cũng khiếp sợ nhìn xem trong lúc kịch chiến một l a n g một long hai người trong đầu đồng thời t o á t ra một cái ý niệm trong đầu lần này hoàn toàn xong con bê long tộc gia dạng này tuyệt thế thiên tiêu còn bị chính mình cho thấy được đối phương cuối cùng khẳng định sẽ giết lang diệt khẩu làm sao bây giờ hai lang vẻ mặt tuyệt vọng liếc nhau một cái muốn tìm cơ hội chạy trốn nhưng lại bị bờ dì ẩn chấn áp không thể động đậy lấy bọn hắn tại hạ vị thần bên trong hạng chót chiến lực căn bản không có khả năng thoát khỏi bờ dì ẩn trường khống một bên khác hỗn chiến cũng dừng lại xuống tới ma lan g đoàn hải tặc các thành viên trận m ắ t hốc mồm nhìn xem cùng phó đội trưởng kịch chiến băng sương trong lòng sớm đã rời sông lấp biển thánh diệt cấp long tộc vậy mà có thể có mạnh như vậy sao đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng u lan cũng ngơ ngác đứng tại chỗ ánh mắt theo xa xa chiến đấu không ngừng nảy lên bọn hắn kinh ngạc nhất cũng không phải là băng sương lúc này kinh khủng chiến l ự c mà là trước đó không lâu đối phương rõ ràng vẫn chỉ là một đầu vị thành niên tiểu long m à thôi bây giờ bất quá là đột phá tới thành niên kỳ nhiều lắm là lại thêm lên tới mát cấp m ạ thôi vì sao lại xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệ đ ứ lan trước tiên bay đầu nhìn về phía vương tọa bên trên tô một bạch trong mắt mang theo một cỗ cùng nhiệt bạch dạ đại nhân quả nhiên không tầm thường đi theo với hắn món kia chuyện không có thể làm được có lẽ thật sự có hy vọng cái thứ hai kịp phản ứng chính là a m g ô n g hắn mặt mày kinh sợ nhìn xem tô một bạch đây chính là đại ca để chúng ta đi theo chúa tể lão đại nguyên nhân sao như vậy thủ đoạn quả thực kinh khủng như vậy về phần dưa leo cùng lục mao hai a m à mặc dù đầu vóc thiếu toàn cơ bắp nhưng cuối cùng cũng bay đầu nhìn về phía tô một bạch bất quá cả hai trong đầu cái gì cũng không lớn chỉ cảm thấy chúa tể đại nhân ngưỡ bức nhắc nhở phải chăng đem linh hồn du nhập tiểu thế giới lúc này tô một bạch tâm thần đã lần nữa hoàn toàn chìm vào thể nội tiểu thế giới bên trong theo bởi gì ẩn trong miệng hiểu rõ tin tức tương quan hắn không còn có bất kỳ băn k h o n nào quả quyết làm ra lựa chọn dung nhập ông sau một khắc tô một bạch chỉ cảm thấy linh hồn r u lên trong tiểu thế giới hỗn độn tất cả dần dần trở lên rõ ràng theo hỗn độn tản ra tô một bạch cũng nhìn thấy nguyên bản triệu hắn trong không gian thiên thai quân đoàn lúc này những ngày vong linh đang an tĩnh trở tại tiểu thế giới trung ương thế giới này cũng không phải là trong vũ trụ tinh cầu mà là một khối trình thể đại lục đại lục trung ương dãy núi san sát đem trung tâm nhất vị trí cùng cái khác địa phương cách biệt lúc này thiên thai quân đoàn liền ở vào bên trong dãy núi một bên trừ cái đó ra nơi này còn có một mảnh tràn ngập nồng đậm tử khí hồ nước đây chính là tử vong chi hải sao tô m ụ c bạch cảm thụ được kia phiến hồ nước khí thức trong lòng lập tức nhớ tới thiên thai thế giới kỹ năng này bất quá ss s cấp kỹ năng hình thành tử vong chi hải h i ệ n nhiên cũng không tính là chân chính hải dương nếu là có một ngày nó có thể thay thế đại lục bên ngoài kia đại dương vô tận khả năng chân chính được xưng tụng là tử vong chi hải hiện giai đoạn nó nhiều lắm là chỉ có thể gọi là tử vong chi hồ theo tô một bạch linh hồn dần dần dung nhập tiểu thế giới này hôn độn trạng thái cũng chậm rãi tiêu tán bao khoả toàn bộ đại lục hải dương một mực lan tràn tới tiểu thế giới giới hạn lúc này mới bởi vì không gian trói b u ộ c mà đình chỉ h u y ế t chương toàn bộ tiểu thế giới bị tô một bạch thu hết vào mắt hắn chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể nhìn thấy thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh dung hợp hoàn toàn kết thúc tô một bạch đ ỗ n g nhiên cảm giác linh hồn chuyển đến run sợ một hồi cảm giác ông tùy theo mà đến là toàn bộ tiểu thế giới không gian đều chấn động lên không chỉ có là không gian ngoại vi hải dương nhắc lên thao thiên cự lãng trung ương đại lục cũng đã xảy ra ẩm ẩm ngay sau đó thêm lục địa đúng là sinh sinh đứt gãy chỉ có trung ương kia vòng dãy núi cùng tử vong c h i hồ còn duy trì đối lập hoàn chỉnh hình thái còn thừa cấp tốc chia ra thành bốn khối bất quy tắc đại lục cùng vô số cỡ nhỏ m ả n h vỡ cũng đang kích động nước biển thôi động phía dưới dần dần lẫn nhau rời xa tô m ụ c bạch linh hồn chẳng những không có vì vậy mà nhận tổn thương ngược lại còn truyền đến một hồi cực độ cảm giác sảng khoái rất nhanh tiểu thế giới liền bộ dáng đại biến bị dãy núi vây quanh tử vong tri hồ vẫn như cũ ở vào trong thế giới còn lại bốn khối đại lục lại phân biệt dừng lại tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng vô số cỡ nhỏ mảnh vỡ thì là vô tự phân bố tại toàn bộ phía trên đại dương trong đó lớn nhất có có thể so với thần long đế quốc diện tích nhỏ nhất lại chỉ là miễn cưỡng tại mặt biển lộ ra một cái đầu tựa như là một khối đá ngầm biến hóa kết thúc trong nháy mắt tô m ộ c bạch chỉ cảm thấy linh hồn một hồi thanh minh cùng lúc đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm cũng ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên hôm nay tăng thêm dâng lên chương bốn trăm sáu mươi hai thật là khó đón a chương bốn trăm sáu mươi hai thật là khó đón a nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công sáng tạo tiểu thế giới nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lãnh nộ thế giới chi lực nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành lam tinh khu người chơi bên trong cái thứ nhất sáng tạo tiểu thế giới tồn tại ban thưởng nên tiểu thế giới thể tích huyết t r ư ơ n g ba mươi nhắc nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông cáo hệ thống nhắc nhở kết thúc vừa bình tĩnh trở lại tiểu thế giới lần nữa chấn động lên ẩm ẩm rời sông lấp biển đất d u n g núi chuyển đại dương vô tận lăn lộn gào thét đông tây nam bắc bốn khối đại lục chấn động kịch liệt trải rộng hải dương đảo nhỏ trước tiên bắt đầu biến lớn ngay cả ở giữa tiểu thế giới tử vong chi hồ cùng nó xung quanh một vòng dây núi cũng tại bành trướng vạn giới trò chơi phát ra ban thưởng khiến tôi một bạch thể nội tiểu thế giới bắt đầu đ i ê n cuồng khuyết chương vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở toàn bộ tiểu thế giới liền chỉnh thể khuyết chương ba mươi cái này không chỉ có riêng chỉ là trên mặt p h ẳ n g khuyết chương tại lập thể chiều không gian bên trên cũng giống như thế hải dương càng ngày càng sâu đại điệu càng ngày càng dày bầu trời càng ngày càng cao trên đường lớn dây núi hồ nước dòng sông t r ở đều cùng tỷ lệ bành trướng ba mươi cùng lúc đó tôi một bạch cảm giác linh hồn của mình lần nữa truyền đến một hồi cực độ cảm giác sảng khoái tiếp theo biến càng thêm thanh min từ khi lần trước đối linh hồn trường không pháp tắc lĩnh mộ tăng lên tới năm mươi lăm không một sau mấy ngày nay hắn cơ hồ không có cái gì càng nhiều l i n h n g ộ dù sao p h á p tắc con đường không phải mấy ngày ngắn ngủi liền có thể nhìn thấy hiệu quả nhưng giờ này phút này tô m ụ c bạch lại cảm giác đã qua kia không lưu loát khó hiểu p h á p tắc dường như biến rõ ràng một chút dường như đẩy ra một tầng mê vụ giống như đây chính là bợ gì ẩn nói tới linh hồn sẽ theo tiểu thế giới cộng đồng trường thành sao tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang đối với tiểu thế giới mang tới niềm vui ngoài ý muốn cảm thấy phi thường hài lòng nhưng mà hệ thống nhắc nhở âm đến nơi này nhưng lại chưa kết thúc theo biến mất huyết trương dừng lại tô một bạch bên t a i vang lên lần nữa một đạo làm hắ chúc mừng người chơi bạch dạy trở thành vạn giới bên trong đầu tiên tại thất giai thành công sáng tạo tiểu thế giới người chơi ban thưởng tiểu thế giới ngưng thực trình độ tăng lên đến năm trăm phần trăm thế giới chi lực cường độ tăng lên đến năm trăm phần trăm tiểu thế giới thể tích huyết trương đến năm trăm phần trăm cũng thu hoạch được một lần bản nguyên chi lực quán chú nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới thông cáo không hổ là vạn giới thông cáo phần thưởng này quả thực quá kinh người tô một bạch con ngươi co r i ú lại trên mặt vui mừng căn bản đẹ nén không được đây là hắn lần thứ hai phong phú trình độ hoàn toàn không phải lần trước có thể so sánh được đối với tiểu thế giới năm trăm linh tăng lên không đề cập tới vẹn vẹn là hai chữ cuối cùng biến hóa liền đủ để nhìn ra một chút b á n h khỏe lần trước ban thưởng là nhận bản nguyên chi lực tẩy luyện bây giờ lại là con chú dù sao tiểu thế giới là sinh mệnh lực đạt tới chín mươi chín tinh hạ vị thần mới có thể bắt đầu sáng tạo linh hồn thành công du nhập g n tiểu thế giới sau càng là có thể một lần hành động đột phá tới trung vị thần mà pháp tắc con đường theo thánh diện cấp liền có thể bắt đầu l i n h ngộ ẩm ẩm vạn giới quy tắc trò chơi giáng lâm tô một mạch tiểu thế giới lần nữa điên cuồng khuyết t r ứ lên không chỉ có như thế lần này hắn rõ ràng cảm giác được trong tiểu thế giới không gian cũng biến thành càng ngày càng ngưng thực nếu như nói một cái sinh vật lực phòng ngự ở chỗ thân thể cường độ như vậy một cái thế giới lực phòng ngự chính là ở chỗ không gian ngưng thực trình độ càng ngưng thực không gian đối với sinh vật áp chế lực liền càng mạnh cùng lúc đó ngoại giới trong vũ trụ sao trời trong lúc kịch chiến băng xương cùng người sói hạ vị thần đ ỗ n g nhiên tách ra cả hai đồng thời mặt mày kinh sợ quay đầu nhìn về phía vương tọa bên trên tô một bạch b ợ dị ẩn độc nhãn người sói đèn tín hiệu ba huynh đệ u lan ma lang đoàn hải tặc còn lại thành viên cũng tất cả đều nhìn sang đó là cái gì cái này đây là bản nguyên tri lực xảy ra chuyện gì vì sao bản nguyên tri lực lại đột nhiên giáng lâm v â n anh chỉ thấy tinh không bên trong đống nhiên hiện lên vạn tượng kim quang một đầu bản nguyên kim long đống nhiên ngưng tụ mà ra gầm thép phóng tới tô một bạch sự xuất hiện của nó đúng là đem ở đây tất cả mọi người áp chế đến không thể động đậy ngay cả bờ di ẩn cũng giống như thế Bờ di ẩn nhìn xem cái này rung động một màn trong lòng nhịn không được k i n h hô lại là bản nguyên tri lực chủ nhân đến tột cùng nghĩ được như vậy vợ di ẩn con ngươi trong nháy mắt chừng tròn xoe vừa mới chủ nhân dường như hỏi mình tiểu thế giới tin tức không thể nào b vợ gì ẩn đột nhiên lắc đầu đem cái này hoang đường ý nghĩ vung ra não h ả i liền xem như chủ nhân dạng này tuyệt thế thiên tiêu có thể tại thất gia i lĩnh lộ pháp tắc con đường cũng đã đầy đủ nửa thiên về phần thất gia i sáng tạo tiểu thế giới loại sự tình này làm sao có thể xảy ra đừng nói là sáng tạo ra dù chỉ là sơ bộ ngưng tụ tiểu thế giới hình thức ban đầu cũng cần cường đại thần hồn cùng khổng lồ thần lực đây cũng là vì cái gì chỉ có sinh mệnh lực đạt tới chín mươi chín tinh hạ vị thần cường già tối đỉnh khả năng sáng tạo tiểu thế giới nguyên nhân thật là nếu như không phải sáng tạo tiểu thế giới lời nói những n à y bản nguyên chi lực lại là từ đâu mà đến đâu thật là khó đoán a vợ gì ân nhìn xem bị bản nguyên chi lực bao khỏa tô một bạch trong đầu suy nghĩ ngàn vạn linh vũ trong nháy mắt bị bản nguyên chi lực đẩy lui ngơ ngác nhìn vương tọa bên trên kia giống như thiên thần giống như thân ảnh trong mắt l ó e lên một vẹt c u n g nhiệt trở thành cuồng tín đồ sau trong lòng nàng tô một bạch địa vị thậm chí đã vượt qua u lan cái này t ỷ t ỷ đây cũng không phải là tình cảm mà là đơn thuần đến cực hạn c u n g nhiệt tín ngưỡng thể nội tiểu thế g i i thuế biến bên ngoài cơ thể bản nguyên chi lực quán chú tô một bạch chỉ cảm thấy cả người đều biến nhẹ nhàng linh hồn dường như nổi lên đám mây hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tiề loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác làm hắn vô cùng hưởng thụ tô m ụ c bạch còn ngạc nhiên phát hiện tại bản nguyên chi lực quán t r ú trạng thái hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ dường như cũng biến thành đơn giản rất nhiều lần xuyên tấu h qua bản nguyên chi lực kết nối hắn mơ hồ trong đó dường như cảm nhận được vạn giới bản chất cảm nộ g mặc dù chỉ có một kia nhưng cũng đủ để khiến hắn tại linh hồn trường không pháp tắc bên trên tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh nhắc nhở chúc mừng người đối pháp tắc linh hồn trường không lĩnh ngộ trình độ tiến thêm một bước trước mắt lĩnh ngộ trình độ năm mươi lăm Không ba. hệ thống nhắc nhở âm không đứng ở bên thai q u e n quẩn nhưng giờ phút này tô một bạch nhưng căn bản nghe không được hắn đã toàn thân tâm n ắ m chìm trong đối pháp tắc lĩnh mộ bên trong ngay tại tất cả mọi người bị một màn này rung động lúc h u lan cùng linh vũ ánh mắt đ n g nhiên đã xảy ra một chút biến hóa cả hai dường như bị bao khỏa tô một bạch bản nguyên chi l ư ợ c lây không tự chủ vũ cánh hướng phía tô một bạch bay đi ân vợ gì ẩn thấy thê n h u nhữ mày cũng không có ra tay ngăn cản cùng là tô một bạch c ù n tín đồ hắn biết rõ thiên sứ hoa thì m i tuyệt không có khả năng làm ra có hại chúa tể lợi ích sự tình đồng thời hắn cũng rất tò mò chuyện này đối với thiên sứ đến tột cùng thế nào chỉ thấy u lan cùng linh vũ tới gần tô một bạch chỗ vương tọa về sau đúng là tay trong tay nhắm mắt lại ông đột nhiên cuối cùng lại có một đạo bản nguyên chi lực giáng lâm đem hai tỷ mỗi bao phủ trong đó chương bốn trăm sáu mươi ba đoán chừng lại sáng tạo lịch sử chương bốn trăm sáu mươi ba đoán chừng lại sáng tạo lịch sử bảy hào thần cấm chi điệm mấy ngày nay toàn khu nói chuyện phiếm băng tần cũng không náo nhiệt ngoại trừ không có bạch dạ phát động thông cáo bên ngoài cũng bởi vì kế lần trước bạch dạ phát động thông cáo bên ngoài cũng bởi vì kế lần trước bạch dạ phát động thông cáo bên ngoài cũng các người chơi mặc dù không biết do vì sao như thế nhưng lại luôn cảm giác toàn bộ thần cấm chi địa quần c u ộ n sóng ngầm bởi vậy từng cái quốc gia người chơi đều tích đủ hết khí lực lợi cấp hy vọng về sau bị thần long đế quốc hợp nhất sau có thể so sánh người khác có nhiều hơn cơ hội thần long đế quốc người chơi càng là điên cuồng bọn hắn bây giờ tầm mắt đã hoàn toàn khác biệt theo bọn hắn nghĩ thần cấm chi địa đã định trước sẽ bị thần long đế quốc thống nhất nhóm người mình mục tiêu hẳn là tinh thần đại hải bây giờ có như thế phong phú điểm kinh nghiệm tăng thêm lại thêm trải rộng cả nước gần tàng chức nghiệp phó bản cùng tọa kỵ phó bản thần long đế quốc người chơi chính là nhiệt tình tăng vào lúc đặc biệt là đầu hàng gia nhập những cái tia tam đẳng phụ thuộc bình dân đang hưởng thụ qua thần long đế quốc năm mươi lãi nộ sau cả đám đều nhịn không được chạy xuống lòng chua s u ấ t nước mắt chúng ta trước kia trôi qua đều là ngày gì a căn bản chính là tại bị trò chơi chơi hiện tại mới gọi chơi game đi tờ rèn cùng hạ rèn bây giờ cũng thành công gia nhập bá nghiệp công hội đang đứng ở khảo hạch bên trong chỉ cần có thể là công hội làm ra đầy đủ c ô n g hiến liên có thể trở thành đêm tối dong binh đoàn một viên bây giờ bá nghiệp công hội đã trở thành thần long đế quốc người chơi bên trong duy nhất thế lực tại kế hoạch lớn bá nghiệp ss cấp thiên phú gia trí h ạ Các chiến đấu công hội căn bản không có hội không bản đấu ấ b tại kỳ giá trị tồn t Duy nhất có thể cùng n thể h có g bá i ệ phú công ộ i địa vị giáp thiên hạ vận hành hạ vạn giới thương hội bây giờ ngay tại thôn tính nguyên bản thuộc về b ắ c diệu đế quốc cùng chiếu sáng liên bang thương nghiệp bản đồ tay cầm tô một bạch thần long kiến phía sau có thần long điện duy trì bây giờ vạn giới thương hội khuyết trương lên gọi là một cái không kiêng nề gì cả vạn giới phòng đấu giá cũng hai biên khuyết trương sau thần long đế quốc Đang lúc trong ấ t cả m chốc i ô m n a lát toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi địa đều yên lặng xuống tới toàn khu nói chuyện phiếm băng tần trong nháy mắt bạo tạc không phải những chữ này cùng từ ngữ ta đều biết thế nào tổ hợp lại với nhau liền hoàn toàn xem c h ô n g hiểu sáng tạo tiểu thế giới đây là ý gì Chẳng lẽ bạch có việc, bạch chơi thành sáng thế thần? À, oh, hát the...、Oh, thể muốn nghỉ việc, bởi vì bạch dạ hắn giống như trở thành thật thượng、đế. Phút, sáng Ngươi muốn giống liền sáng này girl giới lẽ bởi dạ dạ tạo đã đế. đều trở thế À, of me tới. Trò vì không khỏi khoa Không chứ cũng quá khoa chứ, à? Không phải anh em ngươi thật đúng là đem vạn giới xem như trò chơi a thực sự không được ta đi treo nào khoa nhìn xem trước thật muốn biết thế giới bên ngoài đến tột cùng là thế nào a cũng không biết bạch dạ đại lao lúc nào sẽ trở về ta đoán chừng là không về được căn cứ ta tra được tư liệu thần cấm chi địa là tồn tại cấm chế cường đại quá mạnh người căn bản vào không được ha ha ta tin tưởng bạch dạ đại lao khẳng định có biện pháp trở về tô một bạch sáng tạo tiểu thế giới thông cáo không vẹn vẹn là nhường các người chơi không nghĩ ra ngay cả thần cấm chi điệu bản thổ cường giả lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy trấn kinh thêm không hiểu ra sao sáng tạo tiểu thế giới còn có thể làm được chuyện như vậy trong quốc hội đàm luận không gian bạch tượng vương quốc người mạnh nhất a lạp phu ngay tại gặp dùng ngói bút làm vũ khí một đ á m tiểu quốc cấp độ thần thoại cường giả đều căm tức nhìn a lạp phu trong mắt ngoại trừ lựa giận bên ngoài còn có thật sâu hối hận đều do ra hỏa này nếu không phải a lạp phu lời thề son sắc nói muốn bắt hiện tại tốt bọn hắn cũng là muốn đầu hàng nhưng thần long đế quốc lại không có bất kỳ đáp lại nào cái này rõ ràng chính là muốn phơi lấy bọn hắn khiến cho tất cả quốc gia giao ra càng nhiều lợi ích ngược lại đối thần long đế quốc mà nói không có bắc diệu đế quốc cùng chiếu sáng liên bang hai cái này c h ứ a n g ạ i vật muốn tiêu diệt bọn hắn những nước nhỏ này quả thực là không cần tốn nhiều sức bây giờ nghĩ đầu hàng được a trước quý đem tất cả tài nguyên hai tay d â n lên theo hệ thống thông cáo vang lên các quốc gia cấp độ thần thoại cường giả ánh mắt càng là hận không thể nuốt sống lăng chỉ a là phu thánh đường đế quốc thanh quang thiên đường tổng bộ biz nghe bên thái nhóc nô phát ra thông cáo trên mặt biểu lộ cũng chưa từng xuất hiện quá lớn chấn động bởi vì trước đó hắn cũng đã là một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ ngay tại hôm qua hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình liên lạc không được hạ dịp màn cái tin tức này đối với bây giờ thánh đường đế quốc mà nói hiển nhiên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương bạch d ạ lại là bạch dạng bị nét c h á n nổi gân xanh lên nghiến răng nghiến lợi nói g i a hỏa này có thể hay không chết tại v o n g linh giới a ba thần long đế quốc thần long điện tổng bộ điện chủ sáng tạo tiểu thế giới là có ý gì a chẳng lẽ bạch dạ đã vượt qua chúng ta sao lộ hỉa ét kỷ cùng c h á t lơ ngơ ngác nhìn chủ vị hình quân khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc bọn hắn mặc dù đối vạn giới có sự hiểu biết nhất định nhưng sáng tạo tiểu thế giới thật là pháp tác chi chủ cảnh khả năng tiếp xúc bởi vậy thánh diệt cấp bọn hắn cũng không tin tưởng vượt qua các ngươi là khẳng định hình quân cười cười ta đoán c h ừ n g bạch dạ tại lĩnh lộ pháp tắc con đường thời điểm liền đã siêu việt các ngươi ngay vậy lộ hỉa ét kỷ cùng c h á t lơ sắc mặt biến hóa đều cho rằng mình bị hình quân cho coi thường bất quá hình quân đương nhiên sẽ không quan tâm bọn hắn ý nghĩ khoát tay nào nói v ậ phần sáng tạo tiểu thế giới là có ý gì ta cũng không rõ ràng vừa d thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại vị đưa bên trên trong sân cốc trên b y đá phong dịch viên giờ phút này đang ngẩng đầu nhìn thiên khung đôi mắt bên trong trận pháp lưu chuyển cảm nhận được hình quần đến không chờ đối phương mở miệng hỏi thăm hắn liền chậm rãi mở miệng nói t i ê là pháp tác chi chủ cảnh khả năng có năng lực hơn nữa còn không phải bình thường pháp tác chi chủ có thể làm được nói đến chỗ này hắn yên lặng một lát thanh âm mới tiếp tục vang lên b ạ c h dạ tiểu h ư u đoán chừng lại sáng tạo lịch sử theo phong dịch ê n vừa rất tiếng trong dự liệu vạn giới thông cáo cũng theo đó vang lên t so với lần trước thông cáo sáng tạo tiểu thế giới mang đến rung động hiển nhiên mạnh hơn mấy cái lợi cấp toàn bộ vạn giới trong nháy mắt vì vậy mà sôi trào vô số chủng tộc người chơi khiếp sợ nghe bên hai thông cáo âm thanh thậm chí đều quên chính mình giờ phút này ngay tại làm sự tỉnh từng khóa tinh cầu nguyên một đám thế giới tất cả mọi người bị đầu này đột nhiên xuất hiện thông cáo cho sợ ngây người ta không nghe lầm chứ thất gia sáng tạo tiểu thế giới cái này mẹ hắn làm sao có thể ba học tập chúng ta cầm đầu đi học a đây chính là đột phá đỉnh phong hạ vị thần mới có thể bắt đầu làm sự tình bạch dạ thất gia liền làm được tại sao lại là cái này bạch dạ nhân tộc chẳng lẽ ép buộc nữ thần may mắn sao nếu không làm sao có thể đạn sinh ra yêu nghiệt như thế người có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì đừng nói nhân tộc có hay không thực lực bắt cóc nữ thần may mắn liền xem như nữ thần may mắn cũng không biện pháp n h ư n ai làm được chuyện như vậy a bạch dạ thế nào hết lần này tới lần khác chính là cái nhân tộc nếu là hắn thần tộc lời nói tốt à liền xem như thần tộc cũng cần đột phá tới pháp tắc chi chủ cảnh sau mới có thể bắt đầu sáng tạo tiểu thế giới bạch dạ chỉ là một cái nhân tộc hắn đến cùng dựa vào cái gì a các người nói nhân tộc sẽ có hay không có cái gì chúng ta không biết thiên phú bất kể có phải hay không là ta hiện tại liền đi bắt một số nhân tộc đến nghiên cứu một chút các đại giới vực bên trong vô số cường giả cũng bị vạn giới thông cáo sợ kinh tình lần này thân xác của bọn hắn không còn như là lần trước như vậy nhẹ nhõm ý thất giai lĩnh mộ pháp tắc con đường Cùng thật giai sáng tạo tiểu thế giới、so、sánh, tạo so thế không đáng n、like、ha ha ha ha, h loạn lên, loạn lên có tới. b khả năng thật muốn nếm thử loại này yêu nhiệt g hương vị a bắt đầu ăn hẳn là rất ngon miệng a những cường giả này bên trong có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn có mong muốn dò xét bạch dạ đến tột cùng là như thế nào làm được còn có mong muốn đem bạch dạ bóp chết trong trứng nước cái sau cơ hội đều đến từ những cái k i a cực lực chèn ép nhân tộc cùng một mực đem nhân tộc xem như đồ ăn t r ủ n g tộc thì như huyết tộc hát cám giới vực tinh hồng giới huyết hải nơi này có một mảnh phiêu p h ù ở tinh không bên trong rộng lớn huyết hải nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ thế giới vô số ngôi sao tại trong biển máu chìm nổi ngay cả những cái k i a cực nóng hàng tinh cũng không cách nào bốc hơi những này sền sẻ huyết dịch toàn bộ huyết hải mênh mông vô mô bờ trọn vẹn chiếm cứ hơn vạn năm ánh sáng c ơ vực trong biển máu lơ lửng một tòa c ủ bảo nơi này chính là toàn bộ huyết tộc tuyệt đối trung、tâm. chỉ vì huyết tổ sinh ra ở đây trong pháo đài cổ huyết tổ đột nhiên mở to mắt tinh hồng đôi mắt bên trong hiện lên một vệ thật sâu vẻ kiên rẻ sau một khắc thanh âm của hắn liền tại trong pháo đài cổ tất cả huyết tộc thành viên trong đầu vang lên đem tất cả cựu giai trở lên tộc nhân đều phái đi ra mau chóng tìm tới cái này bạch dạ bản tôn muốn đích thân trường không hắn huyết tổ có lệnh tự nhiên không người dám không theo trong lúc nhất thời trong pháo đài cổ bay ra đại lượng con rời rất nhanh toàn bộ huyết tộc đều hành động ngay cả những cái kia thân ở những giới khác vực huyết tộc người chơi cũng nhận được thông chi bạch dạ người tốt nhất là ngoan ngoán bị bản tôn trưởng khống nếu không trong tháo đài cổ huyết tổ trong mắt lóe lên một vệ v ẻ n g o a n lệ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ly đ ế cao không gặp hắn có động tác gì trong chén tinh hồng sền sệ huyết dịch liền bị hút vào trong bụng đầu lưới liếm liếm răng nanh huyết tổ khỏe miệng rơ lên một vệ cởi tả yêu nghiệt như thế máu tươi hẳn là rất mỹ vị a dường như cảm thấy chưa đủ nghiền hắn thần hồn k h ẽ động lại thông chi thứ gì sau một lát một đội máu bảo thân vệ áp lấy một đám người đi đến huyết tổ thấy thê như, như mày âm thanh lạnh lùng nói lần này thế nào mới ba cái thánh diệt cấp huyết thực Bịch. huyết tổ tha mạng những năm này đi ra thần cấm c h i địa nhân tộc càng ngày càng ít máu bên trong vườn nguyên liệu nấu ăn chất lượng các ngươi không biết do nghĩ biện pháp huyết tổ quát trói hai một tiếng trực tiếp cắt ngang bọn hắn đám thân vệ thân thể cùng nhau r u lên vội vàng mở miệng nói gần nhất có không ít người tộc đi ra thần cấm c h i địa rất nhanh liền có mới huyết thực được đưa đến máu vườn lan lần sau nếu như vẫn là loại này chất lượng các ngươi hẳn phải biết sẽ là dạng gì hậu quả đám thân vệ ngay vậy như lâm đại xá trước tiên rời đi cái này địa phương nguy hiểm huyết tổ từ trước đến nay h ì nộ vô thường bọn hắn sợ đối phương một cái không cao hứng liền phải cái mạng nhỏ của mình h ừ huyết thực chủng tộc lại cũng muốn xoay người huyết tổ hư lạnh một tiếng bên ngoài thân đống nhiên dâng lên mấy chục đạo máu tươi hư ảnh trong chốc lát những máu tươi này hư ảnh hóa thành từng đầu huyết sắc trường xà trong khoảnh khắc kích xạ tới những cái kia bị thân vệ áp người tiến vào trước người huyết sắc trường xà răng nanh sắc bén trong nháy mắt cắn lấy mỗi người chỗ cổ lúc này nguyên bản hai mắt vô thần n h â n tộc người chơi trong mắt cũng khôi phục thanh minh trong miệng lập tức phát ra tuyệt vọng gào thét ếch a huyết tộc các người chết không yên lành ba bị áp giải tiến đến thời điểm bọn hắn sở dĩ không có bất kỳ cái gì phản ứng đó là bởi vì linh hồn nhận lấy phong ấ n bây giờ có thể khôi phục thanh tỉnh hoàn toàn là huyết tổ đặc biệt vì chi hắn thích nhất chính là lắng nghe huyết thực bị hút khô máu tươi lúc kia tuyệt vọng kêu thảm tiếng kêu càng lớn oán hận càng mãnh liệt hắn nghe liền càng dễ nghe trên thực tế huyết tộc đến nhất định thực lực sau đã không cần lại hút huyết dịch để duy trì lực lượng chỉ có điều nhân tộc huyết dịch đối huyết tộc mà nói có loại trí mạng lực hấp dẫn cứ việc không cần coi đây là sinh bọn hắn như cũ ưa thích thỉnh thoảng hút một số nhân tộc huyết thực đến thỏa mãn mình ăn uống chi dục kêu to lên các ngơi kêu càng thảm huyết dịch càng là mỹ vị huyết tổ trên mặt lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. liên tục không ngừng máu tươi bị huyết sắc trường xa hút ra đồng tiến trong cửa vào hắn cố ý đem hút tốc độ thả rất chậm chính là vì nhiều hưởng thụ một lát mặc dù như thế hơn mười giây sau đám người này vẫn là bị hắn hoàn toàn hút thành thây khô liền linh hồn đều bị cùng nhau t h ô n p h ệ ừ thật đúng là cái phế vật chủng tộc rõ ràng số lượng khổng lồ nhưng tuyệt đại bộ phận liền làm tộc ta huyết thực tư cách đều không có vẫn chưa thỏa mãn huyết tộc bất mãn khoát tay náo mấy chục cô thây khô trong nháy mắt bị khủng bố thần lực nghiền thành bụi mịn kỳ thật huyết tộc tha thiết ước mơ h u y t h ự c cũng không phải là nhân tộc mà là vạn tộc nhưng thần tộc quá mức cường đại căn bản không phải huyết tộc có can đảm trêu trọc dù là huyết tổ cũng không dám tùy tiện hút dù là một cái thánh d i ệ n cấp thần tộc thành viên cho nên nhân tộc liền trở thành thần tộc vật thay thế đã từng vô số đi ra thần cấm c h i địa nhân tộc cường giả tại từng cái thế giới bị huyết tộc bắt cũng nuôi nốt ở máu trong viên cung cấp cường đại huyết tộc hài lòng ăn uống c h i dù huyết tổ liếm liếm q u o e miệng trong mắt l ó e lên một tia tinh quang nếu là nắm trong tay bạch dạ dạ n à y yêu nghiệt tương lai có lẽ có cơ hội nếm thử thần tộc hương vị hôm nay tăng thêm dâng lên chương bốn trăm sáu mươi năm phong phú thu hoạch quang ám chi kén phong phú thu hoạch quang ám chi kén ông thể nội tiểu thế giới khuyết trương còn chưa hoàn toàn kết thúc nhưng bao k h ỏ a tô m ộ c bạch bản nguyên kim long cũng đã bị hoàn toàn hấp thu nhắc nhở chúc mừng người đối pháp tắc linh hồn trưởng khống lĩnh mộ trình độ tiến thêm một bước trước mắt lĩnh mộ trình độ chín mươi chín chín mươi chín phần trăm tô m ộ c bạch bắt lấy lần này bản nguyên chi lực quán chú cơ hội trực tiếp đem linh hồn trưởng khống pháp tắc lĩnh mộ chín mươi chín chín mươi chín phần trăm bình cảnh cùng bây giờ băng xương giống nhau như lúc hô bản nguyên chi lực quán chú cảm giác thật đúng là thoải mái tô một bạch thở ra một ngụm trọc khí Đột nhắc i ê n mở m to t h thấy thể ỉ cảm sắc t i nhở thần trước nay chưa từng có thoải tiếp thống chưa chịu. hệ nhắc h nay Ngay liên n có sau đó, mái dễ âm ghé vào lỗ thân a hắn lên. Nhắc nhở, h văng lên. t thể của n g ư ơ i nhận bản nguyên chi l ự c quần chú tiềm lực đạt được tăng lên nhắc nhở n g ư ơ i cơ sở bốn chiều thuộc tính các gia tăng một nghìn bốn mươi năm nghìn điểm nhắc nhở n g ư ơ i tương lai mỗi một lần đột phá hiệu quả đều sẽ có nhất định biên độ tăng lên cụ thể tăng lên hiệu quả xem đột phá gia vị mà định ra nhắc nhở linh hồn của người nhận bản nguyên chi lựa q u n chú linh hồn phẩm chất cùng linh hồn cường độ đạt được tăng lên linh hồn phẩm chất hạ vị thần sơ kỳ cường độ thánh d i ệ n cấp đ ỉ n h p h o n g nhắc nhở là nguyên linh hồn cường độ cũng đạt tới hạ vị thần sơ kỳ lúc linh hồn đem lộ sắc thành thần hồn ba các hạng thuộc tính cơ sở trực tiếp tăng lên trăm vạn linh hồn phẩm chất càng là trực tiếp tăng lên tới hạ vị thần sơ kỳ ngay cả nguyên bản chỉ có thánh d i ệ n cấp sơ kỳ linh hồn cường độ bây giờ cũng đạt tới thánh diệt cấp đề phòng ngay vang lên bên t a i hệ thống nhắc nhở ầm ngay cả tô một bạch cái này bậc học tuyển thủ đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ bản nguyên chi lực quán chú mang tới thu hoạch hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn ai có có thể nghĩ đến khiến tô m ụ c bạch thực lực bạo tăng đầu mườn cũng chỉ là chỉ là một cái thánh diện cấp vui yêu lanh chỗ hạn trụ rơi xuống đặc thù đạo cụ cho dù là tô m ụ c bạch đối với cái này cũng không có chút nào đ o á n trước đương nhiên hạn trụ rơi xuống thánh diện cấp đặc thù đạo cụ vòng phách linh bản thờ vẹn vẹn chỉ là một cái k i ế p nổ mà thôi coi như không có cái này đạo cụ tô m ụ c bạch về sau cũng biết thu hoạch được vật tương tự nhường vốn chỉ là một đầu thuộc tính triệu hắn không gian cụ tưởng hóa chân chính dẫn đến đây hết thể phát sinh vẫn là ô một bạch kia duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú hai biến t ô m ụ c bạch xem xét thu hoạch của mình thời điểm bọn dì ẩn cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ đều ngơ ngác nhìn qua hắn trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng vui mừng như điên ma lan g đoàn hải tặc người không biết rõ nhưng bọn hắn thật là rất rõ ràng vừa mới kêu vang vọng vạn giới thông cáo chính là chúa tể tiếp xúc phát đèn tín hiệu ba huynh đệ mặc dù đầu góc chuyển có chút chậm nhưng dù sao cũng là ác ma t ổ n hoàng tộc thành viên tự nhiên tin h tưởng sáng tạo tiểu thế giới ý vị như thế nào bọn hắn khiếp sợ là chúa tể lại có thể tại thất giai sử thi cấp liền sáng tạo ra tiểu thế giới mừng như điên là chúa tể càng mạnh bọn t bởi gì ẩn trong mắt còn hiện lên một vệ vẻ sầu lo xem như đã từng trung vị thần đỉnh phong tồn tại hắn biết rõ vừa mới thông cáo sẽ cho vạn giới mang đến như thế nào rung động toàn bộ vạn giới nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ vì vậy mà rung chuyển cho dù là những cái kia cùng nhân tộc không có thủ chủng tộc cũng sẽ không cho phép chủ nhân dạng này nhân tộc yêu nghiệt trưởng thành thậm chí ngay cả xếp hạng hàng đầu đỉnh tiêm chủng tộc cũng biết nghĩ biện pháp tìm tới chủ nhân hoặc là thu phục hoặc là hủy diện nhất định phải nhanh khôi phục đã từng thực lực nếu không chính mình lấy cái gì đang rung chuyển bên trong bảo hộ chủ nhân b ợ dì ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt trong lòng dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm ân đây là cái gì tô m ụ c bạch t r a xét xong hệ thống nhắc nhở quay đầu nhìn về phía bên cạnh trên mặt không khỏi hiện lên một vệ t vẻ nghi hoặc chỉ thấy bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nửa trắng nửa đen q u a n g kén cảm nhận được q u a n g kén bên trong khí tức sau hắn lập tức hơi sững sờ ánh mắt nhìn về phía b ợ dì ẩn tú lan cùng linh vũ thế nào chủ nhân vợ dì ẩn liền tranh thủ vừa mới phát sinh tất cả giải thích một lần tô một bạch mới chợt hiểu ra như có điều suy nghĩ nhìn xem con kén có chút meo mắt lại chuyện này đối với thiên sứ hoa tỷ bội quả nhiên không đơn giản vậy mà lại bị bản nguyên chi lực xúc động xảy ra biến hóa như thế hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất dùng huyền thiên chi nhãn cái này hai tỷ bội thật là xúc động mệnh vận chi huyền cũng chính vì vậy hắn mới cố ý tại cả hai gặp nguy ra tay một lần hành động đưa các nàng thu làm tùy tùng nghĩ được như vậy tô một bạch đôi mắt bên trong lập tức kim quang trật hiện mi tâm kim s ắ c dựng thẳng đồng cũng theo đó mở ra huyền thiên chi đồng màu trắng đen quang kén tin tức chậm rãi hiện lên ở tô một bạch trước mắt quang ám chi kén quan g minh thánh quang thiên sứ cùng hát cám đọa lạc thiên sứ chịu bản nguyên chi lực ảnh hưởng dường như lĩnh ngộ một loại nào đó thần kỳ mà đặc thù lực lượng vạn giới bên trong chưa hề phát sinh qua tình huống như vậy bởi vậy cũng không có cụ thể hơn tin tức chưa hề phát sinh qua tô m ụ c bạch nhữ mày tình huống dường như so với mình trong tưởng tượng còn muốn thú vị một chút ta không biết do cái đồ chơi này có thể hai biến sao suy nghĩ đến tận đây tô m ụ c bạch lúc này tâm niệm vừa động thể nội tiểu thế giới mặc dù còn tại khuyết trương bên trong nhưng hai biến công tác đã sớm hoàn thành bởi vậy bây giờ hắn đã có thể lần nữa vận dụng thiên phú hai biến mục tiêu quang ám chi kén nhắc nhở n g ư ờ i lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất dai nhị dai hoặc là vì đó kèm theo thai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình ba nhìn xem giả lập màn sáng bên trên xuất hiện tuyệt hạng tô một bạch con ngươi đột nhiên co r ụ t lại vậy mà thật có thể phải biết đã qua hắn từng t h ử qua hai biến chỉ có thể nắm giữ tăng lên vạn giới trò chơi sáng tạo ra sinh vật mà vạn giới bên trong sinh vật cũng chính là người chơi giai vị là không cách nào bị thai biến tăng lên tựa như tô một bạch không cách nào thai biến tự thân như thế người chơi có thể bị thai biến tăng lên chỉ có kỹ năng cùng trang bị loại hình ngoại vật cho tới nay duy nhất ngoại lệ cũng chỉ có băng xương tên kia t ô mục bạch suy đoán cái này cũng có thể cùng băng xương trở thành tọa kỵ của mình có quan hệ bất quá ý nghĩ này hắn cũng không xác định bây giờ u lan cùng linh vũ hóa thành quang ám chi kén có thể bị t h a i biến như thế nào khiến t ô mục bạch không k i n h hỉ hắn lúc này mở ra tưởng tình xem xét tuyển hạ một tấn thăng đến quy tắc cấp hỗn độn chi kén không tiêu hao tuyển hạ hai thăng hoa đến phá hư quy tắc cấp trung yên chi kén tiêu hao một ngàn tỷ hồ n tinh tuyển hạ n ba đ ơ n độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao chín nghìn hồ lực khá lắm thăng hoa tiêu hao vậy mà cùng tử vong thánh điện lúc giống nhau như lúc tin tức tốt duy nhất chính là quang ám chi kén còn không có bạch chơi tấn thăng qua bởi vậy đơn độc kèm theo t hai biến đặc tính chỉ cần chín nghìn hồ lực tô một bạch không nói hai lời tâm niệm chìm vào không gian giới chỉ bên trong trực tiếp bạch chơi tấn thăng ra chín mươi khỏa thần hồn chi tinh sau đó cổ tay khai đ ả o trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu hấp thu lên chương bốn trăm sáu mươi sáu đầu thứ hai p h á p tắc con đường chương bốn trăm sáu mươi sáu đầu thứ hai p h á p tắc con đường b vợ g ì ân cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ là người một nhà băng x ư ơ n g c à n g là không cần nhiều lời về phần còn lại độc nhãn người sói cùng ma lang đoàn hải tặc thành viên tại tô một bạch trong mắt đã là người chết hơn nữa tại tô một bạch mở to mắt sau vợ gì ẩn kinh khủng thần hồn chi lực liền chấn áp tất cả mọi người làm bọn hắn liền gọi thông tin đều làm không được bởi vậy tô một bạch mới như thế không kiêng nghề gì cả linh hồn phẩm chất đạt tới hạ vị thần sơ kỳ sau hắn hấp thu thần hồn chi tinh tốc độ lần nữa tiêu t h ă n g ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở chín mươi k h ỏ a thần hồn chi tinh bên trong hồn lực liền bị tô một bạch hấp thu hầu như không còn nhắc nhở ngươi hấp thu chín mươi k h ỏ a thần hồn chi tinh hồn lực chín n h ì n trước mắt hồn lực chín ba trăm tám mươi hai ba mươi sáu một tám trăm chín mươi bảy bốn mươi bảy hồn lực hạn mức cao nhất tăng lên đồng thời tô một b ạ c h hồn lực t r ị cũng giống nhau được tăng lên không để ý tới hưởng thụ hồn lực tăng lên mang tới thoải mái cảm giác ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào quang ám chi kén bên trên tâm niệm vừa động hai biến nhắc nhở phải t r ă n g tiêu hao chín nghìn hồn lực đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính kèm theo vừa tăng lên hồn lực hạn mức cao nhất qua trong giây lát bị tiêu hao nhắc nhở ngươi tổn thất chín nghìn điểm hồn lực trước mắt hồn lực hai nghìn tám trăm chín mươi bảy bốn mươi bảy hai nghìn tám trăm chín mươi bảy bốn mươi bảy đây chính là hai biến thiên phú tốt một chút chỉ có thể tiêu hao hồn lực hạn mức cao nhất cũng sẽ không tiêu hao hồn lực chị chỉ có điều t hai biến kết thúc sau tô m ụ c bạch theo quang ám chi kén trong tin tức lại không nhìn thấy kèm theo t hai biến đặc tính xem ra cần phải chờ hai người đi ra khả năng thấy được như vậy kế tiếp tô m ụ c bạch ánh mắt n g ư n g tụ lần nữa đối với quang ám chi kén phát động thiên phú t hai biến thấn thăng nhất giai ông theo t hai biến có hiệu lực quang ám chi kén lập tức phát sinh biến hóa chỉ thấy nó mặt ngoài đ ố n g nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy nguyên bản kinh vị rõ ràng hai loại sắc thái đúng là dần dần d u n g hợp được rất nhanh toàn bộ quan g kén liền liền biến thành thay đổi dấn sắc bạch bên trong thấu hắc hắc bên trong thấu bạch mơ hồ trong đó còn mang theo một tia ám kim sắc cùng sáng t ử s ắ c huyền thiên tri đồng cho ra tin tức cũng đã xảy ra một chút biến hóa hỗn độn chi kén quang minh thánh quang thiên sứ cùng hắc á m đoạn lạc thiên sứ chịu bản nguyên tri lực ảnh hưởng dường như lĩnh ngộ một loại nào đó thần kỳ mà đặc thù lực lượng không biết lực lượng đối quan g kén tiến hành tăng lên nội bộ phát sinh tất cả cũng theo đó có biến hóa vạn giới bên trong chưa hề phát sinh qua tình huống như vậy bởi vậy cũng không có cụ thể hơn tin tức cùng đi qua tăng lên khác biệt hôn n ộ n chi kén cũng không có điên c u ồ n g thôn vệ xung quanh năng lượng chỉ là yên t ĩ n h phiêu phủ ở trong vũ trụ sao trời có chút lóe ra q u a n mang xuyên thấu qua quan kén tô một bạch mơ hồ có thể trông thấy u lan cùng linh vũ thân ảnh cả hai lúc này nhắm đôi mắt đẹp chăm chú ôm nhau bên ngoài thân quần áo sớm đã không biết tung tích chỉ có điều tại quan kén cách trở hạ nắm giữ h u y ề n thiên tri đồng tô một bạch cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy một chút tuyệt mị phong cảnh đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn đương nhiên cũng không phải là tô một bạch mong muốn đem hai nữ thân thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút mà là hắn lần nữa cảm nhận được mệnh vận c h i huyền bị xúc động không chỉ có như thế hắn lại một lần gặp được loại kiệt như ẩn như hiện đường cong lần trước trông thấy cái đồ chơi này vẫn là tại ả m thần hồn trưởng không ạt tỷ thân thể lúc một lần kia xuất hiện đường cong kết nối lấy tô một bạch cùng ạt tỷ thân thể nhưng lại thoáng qua liền biến mất không thấy hình bóng tô một bạch lúc ấy thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác nhưng bây giờ như ẩn như hiện đường cong xuất hiện lần nữa quấn quanh lấy ú lan cùng linh vũ thân thể sau đó dung thành một gỗ kết nối tại tô một bạch trên thân thể cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì tô m ụ c bạch n h ư nhữ mày không tự chủ được đưa tay mong muốn chạm đến cái này như ẩn như hiện đường cong nhưng hắn tay lại trực tiếp bắt một cái không dường như đường cong cũng không tồn tại ở thế giới hiện thực đồng dạng nhưng sau một khắc tô m ụ c bạch trong mắt kim quan g lại đột nhiên loại lên trong c õ i u minh hắn cảm giác chính mình giống như l ĩ n h ngộ mộ được một chút cái gì nhân quả trong miệng tự nhiên mà vậy nỉ non ra hai chữ tô m ụ c bạch lập tức một cái giật mình theo vừa mới loại kia không h i ể u trạng thái bên trong tỉnh lại đường cong cũng lần nữa biến mất không thấy nhưng t ô m ụ c bạch bên thai lại chuyển đến một đạo làm hắn ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ g một đầu pháp tắc con đường đầu thứ hai pháp tắc con đường vậy mà liền dạng này lĩnh nộ g hơn nữa đầu này pháp tắc con đường còn không phải dựa vào thái biến thiên phú bạch chơi tấn thăng tới không biết rõ linh hồn phẩm chất tăng lên tới hạ vị thần sơ kỳ sau nhiều nhất có thể dung nạp nhiều ít đầu pháp tắc con đường t ô m ụ c bạch cưỡng chế lấy trong lòng rung động trước tiên mở ra pháp tắc giao diện phát tắc trước mắt pháp tắc con đường hai đầu trước mắt có thể dung nạp ba đầu pháp tắc con đường Làm linh lên người hồn cường độ cũng tăng thần, ngưng tới hạ độ tụ vị ba đầu, đầu tô m ụ c bạch nhãn t ỉ n h sáng lên một bên tự hỏi kế tiếp bạch chơi tấn thăng cái nào sss kỹ năng tốt một bên xem xét lên pháp tắc con đường cụ thể tin tức pháp tắc linh hồn trường khống đầu này pháp tắc con đường là linh hồn quy tắc chi nhánh một trong theo lĩnh ngộ trình độ tăng lên ngươi đem có thể tốt hơn trưởng khống tự thân cùng cái khác sinh vật linh hồn trước mắt lĩnh ngộ trình độ 99 í n m i c u vân cực h ạ pháp tác nhân quả đầu này pháp tắc con đường Là v ậ nhân quả. h nhân quả pháp tắc h theo lĩnh rõ ràng so linh hồn trường không pháp tắc cường đại rất rất nhiều một cái chỉ là linh hồn quy tắc chi nhánh một chóng một cái lại là trí cao quy tắc chủ yếu thân cảnh hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp tồn tại hơn nữa lần này ngoài ý muốn lĩnh nộ g nhân quả phát tắc cũng làm cho tô một bạch thấy được huyền thiên tri đồng chỗ kinh khủng chương 467, cho các người hai lựa chọn thăng thêm chương 467, cho các người hai lựa chọn thăng thêm huyền thiên tri đồng chủ động hiệu quả nói một chút cũng không sai mỗi một lần sử dụng cũng có thể nhìn trộm tới vận mệnh mạch lạc từ đó lĩnh nộ g tương quan phát tắc cứ việc lần này chỉ là sơ bộ lĩnh nộ g được nhân quả phát tắc r a lông nhưng tô một bạch đối tương lai tràn đầy lòng tin lấy huyền thiên tri đồng hiệu quả cùng hắn kinh khủng nội mộ tính một ngày nào đó cuối cùng rồi sẽ lĩnh nộ hoàn trình vận mệnh đại đạo hơi hơi thử một phen tô một bạch phát hiện lấy chính mình bây giờ cái này khu khu không không một lĩnh ngộ trình độ hoàn toàn không cách nào điều động nhân quả phát tắc hắn lắc đầu lại nhìn hôn đ ộ n q u a n g kén một cái lúc này mới quay người nhìn về phía bờ g ì ẩn bọn người vị trí không đánh băng x ư ơ n g thấy thế trực tiếp n ế t miệng thân thể lắc lư ở giữa cực tốc đi vào tô một bạch bên cạnh một lần nữa hóa thành hình người chủ nhân kế tiếp xử trí như thế nào bọn hắn thanh âm của hắn không có chút nào che giấu còn cố ý chuyển vào độc nhãn người sói cùng ma kháng đoàn hải tặc thành viên bên h a i lại thêm tô một bạch kia không tình cảm chút nào băng lành anh mắt đào qua theo tô một bạch tâm niệm vừa động thử vong thánh điển lập tức với hắn lòng bàn tay hiện hiện trước đó đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng u lan tạo thanh giết chóc khiến cho hắn nắm giữ đầy đủ điểm linh hồn đếm lần nữa lật ra tử vong thánh đ i ệ n nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lần này lật ra sau hắn liền có thể tiếp vào nhiệm vụ ưu cấp Tô mời ụ c b ạ tại h h ánh một trăm tám mươi thiên bên trong hoàn toàn giết chết một trăm linh triệu sinh vật nhờ vào đó cảm thụ tử vong lực lượng nhiệm vụ hạn chế một mục tiêu cần là chân chính sinh vật lại thực lực không được thấp hơn bốn giây hai triệu hoán vật cùng khế ước sinh vật đánh g i ế t mục tiêu không tham dự tính toán ba như vượt qua một trăm tám mươi thiên còn chưa hoàn thành thì thành công nhiệm vụ số liệu làm lại từ đầu nhiệm vụ thời gian một trăm bảy mươi chín thiên hai mươi ba h năm mươi chín điểm năm mươi chín giây nhiệm vụ mục tiêu không một trăm l n h triệu mời nghĩ hết tất cả biện pháp mau chóng hoàn thành khiêu chiến cũng đột phá trước mắt thực h ạ làm tự thân càng phù hợp tại tử vong chúa tể c h ứ c nghiệp giải tỏa càng nhiều c h ứ c nghiệp lực lượng ngươi thật sự hiểu tử vong hàm nghĩa sao quả nhiên lần này lật ra tử vong thánh điện quả nhiên là nhiệm vụ ư cấp hơn nữa cảm thụ tử vong sáu nhiệm vụ độ khó trực tiếp tăng lên mấy chục lần đánh giết sinh vật số lượng theo một vạn gia tăng tới một trăm i triệu nhiệm vụ thời gian lại chỉ cấp không đủ nửa năm mấu c h ố c nhất vẫn là lần này nhiệm vụ nhiều một đầu giai vị yêu cầu đương nhiên yêu cầu này nếu như đặt ở thần cấm chi địa lời nói đích thật là độ khó phá trần nhưng tô một bạch bây giờ thật là tại vong linh giới thứ giai trở lên sinh vật nơi này khắp nơi đều có đối với tử vong chúa tể nghề nghiệp nhiệm vụ ước ấ p độ khó tô một bạch sớm có chuẩn bị tâm lý dù sao nếu như không có thai biến t i ê n phú lời nói thần cấm chi địa đoán chừng đều không cách nào xuất hiện chúa tể loại t r ư c nghiệp lật tay thu hồi tử vong thánh điện tô một bạch ánh mắt lạnh như băng lần nữa đảo qua tinh không bên trong đám kia người sói hải tặc cái này một trăm triệu sinh vật là giết lang tộc tốt vẫn là giết huyết tộc tốt đâu tô một bạch neo h mắt lại trong con mắt hiện lên một vệ sắc ý chỉ có đứa nhỏ mới làm lựa chọn người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều lớn hai tộc cùng một chỗ giết đang lúc hắn chuẩn bị tiến hành kế hoạch của mình lúc bên hai lại lần nữa truyền đến một đạo hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở ngươi tiếp nhận nhiệm vụ ưỡ cấp truyền thuyết con đường truyền thuyết con đường nhiệm vụ ư cấp n h â n tộc trời sinh suy nhược thuộc về vũ trụ trong vạn tộc tầng dưới tồn tại chỉ có không ngừng đột phá khả năng từng bước một sánh vai những cái kia sinh ra liền t r ù n g tộc mạnh mẽ b á t giai truyền thuyết cấp là phá hạn bước thứ hai nội dung nhiệm vụ mời tìm tới một gã b á t giai truyền thuyết cấp trở lên cường giả vì ngươi mở ra truyền thuyết con đường vì ngươi mở ra truyền thuyết con đường cường giả thực lực càng mạnh sau khi đột phá tăng lên cũng biết càng lớn đồng thời độ khó cũng biết cao hơn mời lượng sức mà đi hơi kém quên cái đồ chơi này tô một mạch hơi xứng sờ dân tộc tiên hiền mặc hạo sáng tạo ra thích hợp nhất nhân tộc con đường phá hạn có lần trước hoàn thành sử thi con đường phong phú thu hoạch tại tô một bạch đương nhiên sẽ không bài xích chuyển thuyết con đường hắn trước tiên giơ cổ tay lên bấm phong dịch lên thông tin phong lao đầu muốn ta không có phong dịch lên giả lập hình ảnh lập tức bị hình chiếu tại tô một bạch trước người hắn quan sát tỉ mỉ tô một bạch một cái tiểu hữu tốc độ tiến bộ của ngươi quá đáng sợ lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi chậm rãi ngươi thành thói quen tô một bạch dơ lên quẹ e miệng khách sáo hai câu sau trực tiếp tiến vào chính đề ngươi nói ta có thể tiếp nhận dạng gì cường giả mở ra chuyển thuyết con đường cái này sao phong dịch viên c h ầ m ngâm một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói theo cổ tịch ghi chép phá hạn cũng không phải không gì làm không được lần trước ba người chúng ta vì ngươi mở ra sử thi con đường cũng đã là độ khó cao nhất bởi vậy ngươi tốt nhất có thể tìm tới pháp tác chi chủ cảnh chân thần vì ngươi mở ra mạnh nhất truyền thuyết con đường pháp tác chi chủ cảnh trung vị thần đủ sao tô một bạch không khỏi nhìn bờ di ẩn một cái chỉ có điều ra hỏa này thần hồn còn chưa khôi phục bây giờ cũng không tính trung vị thần khẳng định đủ phong d ị viên gật gật đầu nếu như không có trung vị thần tìm thêm một chút hạ vị thần cũng là có thể nói đến chỗ này hắn túi đầu tại giả lập màn sáng bên trên thâu nhập một vài thứ mới tiếp tục nói ta sắp mở ra truyền thuyết con đường cùng thần thoại con đường phương pháp phát cho ngươi dừng một chút phong dịch viên thanh â m vang lên lần nữa bạch dạ tiểu hữu tương lai của ngươi bất khả hà lượng bất quá con đường sau đó lao phu liền r ú t không lên quá lớn bận rộn trong vòng m ộ ư ơ i năm ngươi cũng không cần phải lo lắng không không bảy hào thần cấm trí địa cứ việc vung tay tại vạn giới bên trong sông sao a tạ ơn không cần ngươi càng mạnh nhân tộc tương lai hy vọng cũng sẽ càng lớn lao phu chở ngươi dẫn đầu nhân tộc leo lên vạn tộc bảng ngày đó vừa dứt tiếng phong dịch v ê n chủ động dập máy thông tin t h ư ông cũng không biết có phải hay không đi theo băng xương học bờ dị ẩn trước tiên dùng hài cốt cùng tịch diện tử khí ngưng tụ ra một cái vô tọa linh mọt mở ra miệng nói chủ nhân mời ngồi linh hót băng xương miếng miệng tô một bạch quay người ngồi lên vô tọa ánh mắt đảo qua độc nhãn người sói cùng mặt khác hai cái lang tộc hạ vị thần cả người khí thế trong nháy mắt đã x ẻ ra lòng trời lở đất giống như biến hóa ông một cỗ vô hình chấn động quét s ạ c h ra ở đây tất cả sinh vật chỉ cảm thấy trong lòng run lên dường như tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới đây chẳng lẽ là thế giới chi lực độc nhãn người sói con ngươi t r ư ừ n g lớn cái chán trong nháy mắt mồ hôi lạnh ngứa ra lúc này thịt một tiếng quỷ dạp xuống tô một bạch trước mặt rùm ọ n g nói đại nhân đều tại chúng ta có mắt không trỏng có cái gì yêu cầu ngài cứ việc nói nắm giữ thế giới chi lực giải thích rõ người trước mắt ít ra cũng là trung vị thần bởi vì hoàn toàn không cách nào xem xét tô một bạch bất kỳ tin tức gì bởi vậy độc nhãn người sói vào trước là chủ trực tiếp đem hắn xem như trung vị thần hắn như thế nào lại biết giờ phút này đứng ở trước mặt hắn chính là mới vừa rồi phát động vạn giới thông cáo nhân tộc kia yêu nghiệt bạch dạ mặt khác hai cái hạ vị thần lúc này cũng phản ứng lại lộn nào h quỳ d i ả m xuống tô một bạch trước người trong mắt tràn đầy đối nhau khát vọng tô một bạch nhàn nhạt lường ba lan một cái âm thanh lạnh lùng nói cho các ngươi hai lựa chọn hôm nay tăng thêm dâng lên chương bốn trăm sáu mươi tám vạn giới trò chơi ngươi không có bệnh a chương bốn trăm sáu mươi tám vạn giới trò chơi ngươi không có bệnh a cho các ngươi hai lựa chọn l ạ n h leo thanh â m tại ba cái lang tộc hạ vị thần vang lên bên hai nghe vậy ba thình lình ngầm đầu nhìn về phía vương tọa bên trên tô một bạch đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệ sợ hãi lẫn vui mừng bọn hắn vốn cho là lần này đã hai kiếp khó thoát không nghĩ tới lại còn có lựa chọn cơ hội ba mắt sói ba ba nhìn qua tô một bạch nhưng không có người dám nói một câu chỉ là l ặ n g lặng chờ đợi lấy bạt dưới tô một bạch nửa người trên hơi nghiêng về phía trước cảm giác gác bách mười phần ánh mắt rơi vào ba thân sói bên trên chậm rãi rôi ra một ngón tay một chết vừa dứt lời ba lan con ngươi đột nhiên co giục Đại định nhân, chúng ta tuyển hai, khẳng định tuyển hai. Chỉ cần Chỉ ta bởi ấ t tử, bây vì bọn hắn bỗng nhiên phát hiện tô một bạch trên tay xuất hiện một bản màu xám đen thư tịch đây là tử vong chi thư thật là khủng khiếp tử vong khí thức người trước mắt này đến tột cùng dung hợp nhiều ít b ả n tử vong chi thư a đây cũng không phải là tô một bạch lần thứ nhất ở chỗ này triệu hồi r a tử vong thánh điện nhưng trước đó khoảng cách ba lan g có chút xa xôi bọn hắn cũng không có quá mức chú ý bây giờ khoảng cách gần cảm nhận được tử vong thánh điện ẩn chứa khí tức lập tức sợ ngây người ba lan g chẳng lẽ vị đại nhân này không phải trung vị thần mà là một tôn thượng vị thần tô một bạch cũng mặc kệ bọn hắn có nhiều rung động triệu hồi r a tử vong thánh điện sau trực tiếp tâm niệm vừa động t ử vong ban â n nhắc nhở linh hồn của ngươi điểm số không đủ trước mắt điểm linh hồn số năm mươi ức nghe vang lên bên t a i hệ thống nhắc nhở ầm Tô Mục ba, ba, ba, ba không thể i c không nói cựu giai cấp độ thần thoại sinh vật có thể cung cấp điểm linh hồn số vẫn là rất phong phú chỉ có điều lần tiếp theo lật ra tử vong thánh điện trọn vẹn cần năm mươi ước điểm linh hồn số dù là đem ở đây còn lại ma lang đoàn hải tặc thành viên toàn bộ giết hết đều không đủ bởi vậy tô m ộ c b ạ c h cũng không để cho đèn tín hiệu ba huynh đệ đại khai sát giới không muốn chết liền chủ động phóng khai tâm thần tiếp nhận lão đại ta ban ân nghe hiểu không có a mông đem cự kiếm vác lên vai ánh mắt tàn nhẫn đảo qua còn lại người sói hải tặc những n à y thánh diệt cấp cùng cấp độ thần thoại người sói liên tục gật đầu trước tiên bông u ra tâm thần của mình nhắc nhở phải trang xác nhận tiêu hao 6 5 8 trăm n ă i t m điểm linh hồn số ban ân 658 m ụ c tiêu cùng làm bọn hắn trở thành tín đồ của ngươi nhắc nhở như mục tiêu cự tuyệt ban ân điểm linh hồn số đem toàn ngạch trả về theo tô một bạch tâm niệm vừa động tử vong thánh điện bên trong lập tức tuân ra một đại đoàn màu tím đen sương mù qua trong giây lát cái này đoàn sương mù liền hóa thành 658 điểm sáng bay vào còn lại người sói mi tâm bao quát hạ vị thần ba lan g nhắc nhở có tiếp nhận hay không đến từ tử vong chúa tể bạch dạ ban ân nhắc nhở tiếp nhận ban ân ngươi sẽ thu hoạch được nhị đoạn bộ phát kỹ năng tử vong chi lực cũng trở thành tử vong chúa tể bạch dạ tín đồ cả đời không thể phản bội điểm kích xem xét tường tình ba hai đạo hệ thống nhắc nhở âm tại ba hai sói bên cạnh văng lên con của bọn hắn trong nháy mắt chừng tròn xoe khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem vương tọa bên trên tô một bạch tín đồ thử vong chúa tể bạch dạ ba cái này từ ngữ bọn hắn đều có thể nghe hiểu nhưng tổ hợp lại với nhau lại là làm bọn hắn trợn mắt h ố t mồm thì ra người trước mắt là vừa vặn phát động vạn giới thông cáo nhân tộc kia một m ấ y mắt ba lan g chỉ muốn chửi mẹ ác ma hoàng tộc làm thủ hạ bán thần cấp tịch diệt long hoàng làm t h u c ư ớ i thánh quang thiên sứ cùng đoạ lạc thiên sứ hầu hạ hai bên còn có một cái ít nhất là hạ vị thần hậu kỳ vu yêu vương làm tay chân loại tồn tại này ngươi nói hắn chỉ là một cái thất giai sử thi cấp nhân tộc vạn giới trò chơi ngươi không có bệnh thấy ba ngu ngơ tại n g u y ê n chỗ tô một bạch lập tức nhịu nhữ mày thử lạnh một tiếng ân đại nhân bất giận chúng ta cái này tiếp nhận ba lan giật g cả mình lúc này lựa chọn tiếp nhận tô một bạch ban ân nhắc nhở ngươi tăng lên sáu trăm năm mươi tám tên tín đồ thu hoạch được sáu trăm năm mươi tám điểm chết vòng c h i lực chúa tể đại nhân sau một khắc cái này hơn sáu trăm n g ư ờ i sói hải tặc cùng nhau hướng phía tô một bạch quỳ xuống dâng lên tín ngưỡng của mình tô một bạch tựa ở vương tọa bên trên không có chút nào để bọn hắn đứng dậy ý tứ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nói một chút đi hải đạo loăn bây giờ tình huống nửa giờ sau ba lan g mang theo còn lại thành viên dâng lên phi thuyền rời đi vợ gì ẩn chỉ là phá hủy ba chiếc phi thuyền một bộ phận hệ thống động lực trải qua trong khoảng thời gian này tự động chữa trị đã chữa trị không sai biệt lắm tô một bạch nhiệm vụ cho bọn họ tiếp tục trở lại ma lang đoàn hải tặc chờ đợi chỉ thị của hắn chủ nhân chúc mừng thành công sáng tạo tiểu thế giới vợ gì ẩn hóa thành một cỗ khói đen đi vào tô một bạch bên cạnh mở miệng liền đập lên m ô n g ngựa vài dạy thủ công dù nói thế nào ngươi cũng là đã từng xương ngục thần quốc quốc chủ có thể hay không có chút thể diện băng xương nếp miệng sập vợ gì ẩn một câu tô một bạch l ư ờ n cả hai một cái nhắc nhở người thu h o ạ c p được hồn tinh một nghìn bốn phía, trăm bảy trăm h hai n g ư ơ i nhắc nhở người thu hoạch được truyền thu thuyết cấp vật phẩm khát máu chi nha nhắc nhở người thu hoạch được cấp độ thần thoại vật phẩm tô mục bạch mới xuất hiện ba lô tự động nhặt thai biến đặc tính liền trong nháy mắt có hiệu lực liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên trước đó vì để cho băng xương thăng lên mát cấp đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng gu lan bốn người một mạch giết hơn bảy trăm người sói hải tặc cái này cũng là tô một bạch mang đến mấy trăm kiện truyền thuyết cấp cùng cấp độ thần thoại trang bị bất quá làm hắn thất vọng là những trang bị này đều rất bình thường hơn nữa không có một cái có thể hai biến tới quy tắc cấp đặc thù đạo cụ tô một bạch lắc đầu đem những trang bị này bạch chơi tấn thăng một lần sau toàn bộ đút cho vĩnh tịch chi kiếp chương bốn trăm sáu mươi chín chúa tể cấp phi thuyền chương bốn trăm sáu mươi chín chúa tể cấp phi thuyền nhắc nhở vĩnh tịch chi kiếp thôn vệ một cái cấp độ thần thoại trang bị ngưng tụ ra không và vĩnh tịch chi lực nhắc nhở vĩnh tịch chi kiếp thôn vệ một cái thánh diệt cấp trang bị ngưng tụ ra ba một vĩnh tịch chi lực trước mắt tịch diệt chi lực bốn trăm tám mươi hai bảy mươi sáu điểm hao tốn một chút thời gian đem tất cả trang bị đút cho vĩnh tịch chi kiếp sau tô một bạch lận tay đem nó thu hồi nhiều như vậy tịch diệt chi lực hoàn toàn có thể đủ tốt tốt phối hợp một phen vĩnh tịch chi kiếp trang phục bất quá bây giờ còn không đội chờ hết bận sẽ c h ậ m chậm làm cũng không m u ộ n lão đại t ố t tại h ắ n uy trang bị đồng thời đèn tín hiệu ba huynh đệ cũng sẽ bốn phía bồng b ả người sói thi thể tụ tập lên bất luận là tô một bạch tử vong phục sinh vẫn là ác ma tộc đặc hưu thủ đoạn cũng có thể làm cho thi thể tạm thời không bị phân giải tử khí cùng tịch d i ệ t tử khí có thể giữ lại sinh vật thi thể thủ đoạn cũng không phải là chỉ có tô một bạch một người sẽ tại vĩnh tịch chi kiếp mũ giáp vô hạn tịch d i ệ t tử khí trợ giúp hạn tô một bạch đem những thi thể này toàn bộ bảo tồn cũng thu hồi không gian giới chỉ bên trong lão đại đám rác rưởi này thi thể có làm được cái gì a mông có chút không hiểu hắn mặc dù biết vong linh tộc có điều khiển thi thể năng lực nhưng loại này rác rưởi thi thể ngoại trừ làm bia đỡ đạn còn có thể làm gì tự nhiên có tác dụng lớn tô một bạch mỉm、cười. về sau các ngươi liền biết n g a y vậy đèn tín hiệu ba ngốc hai mặt nhìn nhau t r ă m kia không được cưới tỷ nhưng tô một bạch thân ảnh đã biến mất sử dụng từ vực nhảy vọt đi vào tinh khung hào bên cạnh tô một bạch liếc qua không có bất cứ động tĩnh gì hỗn độn chi kén lúc này mới đưa ánh mắt về phía phi thuyền có thể ở trong tối không gian lấy nghìn lần tốc độ ánh sáng tiến lên mặc dù đã rất nhanh nhưng ở tô một bạch xem ra vẫn là còn thiếu rất nhiều bây giờ hai biến lại có thể dùng tự nhiên đến bạch chơi một đợt mới được về phần độc nhãn lan bọn hắn lái đi phi thuyền vậy chỉ bất quá là tạm thời cho hắn mượn nhóm sử dụng mà thôi cuối cùng vẫn sẽ r chân thần cấp phi thuyền có thể bạch chơi thành cái gì nhìn trước mắt màu đỏ sậm phi thuyền tô một bạch những mày tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu tinh khung hảo nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng nhất d a i hoặc là vì đó kèm theo hai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình tuyển hạng một tấn thăng đến chúa tể cấp phi thuyền tinh khung h ả o không tiêu hao tuyển hạng hai đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao chín nghìn hồn lực ân nhìn xem chỉ có hai cái t u y ề n hạng tô một bạch không khỏi hơi xương sở chúa tể cấp phi thuyền đối ứng tự nhiên là quy tắc cấp nhưng phá hư quy tắc cấp đi nơi nào chẳng lẽ nói chúa nói lẽ trong ể cấp chính phi thuyền chính là vạn giới t vạn bên là c ự c h ạ n Nghĩ như g vậy c lát kinh h h cùng h phá hư quy tắc chi lực giáng lâm cũng điên cuồng tràn vào tinh khung hào bên trong cùng lúc đó thân thuyền vật liệu cũng cấp tốc bắt đầu cải biến làm chiếc phi thuyền hình thái cũng đang phát sinh lấy biến hóa vợ dì ẩn băng x ư ơ n g cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ cũng bay tới nhìn trước mắt rung động một màn mấy người không khỏi phát ra cảm thán mặc kệ gặp bao nhiêu lần cuối cùng sẽ bị chủ nhân thủ đoạn ti n phục vợ dì ẩn lần nữa bị chấn kinh hắn vạn vạn không nghĩ tới chủ nhân liền phi thuyền vũ trụ dạng này lớn kiện đều có thể trực tiếp tăng lên tuổi tác d à i kiến thức ngắn băng x ư ơ n g hai tay ôm ngực ngẩng đầu nói không giống bản hoàng cũng sớm đã nhìn quen thuộc lao đại quả thực quá ngư bức a mông hai mắt sáng lên dưa leo cùng lục m a biểu lộ càng là khoa trương. sau một lát t i n h khung hào đã tạo hình đại biến nguyên bản màu đỏ sầm thân thuyền lúc này biến thành màu trắng bạc toàn thân như ẩn như hiện dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ trốn vào kẽ hở không gian bên trong đồng dạng trừ cái đó ra thân thuyền các nơi thỉnh thoảng sẽ còn lấp lóe điểm điểm tinh mang trình thể vẫn như cũng là hình thoi bất quá lưu tuyến lại càng thêm hoà n mỹ để cho người ta xem xét liền không tự chủ bị hấp dẫn bất quá ngoại hình là tiếp theo trọng yếu nhất vẫn là tính năng lớn bao nhiêu tăng lên nhắc nhở người thu hoạch được chúa tể cấp phi thuyền tinh khung hào phải chăng vì đó một lần nữa mệnh danh tự biết đặt tên phế địa tô một bạch trực tiếp lựa chọn không quyết định tiếp tục tiếp tục sử dụng tinh khung hào cái tên này t i n h khung hào chúa tể cấp phi thuyền quyền hạn tối cao bạch dạ n g thứ cấp quyền hạn băng xương vợ dị ẩn không có quyền hạn người không thể điều khiển tăng tốc chỉ cần một g i â y liền có thể theo trạng thái đứng im tăng lên đến tốc độ ánh sáng thân thuyền phòng ngự có thể chọi cứng quy tắc chúa tể ba lần toàn lực công kích tầm chắn năng lượng năng lượng sung túc tình huống h ạ có thể hoàn mỹ ngăn cản định phong thượng vị thần công kích tốc độ lớn nhất tiến vào ám không gian sau cao nhất có thể lấy một ngàn vạn lần tốc độ ánh sáng tiến lên vũ khí công kích không cứng gọi vô cùng thân thuyền chính là tốt nhất vũ khí bất quá điều kiện tiên quyết là có thể đánh tới đối phương không gian khiêu dược đ ạ tới t tốc độ lớn nhất sau có thể tiêu hao chứa đựng năng lượng tiến hành siêu viễn cự l y không gian khiêu dược thẳng tới mục đích đơn lần xa nhất nhảy vọt khoảng cách một cái đại thế giới đơn lần nhảy vọt cần thiết năng lượng một phần trăm m ư ơ i phần trăm trước mắt năng lượng một trăm linh tràn ngập năng lượng kho cần tiêu hao một trăm mai thần cách chủ thể là quy tắc cấp vật liệu tinh giới huyền tinh trải qua không biết tồn tại tri thủ dựa vào các loại chân quý khoáng thạch rèn đúc mà thành chúa tể cấp tinh khung hào xa hoa bảng có thể tô khiến nói là m、so、chức mở năng này chỉ cần tinh khung hào có thể tăng lên tới cao nhất tốc độ tô một bạch liền có thể tại một cái bên trong đại thế giới tùy ý tiến hành không gian khiêu dược duy nhất chế ước tinh khung hào chỉ có năng lượng nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất dai nhị dai tăng dùm a i hoặc là vì đó kèm theo hai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình tuyển hàng một tấn thăng đến hồn chui không tiêu hao tuyển hàng hai thăng hoa đến thần tinh tiêu hao một vạn hồn tinh tuyển hàng ba hai biến đến thần cách tiêu hao mười vạn hồn lực tuyển h ạ n g bốn đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao không Không một hồ lực thấp nhất tiêu hao mười vạn hồ lực nhìn xem t hai b i ế n xuất thần ô cần có tiêu hao tô một bạch không khỏi mở to hai mắt nhìn ý là tràn ngập tinh khung hào một lần dòng g ã cần tiêu hao một ngàn vạn hồ lực chúa tể cấp phi thuyền cái này tiêu hao tuyệt đại bộ phận pháp t ắ c chi chủ đều dùng không nổi bất quá tô một bạch thật là b ậ t học tuyển thủ kiếm tiền với hắn mà nói dễ như trở bàn tay thân thăng nhất d a i tâm niệm vừa động tô một bạch trực tiếp lựa chọn bạch chơi trong tay hồn tinh lập tức lấp loe ánh sáng nhạt sau đó chậm g ã i thu nhỏ cuối cùng hóa thành một quả sáng chói màu tím đen kim cương hôn ch hồ tinh trong mỏ quặng thỉnh thoảng sẽ đản sinh tinh hoa chi vật mỗi một k h ỏ a n ă n g lượng ẩ n chứa đều tương đương với một trăm k h ỏ a hồ tinh lại là một cái gấp trăm lần ích lợi đồ vật tô một bạch lông mày nhữ lại nghĩ đến đi lạn thẻ ngân hàng bên trong kia hơn bốn mươi tỷ hồ tinh khoe miệng không tự chủ được câu lên một vệt đ ư ờ n g cong bất quá tinh khung hào bổ sung năng lượng cũng không cần tô một bạch tốn hao bất kỳ tài nguyên bởi vì hắn thật là chững chạc đàng hoàn g mở ra treo tuyển thủ t i ệ tay đem hồn chui thu hồi không gian giới chỉ tô một bạch ánh mắt rơi vào tinh khung hào thai biến đặc tính bên trên không có phí công chơi gái tấn thăng trước hắ nhưng bây giờ xem xét vẫn là mình ánh mắt thiệt cận hai biến đặc tính vô hạn năng lượng tinh khung hào sẽ vĩnh viễn ở vào năng lượng tràn đầy trạng thái tinh khung hào h a i biến đặc tính chỉ có cái này thường thường không có gì lạ một đầu nhưng không thể không nói hặc vĩnh viễn là hực đây chính là thích hợp nhất tinh khung hào h a i biến đặc tính lên thuyền tô một b ạ c h vung tay lên tinh khung hào lập tức hạ xuống b ạ c h quang đem một đoàn người toàn bộ tiếp đón được vùng nhỏ trên tàu bên trong ngay cả bị bao khỏa tại hôn độn chi kén bên trong thiên sứ hoa t h muội cũng không ngoại lệ trong khoang thuyền không gian mặc dù không có biến lớn nhiều ít nhưng lại so trước đó hảo hoa rất nhiều làm chiếc phi thuyền đều tản ra nồng đậm không gian ba động tô m ụ c bạch thậm chí có loại chỉ cần mình trầm xuống tâm tốn hao một đoạn thời gian liền có thể lĩnh nộ g không gian pháp tắc cảm giác chủ nhân tôn kính phải t r ă n g tiếp tục tiến về gần nhất hải đạo loan vừa mới lên thuyền tinh khung hào hệ thống trí năng liền chuyển đến hỏi thăm thanh âm tô m ụ c bạch đang muốn đáp lại bên cạnh hôn độ chi kén lại chuyển đến một cơn chấn động ông hắc bạch thay đổi dần quan kén đ ố n g nhiên nhẹ nhàng đ u n g đưa mặt ngoài bắn ra ánh sáng trói mắt đang chuẩn bị đi vào phòng nghỉ ngơi băng xương cùng bờ di ẩn mấy người cũng dừng bước n h o nhau quay người nhìn về ph t ì n h huống như vậy, ngay cả kiến vậy, cả tô h h ứ c cũng rộng rãi ẩn gì bờ k n từng g gặp. tất Bởi vậy, tất cả một ọ i người hết sức tò mò thiên hết hoa tò tỉ sức sứ mò m i h e o quang kén bạch ê n trong sau khi ra ngoài, sẽ xảy ra biến hóa như thế nào? Ấn. thế Tô ra ra sau sẽ hóa khi xảy b một bạch trong mắt kim quang trợ hiện ánh mắt tại h u y ề n tiên h tri đồng r a t r ì hạ xuyên tấu h qua hỗn độn chi k é n thấy được nội bộ biến hóa làm hắn ngạc như là chẳng biết lúc nào không mảnh vải tre thân chăm chú ông nhau hữu lan cùng linh vũ hai nữ đã biến mất không thấy thay vào đó là một đoàn hắc bạch đan sen lại lộ ra một chút ám kim cùng sáng từ xác hình người quan mang ông sau một khắc hôn đồn chi kén hoàn toàn tiêu tán một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người nàng thân mang một bộ tu thân chiến giáp khuôn mặt năm phần giống linh v ũ năm phần giống u lan rắn người càng là hoàn mỹ dung hợp hai nữ tất cả ưu điểm cho người ta một loại lại t h u ầ n lại muốn cảm giác bốn cặp cánh chim ở sau lưng hắn khẽ đung đưa đại biểu cho bắt giữ thiên t sứ thân phận cảnh giới đạt đến thập giai thánh d i ệ t cấp chỉ có điều sau lưng nàng thiên sứ cánh chim cùng thánh quang thiên sứ cùng đọa lạc thiên sứ đều hoàn toàn khác biệt thiên sứ tộc cánh chim là thực thể tồn tại nhưng người trước mắt cánh chim lại là năng lượng cụ tượng hóa trạng thái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 tinh quang rời đi cánh chim sắt na l i ề n hóa thành từng cây hoặc cám kim sắc hoặc sáng t ử sắc lâm vũ v ư n quanh thiên sứ thân thể một vòng sau lại lần nữa dung nhập cánh chim bên trong tên này từ linh vũ cùng gu lan dung hợp mà đến thiên sứ cho người cảm giác rất hỗn loạn thánh k h i ế t x a đoạn quang minh hắc ám cao quý tương phản dường như mỗi một cái từ ngữ đều có thể dùng để miêu tả nàng nhưng lại đều không thể hoàn mỹ miêu tả cái này là cái gì thiên sứ vợ dị ẩn băng x ư ơ n g cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ rủi rủi con mắt không thể tin nhìn xem theo hỗn độn chi kén bên trong đi ra thiên sứ tại bọn hắn nhận biết bên trong v ạ một một nhưng như như như giới như trong bên c a t ừ có l o mà tinh tế phẩm vị tại cái này không linh biểu tượng phía dưới lại ẩn nấp lấy một sợi như có như không tạm bị lôi cuốn lấy trí mạng rụ hoặc như là anh túc nở rộ biết rõ nguy hiểm nhưng lại để cho người ta khó mà kháng cự đứng lên đi tô m ộ c bạch nhẹ nhàng nâng đưa tay t ử khí phun trào đem lan vũ đỡ dậy quan sát toàn thể lan vũ hai mắt tô m ộ c bạch vừa mới chuẩn bị xem xét mặt nàng tấm tin tức lan vũ thân ảnh lại đột nhiên biến mở đi ngay sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong lan vũ bên ngoài thân hắc bạch chi quang lấp lóe đúng là một lần nữa hóa thành lưu lan cùng linh vũ hai người một màn này đem băng xương bọn người nhìn lấy người dung hợp về sau còn có thể một lần nữa tách ra sao cuối cùng là thủ đoạn gì đại nhân về sau chúng ta cũng có thể giúp bên trên ngươi bận rộn linh vũ lộ ra một cái hoạt bát đủ cười một bên u lan trong mắt cũng hiện lên một vệt vẻ h ư n phấn tại đại nhân trợ giúp hạ chúng ta bây giờ trở thành vạn giới bên trong độc nhất vô nhị tồn tại hôm nay tăng thêm dâng lên chương 471, hỗn độn thiên sứ lan vũ chương 471, hỗn độn thiên sứ lan vũ À! tự tin như vậy tô m ộ c bạch ngồi trên ghế salon nhìn xem trước người hai tên tuyệt mỹ thiên sứ khoe miệng không khỏi r ơ lên một vệt m ỉ m cười cứ việc hai nữ đã theo hợp thể trạng thái bên trong rời khỏi nhưng các nàng chỉnh thể cho người cảm giác lại cùng quá khứ có biến hóa cực lớn đầu tiên chính là bề ngoài mặt cùng dáng người mặc dù cũng không có thay đổi nhưng hai nữ đều theo lục dực thiên sứ biến thành bắt dực thiên sứ đương nhiên điểm này là tại đồ sát người sói hải tặc lúc liền đã xảy ra cả biến băng xương đều theo hai trăm bốn mươi cấp lên tới m ắ t cấp cả hai tự nhiên cũng là như thế đối với đỉnh giai chủng tộc thánh diện cấp sinh vật mà nói chỉ cần đột phá sau cùng bình cảnh tiến vào thành niên kỳ thăng cấp mãi mãi cũng không phải nan đề thập giai thánh diện cấp thực lực phân chia cũng xưa nay đều không phải là nhìn đẳng cấp mà là pháp tắc chủng loại cùng đối pháp tắc con đường lãnh nộ trình độ ú lan cùng linh vũ bề ngoài thay đổi lớn nhất vẫn là sau lưng cánh chim cùng hợp thể trạng thái lan vũ như thế hai nữ cánh cũng thay đổi thành năng lượng thái thay đổi dần cánh chim chỉ có điều ứ lan sau lưng bốn cặp cánh chim chủ thể đều là màu đen mà linh vũ cánh chim nhan sắc chủ thể lại là màu trắng từ một điểm này đó có thể thấy được hai nữ đã không còn là đơn thuần đoạ lạc thiên sứ cùng t h á n h quang thiên sứ biến hoa lớn nhất là khí chất của các nàng linh vũ thay đổi đã từng nhu nhược cảm giác ánh mắt trong suốt bên trong mang theo cứng cỏi ứ lan trên thân cũng thiếu mấy phần âm trầm cùng tàn nhẫn nhiều sự vững vàng cùng quả quyết các ngươi cánh có thể biến trở về tới sao tô một bạch chỉ chỉ hai nữ sau lưng cánh chim hơi nhữ, nhữ mày cái đồ chơi này quả thực có chút quá chiêu r i ê u rất dễ dàng dẫn tới phiền thoái không cần thiết có thể đại nhân linh vũ gật gật đầu cánh chim khẽ run lên trong nháy mắt hoa thành đã từng thuần trắng cánh chim đại nhân yên tâm chúng ta cánh chim nhưng thật ra là hai loại trạng thái mà cũng không phải là nguy trang liền xem như quy tắc chúa tể đích thân đến cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào ưu lan cũng khôi phục đã từng bộ dáng tựa hồ là sợ tô một bạch lo lắng còn cố ý bổ sung một câu ân dạng này ta an tâm tô một bạch khẽ vất cảm đôi mắt trung kim quan tiệm nhấp nháy huyền tiên tri đồng hai nữ hoàn toàn mới bảng lập tức xuất hiện tại trước mắt của hắn linh vũ thanh quang thiên s ứ tộc tự do thợ săn tiền thưởng không cốp t ị c h người bắt dược thiên sứ thập giai thánh di cấp đẳng cấp ba trăm sinh mệnh lực không nam tinh linh hồn hạ vị thần sơ kỳ chiến l ự c bán thần phát t á c hỗn độn quang ám phát t á c chín văn cực hạ thần thánh t ị n h hóa phát t á c bốn văn thần lực thần hồn có ngưng tụ thần lực năng lực điều động thần lực mới có thể đối thần mình tạo thành tổn thương chẳng qua hiện nay ẩn chứa thần lực hoàn toàn không đủ để duy trì một trận đại chiến ư lan đọa lạc thiên sư tộc tự do thợ săn tiền thưởng không cố tình người bắt dược thiên sứ thập giai thánh diệt cấp đ ẳ n g cấp ba trăm sinh mệnh lực không nam tinh linh hồn hạ vị thần sơ kỳ chiến l ự c bán thần phát t á c hôn đồn quang ám phát t á c c ử u vân cực h ạ hạ cám ăn mòn phát t á c nam văn thần lực thần hồn có ngưng tụ thần lực năng lực điều động thần lực mới có thể đối thần mình tạo thành tổn thương chẳng qua hiện nay ẩn chứa thần lực hoàn toàn không đủ để duy trì một trận đại chiến cả hai lúc này bảng có thể nói là so với quá khứ hào hoa vô số lần các nàng cũng như băng xương như thế tại thập giai thánh diệt cấp nắm giữ bán thần chiến lực chỉ có điều băng xương bằng vào là cường hãn bán thân thể lại thêm thể nội tổ long huyết mạch g i a trì bởi vậy khả năng tại thời gian nhất định bên trong chống lại bình thường chân thần nhưng hai nữ lại là bởi vì linh hồn hoàn toàn đột phá đến hạ vị thần sơ kỳ ngưng tụ ra thần hồn điểm này so hiện nay tô một bạch còn phải mạnh hơn một chút dù sao hắn chỉ là linh hồn phẩm chất đạt đến hạ vị thần sơ kỳ mà linh hồn cường độ còn kém bên trên một chút bất quá chỉ cần sử dụng đủ nhiều kèm theo t hai biến đặc tính thần hồn chi tính tô một bạch rất nhanh liền có thể đột phá bình cảnh ngưng tụ ra thần hồn cương đại thần hồn Tại pháp tắc pháp p lính nộ đương nhiên có thu ể hoạch lớn nhất vẫn là hai người nhiều một cái hợp thể năng lực hỗn độn dung hợp vạn giới duy nhất năng lực đặc thù người cùng linh vũ ưu lan bởi vì đặc thù nguyên nhân ngẫu nhiên nắm giữ dung hợp năng lực dung hợp sau các ngươi sẽ thành vạn giới duy nhất một gã hỗn độn tiên sứ trước mắt mỗi tuần có thể dung hợp thời gian 119-120 phút theo các người đối hỗn độn quy tắc l ĩ n h nộ càng ngày càng sâu dung hợp có thể thời gian duy trì cũng sẽ càng ngày càng dài sử dụng hỗn độn dung hợp sau hai nữ liền có thể trở thành mới từ hỗn độn chi kén bên trong đi tới lúc trạng thái nguyên bản tô một b ạ c h coi là hai nữ dung hợp sau thực lực hẳn là cũng liền có thể đạt tới hoàn chỉnh hạ vị thần sơ kỳ mà thôi nhưng khi hắn nhìn thấy hỗn độn thiên sứ bản g tin tức sau con ngươi lại đến trường lớn lan vũ tám cánh hỗn độn thiên sứ pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực b ả tinh thần hồn hạ vị thần hậu kỳ Thân ba lan vũ bảng thấy tôi một bạch nghẹn họng nhìn chân chối không phải hai cái không năm sinh mệnh lực bán thần chiến lược thiên sứ dung hợp sau hôn đ ộ n thiên sứ sinh mệnh lực vậy mà cao đến bảy mươi hai tinh không chỉ có như thế chiến lược càng là trực tiếp tiêu thăng đến hạ vị thần đình phong chuyện này đối với sao lan vũ xuất hiện trực tiếp nhường bờ di ẩn ngã xuống chi này tiểu đoàn đội sức chiến đấu cao nhất bảo tọa đương nhiên nơi này chỉ là thương thế còn chưa khôi phục bờ di ẩn một khi hắn hoàn toàn khôi phục hoàn toàn không phải bây giờ lan vũ có thể chống lại chỉ có điều u lan cùng linh vũ thực lực cũng sẽ không dậm chân tại chỗ các nàng sau khi đột phá hỗn độn thiên sứ u lan chiến lược tự nhiên cũng biết tiếp tục trưởng thành cái này còn không phải trọng yếu nhất chân chính nhường tô một bạch sửng sốt là lan vũ bảng bên trên quyền hành hỗn độn thiên sứ lại có thể điều động cực ít bộ phận hỗn độn quyền hành đây chẳng phải là nói nàng tương lai cũng có trở thành hỗn độn chúa tể khả năng tinh ô Mục b k cung hào i bên trong đều là người một nhà bởi vậy tô một bạch cũng không có ẩn dấu linh vũ cùng u lan bảng tin tức vợ dĩ ẩn nhìn thấy hai nữ trung hợp sau bàn sau trong con mắt linh hồn chi hỏa đột nhiên r u lên gặp về sau chính mình sức chiến đấu cao nhất địa vị khó giữ được ca vợ dì ẩn đã mơ hồ gặp phải tới tương lai băng x ư ơ n g đối chính mình hình tượng băng x ư ơ n g lan vũ được mở vợ tờ bờ dì ẩn chính là nằm thắng chó nghĩ được như vậy bờ dì ẩn không tự chủ được quay đầu mắt nhìn băng x ư ơ n g bất quá băng x ư ơ n g hiển nhiên còn không có nghĩ tới chỗ này lúc này hắn đang vô a mông bà vai đối đèn tín hiệu ba huynh đệ ngự trọng tâm trường mở miệng nói nhìn xem người ta linh vũ cùng u lan thật tốt học một ít các ngươi cũng không muốn một mực làm hạng cho ta a mông khỏe miệng co giật nhìn một chút băng xương mặc dù không có nói chuyện nhưng nội tâm đã gào lên học này làm sao học còn có trước kia hạng chót không một mực đều là ngươi sao một cái hai b ậ t học tăng lên còn chưa tính hiện tại còn cố ý tới nhắc nhở một chút chúng ta thành hạng chót van cầu ngươi thật tốt làm đầu l n g a có thể hay không đừng nhìn c h ầ m c h ầ m hiện tại chiến lược nhìn a hắn sẽ đem chúng ta đi qua nỗ lực cho dị hóa rơi vậy ta hỏi ngươi chẳng lẽ ngươi theo hai trăm bốn mươi cấp một mạch trực tiếp thăng lên mắc cấp không phải chúng ta ba huynh đệ công lao sao trả lời ta l o o in me as a chẳng lẽ ta không muốn dạng này tăng lên sao đây không phải lão đại còn không có cho chúng ta bật h ậ c sao a mông cuối cùng vẫn không có mở miệng bởi vì hiện tại hắn thật đánh không lại băng xương nhưng dưa leo cùng lục mao cũng sẽ không muốn nhiều như vậy hai người v ẻ mặt chân thành nhìn xem băng xương băng xương huynh đệ dạy một chút chúng ta làm như thế nào hòa ca băng xương nhìn xem hai ngốc chăm chú dáng vẻ chỉ cảm thấy tự chuốc đ ụ c nhã ta sẽ phải giáo lời nói còn cần đến chủ nhân hỗ trợ bật h ậ c ta khu khu nói đùa các ngươi cũng chớ gấp chủ nhân khẳng định sẽ có ăn bài ho nhẹ hai tiếng băng xương có chút lúng túng quay đầu lúc này mới phát hiện bờ d ị ẩn chính thần sắc kỳ quái nhìn xem chính mình v à i dẹp thủ công mặc dù ta dáng dấp đẹp trai nhưng ngươi cũng không thể một mực thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn xem à. Bờ d ị ẩn nghe vậy khoe miệng giật một cái quay đầu đi con rồng này càng ngày càng thả bản thân trước s o f a linh vũ thấy tô m ụ c bạch đ ố n g nhiên thật lâu không nói gì đưa tay tại trước mắt lung lay đại nhân thế nào đổi lại không có thay đổi trước đó tính cách của nàng tuyệt đối không làm được động tác như vậy hôn đồn chi kén mang tới biến hóa chính nàng căn bản không có mảy may phát giác không có việc gì tô một bạch lắc đầu tâm niệm vừa động đem nhiệm vụ liệt biểu c o n bế trở thành hỗn độn chúa tể còn rất xa đến lúc đó nhìn tình huống cụ thể lại nói ít ra bây giờ lan vũ xuất hiện có thể vì chính mình mang đến trợ giúp thật lớn cười lắc đầu ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào hai người thai biến đặc tính bên trên lúc ấy hắn thai biến là quang ám chi kén theo lý mà nói ú lan cùng linh vũ rời khỏi d u n g hợp trạng thái sau là không có thai biến đặc tính nhưng chẳng biết tại sao nguyên bản thuộc về lan vũ thai biến đặc tính tại hai người tách rời về sau giống nhau có thể hưởng thụ chỉ có điều đều chỉ có thể nhận bộ phận giá trị chỉ có rung hợp trở thành hỗn độn thiên sứ lan vũ sau Namzu hàn chinh hai bên tinh hai bên tinh một người đ u i quang minh h a phát tắc linh ngô tốc độ tang lên trên giữa gió đinh lính ngô tất cả quang minh h a phát tắc n g tư gia quang minh bít tập lại đạo lam vô lính vô hai suzu quang minh h a phát tà luk chinh tay hiệu quả tang lên n ă lam vô lính vô ba người đuôi hạc hạc hạc linh ngô tốc độ tang lên trên gió gió đ i n lính ngô tất cả hạc hạc hạc hạc hạc hạc hạc hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ tang lên năm mươi phân chăm lam lam vô t lan vũ, cũng không đủ hồn lực là hỗn độn chi kén kèm theo thai biến đặc tính bởi vậy lan vũ thai biến đặc tính chỉ đối quang ám hai hệ pháp t ắ c hữu hiệu, hiệu bất quá về sau có đầy đủ hồn lực sau tô m ộ c bạch còn có thể nếm thử có thể hay không đơn độc là lan vũ kèm theo mới thai biến đặc tính nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể dù sao lan vũ bây giờ đã có thai biến đặc tính đến lúc đó bất quá là bao trùm mà thôi nhìn xem hai nữ thai biến đặc tính tô m ộ c bạch hơi nghi hoặc một chút mở ra miệng hỏi vạn giới có quang minh chúa tể cùng hắc á m chúa tể sao có hai nữ đồng thời gật gật đầu hai vị này chúa tể đều là thiên sứ tộc. tô m ụ c bạch lập tức hiểu rõ quan g minh chúa tể là t h á n h quan g thiên sứ hát cám chúa tể là đoạ lạc thiên sứ bất quá trong lòng hắn nghi hoặc vẫn không có giải khai chỉ là tiếp xuống vấn đề hiển nhiên không phải u lan cùng linh vũ hai người c h i thức phạm vi tô m ụ c bạch quay đầu nhìn về phía bờ di ẩn cái sau lập tức nhãn tình sáng lên xem ra ta đối chủ nhân đến nói vẫn là rất hữu dụng a các hệ chúa tể chỉ có thể có một vị nghe thấy tô m ụ c bạch vấn đề bờ di ẩn liền vội vàng gật đầu nói đúng bao quát trí cao quy tắc mỗi một đầu quy tắc đại đạo chỉ có thể có một vị chúa tể ngay vậy tô một bạch có chút neo mắt lại nếu như hệ nào đó quy tắc có chúa tể những người khác còn có thể ngưng tụ quy tắc đại đạo sao ách vợ gì ẩn có chút cười cười xấu hổ thật có l ỗ i chủ nhân điểm này ta cũng không rõ ràng tính toán tô một bạch khoát tay á o hắn cũng biết vấn đề này đúng là có chút khó khăn vợ gì ẩn gia hỏa này mặc dù là sương ngục thần quốc đã từng quốc chủ nhưng cũng chỉ là trung vị thần mạt thôi cùng chúa tể có liên quan vấn đề hắn không biết rõ cũng đúng là bình thường nghĩ, nghĩ tô một bạch lật tay lấy ra một cái kèm theo h a i biến đặc tính thần hồn chi tinh cái đồ chơi này còn có thể để ngươi khôi phục nhanh chóng sao chỉ tiếc bờ g ì ẩn lắc đầu thở dài nói quan gia g tăng linh hồn cường độ đã vô dụng nhất định phải sử dụng có thể khôi phục linh hồn thương tích bảo vật mới được như vậy sao tô m ụ c bạch nhiễu nhiễu mày không biết rõ hải đạo loan có hay không bảo vật như vậy nếu không có nói cũng chỉ có thể phiền thoái một chút nhiệm vụ mục tiêu vít to mặc dù chỉ là hạ vị thần đình phong nhưng ma lang đoàn hải tặc đoàn trưởng lại là trung vị thần mong muốn nhẹ nhõm một chút lời nói dễ thực hiện nhất không sai là có thể khiến cho bờ g ì ẩn khôi phục lại trung vị thần sơ kỳ trở lên chiến l ư c nghĩ được như vậy tô một bạch tâm niệm vừa đậu tiếp tục tiến về hải đạo loan thu được tinh cung hào trí năng âm vang lên phi thuyền lập tức theo trạng thái đứng im tiêu t h ă n g đến tốc độ ánh sáng một giây sau thân thuyền khe chấn động trong nháy mắt biến mất tại trong vũ trụ sao trời nghĩa phụ nhóm hôm nay có việc chỉ có hai canh chương 473, hải tạp v ị n h chương 473, hải tạp v ị n h tiến vào ám không gian sau tinh cung hào tốc độ lập tức bắt đầu tiêu t h ă n g nghìn lần tốc độ ánh sáng vạn lần tốc độ ánh sáng mười vạn lần tốc độ ánh sáng r a tốc quá trình cực nhanh nhưng trong khoang thuyền lại không có bất kỳ cảm giác gì để thăng làm chúa tể cấp phi thuyền sau tinh cung hào tiến lên phương thức càng giống là đem không gian tiến hành chấ mong muốn tiến hành không gian khiêu dược tiền đề là đem tốc độ tăng lên đến cực hạn đạt tới ngàn vạn lần tốc độ ánh sáng bất quá lần này mục đích là hải đạo loan tại bị ma lang đoàn hải tặc lôi ra ám không gian trước không có tăng lên trước tinh khung hào liền đã phi hành một đoạn thời gian còn lại khoảng cách đừng nói là không gian khiêu dược thậm chí đều không đủ nó tăng lên tới tốc độ lớn nhất tô m ụ c bạch vừa phất tay lấy ra một đống kèm theo t hai biến đặc tính thần hồn chi tinh chuẩn bị hấp thu tinh khung hào trí năng âm liền bỗng nhiên văng lên nhắc nhở tiếp cận mục đích giảm tốc bên trong nhanh như vậy tô một bạch hơi xứng sở hiển còn không có thích đứng chúa tể cấp phi thuyền khoa lúc này khoảng cách tinh khung hào tiến vào ám không gian mới trôi qua mấy giây mà thôi nhìn một chút phiêu phủ ở trước người thần hồn chi tinh tô một bạch lắc đầu cười cười phất tay đem nó thu hồi không gian giới chỉ theo tinh khung hào tốc độ giảm xuống đến gấp đôi tốc độ ánh sáng trở xuống làm chiếc phi thuyền lập tức bị bài xích ra ám không gian về tới trong vũ trụ sao trời đây chính là hải đạo loan nhìn phía xa kia vượt quá tưởng tượng cảnh tượng tô một bạch không khỏi từ trên ghế xạ lòn đứng dậy nguyên bản hắn coi là hải đạo loan là một khóa tinh cầu thẳng đến tận mắt nhìn đến nơi này sau mới phát hiện hóa ra là suy nghĩ của mình bị làm tinh cho cực hạc một chiếc khổng lồ thuyền lặng l ặ n g phiêu p h ù ở tinh không bên trong bên ngoài của nó nhìn vết d ì loan lộ rất nhiều nơi thậm chí đã chỉ còn lại k h u n g sát nhưng chiếc này khổng lồ thuyền bên trên lại đứng bước từng tòa thành thị căn cứ tinh không hào quét hình sau cho ra số liệu chiếc này thuyền thể tích so lạnh n g u y ê n tinh còn muốn lớn hơn gấp đôi cái này chính là trong truyền thuyết hải đạo loan x ư ơ n g n g ụ c thần quốc tinh không hải tặc nơi tụ tập đồng dạng cũng là hỗn loạn nhất địa phương tối tăm nhất bình thường tinh cầu cùng tiểu thế giới bên trong thành vệ quân nơi này cũng sẽ không có có chỉ là từng nhánh tinh không đoàn hải tặc trình độ nào đó mà nói hải đạo loan có thể được xưng là quốc trung quốc nó mặc dù ở vào x ư ơ n g ngục thần quốc trong phạm vi thế lực nhưng x ư ơ n g ngục thần quốc lại sẽ không quản nơi này bởi vậy nơi này có thể xưng việc không ai quản lý khu vực bên ngoài không có bất kỳ quy tắc nào khác dù là n g ư ờ i ở trong thành trực tiếp giết người cướp bóc cũng sẽ không có vấn đề gì mỗi một t ò a thành thị đều từ một c h i cường đại tinh không đoàn hải tặc quản lý nhưng những thế lực này đều là hải tặc có thể nghĩ bọn hắn có thể đem nơi này quản lý thành cái gì bộ dáng thực lực càng mạnh tinh không đoàn hải tặc chứa cứ thành thị càng nhiều cũng càng đến gần hải đạo loan nội bộ ma lang đoàn hải tặc phạm vi thế lực liền tại hải đạo loan giải đất trung tâm đã tới mục đích phụ cận phải chăng tiến về gần nhất tinh không bến cảng tinh cung hào trí năng âm vang lên tô một b ạ c h nhẹ gật đầu không nói gì phi thuyền lúc này tự động hướng dẫn tiến về gần nhất tinh không bến cảng toàn bộ hải đạo loan bao bên ngoài bọc lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt lớp năng lượng nghe nói có thể ngăn cản định phong trung vị thần công kích đây cũng là x ư ơ n g ngục thần quốc bỏ mặc nơi đây mặc kệ nguyên nhân chủ yếu tổng không đến mức đối phó một cái hải đạo loan liền để quốc chủ đích thân đến a ngoại lai phi thuyền muốn đi vào hải đạo loan nội bộ chỉ có thể thông qua nguyên một đám bến cảng nơi này mặc dù không có bất kỳ quy tắc có thể nói hơn nữa cực kỳ hỗn loạn không chịu nổi nhưng cũng chính vì vậy mới khiến cho hải đạo loan trở thành sương ngục thần quốc cảnh nội lớn nhất chợ đen một chút những tinh cầu khác mua không được thậm chí là không gặp được bảo vật cũng có thể xuất hiện ở đây cho nên hải đạo loan dòng người lượng không những không thấp ngược lại còn rất lớn mỗi một cái tinh không đến cảng thời điểm đều nên đón đến từ sương ngục thần quốc từng cái tinh cầu sinh vật ngoại trừ đại lượng tinh không hải tặc bên ngoài còn có rất nhiều mong muốn đến chợ đen mua sắm bảo vật người chơi chỉ có điều mua được đồ vật sau có thể hay không an toàn rời đi cái t i ê chính là người mua chính mình cần cân nhắc vấn đề chợ đen nguyên tắc một hàng hóa rời tay tổng thể không phụ trách không chỉ là thương gia không chịu trách nhiệm ngay cả an toàn của ngươi quản lý cai thành thị đoàn hải tặc cũng sẽ không phụ trách ra tay cướp bóc ngươi thậm chí còn có thể là người bán hoặc là cai thành thị người quản lý hải đạo loan chính là như thế không nói đạo lý không có điểm thủ đoạn bảo mệnh người chơi căn bản không có khả năng đến chợ đen tiêu phí hơn nữa lại tới đây người chơi bình thường đều sẽ ngụy trang cùng che giấu mình thân phận thường, thường mua đồ xong sau liền sẽ lắp mình biến hóa đổi thành một cái khác hình tượng lấy cam đoan an toàn của mình ngụy trang loại cùng ẩn tàng khí tức loại b ả o vật có thể nói là hành tẩu hải đạo loan thiết yếu c h i vật tô m ụ c bạch tự nhiên không cần phiền thoái như vậy vĩnh tịch chi kiếp có thể không nhìn bất kỳ quy tắc cấp trở xuống nhìn trộm trừ phi là quy tắc chúa tề đích thân đến nếu không bất cứ sinh vật nào đều không thể xem xét tô m ụ c bạch cụ thể t i n t ứ c nhìn xem nhanh chóng tới gần tinh không bến cảng tô m ụ c bạch tâm niệm vừa động hình tượng trong nháy mắt đã xảy ra lòng trời lở đất giống như biến hóa bất quá lần này cũng không phải là đêm trăng mà là biến thành tất diệt cứ việc nơi này không có quy tắc nhưng là cơ sở trật tự vẫn phải có nếu không tùy ý tất cả phi thuyền mạnh mẽ đâm tới tiêu bến cảng sớm đã bị phá hủy hai cái cựu giai cấp độ thần thoại vong linh tộc hải tặc chỉ huy xong một chiếc phi thuyền tiến vào bến cảng ánh mắt nhìn về phía tinh không trong con mắt linh hồn chi hỏa đột nhiên run lên khá lắm đây là tới đại nhân vật ta chiếc phi thuyền này bên ngoài tấm chắn năng lượng năng lượng cấp độ cũng quá khoa trường vậy mà trực tiếp kiểm tra không ra đoán chừng là cái nào đỉnh giai trùng tộc t i ê n tiêu a phi thuyền của bọn hắn tấm chắn năng lượng sợ là có thể ngăn cản bình thường thượng vị thần công kích ở đâu là chúng ta có thể kiểm t h ông có sáng màu trắng sáng lên tô một bạch một đoàn người chính thức bước vào hải đạo loan bên trong phất tay đem tinh khung hào thu nhập không gian giới chỉ bên trong tô một bạch lúc này mới phát hiện kia hai tên vong linh hải tặc lại không cùng tới hóa thành nửa hình người băng xương cũng nghi ngờ nói không thu phí cái này cũng không giống như hải tặc phong cách t a thực lực ở chỗ này chính là tất cả bọn hắn khẳng định là bởi vì kiểm tra không r a tinh khung hào năng lượng cường độ lựa chọn nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện b ợ gì ẩn trong tay cầm giản dị tự nhiên c ố t trượng cả người bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong nhìn t ự a n h ư là một cái bình thường láo giả ai có thể nghĩ đến tại lan vũ không xuất hiện tình huống hạn hắn chính là chi này tiểu đoàn đội bên trong người mạnh nhất đâu đại nhân chúng ta kế tiếp đi chỗ nào đi ra bến cảng linh vũ phất tay thả ra xe bay mở miệng dò hỏi t ô một bạch mắt nhìn trên cổ tay máy truyền tin trong mắt lõe lên một vẻ thản quang truyền tống đại sành t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bốn u minh tiên phường t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bốn u minh tiên phường linh vũ xe bay cũng bị tô một bạch tấn thăng một lần bất quá tăng lên lại là thân xe lực phòng ngự loại hình phương d i ệ n cũng không có quá lớn ý nghĩa tòa thành thị này ở vào hải đạo loan phía ngoài nhất tô một bạch một đoàn người hoàn toàn không có dừng lại dự định trực tiếp liền tới, tới trong thành truyền tống đại sành theo đầu người giao tám trăm hồn tệ truyền tống phía sau bọn hắn đi thẳng tới khu vực trung tâm nào đó loại thành thị nhắc nhở người tiến vào hải đạo loan a sáu hào thành thị bản thành thị trước mắt người quản lý là báo tác đoàn hải tặc a sáu hào thành thị thông cáo thành nội cấm chỉ đua xe bắt lấy trực tiếp chân cắt ngang cái này b á o tắc đoàn hải tặc thật có ý tứ băng sương n é t miệng cười một tiếng ôm a mông bả vai a mông ưa thích đua xe sao người cũng ưa thích a mông nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức mở ra máy hát không phải huynh đệ ta thổi ta tại ạn giờ dịp tình cầu có chức đã sửa chữa lại xe bay tính năng cứ gọi là một cái ngư bức đại ca không có k h o á c lác chúng ta làm chứng d ư a leo cùng lục mao cùng nhau gật đầu trong mắt còn mang theo một tia dữ vị hiển nhiên là nhớ lại một ít quá khứ xe đâu quên mang theo vậy ngươi nói truy băng sương nếp miệng đi báo tác đoàn hải tặc đoàn trưởng cũng không phải kẻ yếu đừng gây chuyện thị phi tô m ụ c bạch trừng băng xương một cái dẫn đầu đám người đi ra à truyền tống đại sảnh hắn tới này tòa thành thị mục đích cùng báo tác đoàn hải tặc không có bất cứ quan hệ nào nếu như không có bắt buộc tô m ụ c bạch cũng không muốn t r e o chọc càng nhiều bệnh nhân sở d ĩ c h ạ m thứ nhất lại tới đây chỉ vì độc nhãn lan g cho ra tình báo nổi tiếng xấu nô lệ con buôn vít to bây giờ ngay tại a sáu hào thành thị nếu như là khác đoàn hải tặc có lẽ còn không bỏ ra nội tinh như vậy chuẩn t ì n báo nhưng ma lan đoàn hải tặc thật là lang tộc thành lập cùng huyết tộc là thủ truyện tiếp tự nhiên đối vít to tung tích càng thêm chú ý theo độc nhãn lan g nói tới đoàn trưởng của bọn họ gần đây tựa như đang chuẩn bị đoạt một đợt v i c t o tô một bạch thuộc về là đến sớm không bằng đến đúng lúc tuy tiện liền nắm giữ tới v i c t o hành tung một lát sau một đoàn người đi vào một tòa cao lớn hình trụ tròn kiến trúc bên ngoài từ bên ngoài nhìn vào nhà này kiến trúc trang trí cực kỳ xa hoa xem xét chính là cao tiêu phí nơi trốn ưu minh tiên phưởng t ừ minh văn ngưng tụ mà ra chiêu bài ánh vào tô một bạch tầm mắt hắn không khỏi liếc mắt một cái nô lệ con buôn không nên tại nô lệ thị trường mới đúng không thế nào một mực trở tại thanh lâu đúng vậy thanh lâu mà lại là toàn bộ tử vong giới vực lớn nhất mắt xích thanh lâu u minh tiên phường cái tên này tại tử vong giới vực có thể nói là không ai không biết không người không hiểu mỗi một cái đại thế giới tiểu thế giới mỗi một hành tinh mỗi một tòa thành thị cơ hồ đều có u minh tiên phường bàn luận thế lực u minh tiên phường có thể nói là cùng tử vực ngân hàng tương xứng tại tử vong giới vực bên trong cho dù là kêu mấy nhà phạm vi thế lực vượt qua toàn bộ vạn giới đỉnh cấp thế lực nói chung cũng biết cho u minh tiên phường một chút mặt m u i bởi vậy nơi này cũng đã trở thành hải đạo loan bên trong ít có điểm an toàn tiến vào u minh tiên p ư ờ n g vậy thì phải tuân thủ u minh tiên p ư ờ n g quy củ đừng nói giết người ngay cả đánh đấu đều không được trong này chỉ cần ngươi có tiền liền có thể hưởng thụ được nhất cực hạn phục vụ bất quá quy củ chỉ thích dùng cho u minh tiên trong phường một khi ngươi rời đi u minh tiên phường kia tất cả liền theo lấy hải đạo loan quy củ đến mọi người đều biết hải đạo loan quy củ chính là không có quy củ có thực lực lời nói ngươi hoàn toàn có thể đổ thành thị trường khống giả chính mình định quy củ căn cứ độc nhãn lan g tình báo vít to ra hỏa này đã tại u minh tiên phường dừng lại một tuần cụ thể là bởi vì cái gì nguyên nhân bọn hắn còn không có cha được tôn kính khách quý hoan nên về nhà một đoàn người vừa đi vào cổng hai bên tiếp khách tiểu tỷ tỷ liền cùng nhau không ngời mềm n u thanh âm để cho người ta như gió xuân ấm áp thuần một sắc hắc ám tinh linh tộc tiếp khách tiểu tỷ tỷ da thịt trắng n õ n thẳng tắp ráng ngời ư thân mang sơn xám thon dài trên chân đẹp mặc đai đeo chỉ đen trên chân dẫm lên dày cao gót mái tóc của các nàng cao cao co lại nhọn trên lô thai mang theo vải linh vải linh t hai sức mặt mỉm cười đứng tại đại môn hai bên vì tất cả đi vào u minh tiên phường người chơi mang đến một loại xem như ở nhà cảm giác ngay cả hoan n ê n lời nói đều là hoan n ê n về nhà mà không phải hoan n ê n h con lâm u minh tiên phường có thể trải rộng toàn bộ tử nhìn xem cái này kêu là làm chuyên nghiệp h á cám tinh linh cùng bình thường tinh linh từ bên ngoài nhìn vào lên cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt hai người trên thực tế là cùng một cái chủng tộc chỉ có điều h á cám tinh linh nắm giữ bẩm sinh h á cám thiên phú bởi vậy trên thân sẽ tự nhiên toát ra h á cám khí thức điểm này đặt ở sản xuất tuấn nam tịnh nữ tinh linh tộc trên thân không những không phải thế yếu ngược lại còn nhiều thêm một phần tương phản ý vị trong đó một tên h á cám tinh linh tiến lên đón đến c ư ờ i khanh khách mở miệng nói các vị khách quý không biết có hay không dự định không có tô một bạch lắc đầu mở cho ta một gian phòng chữ thiên bao xương t u t mời đi theo ta tiếp khách tiểu tỷ tỷ xoay người làm một cái tư thế x i n mời dẫn đầu tô một bạch một đoàn người tiến về thang máy u minh tiên trong phường bộ trang hoàng so bên ngoài còn muốn xa hoa nó chỉnh thể trình viên hình trụ bởi vậy bên trong mọi thứ đều là hình khuyên phân bố ở giữa có một mảng lớn chống trải khu vực mới đầu tô một bạch vẫn không rõ rạng này kiến tạo ý nghĩa ở đâu thẳng đến trên thang máy thang một khoảng cách sau xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy khu vực trung tâm cảnh tượng mới khiến cho hắn bừng tìm hiểu ra khá lắm không hổ là tử vong giới vực thứ nhất thanh lâu chơi hoa thật chỉ thấy t r ố n g t r ả i khu vực bên trong lần lượt từng thân ảnh trên dưới tung bay trong tay b ư n g k h a y ngọc nhẹ nhàng bay đến từng gian bao xương chỗ cửa sổ là khách nhân đưa lên rượu những n à y thân ảnh lại đều là từng vị dáng người bạo t ả c ơ m hồn nương có âm hồn nương đưa lên rượu sau trực tiếp tại phía trước cửa sổ bắt đầu vũ đạo biểu diễn có c à n g là trực tiếp bay vào trong dạng bất quá mỗi một cái bao xương đều có che đậy cảm giác công năng bởi vậy ngoại trừ kiến thức rộng rãi bờ di ẩn bên ngoài bao quát tô một bạch ở bên trong những người khác có loại tăng trưởng kiến thức cảm giác băng xương bỗng nhiên tiến đến bờ di vài dạy thủ công nói thật ngươi trước kia có phải hay không t ổ n g tới chỗ như thế l ờ i gì nói gì vậy cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng bờ d ì ẩn lập tức liền gấp h o a n g ngôn cũng không đả thương người chân tướng mới là khói đ a o b ă n g xương nết miệng cười một tiếng ta liền nói ngươi thế nào như thế hư tình cảm là chơi nhiều rồi thì ra bờ d ì ẩn suy yếu là bởi vì chơi nhiều rồi sao đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng nhau nhìn về phía bờ d ì ẩn một bộ tất cả mọi người h i ể u biểu lộ ưu lan cùng linh vũ cũng căng tới ánh mắt k i n h bỉ không nghĩ tới ngươi là như vậy bờ gì ẩn lao phu là vũ yêu vương là đường đường chính chính vong linh tộc vong linh tộc chơi như thế nào b vợ gì ẩn tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt mặc dù xương c ố t của hắn bên trên không có râu rịa nhưng là thật ấp ố yêu vương đi ta biết băng x ư ơ n g cố ý đem ố yêu vương ba chữ kéo thật sự dài tề m i lộng nhắn nói tiếp khách tiểu tỷ tỷ che miệng c ư ờ i khẽ vị này khách quý chúng ta u minh tiên phường cũng có linh hồn bạn lữ gói phục vụ à. chương 475, m á u đen c h i chủ v i t o thăng thêm chương 475, m á u đen c h i chủ v i t o t h ă n thêm một đường nói trên trọc cười bên trong mọi người tại tiếp khách tiểu tỷ tỷ dẫn đầu hạ tiến vào một gian xa hoa bao xương phòng chữ thiên bao xương là tòa này u minh tiên phường thứ hai tốt bao xương lại hướng lên còn có thần danh tiếng cứ việc tô một bạch tiêu phí lên nhưng hắn vẫn như cũ chỉ tuyển chọn phòng chữ thiên bao xương cũng không phải là vì tiết kiệm mà là bởi vì hắn nhiệm vụ mục tiêu vít to chính là tại chữ thiên hào trong giảm. cứ việc cũng không phải là trung phòng bao xương nhưng phòng chữ thiên đều tại cùng một tầng tô một bạch ngồi lên chủ vị sau nhẹ nhàng phất phất tay bao xương cửa sổ trong nháy mắt mở ra âm hồn nương đưa lên bao xương kèm theo rượu sau Che kín v ả i trắng gương mặt nhìn về phía tô một bạch đôi mắt bên trong mang theo ba phần t h ẹ m thùng ba phần m ị hoặc ba phần chờ mong cùng một phần hỏi thăm chi ý nàng v ả i trắng tựa hồ chính là khuôn mặt lại nổi lên một vệt đỏ hưng bất quá tô một bạch tới đây mục đích cũng không phải vì chơi hắn nhẹ nhàng k h o á t tay áo âm hồn nương cũng không dây dưa chỉ là nhẹ nhàng rời xa tô một bạch phất tay lấy ra một đống kèm theo hai biến đặc tính thần hồn chi t i n h một bên hấp thu vừa quan sát lên còn lại phòng chữ thiên bao xương bởi vì tất cả bao xương đều hiện lên hình khuyên phân bố bởi vậy tô một bạch rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy mở ra cửa sổ trong âm hồn nương mặc dù cũng là vong linh tộc sinh vật nhưng các nàng quần dài trắng hạ cũng không phải khô lâu mà là linh hồn cụ hiện hóa mê người thân thể cùng bình thường sinh vật thân thể so sánh linh hồn cụ hiện hóa thân thể có một phen đặc biệt và vị tô một bạch ánh mắt xuyên qua những ngày âm hồn nương rơi vào gian kia bao xương trước cửa sổ thân hành bên trên đây là người thân mang áo đuôi tôm thanh niên mụi rừng hốc mắt hơi có chút lõm sắc mặt tái nhận tựa như là bị móc rông thân thể đồng dạng khoe miệng lộ ra một chút xíu răng n a n h đại biểu cho huyết tộc thân phận cái chủng tộc này sắc mặt vốn là như thế móc không móc sạch thân thể đều không có gì sai biệt thanh niên trong tay bưng một cái ly đế cao trong chén chứa tinh hồng chất lỏng theo ly đế cao nhẹ nhàng l ắ c lư trong chén chất lỏng cũng theo đó dập dờn căn cứ chất lỏng sền sệt trình độ đó có thể thấy được đây cũng không phải là đơn thuần rượu ngon mà là huyết dịch thanh niên ánh mắt mặc dù vẫn luôn đang múa may âm hồn nương trên thân nhưng ánh mắt lại có chút trống rỗng dường như lực chú ý cũng không ở đây theo cao lại lông mày đó có thể thấy được hắn dường như gặp được cái gì phiền lòng sự tình thanh niên bên ngoài tin tức gọi là t o n y là một gã hạ vị thần trung kỳ huyết tộc người chơi nhưng ở tô m ụ c bạch huyền tiên tri đồng hạ hắn ẩn giấu không dùng được có thể nói con người kim quang thời gian lập lụe thanh niên bảng tin tức nhìn một cái không sót gì xuất hiện tại tô m ụ c bạch trước mắt máu đen tri chủ vít o huyết tộc sương ngục thần quốc huyết tộc thân vương đỉnh gia huyết tộc sinh vật pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực 826 t i n h t h â n hồn trung vị thần sơ kỳ thân thể trung vị thần sơ kỳ chiến l ự c trung vị thần sơ kỳ phát tắc huyết chi tái sinh phát tắc huyết chi ăn mòn phát tắc huyết chi chớ chú phát tắc huyết chi thôn vệ p h á t tắc trở v í to t là huyết tộc một đời mới thân vương bên trong thiên tài tuổi còn trẻ liền lĩnh nộ g mấy đầu phát tắc con đường vừa mới thành công sáng tạo ra tiểu thế giới đột phá tới trung vị thần sơ kỳ hắn cảm giác gần đây mình bị nào đó chi cường đại đoàn hải tặc để mắt tới bởi vậy có chút đáng một mực quả nhiên đột phá sao tô một mạch có chút meo mắt lại trước khi đến hắn liền đã biết tin tức này tin tức tự nhiên đến từ ma lang đoàn hải tặc độc nhãn lang mặc dù rất mạnh nhưng cũng là một gã pháp tắc c h i chủ tại ma lang đoàn hải tặc bên trong vẫn có một ít địa vị săn giết vít to tiền thưởng nhiệm vụ độ khó là mười một tinh hạ bất quá khi đó hắn vẫn còn hạ vị thần đ ỉ n h phong không có đột phá gia hỏa này hiển nhiên là gần nhất hai ngày mới đột phá nếu không thợ săn tiền thưởng ra tin tức sẽ không không có đổi mới năm trăm triệu hồn tinh nhiệm vụ thù lao hiển nhiên không đủ để săn giết một gã trung vị thần đừng nhìn giữa hai bên chỉ thua kém một cái tiểu gia vị nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt hạ vị thần đình phong sinh mệnh lực cực h ạ n chính là chín mươi chín tinh thiên phú càng mạnh hạ vị thần đột phá tới trung vị thần hậu sinh mệnh lực trưởng thành liền sẽ càng cao v í t t o lúc này nắm giữ tám trăm hai mươi sáu tinh sinh mệnh lực hiện nhiên thiên phú cũng không tệ lắm chỉ có điều tiền thưởng săn giết nhiệm vụ đều là người chơi khác ban bố thợ săn tiền thưởng ra cũng sẽ không bởi vì mục tiêu thực lực tăng lên mà nâng lên nhiệm vụ thù lao mong muốn r a tăng nhiệm vụ thù lao chỉ có thể nhường thợ săn tiền thưởng ra t h ô n g chi người bị thác nhiệm vụ nhìn đối phương có thể cho ra dạng gì giá tiền đồng dạng tình huống như vậy nếu như người ủy thác không tăng lên thù lao lời nói thợ săn tiền thưởng là có thể từ bỏ nhiệm vụ cũng thu hồi chính mình xác nhận ví dụ tất cả t ổ n thất đều để cho người bị thác nhiệm vụ chính mình gánh chịu mặc dù tô một bạch săn giết vít to cũng không phải là đơn thuần vì nhiệm vụ t h ù lao nhưng có thể nhiều một ít lời nói cớ sao mà không làm đâu đưa tay tỉnh lại máy truyền tin tô một bạch sử dụng vạn tộc chi kiếp thân phận đem vít to tình báo mới nhất thượng truyền rất nhanh thợ săn tiền thưởng ra liền đưa ra hồi phục tôn kính vạn tộc chi kiếp đã thu được ngươi phản hồi tin tức xác minh bên trong mời kiên nhận c r ả lời dự tính sẽ không vượt qua mười phút hiệu suất cao như vậy tô một bạch lông mày nhữ lại bất quá hắn thế nào cũng nghĩ không thông thợ săn tiền thưởng ra đến tột cùng là thế nào xác minh tin tức sau một lát, trên cổ tay m á y truyền tin lần nữa chấn động tôn kính vạn tộc chi kiếp tin tức đã xác minh xác nhận làm thật nên thưởng kim săn giết nhiệm vụ độ khó tăng lên đến mười một tinh bên trong chúng ta đã liên hệ người ủy thác nhiệm vụ đối phương biểu thị năm trăm triệu hồn tinh đã là cực hạng bất quá có thể ngoài định mức cung cấp một cái bảo vật điểm kích xem xét tường tình người có thể lựa chọn từ bỏ nên nhiệm vụ xác nhận phí tổn đem toàn ngạch trả về từ bỏ tự nhiên là không có, khả năng từ bỏ. Coi như không có cái này săn giết nhiệm vụ tô một bạch cũng không có khả năng đông tha v ớ to bất quá hắn lúc này lại đối người ủy thác nhiệm vụ nói tới ngoài định mức thù lao hứng thú dạng gì bảo vật có thể bù đắp được săn giết trung vị thần thù lao tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang lúc này ấn mở t ư ờ n g tình xem xét hôm nay tăng thêm dâng lên rốt cục trở lại trò chơi thể dục phân loại b ằ n g một không dễ dàng a nghĩa phụ nhóm cầu lễ vật cầu ngũ tinh k h a n h ngợi chương bốn trăm bảy mươi sáu sinh mệnh tri hoa chương bốn trăm bảy mươi sáu sinh mệnh tri hoa xem hết thợ săn tiền thưởng ra cung cấp tin tức c ả n cái sau tô một bạch không khỏi nhịu nhữ mày thì ra người bị thác nhiệm vụ cũng không phải là trực tiếp cung cấp bảo vật bản thân mà là cáo chi bảo vật vị trí lấy người bị thác nhiệm vụ thực lực cũng không thể lấy được món kia bảo vật nói cách khác cho dù tô một bạch thành công săn g i ế t đã đột phá tới trung vị thần vít to sau thời gian ngắn cũng chỉ có thể cầm tới năm trăm triệu hồn tinh nhiệm vụ thù lao mong muốn thu hoạch được bảo vật còn cần tự mình đi lấy nếu như không phải là bởi vì vít to vốn là tô một bạch mục tiêu nhiệm vụ này hiển nhiên cũng không có lời đương nhiên thợ săn tiền thưởng ra có thể phán định nhiệm vụ tiếp tục có hiệu lực cũng liền mang ý nghĩa người bị thác nhiệm vụ cung cấp thù lao đủ để đạt tới săn g i ế t trung vị thần cánh cửa đây hết thảy chỉ vì món bảo vật này dị thường hy hữu có thể dùng để nhanh chóng chữa trị thần thể tổn thương hoặc là trên diện rộng rút ngắn thần thể ngưng tụ tốc độ hiệu quả đặc biệt sử dụng qua sinh mệnh chi hoa sau đem tăng lên n g ư ờ i đối với sinh mạng hệ pháp t ắ t thân hòa trình độ sinh mệnh chi hoa có khả năng sinh trưởng tại vạn giới bất kỳ địa phương nào nhưng cùng một chu kỳ bên trong mỗi cái giới vực vẹn vẹn sẽ sinh ra một đoá sinh mệnh chi hoa sinh mệnh chi hoa nhìn xem thợ săn tiền thưởng ra cung cấp có quan hệ với sinh mệnh chi hoa tin tức tô một bạch không khỏi nhãn tình sáng lên nếu như người ủy thác cung cấp vị trí thật có thể tìm tới sinh mệnh chi hoa lời nói vậy coi như quá đ á n giá đối khác thợ săn tiền thưởng mà nói đây là một cái cực kỳ hy hữu pháp tắc cấp bảo vật nhưng nếu là bị tô một bạch cầm tới vậy coi như là một cái quy tắc cấp trí bảo vạn tộc chi k i ế p nhiệm vụ tiếp tục hướng thợ săn tiền thưởng ra xác nhận tiếp tục chấp hành nhiệm vụ sau tô một bạch lúc này mới bông xuống máy truyền tin trên đối diện trong rạp vít to cũng chú ý tới có người đang quan sát chính mình ánh mắt nhìn lại thân làm chung vị thần điểm này cảm giác lực vẫn phải có húng chi tô một bạch không có chút nào che giấu mình ánh mắt hai người ánh mắt chạm vào nhau vít to rõ ràng nhự nhữ mày tô một bạch lại là mỉm cười hướng phía vít to cử đi nhấc tay bên trong chén rượu sau đó hắn lại vẫy vẫy tay một gã âm hồn nương nghe hỏi bài tới tô một bạch cầm lấy giấy bút trên bàn b á b á b á viết mấy câu tiện tay đưa cho âm hồn nương chỉ chỉ chết đối diện v i c to r giúp ta cho vị khách nhân kia thuận tiện lại cho hắn đưa một bình rượu ngon Tốt. âm hồn nương cầm lấy tờ giấy lâng lâng rời đi v i c to r thu được tờ giấy cùng say rượu hơi sưng sờ trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía tô một bạch chỗ bao sơ lúc lại phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã đóng lại cửa số lần nữa nhìn một chút trên tờ giấy nội dung vĩ to trong mắt lóe lên một vệt v u minh tiên phường mỗi một cái bao xương đều có che đậy cảm giác năng lực một khi quan bế cửa sổ khách nhân ở bên trong làm cái gì cũng sẽ không có người biết cho dù là u minh tiên phường tự thân cũng không cách nào biết được trong dạp phát sinh tất cả chính là bởi vì dạng này phục vụ mới khiến cho u minh tiên phường trở thành tử vong giới vực lớn nhất động tiêu tiền chủ nhân làm gì cho tiểu bạch kiểm kia đưa rượu đây không phải lãng phí tiền sao băng xương có chút không hiểu mở miệng hỏi tô một bạch khoe miệng dơ lên một vệ cười lạnh rượu của ta cũng không phải tốt như vậy uống ma lang don binh đoàn để mắt tới v i c t o lại không rõ đối phương vì sao dừng lại tại u minh tiên phường đã lâu như vậy đều không ra thông qua huyền thiên tri đồng tô m ộ c bạch biết là bởi vì đối phương phát hiện mình bị đ ể m ắ t tới không thể không nói vít to xem như nổi tiếng xấu nô lệ con bơn cảm giác vẫn là rất nhạy cảm tô m ộ c bạch làm tất cả đều là mong muốn nhường vít to đi ra u minh tiên phường ma lan g dong binh đoàn không dám ở nơi này nhi động thủ hắn cũng tương tự không được mặc dù nói đến tới vong linh giới sau thực lực đột nhiên tăng mạnh nhưng muốn cùng vượt ngang toàn bộ t ử vong giới vực thế lực lớn cứng đối cứng tô một bạch tạm thời còn không có thực lực này đương nhiên có hai b i ế n tại nắm giữ thực lực như vậy cũng bất quá là chuyện sớm hay m u ộ n t ô m ụ c bạch sở dĩ quan bế cửa sổ ngoại trừ cố ý giữ lại thời gian cho vít to cân nhắc bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là vì vận dụng thiên phú cầm trong tay chén rượu bông xuống t ô m ụ c bạch cổ tay khai đảo lòng bàn tay hiện hiện một quả đen tuyển mượt mà bảo châu chính là tại t ử vực ngân hàng đấu giá hội bên trên vô xuống cấp độ thần thoại vật phẩm thời gian bảo châu lúc ấy hai b i ế n thiên phú không cách nào sử dụng bởi vậy thời gian bảo châu một mực nằm tại t ô một bạch không gian giới chỉ bên trong thời gian bảo châu cấp độ thần thoại đặc thù bảo vật năng lượng hao hết hiệu quả không biết viên này bảo châu nội bộ năng lượng đã hoàn toàn hao hết chỉ còn sắc không đã mất đi tự động khôi phục năng lực rơi xuống đến cấp độ thần thoại nếu như năng lượng tràn đầy nó hẳn là một cái thánh diện cấp bảo vật phương pháp khôi phục thời gian sử dụng hệ pháp tắc chữa trị hoặc là rót vào thời không trường hà chi thủy nhìn xem lòng bàn tay không có chút nào năng lượng ba động m ư ợ t mà bảo châu tô một bạch ánh mắt ngưng tụ hai biến mục tiêu thời gian bảo châu nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng nhất giai hoặc là vì đó kèm theo hai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình chỉ có thể tấn thăng nhất giai tô một bạch hơi xứng sở ấn mở tường tình xem xét tuyển hạng một tấn thăng trí thánh diện cấp vật phẩm thời gian chi tâm không tiêu hao tuyển hạng hai đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao không không chín h ồ n lực ông tô một bạch con nơi g ư mơ hồ nổi lên kim quang mi tâm dựng thẳng đồng cũng chậm rãi mở ra ngay sau đó tuyển hạng một chút phương lập tức hiện ra càng nhiều tin tức hơn thời gian chi tâm mặc dù chỉ là thánh diện cấp vật phẩm nhưng trên thực tế lại là quy tắc cấp trí bảo thời không chi luân tàn g kiện cũng không phải là hoàn chỉnh bảo vật bởi vì không hoàn chỉnh cho nên không có cách nào tăng lên tới cao cấp hơn vì sao tô một bạch nghĩ, nghĩ trước tiêu hao không không chính hồn lực là thời gian bảo châu kèm theo một cái thai biến đặc tính có lúc trước không gian bảo châu vết xe đổ tại hắn biết cái đồ chơi này một khi khôi phục lập tức liền sẽ bị thời không chi luân hấp thu đến lúc đó liền kèm theo thai biến đặc tính thời gian đều không có đơn độc là thời không chi luân kèm theo thai biến đặc tính hắn bây giờ hồn lực còn xa xa không đủ không bằng thử một chút thời gian bảo châu thai biến đặc tính có thể hay không bị thời không chi luân kế thừa coi như không cách nào kế thừa cũng bất quá mới tổn thất không, không chính ồ n lực mà thôi nếu như có thể kế thừa tự nhiên so hoàn toàn không có thai biến đặc tính tốt chờ sau này có đầy đủ h ồ n lực lại dùng mạnh hơn t hai biến đặc tính bao trùm một lần là được rồi nhắc nhở người tổn thất không không chín h ồ n lực thành công là thời gian bảo châu kèm theo t hai biến đặc tính ông hô hấp ở giữa hai biến thiên phú liền thành công có hiệu lực thời gian bảo châu cũng nhiều thêm một đầu t hai biến đặc tính tô một bạch nhìn thoáng qua lập tức trên mặt lộ ra một vệ vui mừng hắn vạn vạn không nghĩ tới chỉ là không không chín h ồ n lực lại còn có thể mang đến dạng này niềm vui ngoài ý muốn hai biến đặc tính không có linh mộ thời gian hệ pháp tác sinh vật cũng có thể sử dụng nó lực lượng điều kiện tiên quyết là cần trước khiến cho khôi phục tô một bạch còn nhớ rõ thời không chi luân đến tiếp sau ba đầu hiệu quả một mực bởi vì p h á p tắc con đường không hợp mà không cách nào sử dụng chỉ cần có thể kế thừa đầu này hai biến đ ặ c tính vậy thì không có vấn đề nghĩ được như vậy ánh mắt của hắn không khỏi biến lửa nóng thấn thăng nhất d a i chương 477, t h ờ i không chi luân sau ba đầu hiệu quả chương 477, t h ờ i không chi luân sau ba đầu hiệu quả hoa cựu thải quan g mang trong nháy mắt b ắ n ra bao phủ cả gian bao xương nhưng bởi vì u minh tiên phường cấm chế hiệu quả không có một chút ánh sáng cùng khí tức tiết lộ ông rõ ràng không gian c u n g quanh không có bất kỳ cái gì chấn động nhưng tô một bạch lại cảm giác suy nghĩ không h i ể u trì trệ ngay sau đó một cỗ vô hình năng lượng bị thời gian bảo châu cấp tốc hấp thu hắn rõ ràng cảm nhận được thời gian bảo châu bên trong năng lượng dần dần biến tràn đầy lên cỗ năng lượng này cho người ta một loại mờ mịt cảm giác theo khôi phục trình độ càng ngày càng cao cả viên bảo châu chậm rãi lập lọe lên một vệ cực hạn đen tuyền quan mang thời gian tại lúc này dường như dừng lại đồng dạng dường như qua hồi lâu lại giống là thời gian một cái nháy mắt tô một bạch bên t a i truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở ngươi thu hoạch được thánh diệt cấp vật phẩm thời gian chi tâm ông trong chốc lát, thời không chi luân chủ động hiện thân cùng khôi phục sau thời gian chi tâm đồng thời rời khỏi tay trôi nổi tại tô một bạch trước người thời không chi luân màu trắng âm dương ngư bộ phận lập lòe lên cực hạn bạch sắc q u à mang trong n g á y mắt đem đen tuyển thời gian chi tâm bắt được cả hai dung hợp tốc độ nhanh chóng quả nhiên không hề đơn độc là thời gian chi tâm kèm theo hai biến đặc tính cơ hội nhắc nhở quy tắc của ngươi trí bảo thời không chi luân khôi phục bộ phận lực lượng âm dương hai viên mắt cá đoàn tụ thời không chi luân nhìn dường như đã khôi phục hoàn chỉnh trạng thái tô một bạch đưa tay nắm chặt thời không chi luân trước tiên cũng không phải là xem xét nó thuộc tính mà là trước xác nhận thái biến đặc tính có hay không bị kế xinh đẹp nhìn xem thời không chi luân bảng tin tức phía dưới cùng thai biến đ ặ c tính tô một bạch lập tức trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng có đầu này thai biến đ ặ c tính tại hắn không có lĩnh nộ thời gian hệ pháp tắc trước đó cũng có thể sử dụng thời không chi luân sau ba đầu cùng thời gian có liên quan hiệu quả lúc này ngoại trừ băng x ư ơ n g còn có thể bình tĩnh bên ngoài bờ di ẩn thiên sứ hoa tỷ bội cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ đều ngơ ngác nhìn tô một bạch trong tay thời không chi luân bọn hắn mặc dù không biết thời không chi luân nhưng lại đều tham gia qua từ vực ngân hàng cuộc đấu giá kia sẽ dưa leo cùng lục mao còn không có kịp phản ứng nhưng những người khác đã đón được món bảo vật này chính là trong truyền thuyết thời không chúa tể sáng tạo món kia quy tắc cấp t r í bảo thời không chi luân mấy người trong mắt tràn đầy vẻ chấn động rốt cuộc hiểu rõ tô một bạch lúc trước tại sao phải tiêu nhiều tiền như vậy vỗ xuống thời gian bảo châu nghĩ đến chính mình lúc trước đề nghị chủ nhân vỗ xuống thời gian bảo châu b ở gì ẩn cũng cảm giác mặt mò đỏ ừng thì ra trong truyền thuyết thời không chi luân đã sớm tại chủ nhân trên tay tô một bạch không đếm x ử a tới hội chúng người c h ấ n kinh xác nhận thai biến đặc tính còn tại sao liền xem xét lên thời không chi luân biến hóa hấp thu thời gian chi tâm sau cái này quy tắc chí bảo rốt cuộc khôi phục một chút thuộc tính cũng đã x ả ra nghiêng trời l chỉ tiếc nó như trước vẫn là không hoàn chỉnh trạng thái thời không trí luân không hoàn chỉnh quy tắc trí bảo sẽ không rơi xuống không thể ăn cắp không thể phục chế hiệu quả một người có thể đang tùy ý vị trí cùng mục tiêu trên thân lưu lại thời không tiêu ký lớn nhất số lượng một mươi bốn nghìn sáu trăm ba mươi cùng một trong thế giới kích hoạt tiêu ký sau người đem thuấn gian di động đến tiêu ký vị trí chỗ ở không nhìn khoảng cách không nhìn quy tắc cấp trở xuống kết giới thời gian c ú nổ mười phút phát t á c tăng lên ngơi ư đối không gian di động p h á p tắc độ tính là ngươi thành công lĩnh ngộ không gian di động pháp tắc sau thời không tiêu ký số lượng sẽ đạt được tăng lên thuấn gian di động thời gian c ù n độ sẽ giảm bớt hai ngươi có thể phong tỏa một cây số đến một bốn trăm sáu mươi ba cây số phạm vi bên trong thời không bán kính nhỏ nhất chỉ một cây số trước mắt cực đại nhất một bốn trăm sáu mươi ba cây số trừ phi ngươi cho phép hoặc là đối phương nắm giữ đánh vỡ phong tỏa lực lượng nếu không không cách nào lấy bất kỳ phương thức rời đi ngoại giới cũng không cách nào thông qua truyền thống loại thủ đoạn tế bào cao nhất có thể duy trì liên tục m ư ơ i bốn sáu trăm ba mươi phút đẳng cấp g i a vị m ư ơ i thời gian cụ n độ bốn giờ cùng một thời gian ba ngươi có thể mở ra một đạo thông hướng tọa độ địa điểm truyền tống môn ngươi cùng ngươi tuyển định người có thể thông qua truyền tống môn trong nháy mắt đến nền tọa độ có thể vượt qua không cao hơn thánh diện cấp kết giới lớn nhất truyền tống khoảng cách một trăm bốn mươi sáu nghìn ba trăm linh cây số thời gian cùn đồ hai mươi phút phát tắc tăng lên ngươi đối không gian truyền tống phát tắc nội tính làm ngươi thành công lĩnh ngộ không gian truyền t ố n g pháp tắc sau truyền t ố n g khoảng cách sẽ đạt được tăng lên thời gian cùn độ sẽ giảm bớt trước ba đầu cùng không gian hệ pháp tắc có liên quan hiệu quả đều tăng lên đối nào đó đầu không gian hệ pháp tắc nội tính tăng thêm không chỉ có như thế hiệu quả cũng đều so trước đó dòng d ã tăng lên gấp m ộ ư ơ i đặc biệt là thuấn gian di động trực tiếp chưa từng xem không cao hơn thánh diệt cấp kết giới tăng lên tới không nhìn quy tắc cấp trở xuống kết giới trong khoảng thời gian này tô một bạch sở dĩ không có quá sóng cũng là bởi vì thuấn gian di động hiệu quả tại vạn giới nhận lấy cực lớn hạn chế nơi này vượt qua thánh diệt cấp k ế giới có thể nói là khắp nơi đều là bây giờ hiệu quả sau khi tăng lên hắn rốt cục lại có sóng vô liếng bất quá lần này trọng yếu nhất hiển nhiên không phải trước ba đầu hiệu quả biến hóa tô m ụ c bạch hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía đã qua một mực không cách nào xem xét cùng sử dụng sau ba đầu hiệu quả bốn chậm chạp ảnh hưởng mục tiêu khiến cho tất cả tốc độ giảm xuống năm mươi đến chín mươi năm duy trì liên tục thời gian mười tới sáu trăm giây cụ thể hiệu quả xem song phương thực lực sai biệt mà định ra bao quát nhưng không giới hạn trong tốc độ di chuyển tốc độ công kích tốc độ phản ứng tốc độ khôi phục kỹ năng thời gian cung đồ phát tác điều động tốc độ chờ thời gian cùn đồ ba mươi phút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 thời gian cùn đồ 30 phút phát tắc tăng lên ngơi ư đối thời gian gia tốc p h á p tắc độ tính theo ngơi ư đối thời gian gia tốc p h á p tắc lĩnh nội trình độ gia tăng tăng v ọ t hiệu quả đem tăng lên trên diện rộng thời gian cùn đầu cũng sẽ giảm bớt sáu quay lại sử dụng sau mục tiêu thân thể cùng linh hồn đều đem quay lại tới ba đến năm giây trước trạng thái thời gian cụ thể tiết điểm từ chính ngươi lựa chọn có thể dùng tại tự thân tự thân tử vong thời điểm đem tự động phát động quay lại hiệu quả thời gian cùn đồ s giờ phát tắc tăng lên ngơi đối thời gian quay lại phát tắc độ tính theo ngơi đối thời gian quay lại phát tắc lĩnh nội trình độ gia tăng chương ó t bốn trăm bảy mươi tám thiên phú thực chất nhân tộc đáng sợ tiềm lực tăng thêm chương bốn trăm bảy mươi tám thiên phú thực chất nhân tộc đáng sợ tiềm lực tăng thêm thời gian hệ pháp tắc nhìn dường như muốn so không gian hệ pháp tắc khó lĩnh n g ộ nhiều nhìn xem thời không chi luân bảng tin tức tô một bạch không khỏi có chút meo mắt lại trước ba đầu không gian hiệu quả đều không cần lĩnh nộ g không gian hệ pháp tắc liền có thể sử dụng sau đó ba đầu thời gian hiệu quả lại cần t r ư ớ c lĩnh nộ g nào đó một đầu thời gian hệ pháp tắc sau mới có thể sử dụng cứ việc chỉ cần lĩnh nộ g một chút xíu là được nhưng yêu cầu này cũng rất khó đạt tới cũng may tô một bạch có h ắ c có thể sớm sử dụng lật tay thu hồi thời không chi luân tô một bạch hấp thu thần hồn chi tinh ánh mắt nhìn về phía bờ dị ẩn tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu g thật xin lỗi nên thiên phú đã đạt tới vạn giới cực hạn không thể thai biến thất vọng là sss cấp thiên phú vậy mà liền đã là vạn giới mức cực hạn nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế duy nhất cấm kỵ cấp thai biến thiên phú hàm kim lượng cũng vô hạn cực cao thông qua đầu này nhắc nhở tô mục bạch rốt cuộc xác nhận t hai biến chính là vạn giới bên trong một cái duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú bởi vì nó đã siêu việt vạn giới cực hạn bất quá tô mục bạch trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc giống nhau đều là sss cấp vì sao thiên phú cùng kỹ năng sẽ có lớn như thế khác nhau đâu cái gọi là nhà có một lão như có một bảo vấn đề này tự nhiên giao cho bợ di ẩn vị này đã từng xương ngục thần quốc quốc chủ đến giải đáp chủ nhân ss s cấp thiên phú cũng không phải sss cấp kỹ năng có thể người g i ả bị đụng bợ di ẩn sửa sang lại một chút ngôn ngữ chậm rãi mở miệm phổ cập khoa học những người còn lại cũng đều tập trung tinh thần nghe vang xương số tuổi thật sự vẫn chưa tới một tuổi ngoại trừ trong đầu c h u y ể n thừa ký ức bên ngoài đối rất nhiều thứ đều không hiểu rõ ưu lan cùng linh vũ thì là đã sớm l ư u phản diên phần mình chủng tộc bởi vậy đối thiên phú sự tình cũng không phải rất rõ ràng a mông thì là bởi vì không có cố ý chú ý qua cho nên cũng không tin tưởng về phần dưa leo cùng l ồ c m a o thì là đơn thuần bởi vì đầu góc có chút không dùng được căn bản cũng không biết trải qua b ở d g ẩn p h ủ cập khoa học đám người rốt cuộc hiểu rõ thiên phú cùng kỹ năng khác nhau mặc dù cả hai sử dụng giống nhau gia vị phân chia nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt thiên phú là từng cái chủng tộc bẩm sinh ngoại trừ cực thiểu số tiềm lực cực mạnh cá thể bên ngoài cơ hội không có tăng lên khả năng mà kỹ năng lại khác chỉ cần hài lòng điều kiện học tập bất kỳ người chơi đều có thể học tập chỉ có điều s cấp trở xuống t i ê n phú và kỹ năng hiệu quả tranh l ệ n h cũng không tính quá lớn chân chính kéo ra tranh l ệ n h là s cấp trở lên t i ê n phú đặc biệt là ss s cấp xem như vạn giới bên trong cấp cao nhất t i ê n phú ss s cấp t i ê n phú thực chất nhưng thật ra là điều động hệ nào đó quy tắc một phần nhỏ quyền hành nắm giữ ss cấp t i ê n phú sinh vật thường thường tạo nên quy tắc hệ giới cờ một ít pháp tắc lĩnh nộ bên trên nắm giữ ưu thế cực lớn kiếm điểm chi nhiều nhất vong linh tộc nêu ví dụ cái chủng tộc này mặc dù tại vạn tộc trên bảng bài danh thứ ba nhưng trên thực tế chủng tộc nội bộ nhưng lại có cực kỳ tươi sáng phân chia yếu nhất tiểu khâu lâu mãi mãi cũng chỉ có thể thức tỉnh yếu nhất ép cấp thiên phú về mặt sức chiến đấu liền những cái kia không lên được vạn tộc bảng nhỏ yếu chủng tộc cũng không sánh nổi lại hướng lên khâu lâu binh sĩ tinh nhuệ k h ô lâu âm hồn chờ một chút vong linh sinh vật nói đến cũng đều là vong linh tộc nhưng bọn hắn hạn mức cao nhất lại cực thấp lại tỷ như ác ma tộc giống nhau nắm giữ đại lượng cấp thấp thiên phú tiểu ác ma chân chính có thể thức tình ss cấp thiên phú chỉ có ác ma hoàng tộc thiên sứ tộc cũng giống như vậy cứ việc yếu nhất thiên sứ sau khi thành niên đều có thể đạt tới thất giai s ử thi cấp nhưng hạn mức cao nhất lại cơ h ộ bị khóa cứng lưỡng dược thiên sứ trừ phi đạt được đầy trời phú quý nếu không cả một đời đều chỉ có thể là hai cánh ưu lan cùng linh vũ dạng này đã là hai đại thiên sứ trong tộc đỉnh cấp thiên tài đương nhiên bị hỗn độn chi kén sau khi tăng lên hai nữ tiềm lực đã vượt xa thiên sứ tộc cái gọi là thiên tài chủ nhân n g ư ơ i biết vạn giới bên trong vì cái gì có thật nhiều chủng tộc sẽ nhằm vào nhân tộc sao vợ dì ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa có chút chập trờn sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên tô m ụ c bạch nghe vậy hơi xứng sở bởi vì nhân tộc hình thái cùng thần tộc nhất giống điểm này là lúc trước tại từ v ự c ngân hàng đấu giá hội bên trên biết đến đây chỉ là trong đó một cái nhân tố vợ dì ẩn lắc đầu trọng yếu nhất nhưng thật ra là bởi vì thiên phú thiên phú tô m ụ c bạch nhữ nhữ mày đỉnh giai chủng tộc nắm giữ ss cấp thiên phú người chơi có thể so sánh nhân tộc nhiều hơn tại sao lại bởi vì thiên phú mà nhằm vào nhân tộc bởi vì nhân tộc có thể thức tỉnh vạn giới bên trong tất cả chủng loại thiên phú cứ việc trời sinh yếu đuối nhưng tiềm lực trưởng thành thật là đáng sợ lời nói ở giữa vợ dì ẩn thanh âm có chút run dày ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tô một bạch tựa như là chủ nhân ngươi thiên phú như vậy tại chúng ta những n à y đỉnh giai chủng tộc xem ra quả thực là không thể tưởng tượng nổi ngay vậy tô một bạch thở dài ta không giống những người k h á c tộc người chơi cũng không có mạnh như vậy thiên phú không chủ nhân ngươi có chỗ không biết vợ dì ẩn lắc đầu ta là vu yêu vương thuộc về vong linh trong tộc tồn tại đỉnh cao trời sinh liền đã định trước có thể thức tỉnh ss cấp thiên phú nói đến chỗ này hắn dừng lại một lát mới mỗi chữ mỗi câu tiếp tục nói nhưng là tất cả vua yêu vương thức tỉnh đều là cùng một cái sss cấp thiên phú còn lại đỉnh giai vong linh sinh vật cũng là như thế cùng một cái chi nhánh chỉ có thể thức tỉnh giống nhau sss cấp thiên phú hơn nữa tất cả đều là tử vong hệ ngay vậy tô một bạch con người đột nhiên co rụt lại không tự chủ được quay đầu nhìn về phía những người khác nếu như tất cả đỉnh giai chủng tộc đều là như thế cái này nhân tộc thiên phú và tiềm lực thật là thật là đáng sợ bao quát chính mình sáng tạo đỉnh giai vong linh sinh vật tiềm lực cũng sẽ không tiếp tục bị giới hạn vạn giới bên trong vong linh tộc hôm nay tăng thêm d â n lên tin tức tốt có người đối với sách bản quyền cảm thấy hứng thú bất quá là hải ngoại phiên dịch bản quyền vẫn là t i ế n g thái chỉ là nhỏ bản quyền nghĩa phụ nhóm về sau các ngươi cũng có thái lan thư h i ế u chương bốn trăm bảy mươi chín đầu thứ ba pháp tắc con đường chương bốn trăm bảy mươi chín đầu thứ ba pháp tắc con đường ưu lan cùng linh vũ cũng gật gật đầu tất cả có thể trưởng thành đến thập giai thánh diện cấp thánh quang thiên sứ đoạn lạc thiên sứ thức tỉnh thiên phú đều là quang minh hệ cùng hát tám hệ hơn nữa chủng loại rất ít dưa leo cùng lục mao n g h ĩ nghĩ vải d ạ thủ công cái này không đúng chúng ta ác m a tộc thiên phú cũng không đồng dạng hai ngốc này m bừng tình hiệu ra lợi của mọi người xác nhận nhân tộc thật là vạn giới bên trong đặc thù nhất chủng tộc cùng vạn tộc bảng hàng đầu cường đại chủng tộc so sánh nhân tộc ss cấp thiên phú người có lẽ về số lượng còn kém hơn rất nhiều nhưng không có những ngày chủng tộc hạn chế có thể thức tỉnh bất kỳ quy tắc hệ thiên phú nhân tộc sở dĩ một mực không cách nào leo lên vạn tộc bảng hoàn toàn là bị rất nhiều chủng tộc nơi nhằm vào rất khó có người có thể chân chính trưởng thành trong đó suất lực nhiều nhất chính là bờ gì ẩn kia phần tử vong danh sách bên trên chủng tộc tô một bạch trong mắt suy nghĩ ngàn vạn ánh mắt nhìn chén rượu trên bàn thật lâu không có mở miệng trong lúc nhất thời trong dạp lâm vào trong yên lặng t h ằ n g đến tô một bạch máy truyền tin truyền đến thanh âm nhắc nhở mới phá vỡ c ô này không khí tích, tích tích mắc câu rồi tô một bạch nhãn tình sáng lên khoe miệng có chút dâng lên nhắc nhở người chơi vít to xin tăng thêm ngư là thông tin hảo hữu có đồng ý hay không vít to sở dĩ trực tiếp sử dụng nguyên danh mà không phải sử dụng số hiệu hoàn toàn là bởi vì tô m ụ c bạch tờ giấy kêu bên trên đã nói ra thân phận của hắn bởi vậy hắn tự nhiên không có ẩn dấu tất yếu tô m ụ c bạch đang muốn thông qua vít to xin vẻ mặt lại đột nhiên trì trệ ngay sau đó trên mặt của hắn hiện hiện một vệ ý cười trực tiếp đem vít to hảo hữu xin ném sau tâm thần trong nháy mắt chìm vào thể nội tiểu thế giới bên trong trước đó phát động vạn giới thông cáo cho ban thường làm hắn thể nội đã thành hình tiểu thế giới lần nữa k u y ế t trương năm trăm linh thẳng đến trước mức khắc k u y ế t trương cuối cùng kết thúc một cái khác phòng chữ thiên trong d ạ p vít to đã cho lui ngoài cửa sổ khiêu vũ âm hồn nương thậm chí ngay cả trong d ạ p nhân viên công tác đều toàn bộ rời đi giờ phút này hắn chăm chú nhìn trên cổ tay máy truyền tin trong ánh mắt lóe lên một vệ t lo lắng g i a hỏa này tình huống như thế nào không phải hắn chủ động nói lên hợp tác sao vì cái gì còn không thông qua hảo hữu của mình xin vít to sở dĩ quyết định bằng lòng hợp tác hoàn toàn là bởi vì tô một bạch nói có năng lực đem hắn đưa ra hải đạo loan hơn nữa tại trên tờ giấy câu nói đầu tiên liền trực tiếp chỉ ra hắn bị ma lang đoàn hải tặc theo dõi vít to sở dĩ một mực dừng lại tại u minh tiên p ư ợ n g cũng là bởi vì nguyên nhân này lần này tới tới hải đạo loan vít to vốn là dự định đem trong tay nô lệ bán đi một cái giá tốt nhưng người nào biết sẽ như vậy không may liền bị ma lang đoàn hải tặc theo dõi nếu như là khác đoàn hải tặc có tốt cùng lắm thì liền tổn thất một chút tài nguyên dù sao nơi này cũng không phải thái bình chi địa có thu hoạch dưới tình huống không ai chọn cùng một gã trung vị thần khiến cho người chết ta sống nhưng ma lang đoàn hải tặc lại khác bởi vì chi này đoàn hải tặc hoàn toàn là từ lang tộc người chơi xây dựng mà lang tộc cùng huyết tộc lại là tử địch nếu là rơi vào trong tay đối phương tuyệt không có khả năng đông tha hắn hắn mặc dù đã đột phá đến trung vị thần sơ kỳ nhưng hoàn toàn không có nắm chắc tại ma lang thần thủ bên trong đào thoát dù sao đối phương rất sớm trước kia cũng đã là trung vị thần thật mẹ hắn là chút xui xẻo vít to đem trong tay chén rượu trùng điệp x ử trên bàn trong miệng nhịn không được mắng một câu nguyên bản xương ngục thần quốc hải đạo loan bên trong còn có một cái từ huyết tộc xây dựng đoàn hải tặc thế lực cùng ma lang đoàn hải tặc tương xứng nguyên nhân chính là như thế đã qua vít to lại tới đây buôn bán nô lệ xưa nay liền không có đi ra sự tỉnh nhưng người nào biết chi này huyết tộc đoàn hải tặc vậy mà lại bỗng nhiên rời đi liền trưởng khống thành thị cũng không cần chờ vít to nhận được tin tức thời điểm hắn đã tới hải đạo loan sau đó liền bị ma lang đoàn hải tặc theo dõi bây giờ có có thể rời đi nơi này cơ hội hơn nữa đối phương còn muốn mua xuống trong tay mình tất cả n ỗ lệ vít to tự nhiên không có lý do cự tuyệt nhìn đối phương thành viên tạo thành tuyệt sẽ không là ma lang đoàn hải tặc người bởi vì ma lang đoàn hải tặc chỉ có thể thu lang tộc người chơi điểm này xưa nay chưa từng thay đổi qua cứ việc cũng có bị đen ăn đen phong hiểm nhưng chẳng lẽ còn có thể so hiện tại càng kém sao bởi vậy vít to mới hướng đối phương phát đi hảo hữu xin chuẩn bị đánh cược một phen dù sao luôn không khả năng tại u minh tiên phường một mực trốn tránh a nơi này tiêu phí không phải thấp thời gian ngắn còn có thể tiếp nhận nếu như thời gian dài cho dù là vít to cái này nổi tiếng xấu nô lệ con b u ô n đều có thịt đau u minh tiên phường là tử vong giới vực nổi danh động tiêu tiền chỉ cần tiến vào trong này vắt cổ chảy ra nước cũng phải bị cạo xuống một tầng dầu đến dù là n g ư ờ i ý chí lực mạnh hơn chỉ cần ở chỗ này ở lâu đều đem trầm l u â n tại u minh tiên trong phường đối với cái này vít to có thể nói là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ mấy ngày ngắn ngủi hắn đã cảm giác dụ hoặc cường độ càng ngày càng cao nơi này cũng không chỉ có bình thường thanh lâu bộ kia mà là các loại thiên hình vạn trạng giải trí thủ đoạn luôn có một loại sẽ để cho tâm tư ngươi c à m tình nguyện tiêu phí thể nội tiểu thế giới tại vạn giới trò chơi ban thường hạng đông tây nam bắc bốn khối đại lục đã bộ dáng đại biến đ ơ n độc một khối thể tích liền vượt qua trước đó tổng cộng ngay cả vô tận hải dương trung tâm tử vong c h i hải bây giờ cũng dần dần có hải dương bộ dáng ân nhìn xem nổi lên gọn sóng tử vong c h i hải tô một bạch đ ỗ n g nhiên cảm giác linh hồn chuyển đến một cỗ quen thuộc chấn động đây là tô một bạch tâm niệm vừa động cả tòa tử vong tri hải tính cả bao khoả tại bốn phía dãy núi trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc tử vong tri hải bỗng nhiên xuất hiện ở một khu vực khác. Cùng lúc đó, tô m ụ c bạch bên thai cũng chuyển tới liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thông qua sáng tạo tiểu thế giới thu hoạch được càng lộ nhắc nhở người sss cấp kỹ năng thiên thai thế giới thành công đ ể thăng làm pháp tắc con đường pháp tắc thiên thai thế giới nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ một đầu pháp tắc con đường tô m ụ c bạch hơi s ữ n g sở nguyên bản hắn còn tại cân nhắc đầu thứ ba pháp tắc con đường muốn tấn thăng cái nào kỹ năng không nghĩ tới vậy mà trực tiếp liền lĩnh nộ tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ tinh q a n g phất tay n h ư n g vừa mới chuyển di vị trí từ vòng tri hải trở về chỗ cũ tâm thần lúc này rời khỏi thể nội tiểu thế、giới. chủ nhân ngươi lại lĩnh mộ phát tắc vừa mở to mắt tô m ụ c bạch liền trông thấy mặt mày kinh sợ đám người vừa mới kiêu cố phát tắc chấn động mặc dù nhỏ không thể thấy nhưng thân ở trong dạp băng xương đám người thật là cảm thụ rõ rõ ràng ràng tô m ụ c bạch nhẹ gật đầu mỉm cười ân không cần t h ậ n liền lĩnh mộ nghe vậy đám người khỏe miệng không khỏi kéo ra nghe một chút cái này kêu cái gì lời nói phóng nhan toàn bộ vào giới chỉ sợ cũng chỉ có ngài dám đem lĩnh mộ phát tắc nói như thế hời h ta cái này còn không có đột phá thất dài a liền liên tiếp lĩnh mộ ba đầu phát tắc con đường nếu để cho vạn giới những cái kia cường tộc thiên kêu biết bọn hắn chẳng phải là sẽ xấu hổ tự vận chương 480, đặc thù p h á p tắc chương 480, đặc thù p h á p tắc tô một bạch cũng biết chính mình l ĩ n h nộ g p h á p tắc tốc độ quả thực có chút yêu nghiệt nhìn cái này đám người ủ rũ túi đầu bộ dáng hắn cười thần bí chờ rời đi hải đ ạ o loan ta đưa các ngươi một kinh hỉ ngay vậy băng x ư ơ n g dường như nghĩ tới điều gì lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như đ i ê n Bởi gì ân bọn người cũng rất là nghĩ hoặc bởi vì bọn hắn cũng không biết tô một bạch thai biến thiên phú đến tột cùng khủng bố đến mức nào nhìn xem liền bằng xương hạch hỏi mấy người tô một bạch cười cười mở ra pháp tắc của mình giao diện p h á p tắc trước mắt pháp tắc con đường ba đầu trước mắt có thể dung nạp ba đầu pháp tắc con đường là m ngươi linh hồn cường độ cũng tăng lên tới hạ vị thần ngưng tụ ra thần hồn sau đem có thể dung nạp năm đầu pháp tắc con đường một p h á p tắc linh hồn trường khống đầu này pháp tắc con đường là linh hồn quy tắc chi nhánh một trong theo lĩnh ngộ trình độ tăng lên ngươi đem có thể tốt hơn trưởng khống tự thân cùng cái khác sinh vật linh hồn trước mắt lĩnh ngộ trình độ chín mươi chín chín mươi chín phần trăm cựu vân cực hạ hai pháp tắc nhất đầu này pháp tắc con đường là vận mệnh quy tắc chủ yếu thân cảnh theo lĩnh ngộ trình độ tăng lên người đem có thể kích thích tự thân cùng cái khác sinh vật nhân quả nhân quả pháp tắc lệ thuộc vào trí cao quy tắc vận mệnh điều động rất khó lĩnh ngộ cũng rất khó trước mắt lĩnh ngộ trình độ một một văn ba p h á p t ắ c thiên thai thế giới đây là một đầu đặc thù pháp tắc đã thuộc về t ử v o n g quy tắc chi nhánh một trong lại chỉ như tại không gian quy tắc chi nhánh một trong theo lĩnh ngộ trình độ tăng lên người đem tốt hơn trưởng k h ô n g thể nội tiểu thế giới cùng thế giới chi lực trước mắt lĩnh ngộ trình độ m ư ơ i hai ba mươi lăm phần trăm hai văn Vậy mà trực tiếp l ĩ n h nộ mười hai phần trăm còn nhiều tô m ộ c bạch cảm thấy có chút kinh ngạc trước đó linh hồn trưởng không pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc vừa l ĩ n h nộ lúc đều chỉ có không không một l ĩ n h nộ trình độ mà thôi hắn không biết là cái này hoàn toàn là bởi vì hắn đảo ngược thiên tương bình thường mà nói hạ vị thần mong muốn đột phá tới trung vị thần trước hết sáng tạo ra tiểu thế giới cũng đem thần hồn du nhập g n trong đó mà sáng tạo tiểu thế giới tiền đề thì là trước hết l ĩ n h nộ tương ứng không gian hệ phát tắc mà lại là cần đem nó hoàn toàn lãnh nộ mới được bởi vì chỉ có lĩnh nộ tương ứng không gian hệ phát tắc khả năng nắm giữ sáng tạo tiểu thế giới năng lực nhưng tô một bạch đâu hắn cái này treo bức trực tiếp nhảy qua lĩnh ngộ pháp tắc quá trình sử dụng thai biến cái này hoặc liền đem tiểu thế giới cho sáng tạo ra tới đây không phải đảo ngược thiên cương là cái gì vạn giới tồn tại đến nay tô một bạch là một cái duy nhất trước sáng tạo tiểu thế giới sau đó mới lĩnh ngộ tương quan không gian hệ pháp tắc sinh vật đối với cái này tô một bạch cũng không tin tưởng hắn chỉ là nhìn xem pháp tắc thiên thai thế giới miêu tả lâm vào trong trầm tư đã thuộc về tử vong quy tắc chi nhánh lại chỉ như tại không gian quy tắc chi nhánh đầu này miêu tả làm hắn đ ộ n nhiên minh bạch một chút sự tình vạn giới bên trong các hệ quy tắc cũng không phải là hoàn toàn độc lập chỉ có điều khác biệt quy tắc thiên về điểm khác biệt tỷ như bây giờ mới lĩnh ngộ đầu này phát tắc nó cũng không thể giống thời không chi luân lận chứa ba đầu không gian phát tắc như thế đối ngoại có hiệu lực mà là cực lớn cường hóa thể nội tiểu thế giới dù sao tiểu thế giới này thoát thai từ triệu hoán không gian lúc đầu tác dụng là cất giữ tô một bạch triệu hoán vong linh sinh vật cứ việc bây giờ không có kỹ càng kỹ năng bảng thông tin nhưng tô một bạch có thể cảm giác được mình có thể triệu hoán vong linh sinh vật số lượng thượng hạn đã tăng lên tới một cái trình độ khủng bố quan bê phát tắc giao diện tô một bạch tâm thần lần nữa chìm vào thể nội tiểu thế giới bên trong trong h hắn tâm nghiệm e o động, từng tâm tòa t khẽ i ệ u h á cửa tử tại v n chốc i hải Triệu thiên quanh hoán thai h xung quân nột lên. đoàn. Trong đột đất từ mặt đất mọc c lát từng cái bên ngoài thân lóe ra kim loại sáng bóng khô lâu theo triệu hoán trong môn s ô n g ra chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng tại t ử vòng c h i hải bên cạnh mỗi một trăm con khô lâu tạo thành một cái cỡ nhỏ phương trận từ một gã đồng loại hình khô lâu vương dẫn đầu bởi vì thai biến đặc tính gia trì những n à y khô lâu thực lực đều không thấp chỉ có điều bây giờ tô một bạch thực lực khoảng cách quá mức kinh người bởi vậy mới có thể lộ ra thiên thai quân đoàn đã không giúp đỡ được cái gì nhìn xem liên tục không ngừng tuân ra triệu hoán cửa thiên thai quân đoàn tô một bạch trong lòng l ạ n g y ê n làm ra quyết định kế tiếp cần tăng lên tới pháp tắc kỹ năng liền tuyển định triệu hoán thiên thai quân đoàn bất quá trước đó thiên thai quân đoàn mặc dù không cách nào đối pháp tác chi chủ cảnh cường giả tạo thành bất cứ uy hiếp gì nhưng nếu như dùng để đổ sát huyết tộc cùng lang nhân tộc người chơi bình thường vậy coi như quá hữu dụng chỗ dù sao thiên thai quân đoàn thuộc tính là cùng tô một bạch thuộc tính móc lối lại thêm các loại kỹ năng cùng quan hoàn gia trì bây giờ cho dù là cựu giai cấp độ thần thoại tồn tại cũng biết bị dìm ngập tại thiên thai quân đoàn trong hải dương yếu một ít thánh diện cấp cũng nhịn không được đại lượng vũ yêu l ã n h chúa cùng tử vong kỵ sĩ hợp lực vây công triệu hoán vũ yêu l ã n h chúa triệu hoán tử vong kỵ sĩ khắc đầy minh văn triệu hoán cửa chống r i n g xuất hiện tại tiểu thế giới bên trong hai loại thống xoáy triệu hoán vật từ đó đi ra mở rộng mới thiên thai quân đoàn thẳng đến linh hồn truyền đến run sợ một hồi tô m ụ c bạch mới tâm niệm vừa động đóng lại triệu hoán cửa bởi vì thiên thai quân đoàn số lượng đã đạt đến bây giờ triệu hoán hạn mức cao nhất trước đó thiên thai quân đoàn cũng bị mới triệu hoán thay thế đi cũng không phải là thể nội tiểu thế giới dung lượng không đủ mà là bởi vì nhận lấy tô một bạch thực lực hạn chế mặc dù hắn sáng tạo ra tiểu thế giới, nắm giữ thế giới chi lực lại lĩnh mộ ba đầu phát tắc nhưng những n à y lại đều cùng triệu hoán không có cái gì quan hệ dù là như thế cái này từ triệu hoán không gian thuế biến mà đến tiểu thế giới cũng làm cho thiên thai quân đoàn bây giờ triệu hoán hạn mức cao nhất vượt ra khỏi tô một bạch đoàn trước bình thường triệu hoán không gian một năm ước một năm ước thống xoáy triệu hoán không gian bốn bốn mươi b ố vạn bốn bốn mươi b ố vạn một mươi chín bảy mươi một ước một mươi chín bảy mươi một ước so với trước đó bình thường triệu hoán không gian hạn mức cao nhất trực tiếp tăng lên gấp trăm lần ngay cả thống xoáy triệu hoán không gian cũng tăng lên gấp m ư ơ i tô m ụ c bạch có thể trực tiếp triệu hoán thiên thai quân đoàn số lượng chính thức đột phá hai mươi ức dạng này triệu hoán số lượng đối với sáng tạo ra tiểu thế giới trung vị thần mà nói cũng không tính cái gì nhưng đặt ở một cái thất giai người chơi trên thân vậy coi như quá người tiên dây núi phía dưới tử vong c h i hải xung quanh trên lục địa đã không đủ để dung nạp nhiều như vậy thiên thai quân đoàn nhưng tô m ụ c bạch cũng không có đưa chúng nó chuyển rời đến tiểu thế giới bên trong địa phương khác bởi vì những ngày vong linh sinh vật trực tiếp chìm vào tử vong tri hải bên trong, trong biển có cố nhàn nhạt, nhạt năng lượng bao khoả những n g y vong linh sinh vật làm bọn hắn thu hoạch được thiên thai chi lực gia trì hài long nhẹ gật đầu t ô m ụ c bạch lúc này mới tâm thần rời khỏi thể nội tiểu thế giới giơ cổ tay lên nhìn về phía mình máy truyền tin tâm niệm vừa đ ộ n g đồng ý nhắc nhở người thành công tăng thêm người trời vít to làm hào hữu một cái khác trong dạp vít to nghe được bên hai chuyển đến nhắc nhở lập tức nhãn tình sáng lên không chút do dự hắn trực tiếp cho quyền cái này tự xưng tẫn diệt ra hỏa